t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i năm an quả đáng tiểu hôi hôi t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i năm an quả đáng tiểu hôi hôi thấy cảnh này diêu thanh cùng tạ thanh ý đi đều là không chút do dự lưu lại cái kia cố xích hồng sắc khí tức cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bên ngoài sân lớn bùi phản ứng cũng rất nhanh cánh mở ra liền lui về phía sau từng sợi xích hồng sắc khí huyết cấp tốc trở nên nồng đậm dần dần ngưng là huyết vụ loại này huyết vụ có điểm giống là tiên lưu chín tầng võ sư lĩnh vực trần vũ đồng dạng có cảm ứng chẳng lẽ đây chính là huyết mạch lĩnh vực huyết mạch lĩnh vực chỉ có yêu thú mới có thể thôi động uy lực có thể so với tiên lưu cường giả nhưng chỉ có số rất ít cao d a i tiên lưu y ê u thú mới có thể mở ra huyết mạch lĩnh vực liền ngay cả hiện tại tiểu hôi hôi cũng còn không có đem huyết mạch lĩnh vực ma luyện ra đến thanh lang yêu huyết lĩnh vực triển khai tiểu hôi hôi cảm giác nhận lấy mãnh liệt khiêu khích cùng là đỉnh cấp huyết mạch y ê u thú tiểu hôi hôi trong lòng có loại không nói ra được k i ê u ngạo đầu của nó tiếp tục bành trướng thêm đứng lên mở ra miệng to như chậu máu bắt đầu từng ngụm từng ngụm cắt nước muốn đem những huyết khí này toàn bộ nuốt vào trong bụng chỉ là tiểu hôi hôi lần này có vẻ hơi g a n a n những huyết vụ này chẳng những không có bởi vì hôi hôi thôn vẹ mà giảm bớt tương phản những huy trần vũ cũng t h không e ngại những sương mù màu máu này thế nhưng là tiểu hôi hôi lực lượng hay là quá yếu hôi hôi mặc dù không can tâm nhưng nó cũng minh bạch tiếp tục như vậy nó sẽ chỉ trở thành trần vũ vướng vũ đại ca ngươi phải cẩn thận cái này thanh lang ngươi nhất định phải bắt được nó hôi hôi đối với trần vũ truyền một câu lập tức liền hóa thành một đoàn bóng dáng màu bạc đồng dạng rời đi vùng chiến trường này ngươi người võ sư này không biết tốt xấu mà liền tại lúc này một thanh âm t r u y ề n vào trần vũ trong hai thanh âm này mang theo vài phần ngây thơ lại tràn ngập sát khí ta hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học là nó trần vũ đương nhiên nghe được đây là ai đang nói láo s i u s i u s i u sương mù màu máu đột nhiên quay cùng lên thanh lang phát ra một đạo gấm thét ngay sau đó thân thể của hắn cũng là trong phút chốc hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù dung nhập phía trước trong sương mù màu máu cái này cũng được l i ê n ngay cả trần vũ tại kiến thức đến thanh lang thực lực đằng sau cũng là cảnh giác khi con sói xanh này yêu bị sương mù màu máu sau khi thôn vệ trần vũ cũng tìm không được nữa tung tích của đối phương nhất định phải coi chừng trần vũ trong thân thể sáu viên đặc tính c h i trùng điên cuồng vận chuyển cũng đạt tới cực h ạ n mà trần vũ thì là đem chính mình nguyên tố lĩnh vực áp s ụ n g đến chỉ có mười mét lớn nhỏ để phòng vật nhất Siêu. sói, sau, cái nhiên Đúng đột lúc này, một cái to lớn bóng Trần ngưng thành mà một to từ tụ phía Vũ ẩn chứa vô tận lực lượng tại sau lưng trần vũ nương tựa theo chung quanh lĩnh vực trước tiên làm ra phản ứng thân hình loại lên tránh đi một k í c h này trần vũ đem cá rồng h u y ễ n thần bộ tu luyện tới để cựu trọng sau thân pháp cùng tốc độ phản ứng đều có bay vọt về chất giống thanh lang một k í c h thất bại cũng không tiếp tục chiến đấu tiếp một giây sau hắn liền hóa thành một đám huyết vụ thật nặng được khí chương ba trăm mười sáu cá rồng h u y ễ n thần bộ chương ba trăm mười sáu cá rồng h u y ễ n thần bộ trần vũ trong lòng tự nói một tiếng trần vũ lại như cũ tránh qua tránh né tiếp tục như vậy cũng không biết phải bao lâu mới có thể kết thúc chiến đấu trần vũ ánh mắt trở nên băng lánh lăng hải phá mây trải qua một kiện màu xanh trắng chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn trần vũ ngưng tụ ra sáu mai hạt giống bên trong đều là do lăng hải phá mây trải qua thống hợp kể từ đó trần vũ lăng hải phá mây trải qua háo giáp trở nên càng thêm không thể phá vỡ Phang! thanh lang yêu lần nữa hiện thân, kia lang nữa lần móng đuốt tới. Lần này, Trần Đầu đuốt yêu tới. một vụ một lần đ ố i kích sau màu xanh trắng trên chiến giáp xuất hiện một vết n ư ớ c bất quá trần vũ thôi động thủy thuộc tính nguyên tố chi lực trong nháy mắt liền đem những vết rách này khép lại lan g yêu thấy cảnh này càng thêm phẫn nộ thân hình của hắn tại trần vũ chung quanh ngưng tụ một lần lại một lần công kích mà trần vũ cái kia một thân màu xanh trắng chiến giáp không ngừng dạn nước ra lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu trần vũ mặc dù bị đánh trở tay không kịp lại ngay cả một tia vết thương đều không có quá mạnh diêu thanh cùng tạ thanh ý khi đứng tại ngoài sương mù căn bản thấy không rõ trong sương mù xảy ra chuyện gì bất quá thân là tiên lưu chín tầng cường gi người mang nhiều loại bí kỹ thủ đoạn bao hàm và hàn diện diêu thanh tán thưởng một tiếng nói công phòng nhất thể thân pháp phòng ngự công kích không có chỗ nào mà không phải là đ ỉ n h p h ò n g có thể nói một chút trên người hắn ngay cả một khối đoạn tấm đều không có diêu thanh lúc này cũng hiểu được nguyên lai、like、trước đó hai vị trưởng lão đối mặt chẳng qua là thanh lang yêu đồng dạng hình thái mà bây giờ con sói xanh này yêu rốt cuộc thi t r i ể n ra chính mình đón sát thủ tạ thanh y thì không nói một lời nhưng nhìn về phía trần vũ ánh mắt lại tràn đầy sùng bãi đại ca bắt lấy nó t i ể u hôi hôi ngồi tại lớn đùi trên đầu trong lòng nói thầm lấy trước đó bị thanh lang yêu thú hố một thanh cho buổi không kịp chờ không báo buổi đợi kịp muôn trải h Lúc này, t ầ n vẫn như cũ đứng tại trong huyết vụ, không nhúc ních cái này thành lang, công kích thời điểm mới có thể hiện lộ ra chân thân,、thời、gian Vũ vụ, vụ. cũ huyết chỉ kích thời thể thời cái có có điểm, đều đám tại tại một huyết t mới ra r khác, lộ là qua vừa rồi từng màn kia trần vũ đã có ý nghĩ rõ ràng cho nên muốn trọng thương hắn biện pháp duy nhất chính là đem hắn trên người hết u y vụ triệt để đánh tan hoặc là tại hắn ngưng tụ ra thực thể một k h ắ c này cho hắn một lần trúng kích đánh bại hắn chỉ là con sói xanh này tốc độ thực sự quá nhanh còn cần tốn nhiều chút tâm tư mới được trần vũ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư、Siêu. ngay tại thanh lang lần nữa v a hộ thời điểm trần vũ trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng hơi nước thiên lưu cấp thân pháp b í kỹ cá rồng huyện thần bộ tại màn nước bao phủ xuống trần vũ tốc độ nhanh hơn thân hình hắn l o i lên trong nháy mắt thoát ly mảnh này h u y ế t sắc khu vực đầu kia thanh lang thay thế lập tức khu xử sương mù màu máu theo sát phía sau lần nữa bọc lại trần vũ thân thể cự lang màu xanh lần nữa phát động công kích、Phúc. lần này bao phủ trần vũ tầng màn nước kia bị nó một trào xuyên qua nhưng vào lúc này đầu kia thanh lang yêu nhưng không có chú ý tới tại sương mù màu máu kia bên ngoài nhiều một tầng màn nước bao khỏa thân hình một t r à o t r à o xuyên đạo thân ảnh kia thanh lang yêu trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý hắn thấy tự mình mở ra huyết mạch lĩnh vực đánh bại nhân loại kia chương ba trăm mười bảy hàng phục thanh lang chương ba trăm mười bảy hàng phục thanh lang nhưng mà đúng lúc này cự lang màu xanh bỗng nhiên đã nhận ra một k i a dị dạng bị đâm trúng màn nước thân thể ngay cả chút điểm chống cự đều không có nó trong nháy mắt cảm thấy mình tựa hồ là bị lừa tranh thủ thời gian muốn một lần nữa dung nhập t r o n g x ư ơ n g mù màu máu nhưng mà động tác của nó hay là chở một bước cùng lúc đó một đạo toàn thân bao phủ tại trong màn nước bóng người từ màn máu bên trong sông ra thẳng đến cự lang mà đi ngay tại thanh lang muốn hóa thành huyết vụ thời điểm trong màn nước bóng người một trưởng vô r a lấy thủy thuộc tính lực lượng phối hợp chất khí đem thanh lang trọng thương cũng khiến cho thể nội khí huyết hỗn loạn thanh lang kêu t h ả n g một tiếng trong cơ thể hắn huyết dịch tại thời khắc này đình chỉ lưu động cái kia vô biên sương mù màu máu cũng là tại thời khắc này chỉ để biến mất thuốc thủ trịu c h ó i đi trần vũ thân ảnh hiện lộ ra trần vũ dùng cá rồng viễn thân bộ lừa qua đầu kia thanh lang thừa dịp nó bung lòng cảnh giác thời điểm một kích tất chúng trần vũ thế mà bắt được đầu kia thanh lang nơi xa tạ thanh y thấy cảnh này không khỏi thất thanh nói diêu thanh thấy vậy nói ta đi lấy đặc thù lồng thú sau một khắc diêu thanh thân hình liền biến mất không thấy không hổ là đại ca nhìn thấy trần vũ bắt lấy cái kia thanh lang yêu tiểu hôi hôi n ế t miệng cười một tiếng lộ ra răng nanh sắc bén ngươi nhân tộc này võ sư tại sao có thể đối với ta như vậy thanh lang giận dữ nói chuyện này ta và ngươi không xong ngươi hay là trước hết nghĩ biện pháp làm sao trốn đi trần vũ không có chút nào đem con sói xanh này yêu uy hiếp để vào mắt hắn vận chuyển chân khí cùng thuộc tính lực lượng đem đầu kia thanh lang yêu lực lượng triệt để phong ấn huyết mạch chi lực của hắn cực kỳ cứng cỏi trần vũ cũng là phí hết chút khí lực giờ phút này đầu kia thanh lang yêu thân bên trên khí thế lập tức một yếu to lớn thân sói cũng lần nữa thu nhỏ biến thành một đầu bình thường thanh lang trần vũ đem hắn nhốt ở chỗ này nhưng vào lúc này diêu thanh trực tiếp hai tay dơ cao một cái cự đại chiếc lồng xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn đem chiếc lồng nhét vào trên mặt đất trần vũ xem xét liền biết chiếc lồng này là đặc chế bình thường cao dai tiên lưu yêu thú bị giam ở bên trong có thể chạy trốn l ắ c đắc không có mấy hiện tại cái này thanh lang nhận lấy cường đại áp chế thực lực cũng không bằng lớn bụi căn bản là không có cách đào thoát nói cho ta biết ngươi vì sao muốn đối với ngũ đại ngay cả môn hạ tay trần vũ đem con sói xanh này yêu ném vào trong đó mặc cho con sói xanh này yêu dễ r u i như thế nào đều là phi công thanh lang nghe răng trận mắt ánh mắt dữ tợn hắn cảm thấy trần vũ vũ n ụ c hắn tôn nghiêm không nói trần vũ cười lạnh nói nếu như ngươi không có nói ta sẽ giết ngươi đầu kia thanh lang hung hăng trợn mắt nhìn trần vũ một chút ta lại không giết người chỉ là tới lấy ít đồ thôi thanh lang mặc dù ngoài miệng nói rất kiên cường nhưng ngữ khi đã hỏa hoán rất nhiều lúc này hắn là thật sợ trần vũ ngươi con xúc sinh này đã thương chúng ta hai vị trưởng lão còn có nhiều đệ tử như vậy ngươi còn không biết xấu hổ r à biện Diêu trần vũ quay đầu nhìn về phía diêu thanh nói cái này thanh lang ta trong cảm giác có rất nhiều bí mật ta muốn đơn độc thẩm vấn một chút trần vũ muốn từ con sói xanh này yêu trong miệng đạt được một chút liên quan tới đầu kia thanh lang yêu tin tức chương ba trăm một mươi tám hỏi gì cũng không biết hàm lang chương ba trăm một mươi tám hỏi gì cũng không biết hàm lang đã như vậy vậy làm phiền trần vũ sư chất diêu thanh hiểu ý nói chúng ta cáo từ trước đối với trần vũ sẽ từ thanh lang trong miệng đạt được thứ gì diêu thanh cũng không thèm để ý bây giờ tông môn trừ đi một cái họa lớn trong lòng cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp nói xong diêu thanh nhìn về phía tạ thanh y đi hệ cho một ánh mắt tạ thanh y đi hệ nhìn trần vũ một chút cùng diêu thanh cùng nhau rời đi trần vũ k h i ê n g chiếc lồng khổng lồ mang theo lớn bụi cùng tiểu hôi hôi về tới biệt thuyền cái này các ngươi phân đi thôi trần vũ đem trước viên kia yêu thú chỉ toàn mạch đan chia làm hai phần một phần ném cho tiểu hôi hôi một phần ném cho lớn bụi tiểu hôi, hôi hai cái móng nuốt một phát bắt được để vào trong miệm lớn đùi mở cái miệng rộng một ngụm liền đem nó nuốt xuống đan này có thể cho huyết mạch của bọn hắn nâng cao một b ư ớ c ăn đan dược đằng sau lớn đùi tu vi chẳng mấy chốc sẽ đạt tới tiên lưu trung kỳ đ i n h phong cũng bắt đầu hướng về cảnh giới c à n g cao hơn rào bước tiến lên thanh lang thấy cảnh này nuốt một ngụm nước bọn ngươi mặc dù chán ghét nhưng ta cũng không có ý muốn giết ngươi trần vũ nhìn về phía đầu kia thanh lang chỉ cần ngươi giải thích cho ta rõ ràng ta liền bỏ qua ngươi ngươi chịu bông tha ta sao thanh lang yêu thú hai mắt sáng n ờ i có thần thật sự là hắn không có từ trần vũ trên thân cảm nhận được bất kỳ sát khí đương nhiên trần vũ nhẹ g Lăng không xác định yêu xác trần vũ nói trong h hay ậ t bất bây giả, giờ, quả n lòng hơi biết đây lậu cái này thanh lang yêu tuy có linh trí nhưng làm việc lại có chút vụ về trừ trong chiến đấu thể hiện gia đình tiêm yêu thú khí tràng bên ngoài lúc khác còn không bằng tiểu hôi hôi che giấu tâm tình của mình cùng dục vọng đương nhiên nếu như không phải như thế nói cũng sẽ không bị chỉ toàn mạch đan hấp dẫn đây là chủ nhân của ta đ ồ vợt thanh lang ở trong lồng đi tới đi lui trên mặt lộ ra v ẻ kích động t h ầ n sắc có thể thứ này đều ném đi mấy chục năm ngươi lại như thế nào lấy được sẽ không phải lúc đó là ngươi trộm bọn chúng đi thanh lang nhìn thoáng qua trần vũ trong mắt mang theo không h i ể u cùng xem thường trộm đi trần vũ t h ầ n sắc xứng sở lắc đầu ta cũng là vừa mới lấy được trước đó có hai tên gia hỏa muốn giết ta bọn hắn cầm trong tay cái này hai kiện bạo khí chỉ bất quá cuối cùng ta đem bọn hắn chém giết đạt được hai món đồ này trần vũ giải thích một lần a đối với thanh lang yêu thú giống như là nghĩ tới điều gì mở miệng nói năm đó đích thật là hai người trộm lấy cái này hai kiện bảo khí loại này bảo khí phi thường kỳ lạ tích chứa trong đó lấy một sợi cùng ngươi giống nhau như lúc thanh lang hư ảnh trần vũ lại hỏi bảo vật này uy lực phi phạm đến cùng là bí mật gì còn có chủ nhân ngươi là ai tại trần vũ xem ra có chín thành khả năng đối phương là một vị đan cảnh cừng giả mới có thể trở thành con sói xanh này yêu chủ nhân tuy nói tại bắc địa nhị thập tam châu đại đa số người đều sẽ đột phá đến đan cảnh sau rời đi nhưng cũng có một số nhỏ đàn cảnh cừng giả sẽ lưu tại bắc địa trải qua nhàn nhã thời gian đây là chủ nhân của ta đồ vật bên trong có bí mật gì ta sao có thể biết được chương ba trăm mười chín đưa vào vạn thú hình chương ba trăm mười chín đưa vào vạn thú hình thanh lang yêu không khách khí chút nào nói ta cũng không phải người lại không có dùng qua bào khí còn có chủ nhân của ta chính là ta chủ nhân là một vị phi thường lợi hại đàn cảnh t ô n g sư như ngơi ư loại người này một bàn tay liền có thể chụp chết mười cái nói đến đây con sói xanh này yêu trên khuôn mặt lộ ra một tia đắc ý phanh không đợi trần vũ nói chuyện trần i hôi ể u h ô vũ tiếp tục hỏi cái này thanh lang yêu linh xào nhô ra một cái móng nuốt gãi gãi c ã i ốc không rõ ràng trần vũ hơi không phản bác được ngươi hỏi xong có thể hay không để cho ta rời đi trần h h nhìn qua hắn không thang a lang qua ta tại sao n mong ngươi nói muốn buông ngươi. gì, một mặt tại t đợi vũ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt ngươi g ạ ta t thanh lang toàn thân lông tơ đều dựng lên trần vũ căn bản không để ý tới thật vất vả bắt lấy con sói xanh này cũng chỉ là đạt được một chút thô thiện tin tức trên tay hắn thanh này thanh đồng chiến đao cùng thanh đồng cây quạt nguyên chủ nhân là một vị đàn cảnh tông sư trừ cái đó ra không có cái gì con sói xanh này còn không thể thả đi tại biết con sói xanh này còn có chủ nhân mà lại là một vị đàn cảnh tông sư trần vũ liền biết con sói xanh này là một cái phiền t h o nếu là thả nó tất nhiên sẽ trở lại chủ nhân bên người nếu như chủ nhân hắn tìm tới cửa mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương nhưng nếu như hắn không thả chờ hắn chủ nhân tìm tới hắn phát hiện chính mình đem hắn vây ở chỗ này y nguyên phiền phức lớn rồi xem ra hay là trước tiên đem nó giấu đi trần vũ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới con sói xanh này một màn này để đầu kia thanh lang yêu toàn thân khẽ run dậy trần vũ nhìn về phía hắn ánh mắt so với lúc trước nhiều một tia biến hóa h i ệ n nhiên kẻ đến không tiện h tiểu hôi hôi trần vũ vô vỗ cho bụi đầu đem nó ném vào vạn thú trong đồ hắn không hy vọng cái này thanh lang yêu bị chủ nhân của nó phát hiện cho nên đưa nó ném vào vạn thú trong đồ chính là một kiện chuyện không tồi nghe nói như thế tiểu hôi hôi con mắt đều phát sáng lên cái này vạn thú hình thế nhưng là hắn sân nhà một khi đem con sói xanh này ném vào trong đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm tiểu hôi hôi hai mắt h í p lại giống như cười mà không phải cười một tiếng qua kẹt chiếc lồng mở ra vạn thú hình vạn thú hình là cái gì thanh lang liệu mạng phản kháng nhưng lại không làm nên chuyện gì nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn có lẽ có thể ngăn cản tiểu hôi hôi đem nó thu nhập vạn thú trong đồ nhưng hôm nay lại là không có biện pháp nào siêu tiếp theo một cái t r ớ c mắt đầu kia thanh lang yêu liền biến mất không thấy nó đã tiến vào vạn thú hình muốn cùng con sói xanh này chủ nhân giao thủ chỉ sợ muốn tới đan cảnh mới được trần vũ trong lòng thầm nghĩ nếu là có thể triệt để biết rõ ràng thanh lang hư ảnh huyền bí nói không chừng có thể được đến càng nhiều thu hoạch Úng Châu, Phù Phong quận, một tòa to lớn quận thành đây là nhất tới gần ngũ đại ngay cả cửa một cái quận thành.、Lúc、này, rộng đảnh, thân mang kỉnh trang người đi vào phủ Phong quận thành. Tiến vào quận thành, bọn hắn tìm một nhà khách sạn, mua một gian ghế Châu, cả cửa cái Lúc cái khách Phù Phù đây đầu mua to vào vào một một mấy mũ tìm một một đội tòa tới là lô. đại đi sói xanh phía sau đan cảnh đại tông sư bắc địa nhị thập tam châu chính là tốt không có cái gì kinh khủng c ự n giả g có thể không chút k i ê n g kỵ hành tẩu một tên hơn ba mươi tuổi nam tử bưng chén rượu lên uống một ngụm trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn c h i sắc không sai ta đều có loại không hồi thiên nguyên châu ý nghĩ một tên đệ tử khác ăn mỹ thực cảm khái nói đám người này thình lình chính là từ trên thiên nguyên châu mà đến đám người kia lần này những đệ tử này bị phái đi ra chính là vì k h ô n g chế ung châu các đại thế lực khiến cái này thế lực trở thành khôi lỗi của mình nếu không hồi thiên nguyên châu lưu tại đây thâm sơn cung cốc ta nhìn đời này cũng đừng nghĩ bước vào đằng một tên i đệ tử mở miệng nói coi như ta đột phá đến đan cảnh vậy thì thế nào trừ phi đột phá đến đan cảnh cao dai mới có thể trở thành bị thánh đường thừa nhận thế lực lớn trưởng giáo trưởng lão nếu không hay là ngay cả tự do đều không có chẳng ở chỗ này tiêu dao tự tại nói chuyện lúc trước người lại lần nữa nói ra tốt bớt nói nhảm một cái hơn bốn mươi tuổi giữ lại dâu quai nón đại hán đ ỗ n g nhiên mở miệng nói nhân cơ hội này ăn nhiều một chút ăn ngon ít nói lời vô ích người này mới mở miệng tất cả mọi người mậm miệng lại biết mặc sư minh chúng đệ tử nhao nhao l a y h a y bắt đũa bọn hắn những ngày này nguyên châu không có chính thức tông môn đệ tử và hậu tiên h tiến vào tông môn sau liền bị một mực buộc tu tập võ đạo lúc đó bọn hắn vì tiết kiệm thời gian chỉ có thể trực tiếp nuốt những cái kia không có hương vị đan dược thiên nguyên châu võ đạo nội quyển thật sự là quá khốc liệt mặc dù có thánh đường toa c h ấ n nhưng những cái kia không có bị thừa nhận thân phận không phải chính quy thế lực cũng sẽ không bị che chở bọn hắn chỉ có thể ở ngươi tranh ta đoạt cạnh tranh bên trong kéo dài hơi tàn đây cũng là bọn hắn khi tiến vào bắc địa nhị thập tam châu đằng sau tâm cảnh phát sinh biến hóa đến nguyên nhân trọng yếu bất quá thời gian một nén nhang đám người liền ăn xong và mặc sư huynh đem đĩa cùng đũa buông xuống ánh mắt từng cái đảo qua mọi người ở đây lần này chúng ta gánh vác tông chủ và các trưởng lao trong thác muốn đem ung châu các đại thế lực toàn bộ nắm ở trong tay kể từ đó chúng ta liền có thể triệu tập càng nhiều người đi tìm bức kia vạn thú hình cùng thúy liêu tiên ông mặc sư huynh thần sắc có chút n g ư n g trọng lúc trước chúng ta liền biết ung châu các đại tông phái tại thương lan tông lôi kéo dưới đều tự giắc kết thành đồng minh dưới tình huống như vậy chúng ta nhất định phải chia ra hành động so ra mà nói áp lực của chúng ta không nhỏ ta hy vọng chư vị không cần lên lòng kinh thị nhất định phải tận chức tận trách là mặc sư huynh bên cạnh mấy cái đệ tử đều thay đổi vừa rồi lười biếng bộ dáng bước kế tiếp chúng ta đi trước phủ phong quận phụ cận ngũ đại liên môn bọn hắn nửa bước đan cảnh t ô n g sư có hai vị mà lại rất có thể có một kiện b ả o khí nói không chừng còn có mặt khác giúp đỡ nhưng cùng chúng ta trước mắt lực lượng so sánh lại kém không ít nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hoàn toàn có thể thu phục bọn hắn cao tầng để bọn hắn trở thành chúng ta phụ thuộc tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát mặc sư h u n h nói ra ngũ đại liên môn trần vũ thu phục thường xuyên đến tìm phiền toái sói xanh chuyện này tại ngũ đại liên môn bên chồng chương ũ n g là u cái k ba trăm hai mươi mốt thiên, thiên nguyên châu người tới cửa đêm hôm đó trần vũ đem thanh lang bỏ vào vạn thú trong đồ đối với tạ thanh ý ỉa diêu thanh hai người nói hắn đã đem thanh lang thả đi hắn nói tới lý do chính là con sói xanh này yêu thân sau Có một ngày này trần vũ lại bắt đầu luyện đan lớn bụi tại phục dụng viên kia yêu thú chỉ toàn mạch đan đằng sau thực lực lại có tăng lên cực lớn một lo này linh đan chính là vì lớn bụi chuẩn bị để nó đánh xuống cơ sở lần này đan dược rất nhiều trần vũ đem tất cả đan dược đô chứa vào một cái trong chậu nhỏ đưa cho lớn b ù i Tiểu hả ô i một ngũm nuốt vào, c m máu của mình giác đang sôi được của trần vũ nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc theo lý thuyết những người này tính kỷ luật rất mạnh tuyệt đối sẽ không k hiểu ô n g h tấu biến mất nhất định là có chuyện gì phát sinh nếu là lúc trước bọn hắn sẽ còn hoài nghi có phải hay không bị đối địch tông môn bắt đi hoặc là bị giết chết nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này bọn hắn thì hoài nghi có phải hay không thiên nguyên châu người tại nhằm vào bọn họ diêu tông chủ có chút bận tâm lần này là thiên nguyên châu người đem những đệ tử kia trộm tới v ứ n cung ngũ đại liên môn tình báo tạ thanh y thì thanh âm nói tám chín phần mười trần vũ cũng nghĩ như vậy có hay không để cho người ta đi tìm trần vũ nghĩ, nghĩ hỏi lần nữa tạ thanh y t h mở miệm nói trước đó có mấy cái tông môn trưởng lão muốn đích thân tiền đến lại bị diêu tông chủ cho ngăn trở diêu tông chủ là lo lắng nhưng địa vị kia tương đối cao trưởng lão một khi xảy ra chuyện tổn thất sẽ càng lớn trần vũ cảm giác diêu thanh lời nói nói rất có lý chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tạ thanh y liề nhìn về phía trần vũ hỏi trong lòng của nàng trần vũ đã bị coi là chủ tâm cốt lặng chờ diêu tông chủ lên tiếng đi dù sao hắn mới là ngũ đại liên môn c h i chủ trần vũ đáp tốt tạ thanh y liề mang theo đầy bụng lo lắng rời đi trần vũ ẩn có một loại cảm giác những đệ tử kia biến mất b i một, một, một vị đệ tử mở miệng trên mặt lộ ra dáng tươi cười mặc sư huynh lạnh lùng nhìn đệ tử kia một chút người kia lập tức không còn dám c ở i hai tên nửa bước đan cảnh t ô n g sư đều bị đánh tàn p h ế nhưng lại có một cái càng mạnh bạch vân tông đệ t ử tại muốn khống chế ngũ đại liên môn hiển nhiên so với trong tưởng tượng muốn khó khăn trần vũ thu phục thanh lang chuyện này mặc sư huynh cũng biết chương ba trăm hai mươi hai người này vậy mà để cho ta đều có loại cảm giác nguy cơ chương ba trăm hai mươi hai người này vậy mà để cho ta đều có loại cảm giác nguy cơ bất quá những này cũng chỉ là một chút đệ tử bình thường truyền ôn đối với trần vũ chân chính thực lực soi xanh bọn người không có chính xác nhận biết cái k i a bạch vân tông đệ tử t a m m chín phần m ộ ư ơ i là một cái ngưng tụ hai viên thậm chí ba viên đặc tính hạt giống nửa bước đan cảnh tông sư thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh bất quá cùng mạc sư huynh so sánh hay là có rất lớn trên lệ h mạc sư huynh thế nhưng là tu luyện bốn môn b í kỹ ngưng tụ bốn khỏa đặc tính hạt giống huống hồ mạc sư huynh trên thân còn có tông chủ cố ý ban cho một kiện toàn thuộc tính bảo khí đối phó một cái bạch vân tông đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay lần này mạc sư huynh không nói thêm gì bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy hắn đối với mình ngay sau đó thực lực vẫn rất có lòng tin tốt nếu ngũ đại liên môn tình huống đã biết được chúng ta cũng nên xuất phát mặc sư huynh cũng không muốn lãng phí thời gian đúng rồi nói đến đây hắn chợt nhớ tới cái gì căn dặn một tiếng tuy nói trong các ngươi tu vi thấp nhất đều có tiên lưu tám tầng nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút đến lúc đó ta nếu đối phó cái tia bạch vân tông môn nhân chỉ sợ không cách nào phân tâm bận tâm các ngươi yên tâm đi sư huynh chúng ta biết nên làm như thế nào một người đệ tử vội vàng nói ân mặc sư huynh nhẹ gật đầu liền không nói thêm lời lập tức một ngựa đi đầu hướng ngũ đại tông môn phương hướng tiến đến chỉ mong sự tỉnh có thể hướng phía phương hướng tốt phát triển mặc sư huynh trong mắt lóe lên một tiệc kiên quyết trầm giọng nói ra lần này tiến về ung châu hắn nhưng là bị tông chủ tự mình triệu kiến ủy thác xuống tới nhiệm vụ vị này mặc sư huynh tự nhiên tiếp nhận áp lực rất lớn hắn biết chỉ cần mình lần này có thể thành công liền lập tức có thể được đến tông chủ trọng dụng trở thành một tên trưởng lão nhưng nếu như lần này kết quả không đạt được yêu cầu như vậy chính mình đằng sau tấn thăng đều sẽ chịu ảnh hưởng chứ những cái t i ê cố ý áp chế tu vi đến nửa bước đan cảnh tông sư nếu không lấy tu vi của hắn muốn đột phá Cần tài nguyên tài điệp điệp vũ, môn môn vũ cảm c nhận được một vị nửa bước đan, đan cảnh cường giả trên thân phát ra khí thế so trần vũ thấy qua bất luận một vị nào nửa bước đan cảnh cường giả đều cường đại hơn gần với bùi thiên cùng quý thường bá trần vũ cũng là hết sức chăm chú trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc dù mình tại đan cảnh phía dưới cơ hồ là vô địch tồn tại nhưng những người này thực lực cũng không thể khinh thường dù sao bọn hắn phía sau có đan cảnh tông sư chỗ dựa ai biết sẽ có hay không có át chủ bài gì đi xem một chút trần vũ thân hình loại lên thứ trong viện biến mất không thấy gì nữa t i ể u hôi hôi theo sát phía sau ngoài sân môn mặc sư huynh đám người đã như đến tại chung quanh bọn họ nổn ngang lộn s ộ n chạy đến n g ũ đại liên môn đệ tử hạ mặc sư huynh vừa định tiếp tục đi tới nhưng lại ngừng lại hắn ngẩm đầu lên thấy được một vị thiếu niên áo trắng hắn chính là bạch vân tông người a mặc sư huynh nhìn về phía trần vũ hai người ánh mắt đụng vào nhau trần vũ cùng mạc sư h i n h liếc nhau đều không có hành động thiếu suy nghĩ mạc sư h i n h sau lưng những đệ tử khác cũng là cảm nhận được trần vũ trên thân phát ra khí tức nhao nhao trở nên có chút câu n ệ người này vậy mà để cho ta đều có loại cảm giác nguy cơ t r ư ờ n g ba trăm hai mươi ba thiên nguyên châu những danh môn chính phái k i a thiên tiêu bất quá cũng như vậy đi t r ư ờ n g ba trăm hai mươi ba thiên nguyên châu những danh môn chính phái k i a thiên tiêu bất quá cũng như vậy đi mạc sư h i n h cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch để phòng trần vũ đột nhiên xuất thủ trần vũ trần vũ sư chất tại phía sau hắn ta thanh ý ỉa diễu thanh còn có mấy tên ngũ đại ngay cả cửa trường lão cũng đều theo sau. hai phe nhân mặc ã cứ như vậy rằng có trước như rằng vậy lấy trừ m t trắng người này, những người áo á h k ta đều không để vào mắt. đều để không vào Mặc sư huynh â n n mọi g lời nói g c để n g ũ đại ngay cả môn nhân trong lòng cảm giác rất khó chịu Lúc này, tại chung quanh bọn hắn làm không ít ngũ đại ngay cả cửa đệ tử ngươi mới vừa rồi còn muốn làm cho ta vào chỗ chết hiện tại thế mà còn nói không có thương hại ý của chúng ta trần vũ n í t miệng lên một vòng trào phúng trò cười mặc sư huynh có thể cảm giác được trần vũ đây là muốn cùng mình cứng đối cứng a xem ra là không có ý định hợp tác mặc sư huynh đối với cái này trần vũ cũng có mấy phần k i ê n kỵ bất quá hắn cũng không sợ hắn một tay phất lên một cây trường thương nổi lên trường thương này nhìn rất phổ thông nhưng ở trên đầu thường nhưng lại có từng đạo quỷ dị đường vân là bảo khí trần vũ liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe chư vị nếu không có đai khách tình nghĩa như vậy chúng ta cũng chỉ đánh bất đắc dĩ bao biện làm t h ầ y nói xong vị k i ê u mạc sư h i n h liền đem lĩnh vực của mình thi triển ra lập tức đem trần vũ bao khỏa tại bên trong trần vũ lập tức triển khai lĩnh vực của mình cùng mạc sư h i n h lĩnh vực đụng vào nhau người này giao cho ta còn lại giao cho các ngươi mạc sư h i n h phân phó một tiếng là mạc sư h i n h một phương người vội vàng phụ họa diêu tông chủ tạ sư muội các ngươi tốt tự lo thân trần vũ phân phó một câu sau đó chủ động nên đón tiếp lấy hai phe nhân mã riêng phần mình đối địch tạo thành hai cái chiến trường Tiểu tới, hôi hôi lúc này cũng chạy lúc là cũng này nó vốn mặc u ố sư huynh trường thương trong tay tại trong lĩnh vực của hắn nhắc lên từng đạo đáng sợ khí lãng trần vũ cũng tế ra năm đấm của mình từng đạo quyền ấn tựa như giống như cùng phong bạ vũ hướng phía diệp thanh vũ oanh kích mà đi khá lắm người này cũng là tu tập nhiều bí kỹ võ sư mặc sư huynh kinh ngạc phát hiện điểm này hắn đặc tính hạt giống số lượng còn giống như tại trên ta theo chiến đấu tiếp tục áp lực của hắn cũng là càng lúc càng lớn mặc dù song phương đều là nhiều đặc tính lĩnh vực nhưng trần vũ lĩnh vực nhưng so với hạt lớn uy năng cũng muốn mạnh hơn nhiều gia hòa này vậy mà ngưng tụ sáu viên thuộc tính hạt giống càng đánh càng kịch liệt mặc sư huynh càng cảm thấy mình bị áp chế đều nhanh không thở nổi chỉ là bắc địa nhị thập tam châu tại sao có thể có nhân vật như vậy mặc sư huynh một mặt không thể tưởng tượng nổi người như vậy coi như ở trên thiên nguyên châu đó cũng là nhất đảng thiên tài à. liền xem như bị thánh đường công nhận chính thống môn phái đệ tử hạt â m bất quá cũng như vậy đi mặc sư h u n h có thể ngưng tụ ra bốn mai đặc tính hạt giống bản thân cái này chính là một kiện rất đáng gờm sự tình nhưng là hiện tại Đối t lúc này hắn lại đem được chú ý chuyển rời đến mặt khác mấy cái đồng môn trên thân lại là phát hiện những người kia cũng đều là ở thế yếu nguyên bản sư đệ sư mội của hắn bọn họ trên tu vi chiếm cư ưu thế nhưng theo một đầu màu xám trắng con sóc con non gia nhập chiến đoàn cục diện liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất mặc sư huynh lo lắng và phần chiêu thức đều có chút không đúng trần vũ có thể cảm giác được vị này mặc sư minh tựa hồ là càng ngày càng nhanh nóng này xem ra từ trên thiên nguyên châu mà đến người cũng không có trong tưởng tượng của ta lợi hại như vậy à trần vũ trong lòng lõe lên ý nghĩ này đợi chút nữa đem ra hỏa này đánh bại lại đem hắn bắt lại h ả o h ả o khảo vấn một phen trần vũ cho đến bây giờ còn không có chân chính phát huy ra thực lực của mình hắn còn không có thôi động thanh đồng chiến đao cùng thanh đồng chiến trong quả t ậ n chứa sói xanh ý chí huống hồ cái kêu biêu quân hầu cũng tại cái này vạn t ú mưu toan bên trong thực sự khó mà thoát thân cũng có thể để tiểu hôi hôi đưa nó triệu hồi ra lúc á bài t ẩ này cũng c không tấm, lãng, quyền, ngủ, kích, mạc sư huynh đã có rút lui ý nghĩ ánh mắt của hắn rơi vào những cái tia ngay tại chiến đấu trên người đệ tử trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang không có cách nào mọi người chỉ có thể tự vệ giờ khắc này hắn không còn có trước đó phong phạm mà là l i ề u mạng tụ thường làm bộ xuất thủ sau đó xoay người chạy chạy trần vũ vốn cho là mạc sư h i n h sẽ liều chết một trận chiến thậm chí đã làm tốt liều mình đánh cược một lần chuẩn bị ai biết cũng chỉ là một cái ngụy trang trần vũ cấp tốc lấy lại tinh thần hướng về đối phương đổi u tới nguy rồi mạc sư h i n h chạy ngay lúc này phía dưới những đệ tử kia cũng đều phản ứng lại từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ nguyên bản còn tại đau khổ trèo trống bọn hắn đã lòng sinh t h o i ý không còn có đấu trí bọn hắn cùng mạc sư h u n h bình thường hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn đuổi thấy cảnh này diêu thanh lập tức ra lệnh giờ k h ắ c này diêu thanh trong lòng tràn đầy đấu trí nguyên bản hắn còn cảm thấy hôm nay nguyên châu người không thể chiến thắng nhưng bây giờ đến xem những người này căn bản cũng không tính là gì diêu thanh trong lòng minh m ạ n h nếu là không có trần vũ cùng tiểu hôi hôi gia nhập chỉ bằng vào vị này mạc sư m i n h cũng đủ để quét ngang ngũ đại ngay cả cửa tạ thanh y cùng mấy tên trưởng lão nhận được diêu thanh mệnh lệnh lập tức đuổi theo tiểu hôi hôi nhìn thấy một màn này lập tức mở ra miệng to như trộm máu hít một hơi thật sâu hấp lực cường đại lập tức để mấy người ngừng lại tại r i ê u thanh cùng tạ thanh y di truy kích bên dưới bọn hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào c h i tâm một cái đều không có chạy mất toàn bộ bị bắt cùng lúc đó trần vũ cũng đổi kịp cái kia mạc sư huynh chúng ta tông trụ là một vị đan cảnh công sư nếu như ngươi dám giết ta hắn sẽ tìm tới cửa đưa ngươi đánh giết mạc sư huynh biết mình trốn không thoát liền xoay người lại đối với trần vũ phát ra uy hiếp trần vũ ti lơ lẽn cười ha ha một tiếng coi như ta không giết người các ngươi cũng sẽ đem ta trọng điểm để mắt tới nhưng cái này lại có quan hệ gì chúng ta bắc địa hai mươi ba châu các đại thế lực định tiêm bên trong không thiếu áp chế cảnh giới nửa bức đan cảnh cường giả nếu là bọn họ cưỡng ép đột phá đan cảnh cường giả cũng sẽ không thiếu căn bản không sợ các ngươi chương ba trăm hai mươi lăm thúy liêu tiên ông hiện thân chương ba trăm hai mươi lăm thúy liêu tiên ông hiện thân khó chơi mặc sư huynh giờ phút này đã không có biện pháp gì nếu như tiếp tục nữa lời nói chính mình chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có mặc kệ một viên tản ra hoành á n h quang mang thủy tinh từ lòng bàn tay của hắn bay ra thấy cảnh này trần vũ lập tức cảnh giác lên đủng chỉ thấy hắn một tay lấy trong tay thủy tinh bóp thành vỡ nát trần vũ bạn coi là mặc sư h u n h muốn xử xuất áp đáy h ỏ n tuyệt chiều thật không nghĩ đến đối phương thế mà hư không tiêu thất đây là hắn thủ đoạn b ằ n mệnh áp đ á y hòm á t chủ bài trần vũ lấy lại tinh thần mà lúc này đây mặc sư minh thân ảnh đã hoàn toàn từ trần vũ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa không gian c h i pháp dạng này thuận di trần vũ trước kia cũng chỉ là tại trong bí cảnh gặp qua loại thủ đoạn này chỉ có đan cảnh tông sư mới có thể làm đến điểm này đi về trước đi trần vũ nhữ n h ư mày hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy nếu không biết hắn đi địa phương nào vậy liền không cần thiết lại đi đuổi đoán t r ư n g r i ê n tông chủ b ằ n người hẳn là đem mặt khác người đều tóm lấy đem trở về thẩm vấn một chút đem nguyên châu bí ẩn cho đảo một chút Trần vũ không nói hai lời lập tức lên đường hướng phía ngũ đại ngay cả cửa phương hướng tiến đến m ư ờ i một bên khác tại ngũ đại ngay cả cửa trên một ngọn núi cách đó không xa mặc sư huynh thân hình xuất hiện lần này phiền thoái giờ khác này trong lòng của hắn không có chút nào vui sướng có chỉ là vô tận lo lắng cùng sợ hãi tại ung châu hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là thảm như vậy đau kết quả chuyện này một khi bị tông chủ và trường lão biết bọn hắn không chỉ có sẽ mất đi thân phận sẽ còn nhận trừng phạt mặc sư h u n h nghiến răng n g h i lợi ánh mắt toán độc ta phải nghị cách đến đem công bộ tội bằng không mà nói ta cũng chỉ có thể trốn ở bắc địa hai mươi ba châu nơi nào đó cũng tục không tiếp tục đi ra. mặc sư huynh trong lòng tràn đầy vô tận tuyệt vọng qua một hồi lâu hắn mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại bất quá khi hắn vừa muốn đi ra vùng dãy núi này thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn đây là một cái vóc người thấp bé hình thể còn xuống cầm trong tay một cây quải trượng lao nhân một đôi con mắt đ ụ c ngầu chính nhìn chằm chặp hắn người nào mặc sư huynh trong lòng hơi hồi hộp một chút có chút luôn cuống người này xuất hiện hắn thế mà không có chút nào phát giác nếu như không phải mắt trần có thể thấy căn bản là không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương mặc sư huynh vạn phần hoảng sợ lão nhân kia trên thân phát ra quỷ dị cảm giác nguy cơ so với lúc trước cùng trần vũ lúc đối chiến đều cường đại hơn mấy lần không chỉ hắn hắn là một vị đ à n cảnh cừng giả mặc sư huynh giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến cảm giác nguy cơ này trong tâm môn cũng chính là tại trường lão nơi đó mới có thể cảm nhận được ngươi hỏi ta là ai tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa đi thẳng tới mặc sư huynh trước mặt các ngươi không phải đang tìm ta sao tại sao ta ngay tại trước mặt ngươi ngươi lại không nhận ra ta vị lão nhân này thanh âm ôn hòa mang trên mặt nụ cười hiền lành thế nhưng là nghe tới câu nói này thời điểm mặc sư huynh cả người đều cứng ngắc lại ngươi Người là thúy liêu Tiên Ông. Liêu là Thúy m ặ chương ba trăm hai mươi sáu thúy liêu truyền nhân chương ba trăm hai mươi sáu thúy liêu truyền nhân vị này mặc sư huynh nghe chút thúy liêu tiên ông nói ra thân phận của mình cả người cũng không tốt bọn hắn ngày nữa nguyên châu tìm thúy liêu cũng không phải xuất phát từ hảo ý mà là vì từ thúy liêu tiên ông trong tay cướp được một viên thánh đường lệnh bài để cho mình tông môn ở trên thiên nguyên châu có một cái danh chính luôn thuận thân phận tiền bối mặc sư minh thanh em gian nan cái c h á n toát ra một tầng mồ hôi mịn tuy nói hắn rất muốn sở thanh thúy liêu hạ lạc nhưng cũng không muốn cùng cái này đàn cảnh cường giả trực tiếp mặt đối mặt các ngươi hẳn là hướng về phía tấm lệnh bài kia tới đi vạn giả cười hỏi một câu là mặc sư minh nghe vậy không dám có chút giữ lại chỉ có thể thành thật trả lời nói một chút đi các ngươi đến từ tông môn nào làm thế nào biết ta tại b thúy liêu nghe xong mạc sư huynh h nói tới rất nhiều chuyện sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái bở vai của hắn mạc sư huynh vội vàng cười bồi không dám có chút động tác chỉ là một giây sau mạc sư huynh nụ cười trên mặt lại là đọc lại theo thúy liêu lòng tay ra cả người hắn cũng đã mất đi tất cả sinh cơ ẩm vang ngã xuống đất đừng trách ta vô tình Các người vạn xôi dặm xa thúy ừ trên tiên â lâm u muốn nếu chuyện chuyển nguy mà mạng làm đem là này vào càng đến, đoạt đường để đi, để giết chính thánh như không người, người ngược lớn vì của cướp cho, cho cho cơ. h lại ta, ta ta ta t sẽ liêu lẩm bẩm một câu trở lại là thở dài quả nhiên là làm sao tính được số trời a lúc trước ta nhưng từ chưa nghĩ tới sẽ có như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu tông tới tìm ta phiền phức cũng không biết lần này tông môn còn có thể hay không t r ù n g kiến tự lẩm bẩm ở giữa một viên màu đen kim loại lệnh bài xuất hiện tại thúy liêu trong tay ở trong tay của hắn thình lình xuất hiện một cái thánh đường làm cho chứ thúy liêu trong mắt lóe lên một tia hồi ức nhưng vào lúc này thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi một ngụm máu tươi phụ tới cả người sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh hắn tranh thủ thời gian móc ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng lập tức sắc mặt của hắn cùng hô hấp chậm rãi khôi phục bình thường thời gian của ta không nhiều lắm thúy liêu trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ nếu là không có khả năng tìm tới một cái thích hợp truyền nhân như vậy t ô n g môn sợ là cũng không còn cách nào xây lại thúy liêu sắc mặt có chút khó coi bằng vào ta tình huống trước mắt muốn vượt qua vô tận tri hải trở lại thiên nguyên châu căn bản không có khả năng nếu muốn tìm một vị có thể khai tông lập phái truyền nhân vậy thì phải từ bắc địa nhị thập tam châu bên này tìm chỉ là bắc địa nhị thập tam châu bên này những cái được gọi là thanh niên tài tuấn mặc dù thiên phú coi như có thể nhưng muốn b ư ớ c lên khai tông lập phái trách nhiệm lại là còn thiếu rất nhiều trên thế giới này muốn tìm được một cái có thể cho chúng ta môn phái hưng thịnh lên truyền nhân thật đúng là không dễ dàng a thúy liêu tại bắc địa nhị thập tam châu đã ở một mấy trăm năm tại trong hơn một trăm năm này h ã n cơ hồ là ba năm năm đều sẽ vụng trộm đi ra ngoài một chuyến nhìn phải chăng có thích hợp bản thân yêu cầu thế hệ trẻ tuổi đáng tiếc thế sự khó liệu hơn một trăm năm này đến ngay cả một cái có thể làm cho hắn để mắt người đều không có cũng được chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy chương ba trăm hai mươi bảy trần vũ trực diện đan cảnh đại tôn g sư chương ba trăm hai mươi bảy trần vũ trực diện đan cảnh đại tôn g sư thúy liêu trầm ngâm một chút tìm tuổi trẻ điểm có trùng kích đan cảnh tiềm chất chờ hắn đến thiên nguyên châu trước tiên đem tông môn kéo dài tiếp về phần có còn hay không gặp gỡ một vị có thể gánh trách nhiệm này kỳ tài chỉ có thể nghe theo mệnh trời thúy liêu thở dài đúng rồi nói đến đây hắn chợt nhớ tới cái gì suy tư một lát lúc này mới nhớ tới hắn lần này tới chính là vì đổi bắt những cái tia vụng trộm chạy đến yêu thú tên hướng kia sau cùng k h í tức ngay tại cách đó không xa chính là phương hướng kia thúy liêu ngầm đầu hy vọng phương hướng rõ ràng là ngũ đại liên môn khi trần vũ trở lại ngũ đại liên môn thời điểm diêu thanh cùng tạ thanh y l ì đã đem ngũ đại liên môn đệ tử toàn bộ tóm lấy nghiêm hình tra tấn đạt được bọn hắn muốn tin tức đám người này đến từ thiên nguyên châu một cái tên là trường lạc tông t i ể u tông diêu thanh đối với vừa mới chạy đến trần vũ đạo lần này bọn hắn đem tông môn tinh nhuệ đều mang đến bắc địa hai mươi ba châu tông chủ và trưởng lão có sáu vị đều là đăng cảnh trừ cái đó ra còn có gần trăm vị cao giai tiên lưu đệ tử những người này là bị chuyên môn phái đến ung c h â u đến k h ô n g chế một chút thế lực lớn chỉ là bọn hắn ngay từ đầu liền gặp chúng ta cho nên mới sẽ chật vật như thế diêu thanh cười hắc hắc tâm tình thật tốt nhưng cùng lúc đó áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn nếu như trường lạc t ô n g trưởng lão cùng trưởng môn biết chuyện này sợ rằng sẽ phái ra càng nhiều cường giả đến đây nói không chừng còn sẽ có đan cảnh cường giả đến đây nếu là như vậy ngũ đại liên môn tuyệt đối không có khả năng thủ được cường đại như thế, thế lực nhưng như cũng chỉ có thể coi là được là thiên nguyên châu bên trên một cái tiểu tông Liên ngay cả trần vũ đ ề u nghĩ e được đó, đang đàn đang lưới. nhưng Sư Cùng lúc cũng thực lực của cùng cảnh cách liễu lo lắng lo lắng. là Diêu nói Tuy Thanh tình, Trần hắn mạnh, Tông vạn Trần g rất một hay h ra, xa so sự rằm. Vũ vị Vũ kém kỹ hắn muốn viết một phong thư để lớn bùi đưa đến bạch vân tông để sư tôn làm quyết định còn có cái gì phát hiện sao trần vũ hỏi sau đó diêu thanh lại đem vừa rồi thẩm vấn tất cả kết quả tất cả đều nói cho trần vũ nhưng đây đều là một chút râu ria tình báo trừ hoàn thiện có hiểu biết tin tức bên ngoài liền không có bất luận cái gì thực tế tác dụng đáng tiếc nếu có thể lưu lại vị kêu mạc sư huynh ngược lại là có thể từ trong miệng hắn moi ra một ít gì đó đến trần vũ một mặt t i ế c với mạc sư huynh thân là trường lạc tông hoạch tâm nhất đệ tử biết đến sự tình tự nhiên muốn so với bọn hắn hơn rất nhiều hy vọng diêu tông chủ còn xin nhiều hơn hao tâm tổ trí nhìn có thể hay không dò tham mặt khác có giá trị tình báo trần vũ đứng lên nhìn về phía một bên diêu thanh tốt diêu thanh đáp ứng một tiếng sau đó trần vũ liền rời đi diêu thanh nơi đó về tới hắn trong biệt t h u n thật t ê n tĩnh a trần vũ đi tới biệt t h u n trước đại môn lại phát hiện biệt t h u n bên trong một điểm động tĩnh đều không có trước kia hắn vừa đến biệt t u y ề n liền sẽ có tiểu hôi hôi cùng lớn bùi đi ra đến hoan g n ê n h hạ lửng trần vũ cương vừa tiến vào biệt t u y ề n liền thấy lớn bùi hai cánh thu liễm run lệ bẫy mà tiểu hôi hôi thì bị một lao giả nắm vớt cái cổ trên dưới giò xét tâm cao khí ngạo tiểu hôi hôi bị một người xa lạ như vậy đối lái nhưng không có chút nào ý phản kháng ngươi cùng mặc sư huynh một dạng trong đáy mắt trần vũ trong đầu liền tung ra một cái lăng nhân rung động suy nghĩ lao nhân này là một vị đàn cảnh thông sư chương ba trăm hai mươi tám chỉ tu luyện ba năm chương ba trăm hai mươi tám chỉ tu luyện ba năm tại trần vũ trong cảm giác lao nhân kia vị trí không có bất kỳ a i mà bây giờ hắn liền đứng trước mặt của hắn lấy trần vũ cảnh giới bây giờ trừ phi là đan cảnh cao thủ nếu không không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn hô trần vũ hít một hơi lanh khí thấp thỏm trong lòng tới cực điểm trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hẳn là vị t ê u mặc sư m ì n h nhanh như vậy mời tới giúp đỡ không đ ố i không có khả năng trần vũ lắc đầu tiếp tục suy đoán có thể hay không người này chính là đầu kia sói xanh yêu chủ nhân vừa nghĩ đến đây trần vũ trong lòng r u lên cảm giác rất có thể trần vũ đông nhiên ý thức được chính mình hay là quá bất cẩn một vị đan cảnh cường giả có lẽ thật sự có đặc thù truy tung thủ đoạn đầu kia sói s a n h yêu mặc dù bị hắn nhét vào vạn thú trong đồ che giấu khí tức nhưng là đan cảnh cường giả hẳn là truy tung được nó mùi lưu lại phiền thoái giờ khác này trần vũ có chút không biết làm sao tại một vị đan cảnh tông sư trước mặt hắn có thể làm chính là thuận theo vãn bối xin ra mắt tiền bối trần vũ đối với lao giả k h ẽ không người một bộ hậu bối tư thái người này chính là tên kia gọi thúy liêu lao đầu thúy liêu nghe được trần vũ thanh âm cũng không có trước tiên phản ứng hắn ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem tiểu hôi trần vũ c cứ hôi hôi thúy ư hôi hôi, v liêu thân căn ảnh loại lên trong nháy mắt xuất hiện ở trần vũ bên cạnh cú mặc kệ trần vũ nguyện g không nguyện ý tay của hắn liền rơi vào trần vũ đầu vai sau đó thuận cánh tay của hắn một đường hướng xuống chừng hai mươi thúy liêu trong lòng vui mừng trên mặt cũng khó khăn che đậy vui mừng sau đó hắn càng là phân ra một đạo khí thức tiến nhập trần vũ trong thân thể sáu loại đặc tính hạt giống nhiều loại đặc tính võ sư thúy liêu đ ố n g nhiên cười lên ha h a đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy trần vũ bị thúy liêu cái này q u a trương biểu hiện làm cho không h i ể u tấu hắn nguyên bản còn sợ đối phương sẽ gây bất lợi cho chính mình ép hỏi sói x a n h hành tung nhưng bây giờ hắn lại là cười lên ha h a như là tên điên bình thường người trẻ tuổi người tên là gì xuất thân chỗ nào thúy liêu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm trần vũ về tiền bối ta gọi trần vũ xuất thân bạch vân、Tông. Trần vũ cũng không biết thúy liêu tại sao phải có cử động như vậy chỉ có thể đ à n g hoàng bàn giao bạch vân tông thúy liêu lại là trầm ngâm bên dưới ở trong ấn tượng của ta bạch vân tông trong môn tựa hồ có cái lâm huyền、Điện、diệu ngươi là lúc nào xuất hiện thúy l i ê u ba năm năm liền sẽ tra một chút bắc địa nhị thập tam châu bên trong xuất hiện thiên tài trước đây liền có một cái lâm huyền、Điện、diệu là hắn trọng điểm chú ý đối tượng ta là hai năm trước bái nhập bạch vân tông trần vũ lại lần nữa nói ra ngươi chừng nào thì bắt đầu tu luyện thúy liễu lại hỏi trần vũ đôn xuống ba năm trước đây ta bắt đầu tu luyện nội công ba năm trước đây thúy liêu trực tiếp sửng sốt một chút ngươi mơ tưởng q a t a văn bối không dám văn bối nói đều là thật trần vũ đáp thúy liêu c ẩ n thận đỉnh lấy trần vũ liên tục xác nhận đối phương không có nói sai chương ba trăm hai mươi chín vạn thú hình bại lộ chương ba trăm hai mươi chín vạn thú hình bại lộ giờ phút này trên mặt hắn ý cười lại là làm sao cũng không che giấu được chẳng lẽ là cái gì đại tộc tử đ ệ thúy liêu hỏi lại nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền phát hiện chính mình vấn đề không có ý nghĩa gì bắc địa nhị thập tam châu nào có cái gì thế ra đại tộc dù là kẻ này đến từ nơi đây một gia tộc lớn nào đó nhưng này cái đại gia tộc cũng vô pháp cho hắn thiên nguyên châu đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện xem ra là chính mình thêm này hỏi một chút đ ể t h i ề n bối vạn bối không phải cái gì danh môn tử đ ệ bất quá trần vũ cho ra đáp án lại là để thúy liêu bất ngờ ta là tại vân châu bách xuyên huyện trong một thôn lớn lên trần vũ tiếp tục nói vân châu bách xuyên huyện thúy liêu mặc dù không rõ ràng bách xuyên huyện vị trí cụ thể nhưng là hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái rất nhỏ thành thị bởi vì hắn đều chưa từng có nghe qua như vậy xuất hơn tu vi như thế quả nhiên là hiếm có a đối với trần vũ thúy liêu rất là hài lòng trong lòng hắn trần vũ chính là hắn trong lý tưởng trần nhưng mà thúy l i ê u nhưng không có lập tức đem suy nghĩ trong lòng nói ra nếu như biểu hiện được quá mức vội vàng ngược lại sẽ gây nên trần vũ hoài nghi đưa đến tương phản tác dụng trần vũ cũng là tại thời khắc này cảm thấy cái kia thúy l i ê u không thích hợp xem ra vị kia đan cảnh đại tông sư đối với mình thiên phú phi thường hài lòng a trần vũ có thể cảm giác được nội tâm của hắn kích động từ trong con mắt của hắn trần vũ cảm nhận được vẻ mong đợi trần vũ thúy l i ê u lấy lại bình tĩnh dự định cùng trần vũ đánh trước tốt quan hệ tiền bối trần vũ làm ra dựa t a i lắng nghe tư thế nếu như ta không có đón sai tiểu ra hỏa kia hẳn là một cái hư không thú đi thúy liệu liếp m cùng trần vũ câu được câu không trò chuyện tiền bối nói không sai nó là hư không thú trần vũ thực nói nói thật lúc này từ thúy liêu trong tay tránh ra tiểu hôi hôi thì la cẩn thận từng ly từng tí đến trần vũ sau lưng một đôi mắt có chút e ngại nhìn về phía thúy liêu hư không thú thúy liêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ liền xem như ở trên thiên nguyên châu huyết thống tinh thuần như thế hư không thú đều là phượng m a u lân r á c ung châu lại có loại vật này quả nhiên là khó được trần vũ cười làm lành một tiếng từ chối cho ý kiến đúng rồi ta đến nơi đây là tới tìm ta toạ kỵ thúy liêu bất thình lình nói một câu lời vừa nói ra trần vũ cũng là xư sở tiểu hôi hôi đứng tại trần vũ bên chân toàn thân lông tơ đều dựng lên nguyên lai、like、thật là vì đầu kia sói xanh yêu mà đến trần vũ có chút bận tâm nhìn về phía tiểu hôi hôi trước đó tiểu hôi hôi phản ứng rõ ràng như vậy sớm đã bị vị lão giả kia chú ý tới cái này nói rõ tọa kỵ của hắn mất tích cùng bọn hắn hai người thoát không khỏi liên quan coi như hắn không bức bách hắn cùng tiểu hôi hôi cũng có thể đến hỏi ngũ đại ngay cả cửa những người khác hắn thu phục một đầu sói xanh yêu chuyện này căn bản không gạt được cái này bên n chính là khí tức của nó cuối cùng tiêu tám chỗ thúy liêu tiếp tục nói mặc dù không có khí tức nhưng ta có thể xác định, nó còn sống. không có gì bất ngờ xảy ra nó hẳn là bị ngươi dùng cái gì thủ đoạn ẩ n giấu đi đứng lên hiện tại ngươi có thể đem nó p h o n g xuất cái này trần vũ tại thúy liêu trước mặt cũng không biết có phải hay không hẳn là thổ lộ chân tướng vừa mới lời nói của đối phương bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị lại phủ nhận xuống dưới sẽ chỉ chọc giận đối phương chỉ khi nào ở trước mặt hắn thả ra đầu kia sói xanh yêu cái này vạn thú hình huyền bí liền triệt để bại lộ chương ba trăm ba mươi thanh lang cáo trạng chương ba trăm ba mươi thanh lang cáo trạng làm gì lo lắng cái gì thúy liêu cười hắc, hắc yên tâm đi tên kia tính tình ta còn không hiểu rõ hắn chạy đến đằng sau khẳng định phải náo ra yêu tiêu thân gì đến chỉ cần ngươi không giết hắn ta liền sẽ không trừng phạt đám các ngươi trần vũ trên mặt lộ ra cân nhắc c h i sắc mặc dù trần vũ không dám hoàn toàn xác định nhưng hắn cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không có muốn tính mạng mình ý tứ nếu như hắn thật muốn đối phó chính mình cùng tiểu hôi hôi không cần thiết khách khí như vậy thân là một tên đan cảnh tông sư muốn thu thập hắn dễ như t r ở bàn tay tiểu hôi hôi trần vũ trong lòng có quyết định hắn nhẹ nhàng đá đá bên chân tiểu hôi hôi thả ra đầu kia thanh lang trần vũ tại tiểu hôi hôi bên thai nói nhỏ một câu a thúy liệu nhìn t h o á n g qua tiểu hôi hôi nguyên bản hắn tưởng rằng trần vũ thi triển thủ đoạn là gì nhưng là hiện tại xem ra là đầu kia hư không thú tạo thành tiểu hôi hôi tự nhiên nghe theo trần vũ phân phó hắn kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng trực tiếp đem đầu kia thanh lang yêu cho ném ra vạn thú hình đầu kia thanh lang yêu bị ném ra thời điểm là đầu hướng xuống té ra tới nó hoảng sợ đứng lên lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà thoát ly vạn thú hình nhìn thấy trước mắt thúy liệu thanh lang yêu hưng phấn không thôi chủ nhân ngươi quả nhiên tới cứu ta thanh lang lắp lắp cái đôi thì tới túy liệu bên người ta kém một chút chỉ thấy không đến ngươi thanh lang yêu một bên khóc lóc kể lể. một bên xoay người lại một mặt đắc ý cùng trả thù nhìn về phía trần vũ cùng tiểu hôi hôi hai tên này không chỉ có đem ta đánh tàn bạo một trận còn đem ta nhốt vào một cái không gian độc lập bên trong để cho ta chịu nhiều đau khổ tiểu thanh ngươi tự tiện chạy đến còn không biết xấu hổ xưng hô ta là chủ nhân thúy liêu thần sắc nghiêm nghiêm mặt nói nếu như không phải ngươi khiêu khích người khác như thế nào lại tự dưng ra tay với ngươi còn đem ngươi cầm tủ được xưng là tiểu thanh thanh lang ngẩng đầu nhìn một chút thúy liêu trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ thúy liêu thế mà trái lại g i n dạy chính mình cái này cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống ta nói qua rất nhiều lần đừng qu đừng quá mức xa vào tại thú tính bản năng một khi bị c h ọ c giận ngươi liền sẽ mê thất chính mình trở thành một cái chỉ biết là rết chóc g i á thú đến lúc đó coi như người khác mặc kệ ngươi ta cũng sẽ tự mình giết ngươi câu nói này trừ cảnh cáo vậy mà mang theo một cỗ sát khí tiểu thanh bị m a n g một trận túi đầu một mặt p h i ề n muộn trần vũ ở bên cạnh nghe hồi tưởng lại trước đó thanh đồng bảo khí bên trong thanh lang hư ảnh cái kia đáng sợ sát phạt chi khí còn có trước mặt con sói xanh này yêu thân bên trên tán phát ra huế vụ từ một điểm này cũng có thể thấy được con sói xanh này từ trong lòng hoàn toàn chính xác h á t máu ngươi qua một bên nằm sấp đi thúy liêu hướng về phía tiểu thanh âm thanh lạnh lùng nói về phần xử trí như thế nào ngươi chờ chút ta tự sẽ định đoạn tiểu thanh vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng xem xét mặt của chủ nhân sắc đành phải ủ rũ cúi đầu lui sang một bên trần vũ trong khoảng thời gian này người giúp ta trông giữ tiểu thanh cũng là phí hết tâm tư đi thúy liêu sờ lên râu mép của mình mở miệng nói trần vũ nao nao toàn tức nói tiền bối nói quá lời trần vũ vừa nói một bên suy tư cái này đan cảnh tông sư chẳng những không có bởi vì chính mình cầm tù thanh lang mà tức giận ngược lại còn biểu hiện ra thiện ý mà lại hắn chương ũ n g k ba trăm ba mươi mốt đang cảnh phía trên anh cảnh trân nhân chương ba trăm ba mươi mốt đang cảnh phía trên anh cảnh c h â n nhân tại hạ tên là thúy l i ê u người bên ngoài đều gọi ta là thúy l i ê u tiên ông thúy l i ê u tự giới thiệu thúy l i ê u tiên ông trần vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vị này thúy liễu tiên ông chính là trường lạc tông đến đây thiên nguyên châu mục tiêu một trong mà bây giờ hắn liền đứng ở trước mặt mình ngươi là bạch vân tông m ô n nhân chắc hẳn cũng rõ ràng thiên nguyên châu có người đang tìm ta thúy liêu thanh â m vang lên trần vũ nghe vậy khẽ vất c ằ m biết vậy ngươi có biết bọn hắn tìm ta mục đích vì sao thúy liêu hỏi ngược một câu ta nhớ được bọn hắn muốn một viên thánh đường lệ n h bài trần vũ t h a m dò tình nói trước đó tại tôn g môn trần vũ nghe quý thường bá cùng phong l a n g tuyệt nhắc qua nhưng trần vũ nhưng lại không biết thánh đường làm cho đến tột cùng là cái gì đối với chính là vì thánh đường làm cho thúy liêu rất thẳng t h ẳ n thừa nhận xuống tới thánh đường làm cho đó là vật gì trần vũ mặc dù không rõ thúy liêu tại sao lại chủ động nói ra nhưng vẫn là tụ tinh hội thần lắng nghe bắc địa nhị thập tam châu mỗi một châu đều phi thường phân tán muốn một nhà độc đại nói nghe thì dễ cho dù là thương lan tông tại vân châu cũng chỉ là thống lĩnh các phương cũng không phải thật sự là bá chủ thúy liêu mở miệng nói bất quá thiên nguyên châu khác biệt thiên nguyên châu chính là thánh đường thiên hạ thánh đường chúa tể hết thảy một cái tông môn l i ề n có thể khống chế toàn bộ thiên nguyên châu kết quả này ngoài trần vũ dự kiến tại trần vũ trong ấn tượng thiên nguyên châu là một cái phi thường cường đại địa phương hắn vốn cho rằng nơi đó thế lực sẽ càng thêm lỏng lẻo nhưng không có ngh nơi đó lại là một nhà độc đại muốn võ đạo chúa tể thế giới hết thảy là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình bọn hắn không chỉ có phải có quét ngang hết thảy năng lực càng phải bảo đảm chính mình hậu bối tự tôn mỗi một thời đại đều có thể hiện ra thiên tư tuyệt thế võ đạo thiên tài nếu là võ đạo thiên kiêu không cách nào đuổi theo thời đại bộ pháp như vậy tông môn này liền đem gặp phải các phương áp lực thậm chí có khả năng ầm vang sụp đổ đúng vậy à, trong thánh đường có anh cảnh chân nhân tòa trấn thúy liêu sợ trần vũ không rõ giải thích nói anh cảnh chân nhân tại đàn cảnh phía trên là một loại không cách nào phỏng đoán cảnh giới đàn cảnh phía trên trần vũ nghe nói như thế trái tim bịch bịch nhảy lên đây đối với hiện tại trần vũ tới nói còn quá xa xôi nhưng bây giờ nghe được hắn lại lòng sinh hướng tới về phần thánh đường làm cho thì là một loại tán thành t ô n g môn chính thức thân phận bằng chứng thúy liễu giải thích nói có được thánh đường làm cho người liền có thể đạt được thánh đường bảo hộ có thể không có chút nào cản trở t r i ề u thu đệ tử lớn mạnh chính mình thế lực mà không có đạt được thánh đường công nhận môn phái cũng chỉ có thể tại cái này hỗn loạn tu luyện trong thế giới gian nan cấp lấy tài nguyên thì ra là thế trần vũ mặc dù không có tự mình trải qua nhưng từ thúy liêu trong lời nói hắn cũng có thể đoán được cái này thánh đường làm cho nhất định là một kiện hiếm có bảo bối muốn thu hoạch được thánh đường làm cho chỉ có hai cái biện pháp thúy l i ê u lại nói nếu như tu vi của ngươi là đan cảnh thất trọng vậy ngươi liền có thể hướng thánh đường đưa ra xin mời trải qua thánh đường xét duyệt ngươi liền có thể đạt được một viên thánh đường lệ n h bài hoặc là có thể từ một cái xuống dốc chính đạo tông môn trong tay đạt được thánh đường làm cho thay thế cái kia chính đạo tông môn vị trí thúy liêu nói trong ánh mắt toát ra một vòng bất đắc dĩ trần vũ cũng là bắt được điểm này đối với cái này trong lòng của hắn cũng có chỗ suy đoán cái này thúy liêu tiên ông tám chín phần mười chính là cái nào xuống dốc môn phái truyền nhân chương ba trăm ba mươi hai thiên nguyên châu thế cục chương ba trăm ba mươi hai thiên nguyên châu thế cục hắn cầm khối lệnh bài này từ trên tiên h nguyên châu một đường đi đến bắc địa nhị thập tam châu trường lạc tông biết được việc này sau trước tiên liền đuổi đi theo vì chính là có thể từ trong tay hắn đoạt lấy viên kia thánh đường làm cho trở thành chân chính tông môn quả nhiên thúy liêu đem sự tình trải qua nói một、lần. lời hắn nói cùng trần vũ đoan không khác hiện tại thánh đường làm cho trong tay ta nếu như ta tìm không thấy thích hợp truyền nhân như vậy tông môn của ta cũng chỉ có thể hủy diệt thúy liêu nhìn về phía trần vũ ánh mắt lộ ra một tia hy vọng hắn nhìn về phía trần vũ ngự a khí chân thành trần vũ ngươi nguyện ý thay ta trùng kiến tông môn sao thay ngươi trùng kiến tông môn từ đối phương vừa rồi biểu hiện đến xem trần vũ liền biết đối phương đối với mình ký thắc kỳ vọng bất quá trần vũ vẫn cảm thấy có chút hoang đường thúy liêu tiền bối ngươi cũng quá để mắt ta trần vũ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta còn chưa tới đan cảnh đâu coi như hắn trở thành đan cảnh đi thiên minh châu muốn tại cường giả như mây trong hoàn cảnh lấy sức một mình trùng kiến một cái xuống dốc tông môn đó cũng là chuyện không thể nào hắn thấy cái này căn bản là đang làm vô dụng công cũng không phải là ta xem trọng ngươi lấy thiên tư của ngươi đủ để ở trên thiên nguyên châu trở thành khai sáng một cái tông môn nền tảng thúy liêu khuyên n ủ ở trên thiên nguyên bên trên có thể tại hơn hai mươi tuổi liền ngưng tụ ra sáu mai đặc tính hẳn giống chỉ có những cái k i a đ ỉ n h tiêm đại phái đệ tử chân truyền hoặc là trong thánh đường thánh tử thánh nữ có thể làm được mà lại bọn hắn có thể làm được một bước kia là dựa vào lấy vô cùng vô tận tài nguyên đ ắ p lên nếu là đem bọn hắn đổi được ngươi hoàn cảnh này chưa hẳn có thể làm được so ngươi tốt thế nhưng là thúy liêu tiền bối ta hiện tại đã là bạch vân tông người nếu là lại bái nhập những t khó tránh khỏi có chút không thích hợp trần vũ lại tìm cái cớ cự tuyệt thúy liêu nghe chút lời này lập tức cười lên ha hả yên tâm đi thúy liêu giải thích nói đến tiên nguyên châu ngươi liền sẽ rõ ràng lần thứ hai nhập tô n g môn là chuyện rất bình thường có chút tuyệt thế thiên tài ngay từ đầu không có bị phát hiện sẽ bị đưa đến môn phái nhỏ đi về sau những n à y tiểu tông dung không được bọn hắn bọn hắn tự nhiên là rời đi mà lại bọn hắn chỗ tiểu tông cũng đều phi thường duy trì quyết định này bởi vì một khi những thiên tài này tại các đại thế lực bên trong đều có một chỗ cắm rủi cũng sẽ trả lại tô môn thúy liêu ngữ trọng tâm trường nói người khắp nơi bắc địa nhị thập tam châu có lẽ không có cảm giác như vậy nhưng là ở trên thiên nguyên châu ngươi liền sẽ biết đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì mặt khác thiên nguyên châu bên ngoài thanh niên tài tuấn đến thiên nguyên châu đều là như vậy thiên nguyên châu từ phương thượng bắc châu thậm chí là càng xa xôi trên b i ể n chữ đ ả o hàng năm đều sẽ có đại lượng thiên tài tràn vào thiên nguyên châu những người này trước kia cũng là tại bọn hắn bản thổ gia nhập tông môn của mình nhưng đi vào thiên nguyên châu đằng sau liền sẽ đổi tông môn theo đổi cao hơn cảnh giới võ đạo thúy liêu có thể nói tận tình quyết bảo thuyết phục trần vũ nếu như ngươi thật có cái gì lo lắng đại khái có thể cùng các ngươi trưởng môn nói một tiếng hắn nhất định sẽ đồng ý cái này nghe thúy liêu thao thao bất tuyệt trần vũ trên khuôn mặt hiện ra một tiêu ngượng nghịu thúy liêu thành ý hắn nhìn ở trong mắt có thể chuyện này với hắn tới nói lại không nhất định là một chuyện tốt trần vũ ngươi có phải hay không cảm thấy đây là một loại trói buộc thúy liêu biết trần vũ đang suy nghĩ gì không sai trần vũ cũng không giấu diếm nói thiên nguyên châu khẳng định là cái tràn ngập khiêu chiến địa phương muốn ở nơi đó thành lập một cái cường đại tô n g môn ta không có một chút chắc chắn nào chương ba trăm ba mươi ba thần lưu tông chương ba trăm ba mươi ba thần lưu tông không sao thúy liễu lại nói tuy nói hiện tại chúng ta môn phái x u n dốc nhân tài đông đúc nhưng nếu như ngươi thật đi thiên nguyên châu cũng không phải không có tài nguyên giúp ngươi một lần nữa thành lập m ô n phái đời trước tông chủ trước khi chết đem tất cả bảo vật đều giấu ở một cái địa phương bí ẩn chờ ngươi lấy được những bảo vật kia tài nguyên hoàn toàn có thể chiêu thu đệ tử lôi kéo nhân tâm mặt khác tông môn trong bảo khố có đại lượng tài nguyên tu luyện đối với ngươi tu luyện có trợ giúp có thể cho tu luyện của ngươi tiến triển cực nhanh trở thành một cái danh môn chính phái trường không giả chẳng phải là so trở thành một cái danh môn chính phái đệ tử hạch tâm còn tốt hơn thúy liêu trong lời nói đã xen lẫn một tia dụ hoặc đại lượng tài nguyên a thúy liêu kiểu nói này ngược lại để trần vũ có chút tâm động tại trần vũ xem ra những tài nguyên này đều là đại biểu cho hắn thông hướng con đường tu luyện điểm năng lượng chờ đến đăng cảnh hắn khẳng định sẽ tiến về thiên nguyên châu đến lúc đó hắn liền có đầy đủ tài nguyên duy trì mình có thể nhẹ nhõm rất nhiều như thế nào ngươi có bằng lòng hay không nhận lấy tấm lệnh bài này nhìn thấy trần vũ ý động thúy liêu vội vàng hỏi thúy liêu tiền bối để cho ta suy nghĩ thật kỳ đi kỳ thật trần vũ đã muốn tiếp nhận viên này thánh đường lệnh bài chỉ là việc này quá là quan trọng hắn còn cần nhiều thời gian hơn đi cân nhắc đi cân nhắc trong đó lợi và hại có thể thúy liêu rất sảng khoái đáp、ứng. hắn cũng minh bạch hiện tại không thể đem trần vũ làm trò q u ác á hắn cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút mới có thể quyết định trùng kiến tông môn bằng không hắn xúc động nhất thời đáp ứng đằng sau cũng sẽ do dự đúng rồi thúy liêu tiền bối ngươi nói môn phái kia tên cứ gọi là gì đã có ý nghĩ này trần vũ tự nhiên là muốn thêm giải một chút nghe được trần vũ tra hỏi cái kia thúy liêu cười nói chúng ta tông môn gọi thần lưu tông thần lưu tông trần vũ tự lẩm bẩm một câu chậm rãi nhẹ gật đầu nói không chừng cái này thần lưu tông chính là hắn tương lai một cái rất lớn trợ lực thúy liêu tiền bối chiếu như lời ngươi nói cái này thần lưu tông dù sao cũng là có thánh đường che chở chính thống môn phái làm sao còn là xuống dốc trần vũ cũng muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra nghe vậy thúy liêu khe khẽ thở dài đối với trần vũ nói ra ngồi xuống nói đi thúy liêu nói xong ở trong sân một tấm ghế đá ngồi xuống trần vũ thấy thế liền vội vàng tiến lên là thúy liêu châm bên trên một chén nước trà sau đó ngồi xuống mà tiểu hôi hôi lại là nút ở góc tường co do thân thể tựa hồ dạng này mới có thể cho mình một loại cảm giác an toàn nhìn xem góc tường tiểu hôi hôi thanh lang n h e răng t r ợ n mắt vẻ mặt đầy hung tợn giống như là đang gây hấn với bình thường tiểu hôi hôi không để ý đến thánh đường hoàn toàn chính xác thủ hội chính thức tô n g môn nhưng bọn hắn bảo vệ là không bị những cái k i a không nghi thức tô n g môn xâm hại lợi ích về phần chính thức tô n g môn ở giữa cạnh tranh trừ phi trắng trận cướp đoạt cùng giết chóc mặt khác đều là mặc kệ trên bản chất thiên nguyên châu cũng là một cái nhược n ụ c cường thực thế giới chỉ bất quá có thánh đường đúng tay lẫn nhau ở giữa cạnh tranh ôn hòa rất nhiều thúy liêu uống một hớp nước trà lại nói tuy nói so với những cái tia không nghi thức tô môn chính quy tông m chỉ cần không gây chuyện thị phi liền có thể cam đoan tông môn kéo dài bất quá nếu như chúng ta muốn phát triển lớn mạnh muốn mở rộng thế lực của chúng ta thu càng nhiều đệ tử nhất định phải mạo hiểm đây cũng là thần lưu tông đã từng xuống dốc nguyên nhân chương ba trăm ba mươi bốn hy vọng tại mẫu ngay tại chương ba trăm ba mươi bốn hy vọng tại mẫu ngay tại lao phu vốn là thần lưu tông một vị trưởng lão bây giờ tông chủ cũng chính là lao phu sư m i n h vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện mời chào càng nhiều thiên tài liền chủ động tiến vào những tán tu kia thế lực tài nguyên vọng cùng bọn hắn triển khai một trận thảm liệt tranh đoạn đồng thời cùng các đại tông môn ở giữa cạnh tranh cũng chưa từng đình chỉ qua tại dạng này cực đoan không khí bên dưới tông chủ cuối cùng vẫn là không thể khống chế lại thế cục bởi vì một lần quyết sách sai lầm b ạ o phạm một tên thánh đường t h á n h n ữ bị thánh đường c h ấ n ép bị chính thức tông môn cùng tán tu tông môn hai thế lực lớn liên hợp vây công dẫn đến thần lưu tông sụp đổ cái này tựa hồ khơi gợi lên thúy liều sâu trong nội tâm đau xót hắn chỉ nói một thứ đại khái cụ thể nhưng không có nhiều l ờ i một lần kia ta thần lưu tông tổn thất nặng n ề cao tầng chiến l ư c lọt vào tính hủy diện đ ặ kích tông chủ rơi vào đường cùng đành phải giải tán thần lưu tông đ hắn cảm thấy mình có lỗi với tông môn tiền bối cùng chư vị đồng môn l ạ loi một mình đi báo thủ cuối cùng bỏ mình thúy liễu lời nói im bặt mà dừng thật lâu mới mở miệng nói tông chủ đang giải tán thần lưu tông thời điểm cho ta một viên thánh đường l ệ n h bài nhưng hắn cũng không có bàn giao cái gì có lẽ hắn cũng cho là chúng ta chùng kiến tông môn hy vọng không lớn nhưng ta vẫn là không cam tâm vì không bị người hưu tâm để mắt tới ta trốn đến bắc địa nhị thập tam châu thay hình đổi dạng tìm kiếm thích hợp c h u y ể n nhân nhưng một mực không có kết quả hiện tại hơn một trăm năm đi qua thiên nguyên châu phong bạo hẳn là đều lắng lại ta muốn có thể nhớ kỹ thần lưu tông người cũng không nhiều Cái này mặc này là m dù ộ thúy kiện t ậ t tình, nhưng, nhưng cũng là một cái cơ hội, tối thiểu nhất, tại đáng cái buồn nhưng, nhưng cũng sự hội, h cơ c là n lần nữa thành lập tông môn thời điểm, không có quá nhiều địch nhân chúng chúng g ta một thời mắt tới chúng ta, để cho chúng ta điểm, lập ầ địch cho để để đ có có quá đủ thời gian phát triển. Thúy gian liêu nói rất nhiều trần vũ cảm giác thúy l i ê u lời nói này đang nói cho chính mình đồng thời cũng là một loại thổ lộ hết nghe thúy liêu ý tứ h ắ n t ừ trên tiên nguyên châu đến bắc địa nhị thập tam châu đã qua hơn một trăm năm hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào cho nên trần vũ trở thành hắn cái thứ nhất thổ lộ hết đối tượng thúy liễu tiền bối trần vũ trong lòng n g h i hoặc ngươi nếu thật muốn trọng trấn tô n g môn vì sao không tự thân xuất mã mà là cố ý tìm kiếm truyền nhân ta không được thúy liêu lắc đầu người không được trần vũ vẩy một cái lông mày n ằ m đó ta bị người đ u ổ i giết tiến vào vô tận c h i hải bản thân bị trọng thương tu vi tổn hao nhiều hiện tại đã là nọ mạnh hết đà tùy thời đều có khả năng v ỡ lạc thúy liêu thanh em có chút cô đơn nhưng hắn chính mình vẫn còn tính chấn định hắn tự hồ đã đem hết t h ể đều muốn minh bạch còn nữa coi như ta lại mở sân môn những cái kia bị ta đuổi đi người cũng chưa chắc sẽ nghe theo ta triệu hoán lại tụ họp cùng một chỗ mà lại muốn tuyển nhận đệ từ mới cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn cực hạn của ta là cái gì mọi người lòng dạ biết rõ bọn hắn cũng biết nếu như bọn hắn đi theo ta tuyệt đối không có khả năng thành lập được một cái cường đại tông môn mà ngươi không giàu mới ngươi còn rất trẻ tiềm lực của ngươi rất lớn chờ ngươi đi thiên n g u y ê n châu đem trọng tâm đặt ở tăng lên tu vi của mình bên trên sau đó lại đem tông môn một lần nữa tạo dựng lên chờ ngươi hoàn toàn trưởng thành l i ề n có thể một tiếng hót lên làm kinh người nếu như ngươi có thể đột phá đến đan cảnh cao dai không chỉ có thể chuẩn kiến tông môn nói không chừng còn có thể để thần lưu tông khôi phục lại đời thứ nhất tông chủ lúc h u hoàng chương ba trăm ba mươi lăm Đại. đối với trần vũ thúy liêu vẫn ôm rất lớn hy vọng hắn thấy trần vũ có thể ở trong môi trường này trưởng thành đến loại trình độ này ngày sau rất có thể đột phá đến đan cảnh cao d à a thúy liêu trường lão việc này vẫn là chờ trường lạc tông người rời đi chờ ta đột phá đến đan cảnh làm tiếp định đoạt đi trần vũ mở miệng nói vâng không mà nói ta căn bản là không có cách rời đi nơi đây tiến về thiên nguyên châu thúy liêu nghĩ nghĩ nói cho dù là bắc địa nhị thập tam châu chung vào một chỗ đều không nhất định có thể chống đỡ được trường lạc tông ta vừa rồi tại ngũ đại ngay cả cửa bên ngoài trên một toàn núi hoang bắt một tên trường lạc tông đệ tử ép hỏi ra một sự kiện thúy liêu đạo trường lạc tông lần này đến đây bắc địa hai mươi ba châu hết thể có sáu tên đan cảnh tông sư theo thứ tự là năm cái nhất trọng đan cảnh cùng một cái nhị trọng đan cảnh đan cảnh bên trong mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời dù là có người muốn cưỡng ép đột phá thế nhưng là vừa mới đột phá đan cảnh cũng k h ô bất h n à quá trần vũ cũng phát hiện một vấn đề mặc sư huynh mặc dù từ trong tay hắn đào thoát nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thúy liêu trong tay từ những đệ tử này trong miệng hắn biết được lần này đến đông châu chỉ có một tổ người mà cái kia bị thúy liêu bắt lại người hẳn là mặc sư huynh trường lão người kia ngươi là thế nào xử trí trần vũ hỏi bị ta giải quyết hết thúy liêu đạo nếu như ta thả hắn ta liền sẽ bại lộ hành t u n g đến lúc đó trường lạc tông vị kia đan cảnh cao thủ khẳng định sẽ tìm tới ta dạng này a trần vũ cũng là hiểu rõ kể từ đó bọn hắn những n à y đi vào u n g châu người không phải chết chính là bị bắt không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ còn toàn bộ gây ở chỗ này bất quá mặc dù muốn đem bọn hắn đổi u đi độ khó rất lớn nhưng là muốn để cho ngươi đột phá đến đan cảnh vẫn là có khả năng thúy liêu đ ỗ n g nhiên đổi đề tài để cho ta đột phá đan cảnh trần vũ hơi s ừ n g sốt một chút không sai thúy liêu gật đầu theo ta quan sát ngươi đã nhanh muốn đột phá đến đan cảnh nếu có đầy đủ tài nguyên đột phá đến đan cảnh cũng không phải là việc khó gì cái này trần vũ đ vấn đề đã nói rõ lập trường của hắn đối với trước mắt mà nói đột phá đan cảnh mới là việc cấp bách nghe nói như thế thúy liêu mỉm cười đến lúc đó ngươi sẽ biết thúy liêu hồi đáp nhưng thứ này không tại trên tay của ta cũng không tại bắc địa nhị thập tam châu cảnh nội mà tại bắc địa nhị thập tam châu phủ cận trên một hòn đảo tại vô tận chi hải bên trong tại vô tận chi hải bắc địa nhị thập tam châu chung quanh đều là vô biên biệt cả nhìn không thấy mờ chương ba trăm ba mươi sáu đan cảnh yêu vương hầu nhi tiểu chương ba trăm ba mươi sáu đan cảnh yêu vương hầu nhi tiểu thiên nguyên châu cùng bắc địa nhị thập tam châu ở giữa cách một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông trần vũ liên bắc địa nhị thập tam châu đều không có đi qua một lần chớ nói chi là vô tận chi hải nếu như ngươi có hứng thú ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi thúy liêu nói ngay vào điểm chính trần vũ trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn gật đầu thúy liêu đem chính mình mang đi khẳng định không có cái gì ý xấu bằng không trực tiếp đem chính mình bắt đi chẳng phải là lại càng dễ bất quá thúy liêu tiền bối trước đó có một việc cần ta đi làm nếu như mình bỗng nhiên muốn đi nhất định phải sớm cùng diêu thanh bọn hắn chào hỏi lại viết một phần thư đưa đến phong lăng tuyệt trong tay nói rõ tình huống tốt thúy liêu tự nhiên đáp ứng trần vũ đi ra biệt t h u y n hướng diêu thanh t ạ thanh y kể một chút hắn muốn rời khỏi ngũ đại ngay cả cửa một đoạn thời gian hai người có chút ngoài ý mới b ấ sau á nhưng cũng không đó trần vũ đem trường lạc tông tin tức viết thành một phong thư sai người đưa trở về đồng thời trần vũ còn viết một phong thư nói hắn muốn đi tìm một chỗ đang cảnh bị cảnh nhưng hắn nhưng không có sách thúy liêu sự t ì n h lúc này tốt nhất vẫn là không cần bại lộ bằng không mà nói một khi tiết lộ phong thanh vậy coi như phiền thoái trước khi đi trần vũ còn dặn dò qua tiểu hồi hồi để nó hành sự cẩn thận nếu là gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm có thể tiến vào vạn thú trong đồ cũng có thể hướng biêu quân hầu xin giúp đỡ trần vũ dặn dò một phen ngay tại thúy liêu dẫn đầu xuống hướng phía phía đông mà đi sóng biển quay cuồng sấm xét v a n g rội tại khoảng cách bờ biển hơn một trăm dặm địa phương liền rốt cuộc không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu nơi này là vô tận hải sao trần vũ thấy cảnh này lập tức cảm thấy vùng biển này nguy hiểm vô t ậ n hải nguy hiểm t r u n g điệp có vô số hải quái không có đan cảnh cao thủ căn bản là không có cách vượt qua vô tận c h i hải đến thiên nguyên châu hoặc là nói liền xem như đan cảnh nhất trọng tu vi cường giả đều không nhất định có thể an toàn vượt qua vùng biển này trừ phi là đan cảnh nhị trọng tu vi cường giả mới có chắc chắn chín mươi thành công vượt qua thúy liêu ở một bên là trần vũ giảng giải chỗ này trên hải đảo nghỉ lại lấy một đầu một đan cảnh kim tình v i ê n vương thúy liêu nói tiếp đan cảnh yêu thú kim tình viên vương trần vũ đời này đều không có gặp qua chân chính đan cảnh yêu thú đúng vậy lúc trước ta từ trên thiên nguyên châu bí mật chạy trốn tới bắc vực hai mươi ba châu lúc ở trên nửa đường gặp đầu này kim tình viên vương tại nó gặp được thời điểm nguy hiểm giúp nó một tay vì báo đ á p ta hắn đưa nó hủ chế một trăm năm hầu nhi t i ể u toàn bộ tặng cho ta cái này ma vượn rượu là dùng rất nhiều chân quý linh quả sản xuất mà thành hơn nữa còn trải qua đặc thù lên men bên trong g ẩ n chứa nồng đậm dự lực đối với đan cảnh sơ kỳ cường giả đều có trợ giúp thật lớn bất quá ta lúc đó đã bị thương biết lại uống xuống dưới cũng không có hiệu quả gì liền cự tuyệt đầu kia kim tình viên vương nhìn thấy Liên chương ba trăm ba mươi bảy vô tận chi hải bên trong sinh mệnh hòn đảo chương ba trăm ba mươi bảy vô tận chi hải bên trong sinh mệnh hòn đảo ta lúc đó sẽ đồng ý bởi vì tại ta muốn đến trong đoạn thời gian này ta sẽ tìm tìm tới một cái người thừa kế thế nhưng là ước định thời gian nhanh đến ta nhưng không có bất luận thu h o ạ c gì may mắn ta đợi đến ngươi thúy liệu ánh mắt nhìn về phía trần vũ mang theo một tia đối với văn bối thưởng thức hiện tại trần vũ đã biểu hiện ra tiếp thánh đường làm cho ý nguyện đối với hắn mà nói trần vũ chính là thần lưu tông người thừa kế khỉ con l ư ỡ n g ta cũng muốn uống ngay lúc này một bên tiểu thanh cũng thò đầu ra tiểu thanh một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hai người dọc theo con đường này trần vũ cùng thúy liêu nói chuyện tiếm hiểu rõ đến nếu như mình đi thiên nguyên châu lời nói cái kia tiểu thanh liền sẽ đi theo tại bên cạnh mình làm chính mình một nhóm l ư a tay nhưng là giữa hai người ân đoán cũng không có hoàn toàn giải quyết trần vũ đem hắn đánh cho một trận còn đem nàng đóng lại chuyện này để tiểu thanh một mực cành cánh trong lòng sau khi tới cho ngươi từng mấy ngủ thúy liêu cười híp mắt nhìn xem tiểu thanh sau đó đi vào bên bờ thúy liêu vung tay lên trước mặt liền nhiều hơn một chiếc thuyền nhỏ đó là một chiếc màu bạc trắng thuyền nhỏ thuyền mặt khắc lây từng đạo sáng chói p h ù văn trần vũ nhìn kỹ rõ ràng là một kiện bảo khí chúng ta lên đi thôi thúy liêu một ngựa đi đầu tiểu thanh trần vũ nhao nhao leo lên thuyền nhỏ trần vũ ngồi ở trên thuyền liền có thể cảm nhận được có một đạo bình chướng vô hình đem sóng biển ngăn tại bên ngoài muốn vượt qua vùng biển vô tận nhất định phải có đặc thù t h ầ n tàu bảo khí không phải vậy rất có thể là út thúy liêu không có sử dụng mái trèo mà là chính mình điều khiển thuyền nhỏ tại trên biển rộng mênh mông ấ y vùng trần vũ chỉ cảm thấy một cỗ thao thiên cự dưới chân hắn chiếc thuyền nhỏ này cơ hồ muốn bị lật tung dọc theo con đường này trần vũ thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo khổng lồ bóng đen tại đáy biển du động nhưng là cảm nhận được thúy liêu đ a n cảnh cường giả khí tức sau những bóng đen này liền n h a u n h a u rời đi nếu như không phải thúy liêu tiền bối bồi tia ta ta chỉ sợ sớm đã thành những này biển sâu yêu thú trong b ụ n g vật trần vũ tuy mạnh nhưng cùng một đoàn cao giai tiên lưu yêu thú chém giết cùng một chỗ cũng là một con đường chết phanh trong lúc bất chợt trên thuyền đen kịt một màu trong tầng mây sấm xét văng rội trong nháy mắt đem bầu trời chiếu lên sáng như ban ngày cỗ này khí thế đáng sợ để trần vũ càng thêm rõ ràng nhận thức đến mình tại nơi này p h i ế n vô biên vô tận trong biển rộng là bực nào không có ý nghĩa tuyệt đối không nên cưới phi cầm nếu bị lôi đỉnh đánh trúng n g ư ờ i mười chết không thể nghi ngờ bên cạnh thúy liêu nhắc nhở một câu tiểu thanh giờ phút này đang n u ố t ở khoang thuyền một góc toàn thân run dậy còn có mấy ngày chúng ta liền có thể đến hòn đảo kia thúy liêu nói ra nếu như cảm thấy nhàm chán vậy liền nhắm mắt lại ngồi xuống ngày qua ngày một ngày này thuyền đi tới một cái vạn dặm không mây địa phương tránh gió khu ánh năng chiếu xuống trần vũ trên thân khiến người ta cảm thấy có chút ấm áp dựa theo những ngày này thúy liêu giải thích cho hắn tại trên biển mênh mông đi thuyền tâm đắc trần vũ biết tại cái này trên biển mênh mông cũng không phải là mỗi một chỗ đều là mây đen dày đặc cũng có ánh nắng tươi sáng chi địa đó chính là cái gọi là tránh gió khu nếu như tại tránh gió khu phía dưới có thích hợp sinh linh ở lại lục địa liền sẽ hình thành sinh linh hòn đảo một chút cỡ lớn hòn đảo thậm chí có thể thành lập một kẻ nhân loại vương triều nhưng loại này cỡ lớn hòn đảo tại bắc địa phụ cận cũng không có nhanh đến thúy liêu mở miệng nói tòa kia kim tình v ư ợ vương hòn đảo ngay tại mảnh này tránh gió khu phía dưới cách nơi này cũng không tính quá xa xa một ao hầu nhi tiểu chương ba trăm ba mươi tám một ao hầu nhi tiểu quả nhiên không bao lâu trần vũ liền phát hiện một khối lục địa mà trên vùng đại lục này cũng không ít bóng người đang đi lại đó là người sao trần vũ nhìn một chút nói không phải bóng người là viên hầu thuyền nhỏ dần dần tới gần tòa hải đảo kia mắt thấy thuyền nhỏ phải nhờ vào bờ những con khỉ kia đ ố n g nhiên giải tán lập tức hướng phía xa xa rừng cây chạy tới cuối cùng đã tới trần vũ hạ thuyền dưới chân lần nữa có an tâm cảm giác mấy trăm năm trước kim tỉnh viên vương sinh ra ở đây chỉ bất quá nó đã thức tỉnh tiên tổ huyết mạch cho nên mới sẽ nhanh chóng như vậy trưởng thành lúc này thúy liêu cùng tiểu thanh cũng từ trên thuyền đi xuống chờ nó tu luyện đến đăng cảnh sẽ lặng lẽ tiến vào bắc địa đại lục bắc địa sinh trưởng rất nhiều chân quý linh l ư ợ n cho nên nó có thể thu thập được rất nhiều chân quý linh quả dùng để sản xuất hầu nhi t i ể u thúy liêu đem thuyền nhỏ thu vào sau đó cùng trần vũ hướng trong đạo bước đi hòn đảo này cũng không tính là nhỏ vừa đi trần vũ một bên tính ra đạo nếu là ở ông châu sợ là có ba cái quận lớn như vậy xa xa xa xuyên qua khu rừng rậm rạp cũng không lâu lắm trần vũ liền nghe đến lá cây tiếng vang xào xạc ngay sau đó từng cái cao hơn ba mét l ư n g bạc cự viên từ trong rừng cây nô đầu ra đem bọn hắn bao bọc vây quanh đây đều là tiên lưu yêu thú bất quá chỉ có một đầu tiên lưu cao dai còn lại không phải trung dai chính là đê giai trần vũ có thể cảm nhận được bọn này viên hầu thực lực cũng không phải là rất mạnh đừng nói đan cảnh thúy liêu bọn chúng thậm chí không đả thương được chính mình những khỉ con này hiển nhiên cũng cảm nhận được thúy liêu trần vũ tiểu thanh ba người huy áp nao nhao mở ra miệng to như t r ậ u máu nhai răng trận mắt gầm nhẹ liên tục tựa hồ là đang nhắc nhở trần vũ ba người mau chóng rời đi hòn đảo này thối lui nhưng vào lúc này một tiếng đinh thai nhức góc gà t t ừ rừng rậm chỗ sâu chuyển、đến. To lớn tiếng gầm gừ mang theo c u ầ n bạo sóng xung kích phanh phanh phanh sau đó một trận ầm ầm tiếng bước chân văng lên một cái khôi ngô bóng người thứ trong rừng cây chậm rãi đi ra giờ k h ắ c này trần vũ mới nhìn rõ ràng đây là một đầu cao hơn mười mét to lớn viên hầu con mắt của nó là màu vàng trên người lông tóc cũng là màu vàng mỗi một bước bước ra cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu c h â n thật sâu ngăn tại trước mặt hắn một cây đại thụ ở trước mặt của hắn đều là không chịu nổi một kích trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều phản phất tận chứa sức mạnh vô cùng vô tận đây chính là kim tình viên vương sao đây là trần vũ lần thứ nhất đối mặt đan cảnh y ê u thú hắn cảm giác đến một cỗ to lớn cảm giác g áp bách cảm giác gác bách này thậm chí vượt qua t h ú ý liễu trần vũ có một loại dự cảm nếu như đầu này kim tình viên vương chỉ là đơn thuần dùng nhục thân chi lực hắn đều ngay cả cơ hội tránh né đều không có sẽ bị đánh cho phấn thân thoái cốt tiểu thanh nguyên bản một mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây giờ phút này lại là rút về cái đuôi d ấ u ở phía sau hắn làm một đầu y ê u thú tiểu thanh cảm nhận được đối phương huyết mạch chi lực còn mạnh mẽ hơn nó được nhiều t h u liễu ngươi cuối cùng là tới kim tình viên vương mở miệng thanh âm chấm thấp tràn đầy một lo Cái Trưng 339, Thủy liêm mà vừa lúc này cái kia kim tình viên vương đã đi tới bên cạnh của bọn hắn mà những cái kia lương bạc viên hầu cũng nao nao rời đi kim tình viên vương trên thân phát ra khí tức hoàn toàn để bọn hắn thần phục ta cho lúc trước ngươi chuẩn bị hầu nhi tiểu ta đã uống xong hiện tại hơn một trăm n ă m đi qua một vòng mới hầu nhi t i ể u đã lấp đầy một ao lần này ngươi nên lấy đi nói kim tình viên vương túi người xuống tiến tới thúy liêu trước mặt trần vũ đứng ở một bên trên thân trường bảo bị kim tình viên vương khí tức thổi đến bay phất phới lần này đến đây chính là vì lấy ngươi hầu nhi t i ể u thúy liêu cũng không khách khí nói tốt trăm năm nhân tình cuối cùng là phải trả hết kim tình viên vương trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nó tại tiên lưu thời điểm liền có rất cao linh trí lúc trước hắn đột phá đến đ ă n cảnh trà trộn vào bắc địa đại lục ẩ nặc khí tức của mình cùng một số nhân tộc võ giả tiếp xúc qua tự nhiên cũng biết nhân tộc đạo lý đối nhân xử thế hắn liền là của ngươi hậu bối kim t ì n h viên vương mắt sáng lên rơi vào trần vũ trên thân trần vũ nhìn xem đôi mắt này cảm giác mình tựa hồ muốn bị đôi mắt này hòa tan không sai ta lần này đến chính là cho hắn mà đến thúy l i ê u lên tiếng tốt kim t ì n h viên vương nhẹ gật đầu lung lay đầu to lớn thực lực của hắn rất mạnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đan cảnh t ô n g sư chờ hắn đem ao này hầu nhi tựu i toàn bộ luyện hóa nói không chừng liền có thể trở thành đan cảnh kim thành viên vương cũng cảm nhận được trần vũ khí tức trên thân đối với chúng ta chính là vì chuyện này mà đến thúy liêu thanh em vang lên đi lên nói kim tình viên vương vươn một bàn tay đem nó đặt ở trên mặt đất thúy l i ê u mang theo t i ể u thanh cùng trần vũ thân hình mẹ lên rơi vào kim tình viên vương trong tay mang theo tại kim tình viên vương dẫn đầu xuống mấy người tiến vào rừng rậm chỗ càng sâu m ô n g vương ngươi hẳn là nghe ta vừa đi thúy l i ê u một bên kim tình viên vương nói ra ta cảm thấy ngươi hẳn là đi thiên nguyên châu chỗ kia linh khí dư dạ t à i nguyên tu luyện sung túc thích hợp ngươi tu luyện đột phá đến đan cảnh hậu kỳ cũng không phải không có khả năng không đi kim tình viên vương lắc đầu nói nơi đó không phải địa bàn của ta làm yêu thú chúng ta đối với thiên địa linh khi ỉ lại trình độ kèm xa nhân loại các ngươi Bình thường đang cảnh cường dạ, một giả, kim h rời trở đi Thiên lại đột Châu, không chỉ có không cách nào đột phá, ngược lại sẽ trở nên yếu hơn. Nguyên nên nào ngược yếu có sẽ à chúng tình a của chỉ cần mạch không huyết ngừng mà tăng lên mà m liền sẽ không bị hạn chế quá nhiều. Kim không hạn Tình sẽ chế bị quá viên vương tiếp tục nói ta chính là tại trên mảnh thổ địa này trưởng thành nơi này mới là cố hương của ta nghe được kim tình viên vương giải thích thúy liễu lại là lắc đầu không nói thêm gì nữa nếu như kim tình viên vương đi thiên nguyên châu hạn mức cao nhất sẽ cao hơn mà lại cũng sẽ có giống như hắn kim tình viên vương huyết mạch tại có thể cam đoan huyết mạch tiến một bước kéo dài trần vũ nhìn ra được kim tình viên vương cùng nhân loại mở dạng có tình cảm phức tạp chương n g đặc biệt t ba trăm ì n Cũng không h thiết. lâu bốn mươi ngày vào t đầu trì chương ba trăm bốn mươi ngày vào tự trì trần vũ cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết đến kim tình viên vương nói xong liền trực tiếp đem bọn hắn để xuống sau đó ở phía trước dẫn đường trần vũ tại thác nước phía sau trong sân động thấy được to lớn cái b ả n còn có một tấm rừng lớn nhìn tựa như là một cái đơn giản nhà đây hết thảy đều là kim tình viên vương về tới thế giới loài người tạo dựng lên mùi rượu một đường tiến lên trần vũ ngửi được một tia nồng đậm mùi rượu mùi thơm này rất sông lại là càng nghe càng dày đặc hương đây là hầu nhi tử mùi trần vũ hít mũi một cái hắn biết nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào hậu tiên cảnh giới cao thủ lại tới đây chỉ cần hít vào một hơi ngay lập tức sẽ uống say rất quen thuộc hương vị a tại h thấy mùi rượu này. Lúc trước, kim Tình viên vương cho hắn một ao kia con hầu nhi hắn mặc dù không có mướn, nhưng thùng, hội khi phong khác. ú Lúc y này. này Liêu là loài ngửi mùi Kim Viên kia tiểu, đi vài thùng.、So、với xã hội loài người rượu khi con này rượu, rượu cũng trước con mặc có cũng con có Vương mớn, mang Mớn. một một t dù vị ao so xã kim tình viên vương dẫn đầu xuống hai người tới t i ể u t r ì trước rượu này hao cũng không tính quá lớn nhưng là rất sâu nếu không có rượu kia thông thấu sợ là ngay cả đáy hao đều không gặp được đáy cái này trong đầm rượu ngươi một lát là uống không hết nhận chữ vật cũng chứa không nổi kim tình viên vương nói ra không sao thúy liêu giải thích nói chúng ta ngay ở chỗ này đợi mấy n à y các loại uống xong chúng ta liền đi kim tình viên vương nghe nói đằng sau cười ha ha tiếng cười vang vọng toàn bộ sơn động ngươi hậu bối này muốn hoàn toàn hấp thu tối thiểu cần thời gian một năm kim tình viên vương tràn đầy tự tin nói ra hắn chính là rượu này người sản xuất rất rõ ràng hầu nhi t u cương liệt khỉ con này rượu mặc dù uống đơn giản nhưng muốn hoàn toàn hấp thu lại là mười phần khó khăn một năm liền một năm đi thúy liêu ngược lại là không quan trọng tốt các ngươi có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn kim tình viên vương vừa xài bước ra đi tới t i ể u trì bên cạnh đưa tay chụp tới liền đem rượu trong ao rượu mò đứng lên để vào trong miệng lần tiếp theo ủ ra đến chính là trăm năm về sau kim tình viên vương cảm t h ắ n một tiếng nói nhưng như là đã đáp ứng thúy liêu đưa ra ngoài cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc thân là yêu thú tuổi thọ so với nhân loại dài hơn nhiều kim tình viên vương tuổi thọ đủ hắn đủ chế tốt nhất nhiều lần hầu nhi tiểu kim tình viên vương cầm một vò hầu nhi tiểu đối với trần vũ làm thủ thế để hắn đi tiểu t r ỉ bên cạnh trần vũ đi thôi trực tiếp nhảy vào rượu này trong ao uống thật sảng khoái thúy liêu nhìn về phía một bên trần vũ nói khẽ tốt đa tạ thúy liêu tiền bối trần vũ t r i u thúy liều liền ôn quyền đa tạ mông vương tiền bối trần vũ lại kim tình viên vương thi lê ân kim tình viên vương nhẹ gật đầu không nói thêm gì vậy ta đâu. đúng lúc này tiểu thanh c ắ n một cái tại thúy liêu ống q u ầ người n cũng đi nếm t h ử đi thúy l i ê u làm thủ thế tiểu thanh n g a y vậy tranh thủ thời gian tới gần sau đó một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong đầm nước trần vũ còn không có uống rượu nó c h ư a hết uống tiểu thanh uống hai ngụm còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bất quá khi nhìn đến thúy liêu ánh mắt đằng sau hắn không thể không lui trở về đằng sau kim tình viên vương liền cầm lấy tảng đá lớn vạn cùng tiểu thanh thúy liêu rời đi t i ể u trì bên cạnh đi tới sơn động một cái khác gian phòng chúng ta cũng uống điểm đi kim tình viên vương nói liền đem tảng đá lớn vạn bỏ vào thúy liêu trước người thúy liêu không chút do dự đưa tay chủ tới liền hướng trong miệng đưa đi chương 341, t h i ê n la địa v ố n g m ư ơ g 341, thiên la địa võng nhưng mà mới uống một mụn nhỏ thúy liêu sắc mặt liền thay đổi trở nên trắng bệnh không gì sánh được một v ệ t máu từ trong miệng của hắn chạy xuôi mà ra chủ nhân tiểu thanh thấy cảnh này lập tức tiến lên trong mắt tràn đầy lo lắng thúy l i ê u trên người n g ư ờ i thương thấy cảnh này kim tình viên vương thần sắc có chút nghiêm túc hắn là thúy liêu lao bằng hưu, tự nhiên biết thúy liêu thương thế không sao thúy liễu cười cười không nói thêm gì từ trong ngực móc ra một viên đan dược để vào trong miệng tại nuốt vào viên đan dược kia sau sắc mặt của hắn so trước đó tốt lên rất nhiều kim t ì n h viên vương nhìn thoáng qua thúy liêu trầm giọng nói vậy ngươi còn có thể trèo trống bao lâu thời gian nếu như ta một mực tiếp tục như vậy không chiến đấu không bị thương chí ít còn có thể sống tới mấy năm thúy liêu ăn ngay nói thật thì ra là thế từ thúy liêu trong thanh âm nghe không ra chút nào bối rối kim t ì n h viên vương nhìn xem thúy liêu có thể cảm nhận được đối phương bình tĩnh tiếp nhận hiện thực này trước kia ta còn có chút kết nối bất quá từ khi gặp trần vũ ta đã cảm thấy rất là may mắn thúy liêu nói ra trần vũ ngươi nói tiểu tử Kim tình viên vương mắt vàng trong mắt tình trong vương vàng lúc ó e lên một vòng tinh quang. một t h y liêu vướt m này ó i liêu thân tông phục hưng, liền dựa v o hắn. n Lúc à trần vũ cúi người u ố n g một hớp lớn hầu nhi tiểu cửa vào trong nháy mắt trần vũ chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng hương vị chuyển đến ngay sau đó lại là một cô nhàn nhạt, nhạt mọc nào còn không đợi hắn tán dương rượu này mỹ vị trần vũ trước mặt liền xuất hiện một đầu tin tức phát hiện một trăm điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g một miệng lớn chính là một trăm điểm trần vũ trong mắt sáng lên trong ao hầu nhi tiểu nhiều như vậy trần vũ cổ sở lấy những n à y hầu nhi tiểu bên trong năng lượng ở chứa hẳn là đầy đủ hắn đột phá đến đa cảnh nói xong trần vũ thả người nhảy lên liền nhảy vào trong t i u trì phát hiện một trăm điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g trần vũ thân thể trực tiếp tiếp xúc đến khỉ con này rượu lại càng dễ hấp thu năng lượng trong đó kể từ đó trần vũ liền có thể đem khỉ con này trong rượu năng lượng ẩn chứa hoàn toàn luyện hóa làm như vậy mặc dù sẽ lãng phí một chút hương vị nhưng hiệu quả cũng sẽ tốt hơn nhiều nếu không trần vũ đang uống rượu thời điểm còn phải đem trong thân thể trình độ bài xuất đến m ộ ư ơ i phần t h u y ế phức trước mắt hắn điểm năng lượng lấy một trăm điểm tốc độ điên cùng tăng trưởng cứ theo đà này nhiều nhất hai ngày ta liền có thể đem trong hồ này hầu nhi t u toàn bộ hấp thu trần vũ trong lòng thầm nghĩ chờ ta đem tất cả năng lượng hấp thu xong ta liền có thể đột phá đến đ n g cảnh trần vũ tâm thần khuấy động thúy liêu cùng kim tình viên vương hai người sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn đối với cái này trần vũ vẫn là vô cùng cảm kích một bên khác t ị n h châu trường lạc tông trụ sở tông trụ đúng lúc này một vị trưởng lão đi đến thế nào hà trưởng lão trần tịch nhiên một mực tại ngồi xuống thẳng đến hà hảo tông tiến đến mới bỗng nhiên mở mắt tông trụ hiện tại bắc địa hai mươi ba châu người của chúng ta đã thẩm thấu đến thập nhị châu trong đó khống chế tam châu chủ yếu thế lực Khống chế c ba chúng trăm a bốn mươi hai cái đinh trong mắt ba trăm bốn mươi hai cái đinh trong mắt hà hảo tông hơi nghi hoặc một chút không quan hệ chỉ cần tìm được dấu vết để lại ta tự nhiên sẽ tự mình tiến đến dò xét coi như bọn hắn rời đi bắc địa nhị thập tam châu trần a tịch nhiên g nặng, giảm h chính cũng cảnh thanh trọng, kém cách giảm. Trần c nhâm n thanh tràn đầy lòng tin đúng vậy à, có tông môn tại cái tia thúy liêu tiên ông một khi bại lộ thân phận tất nhiên sẽ bị trưởng môn tìm tới hà hảo tông đập một cái mông ngựa lập tức nghĩ tới điều gì nhìn về hướng trần tịch nhiên đúng rồi tông chủ còn có một chuyện giảng trần tịch nhiên ra hiệu hà hảo tông nói tiếp đi mặc t i ệ u hưng cùng dưới tay hắn người mất tích chuyện này đã điều tra rõ ràng h à hảo tông cẩn thận từng ly từng tí nói ra nghe nói như thế trần tịch nhiên hơi nhún g mày chuyện gì xảy ra tại trần tịch nhiên xem ra lần này tiến về bắc địa nhị thập tam châu vân châu thương lan tông mới là hắn coi trọng nhất một cái hắn cũng không muốn cùng thương lan tông là địch dù sao thương lan tông người rất có thể đã từ trên thiên nguyên châu âm thầm đến bắc địa đại lục tuy nói trường lạc tông cũng không e ngại bọn họ nhưng cũng không nguyện ý cùng bọn hắn lên cái gì xung đột nhưng cho dù cố kỵ trường lạc tông cũng không hy vọng bọn hắn ảnh hưởng đến hành động của mình cho nên trường lạc tông dự định tại vân châu phủ cận chiếm đoạt khống chế mấy cái đại châu dùng cái này đến ngăn cách vân châu. nhưng hiện thực lại là ngoài ý mớn những cái kia chui vào thanh châu u n g châu nhân thủ đều gặp phải phiền thoái thanh châu ngược lại là xử lý chỉ là không có trưởng không lấy mấy cái thế lực lớn thế nhưng là u n g châu phái ra nhân thủ lại là một đi không trở lại cho nên trần tịch nhiên cũng chỉ đành lần nữa điều động một nhóm người đi âm thầm tìm hiểu tin tức mà lần này hà hảo tông mang đến kết quả thanh châu u n g châu sở dĩ rất khó thấm vào là bởi vì hai châu thế lực đã sớm chuẩn bị hà hảo tông lời vừa nói ra trần tịch nhiên lập tức nhữ m ạ n bọn hắn tại sao có thể có chuẩn bị trần tịch nhiên nghi ngờ nói trợt bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ là thương lan tông tiết lộ phong t h à n h không sai hà hảo tông khẳng định trần tịch nhiên trả lời chắc chắn vân châu thanh châu ung châu tam địa sớm tại chúng ta đến trước cũng đã kết thành đồng minh chiều ứng lẫn nhau cái này thương lan tông trần tịch nhiên trong hai con người hàn quang lấp lóe mạc thiệu hưng bọn hắn đâu làm sao đi ống châu liền tin tức hoàn toàn không có trần tịch nhiên lại một lần nữa mở miệng theo thám tử hồi báo mạc thiệu hưng bọn người trừ hắn ra đều bị cầm hà hảo tông giải thích nói về phần mạc t i ệ u hưng nghe nói trong chiến đấu trốn về sau liền rốt cuộc không có tin tức của hắn Hắn hoặc là cùng đối phương đánh cùng hà là, là, tâm, nói, là đối m ộ trần t tích h h thương, n trọng bất trị m nhiên n suy tư một chút đạo là hà hảo tông ứng thanh mặt khác người của chúng ta bị ai bắt trần tích nhiên lại một lần nữa mở miệng làm một cái tên là ngũ đại ngay cả cửa tông môn hà hảo tông nói ra ngũ đại ngay cả cửa đối với bắc địa hai mươi ba đại châu tông môn đ ỉ n h tiêm trần tịch nhiên cũng từng có hiểu một chút chương ba trăm bốn mươi ba hủy diệt bạch vân tông chương ba trăm bốn mươi ba hủy diệt bạch vân tông tại ung châu trừ bạch vân tông bên ngoài chính là thần mục tông đối với chính là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái hà hảo tông nói tiếp đương nhiên một cái môn phái nhỏ muốn nghiền ép mặc t i ể u hương bọn hắn là không thể nào đây hết thảy đều là bởi vì một tên bạch vân tông đệ tử nguyên nhân cho nên lần này đánh chúng ta mặt mũi không phải n g ũ đại ngay cả cửa mà là bạch vân tông bạch vân tông. trần tịch nhiên khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng nói chắc hẳn cái kêu bạch vân tông cũng là cùng thương lan tông liên thủ cộng đồng đối phó chúng ta đã như vậy liền từ trên người bọn họ ra tay đi vân châu thanh châu tùng châu các ngươi không phải muốn có khí phép sao đã như vậy ta liền từ mây trắng này tông bắt đầu đem bọn ngươi toàn bộ diệt trừ trần tịch nhiên ngữ khí bá đạo cũng làm cho những tông môn khác nhìn xem dám cùng chúng ta đối nghịch hậu quả hà hào tông việc này liền nhờ ngươi ngươi đã sớm đột phá đến đan cảnh nhất trọng tại đan cảnh nhất trọng đại tông sư bên trong cũng là cao thủ số một số hai ngươi mang theo hai mươi tên đệ tử trần i diệt phải việc ế n Ung Vân Tông, ứng không phải việc khó. Là, Tông chủ. Hà Tông nghe về Châu, Bạch、so、Chủ. Hà được thủy khó. Hà Hảo t Là, tịnh nhiên h nắm h chặt nằm đấm trong mắt lõe lên một tia tàn nhẫn hai ngày sau tại trần vũ hấp thu hầu nhi tiệu năng lượng thời điểm kim tình viên vương cùng thúy liêu cũng không có quái dày hắn bọn hắn thậm chí còn đi ra s â n động cho trần vũ lưu lại một cái an tĩnh hoàn cảnh tiêu hóa tiểu tình mà đệ tử của ngươi trần vũ hai ngày này một mực tại uống hầu nhi tiểu cũng không biết hắn uống xong bao nhiêu lại tiêu hao bao nhiêu kim tình viên vương nói ra tới xem xem đi thúy l i ê u lo lắng trần vũ uống nhiều quá có thể hay không đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì tại kim tình viên vương dẫn đầu xuống hai người đi vào thác nước đằng sau trong sơn động hạ kim tình viên vương tiến sơn động cũng cảm giác được trong sơn động mùi rượu tựa hồ phai nhạt không ít thúy liêu cũng ý thức được điểm này bọn hắn vội vã hướng sân động chỗ sâu đi đến. khi bọn hắn đi vào hầu nhi t i ể u bên cạnh a o lúc đã thấy trần vũ đã t i ề m nhập trong nước hồ hai mắt nhắm n g h i ề n chìm vào đáy a o nguyên bản nồng đậm mùi rượu lúc này lại chỉ còn lại có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt chẳng lẽ kim tình viên vương trong lòng run lên hắn mau từ trong a o mò một thanh rượu uống vào đây là có chuyện gì kim tình viên vương kinh h á i trần vũ nhảy vào trong tự trì dùng thu nạp phương thức hấp thu hầu nhi t i ể u bên trong t i ể u lực cùng dự lực kim tình viên vương con ngơi ư co g ú lại trong mắt lõe lên vẻ khó tin hắn cũng không đau lòng hầu nhi tự bị lãng phí mà là lo lắng loại này thu nạp phương thức trần vũ thân thể rất dễ dàng b thúy liêu cũng luôn cuống hắn cũng biết trực tiếp hấp thu hầu nhi t i ể u t i ể u lực sẽ có hậu quả gì thúy liêu đang muốn đem trần vũ lạp đi ra xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra kim tình viên vương ngăn cản hắn nói đừng nóng vội hắn sẽ không có chuyện gì ta nhìn ra được hắn rất bình tĩnh khí tức cũng rất ổn định còn tại không ngừng hấp thu t i ể u lực nghe được kim tình viên vương nói như vậy thúy liêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai chương ba trăm bốn mươi bốn một ngụ m tích lũy đến bốn trăm điểm năng lượng kỳ quái kim tình viên vương nhìn xem trong tựu trì trần vũ Có kim tình h g i h viên vương mắt sáng lên nhìn về hướng bên cạnh thúy liễu thúy liêu lúc này mới lấy lại tinh thần ý thức được trần vũ cũng không cần lo lắng cho tính mạng có lẽ vậy trần vũ khắc thưởng bị thúy liêu nhìn ở trong mắt nhưng cũng không có coi ra gì lúc trước hắn liền đã đoán trần vũ hơn phân nửa là đạt được cơ duyên gì nếu không coi như thiên phú lại cao hơn tu tập võ đạo ba năm cũng thúy liêu cùng kim tình viên vương từ trong sơn động đi ra mà tại tiểu trì rời đáy trần vũ mặc dù cảm hứng được kim tình viên vương cùng thúy liêu tới gần nhưng lại cũng không có hiện thân bởi vì vừa đi ra ngoài bọn hắn khẳng định sẽ hỏi mình tại sao phải dung nạp nhiều như vậy hầu nhi tự dược lực cùng tự lực chẳng chờ hắn hấp thu xong cuối cùng một tia lực lượng hoàn thành t i ế n giai còn muốn cái lý do qua loa t ắ t trách trần vũ trong đầu không ngừng mà hiện lên hệ thống thanh âm một lần lại một lần lặp lại nhắc nhở hiện tại ta đã tích lũy đến đầy đủ năng lượng có thể đột phá đến đan cảnh t ô n g sư trần vũ hiện tại góp nhặt năng lượng khoảng chừng bốn trăm linh trong đó chỉ là lần này từ trong t i ể u trì thu hoạch liền có hơn ba mươi vạn điểm năng lượng mà lại trước đó hắn còn tích lũy mấy vạn điểm ta xem chừng rượu này trong ao hẳn là còn có hơn hai vạn điểm năng lượng trần vũ trong lòng có phán đoán thời gian trôi qua cuối cùng tại trần vũ trong đầu vang lên một đạo nhắc nhở hắn rốt cục đem rượu bên trong năng lượng đều hấp thu hắn đem ánh mắt rơi vào chính mình thành kỹ năng bên trên hắn hiện tại năng lượng dự trữ khoảng chừng hơn bốn mươi năm vạn là thời điểm đột phá đàn cảnh trần vũ đ ố n g nhiên từ trong t i ể u trì nhảy lên mà ra chuẩn xác mà nói là từ trong ao nhảy ra ngoài lúc này hầu nhi t i ể u đã biến thành một vũng thanh tĩnh nước không có bất kỳ cái gì nhắn sắc cũng không có bất luận cái gì hương vị trần vũ kiềm chế lại hương phấn trong l ò n g nhân xuống dấu c ậ n phải trăng tiêu hao ba trăm không không điểm năng lượng thấn thăng đàn cảnh nhất trọng phải chăng trần vũ chú ý tới lúc này hắn thanh kỹ năng bên trên xuất hiện biến hóa mới trước đó đ ề u nói tiêu hao bao nhiêu bao nhiêu điểm năng lượng tăng lên cái gì công pháp gì mà bây giờ thế mà biến thành trực tiếp tăng lên cảnh giới đến đăng cảnh mọi người con đường cũng không giống nhau đan cảnh công pháp cũng đều không giống với đến một b ư ớ c này muốn tăng cao tu vi liền phải dựa vào chính mình không ngừng đột phá nhất trọng nhất trọng cảnh ở trên biển đi thuyền thời điểm thúy liễu liền nói cho hắn qua một chút liên quan tới đan cảnh tiên đạo c h i thức hô trần vũ thật giải phun ra một ngụm trọc khí chấm ngâm một lát rốt cục xác định trong nháy mắt tiếp theo bà trăm điểm năng lượng tiêu hao sạch sẽ, sẽ. t ạ chương ba trăm bốn mươi lăm đột phá đăng cảnh chương ba trăm bốn mươi lăm đột phá đăng cảnh nguyên tố chi lực chính dung nhập thân thể của ta thân thể của ta ngay tại thuế biến trần vũ có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nguyên tố thuộc tính lực lượng tiến vào thể nội trần vũ làng da gân mạch xương cốt vũ tạng lục phủ hết thể tất cả đều tại bị cải tạo loại biến hóa này mang theo một loại thiêu đốt đau nhức kịch liệt tựa như là trong cơ thể của hắn bị thứ gì cho làm tan một dạng điểm ấy đau đớn đối với trần vũ mà nói đơn giản chính là chín châu mất sợi l ô n g hắn tại đan ma láo tổ trong bí cảnh trải qua qua ý chí khảo nghiệm tinh thần lực của hắn đã sớm trở nên vô cùng cường đại đột phá đến đan cảnh nhất trọng chính là một lần thoát thai hoàn cốt thuế biến mặc dù trên nhục thể đau đớn nhưng trần vũ lại là một bộ hưởng thụ bộ dáng đan cảnh cảnh giới thứ nhất cùng tiên lưu cảnh giới thứ nhất tương thông bên trong lại có chỗ khác nhau tiên lưu cảnh giới thứ nhất tái tạo nhục thân vì để tiên lưu võ giả có thể tiếp nhận càng nhiều thuộc tính lực lượng mà đan cảnh cảnh giới thứ nhất, thì để đan cảnh đại t ô n g sư có thể đem các loại thuộc tính lực lượng dung nhập vào trong thân thể của mình để cho mình thân thể phát sinh chất biến tiên lưu là một loại siêu thoát tại nhục thân bên ngoài dựa vào nguyên tố chi lực tu luyện mà đan cảnh lại là một loại đem lực lượng trở về nhục thân để nhục thân cùng thể nội năng lượng hòa làm một thể tu luyện đây cũng là vì gì đến đan cảnh tuổi thọ dài hơn dung mạo càng tuổi trẻ nguyên nhân đặc tính hạt giống càng nhiều nhục thể của ta thuế biến hiệu quả cũng sẽ càng tốt đến đan cảnh càng sau mỗi một lần đột phá cơ sở đều sẽ càng thêm vững chắc thực lực càng thêm thấm hầu trần vũ biết trước đó ngưng kết sáu loại đặc tính hạt giống mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn thúy liêu cũng là nhìn ra hắn bất p h ẳ m mới có thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào trên người hắn trần vũ thân thể như cũ tại thuế biến rốt cục nương theo thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn trần vũ hét lớn một tiếng đan cảnh chi thể dung luyện thành công trần vũ cảm giác được một cố cường đại lực lượng tại thể nội phun trào loại lực lượng này thật mạnh trần vũ cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng có như vậy trong n á y mắt vậy mà để hắn có loại say mê cảm giác tại tiên lưu bên trong bởi vì lực lượng nguyên tố quá mạnh tiên lưu võ giả thường, thường sẽ xem nhẹ nhục thân chỉ sử dụng nguyên tố thuộc tính đối địch mà bây giờ khi lực lượng nguyên tố cùng hắn thân thể d u n g hợp đằng sau thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hệ thống trần vũ tâm thần khai động trước mắt lập tức nổi lên một tấm kỹ n ă n g biểu thính danh trần vũ cảnh giới đan cảnh nhất trọng kỹ năng hãn hải du lịch thần công đặc tính hạt giống sáu càng thủy đao trí tầng hàn thủy kiếm trí tầng cựu trọng lãm trí tầng thủy hình quyền trí tầng cá rồng huyện thần bộ trí tầng lăng hải phá mây trải qua chín tầng đàn tôn thần quyền trí tầng vạn ma đan kinh trí tầng năng lượng dự trữ một t r ă điểm rốt c u c đột phá đến đan cảnh trần vũ chú ý tới tại kỹ năng trên bảng đan cảnh đẳng cấp đã được điều chỉnh đến cảnh giới một hạng này đến đan cảnh tất cả công pháp đều cần đem thuộc tính cùng n ụ c thân dung hợp lại cùng nhau ta bây giờ còn không có, có đan cảnh công pháp bất quá không sao quay đầu tìm thúy liêu sư huynh đòi hỏi là được trần vũ trong lòng thầm nghĩ đây chính là có người chiếu cố chỗ tốt không cần chính mình đi tìm tài nguyên sửa chữa thanh kỹ năng trần vũ lần nữa dùng ý thức khống chế mặt của mình tấm lần trước trần vũ tại đột phá đến tiên lưu thời điểm đem chính mình hậu thiên tu vi ẩn giấu đi đứng lên vẹn vẹn chỉ là lưu lại tiên lưu tu vi công pháp chương ba trăm bốn mươi sáu k h i p sợ kim tình v Trường tình viên vương. viên khiếp kim sợ lần này trần vũ lần nữa ẩn giấu đi tiên lưu công pháp đồng thời đem chính mình có khả năng sử dụng lực lượng tiến hành đơn giản hóa thanh kỹ năng lần nữa đổi mới Thính danh, Trần vũ. Cảnh giới, đan cảnh nhất trọng. danh, Cảnh cảnh đan Vũ. giới, kỹ năng năng lượng dự trữ ước mười lăm vạn điểm khi hắn đem tiên lưu công pháp bí k ỹ che giấu thanh kỹ năng bên trong thình lình xuất hiện chống giống đơn giản sáng tỏ giới diện để trần vũ tâm tình thư sướng trần vũ vừa mới tấn thăng hoàn tất thúy liệu kim tình viên vương tiểu thanh toàn bộ xông vào người đột phá kim tình viên vương mắt vàng lấp lóe đan cảnh nhất trọng n g ư ơ i làm được thúy liêu toàn thân run dậy trần vũ đột phá tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn chỉ có tiểu thanh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đã mừng d ỡ lại hồng h y còn có chút kiếm kỵ trần vũ đột phá đến đăng cảnh đối với nó tới nói là một kiện nửa vui nửa buồn sự tình thúy liêu đã từng nói các loại trần vũ đi thiên nguyên châu nó cũng muốn đi cùng đến lúc đó trần vũ sẽ là nó tân chủ nhân chủ nhân thực lực mạnh chính mình đạt được bảo hộ đối với nó tới nói cũng là một chuyện tốt bất quá nó lần trước cùng trần vũ đánh một trận nó lo lắng trần vũ sẽ đối với chính mình có ý kiến giờ khắc này tiểu thanh phảng phất thấy được chính mình cùng trần vũ tiểu hôi hôi cùng một chỗ hình ảnh đến lúc kia chính mình rất có thể sẽ dông cầu từ mở dạng bị chủ nhân cùng sóc con kia khi dễ nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ lại tình cảm mới được tiểu thanh t r ò n g mắt xoay tít chuyển động đối với ta đột phá trần vũ lần nữa đối với hai người nói lời càng tạ đa tạ thúy liêu tiền bối đa tạ mông vương tiền bối nếu không phải là các người ta cũng không có khả năng như thế nhanh chóng đột phá đến đặc cảnh thúy liêu tiền bối ngươi đem thánh đường lệnh bài giao cho ta trần vũ trực tiếp nói ra thúy liêu giúp hắn một đại ân hắn cũng không tốt tự tuyệt h u ố hồ một lần nữa thành lập thần lưu tông Lên làm chờ mong. trần vũ cũng là thần sắc nghiêm túc hai tay tiếp nhận lệnh bài trần vũ biết cái này không chỉ là một tấm lệnh bài đơn giản như vậy càng là đại biểu cho toàn bộ thiên nguyên châu một cái tông môn quật khởi hy vọng trần vũ cầm thánh đường làm cho nhìn kỹ một chút sau đó liền đem nó thu nhập nhẫn chữ vật ngươi có thể tại ta hầu nhi t i ể u trợ giúp bên dưới đột phá cũng coi như một loại duyên phận kim tình viên vương nhìn xem trần vũ đột nhiên cười nói đã như vậy ta cũng cho ngươi một phần lễ vật đi nói kim tình viên vương n g n g đầu há hốc miệng một cái màu trắng tinh hồ lô từ trong miệng hắn toát ra thứ này liền đưa cho ngươi nói kim tình viên vương tiện tay ném đi vật kia liền bay về phía trần vũ k h a trương một tiếng màu trắng tinh hồ lô rơi trên mặt đất cái này hồ lô màu trắng cao có một mét chiều rộng một mét nhìn từ bên ngoài thường thường không có gì lạ đây là bí bảo trần vũ không biết thứ này nhưng thúy liêu lại là một mặt kinh ngạc không sai kim tình viên vương nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân nói cái này mây mù hồ lô liền đưa cho ngươi về sau gặp được địch có thể thêm ra một đòn sát thủ lại là một kiện bí bảo chương ba trăm bốn mươi bảy kim tình viên vương thiện duyên chương ba trăm bốn mươi bảy kim tình viên vương thiện duyên t r kim tình viên vương thiện duyên trần vũ cũng không nghĩ tới kim tình viên vương vậy mà lớn như thế thủ bút hắn nghe thúy liêu nói qua một chút đan cảnh công sư trừ bảo khí bên ngoài còn có một số bí bảo bí bảo cũng không phải là người đơn thuần là gen đúc mà thành mà là một loại thiên địa tự nhiên hình thành đặc thù vật liệu thông qua thủ đoạn đặc thù gia công mới có thể phát huy đưa ra bên trong uy lực bí bảo cũng chia đủ loại khác biệt cấp thấp bí bảo chưa hẳn có thể cùng phổ thông bạo khí so sánh mà đỉnh tiêm truyền kỳ bí bảo lại có thể để người nắm giữ lực lượng tăng lên không chỉ gấp mười lần đương nhiên đại bộ phận bí bảo hay là so bạo khí mạnh mông vương đại nhân cái này mây mù hồ lô vạn bối không thể nhận trần vũ huyện truyền cự tuyệt nói ngươi hầu nhi tiểu ta đã thu món bảo vật này liền không thể lại mớn kim tình viên vương lắc đầu cái này cho ngươi ta muốn cũng vô dụng nó là nhân loại luật chế ta sử dụng b í bảo nhất định phải huyết mạch chi lực mới có thể kích phát kim tình viên vương mặc dù nói như vậy nhưng cũng không thể coi nhẹ mây mù hồ lô giá trị hắn sở dĩ xuất ra cái này mây mù hồ lô cũng là xem ở trần vũ thiên phú bên trên cùng tạo mối quan hệ mà thôi kim tình viên vương đã từng nói trần vũ cần chừng một năm đến luyện hóa khỉ con này rượu hiện tại xem ra hắn hay là quá coi thường trần vũ vẹn vẹn hai ngày cũng đã đạt đến chính mình suy tính một năm hiệu quả thiên tài như vậy tại kim tình viên vương xem ra là có thể n g ộ nhưng không thể cầu trần vũ thu cất đi mông vương cũng coi là tiền bối tiền bối lễ vật ngươi cũng đừng có cự tuyệt lúc này thúy liễu cũng nói hắn biết kim tình viên vương tâm tư cũng cảm thấy trần vũ có một bảo vật như vậy đối với hắn an toàn có trợ giúp rất lớn thế vậy trần vũ cũng không còn cự tuyệt đa tạ mông vương tiền bối cuối cùng trần vũ nhận phần lễ vật này đây là một kiện bảo vật tên là mây mù h ồ lô có thể đem một chút kịch độc trừng khí hút vào trong đó lại đem những kịch độc này trừng khí chuyển hóa làm xương trắng để bản thân sử dụng nhưng mỗi một lần thôi động đều sẽ có chỗ hao tổn một khi hao tổn hầu như không còn liền cần lại đi tìm kiếm mới vật liệu khí độc chứng khí càng đáng sợ l u y ệ n chế ra h uy lực cũng liền càng lớn đây là ta trong lúc vô tình có được bí bảo bởi vì là do người chế tạo ta cũng không có cách nào thôi động chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi thể hội thì ra là thế trần vũ nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào cái kia màu trắng tinh hổ lô lớn bên trên với hắn mà nói cái này có điểm giống là ma đạo đồ vật kim tình viên vương tiếp tục nói bí bảo cùng phổ thông bảo khí không giống với phổ thông bảo khí chỉ cần tại bảo khí bên trên in dấu lên k h ô n g chế ân khí là có thể mà bí bảo lại là muốn ở phía trên nhỏ lên một giọt máu tươi nếu là bị người cướp đi bảo khí chỉ cần xóa đi không chế ấn ký là được rồi muốn cướp đoạt bí bạo hoa liền phải g i ế t trong đó chủ nhân tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ đi kim tình viên vương thúc giục nói tốt trần vũ không có chút gì do dự trực tiếp tại trên ngón tay của chính mình mở ra một cái lỗ hổng đem một giọt máu tươi nhỏ ở xương khói trên hồ lô trần vũ trên ngón tay máu tươi ẩn chứa lực lượng kinh khủng nếu là không phải chính thống ma đạo v õ giả đến tinh huyết này tiến hành tu hành sẽ đột nhiên tăng mạnh s u suy máu tươi nhỏ xuống tại mây mù trên hồ lô phát ra một tiếng vác nhỏ liền cùng xương khói hồ lô hòa làm một thể mây mù hồ lô k h ẽ run lên ngay sau đó trần vũ liền cảm nhận được một cỗ huyền diệu cảm ứng cảm giác mình cùng cái kia màu trắng tinh hồ lô lớn có một tia liên hệ chương 348. kinh h ả i kim t ỉ n h viên vương thúy liễu chương 348. kinh h ả i kim t ỉ n h viên vương thúy liễu t r ầ n vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia hồ lô màu trắng lập tức bay lên cấp tốc thu nhỏ rất nhanh liền biến thành hai cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu trắng nó đằng không mà lên đằng sau vừa vặn rơi vào trần vũ trưởng trong lòng trần vũ có thể cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị ngay tại sương mù này trong hồ lô quay cuồng Chỉ cần đây ư a chính là hệ thống chỗ tốt trần vũ biết thực lực của mình lấy một loại tốc độ kinh người bằng chứng có lẽ hắn hiện tại đã có cùng trường lạc tông một trận chiến thực lực đa tạ mông vương tiền bối tặng cho bảo vật về sau có gì cần cứ mở miệng trần vũ một bên thu hồi cái tiêu màu trắng mây mù hồ lô vừa hướng kim tình viên vương đạo tốt đối với trần vũ thái độ kim tình viên vương vẫn là rất hài lòng trần vũ ngươi bây giờ đột phá đến đăng cảnh sau đó có kế hoạch gì lúc này một mực không có lên tiếng thúy liêu đột nhiên mở miệng hỏi trần vũ từng theo hắn nói qua chờ hắn đột phá đến đăng cảnh đem trường lạc tông đuổi ra tông môn sau lại đi thiên nguyên châu ta muốn trước giải quyết trường lạc tông p h i ề n phước trần vũ cũng là trực tiếp cho thấy ý nghĩ của mình bất quá ngươi mới vừa vặn bước vào đan cảnh nhất trọng trong thời gian ngắn còn không cách nào cùng trường lạc tông tông chủ trưởng lao chống lại thúy l i ê u một mặt lo lắng hỏi hắn lo lắng trần vũ dưới sự xúc động sẽ cùng trường lạc tông liều mạng vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì hắn coi như tổn thất n trần a bao ta còn thực sự không có chắc, có cho có không nhiêu năm chắc, bất quá có mông vương tiền liền phần tin. bất thêm tự t hồ sự lô, bối quá mây mù mấy vũ cũng biết chỉ dựa vào một mép không cách nào để thúy chạy tin phục cho nên hắn dự định xuất ra thực lực của mình đến trần vũ gầm nhẹ một tiếng thể nội tất cả năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra sáu viên đặc tính hạt giống toàn bộ cùng trần vũ thể nội dung hợp lại cùng nhau khi hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng thời điểm cả người đều tản mát ra một vòng q u a n mang màu lam cùng ánh sáng màu trắng đan vào một chỗ lây là một màn này để kim tình viên vương cùng thúy liễu đều là giật này cả mình đây là cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ mới có thể xuất hiện hiện tượng thúy l i ê u đại hãi đây là có chuyện gì đan cảnh nhất trọng võ giả vừa mới bắt đầu đột phá lúc sẽ chỉ đem đặc tính hạt giống cùng đục thân tiến hành một lần đơn giản dung hợp muốn hoàn mỹ dung hợp còn cần đằng sau thời gian dài ma luyện khi hai loại lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thời điểm chính là đan cảnh nhất trọng đình phong có thể đột phá đến đệ nhị trọng mà trần vũ lại là tại vừa mới đột phá thời điểm liền làm được điểm này húng chi trần vũ dung hợp sáu viên đặc tính tri trùng dung hợp độ khó đã viễn siêu phổ thông đan cảnh nhất trọng cường giả chuyện này chỉ có thể nói rõ tiên lưu cựu trọng lúc hà nội tình đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng n à y mới khiến hắn vừa đột phá liền đạt đến đan cảnh nhất trọng đình phong kim tình viên vương mặc dù là một đầu yêu thú nhưng thấy nhiều biết rộng tự nhiên biết nhân tộc phương pháp tu luyện bằng vào ta bây giờ tu vi liền xem như đối mặt cái k i a trường lạc tông tông chủ cũng có thể tự vệ trần vũ mở miệng nói tại thấy được sự cường đại của ta sau bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ kiên kỵ không dám cùng ta cứng đối cứng ta tồn tại đối bọn hắn tới nói là một loại to lớn uy hiếp để bọn hắn không còn dám m i ê u nào như vậy chương ba trăm bốn mươi chín đan cảnh đại tông sư huy áp bạch vân tông chương ba trăm bốn mươi chín đan cảnh đại tông sư huy áp bạch vân tông trần vũ nói chuyện khá lịch sự bởi vì hắn tự nhận là lấy hắn thực lực hôm nay tuyệt đối có thể đánh bại vị kia cương khí cảnh tông chủ thúy liêu nghe lâm vào thâm trầm trường lạc tông là một cái dạng gì tô n g môn các ngươi gặp phiền phái gì lúc này kim tình viên vương mở miệng hỏi trần vũ gặp kim tình viên vương hỏi đến cũng liền giải thích một p h e n bắc địa vậy mà tới loại này kẻ ngoại lai、like. kim tình viên vương nghĩ nghĩ nói có muốn hay không ta hỗ trợ nghe được câu này trần vũ hai mắt tỏa sáng đầu này kim tình viên vương thế nhưng là có thể so với đan cảnh tam trọng cực giả nếu để cho hắn xuất thủ chỉ sợ toàn bộ trường lạc tông đều muốn bị hắn đánh về thiên m ư ơ n châu trần vũ nghĩ nghĩ hay là từ bỏ ý nghĩ này không cần dù sao chuyện này cùng kim tình viên vương cũng không có cái gì quan hệ hắn cũng không tốt nhắc lại yêu cầu gì ta tin tưởng lực lượng của ta đủ để ổn định thế cuộc trước mắt trần vũ tràn đầy tự tin đã như vậy ta liền không nhúng tay vào kim tình viên vương gặp trần vũ nói như thế cũng liền không nói thêm gì nữa đã như vậy vậy trước tiên về bắc địa đại lục thúy l i ê u nhìn trần vũ tâm ý đã quyết liền không nói thêm gì nữa tùy ý trần vũ lựa cho tốt trần vũ ứng tiếng nói mơ vương cáo tử lúc này bên cạnh thúy liêu đi tới nhìn về hướng một bên kim tình viên vương ân kim t h n h viên vương cũng là khẽ gật đầu mông vương tiền bối chúng ta xin từ biệt trần vũ đồng dạng chắp tay sau đó mông vương mang theo trần vũ cùng thúy liêu hai người đi tới hòn đảo bên mở. xong p h ư ơ n g lại một lần tạm biệt thúy liêu xuất ra chiếc tiêu màu bạc thuyền nhỏ mang lên tiểu thanh cùng trần vũ tại sóng m à đi trên thuyền nhỏ thúy liêu tiền bối không biết ngươi có hay không đan cảnh bị kỹ ta muốn tu luyện một phen trần vũ nhìn về phía một bên thúy l i ê u nói khẽ hiện tại hắn đã tiếp nhận thánh đường làm cho đưa ra yêu cầu này cũng không có cái gì không ổn đàn cảnh công pháp thúy liễu một bên trèo thuyền một bên cười ha ha đan cảnh sơ dai làm sao lại có đan cảnh bị kỹ thúy liêu nói ra đan cảnh b í kỹ bình thường đều là đan cảnh tứ trọng trở lên võ giả mới có thể thi triển đi ra trước đó ngươi hậu thiên sở học những chiêu số kia cùng b í kỹ đã đủ rồi đan cảnh tiền tam trọng trên cơ bản đều dựa vào lực lượng của thân thể cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng thì ra là thế nghe thúy liêu kiểu nói này trần vũ giờ mới hiểu được chính mình vẫn có chút sốt ruột sau đó thúy liêu tiếp tục đi thuyền mấy ngày sau ông châu hà hảo tông trưởng l á o tại trần tịch nhiên thụ ý bên l i ớ i mang theo hơn hai mươi tên cao giai tiên lưu đệ tử đi tới ung châu các ngươi m ộ ư ơ i năm người tiến về ngũ đại ngay cả cửa đem chúng ta người cứu ra đồng thời đem bọn h ắ n trưởng giáo còn có trưởng lão đều d ế t đi hà hảo tông nói chỉ chỉ trong đó m ộ ư ơ i năm người tuân mệnh m ộ ư ơ i năm cái được tuyển chọn đệ tử cùng kêu lên xác nhận trong đó có mấy vị đều là không kém hơn mặc sư huynh nửa bước đan cảnh tông sư những người còn lại theo ta tiến về bạch vân tông hà hảo tông ra lệnh một tiếng dẫn đầu còn lại năm người cấp tốc chạy tới bạch vân tông sau một nén nhang hà hảo tông mang theo năm người đi tới bạch vân tông cửa ra vào người nào một chút thủ vệ ở bên ngoài đệ tử nhìn thấy hà hảo tông thời điểm cũng là giật nảy mình bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng đem tin tức truyền ra ngoài đồng thời để cao cảnh giác hà hảo tông không có để ý tên đệ tử này mà là một q u y ề n đập xuống đất trong ư ờ n g l Bàng ạ chốc Vân Vân Tông Trường Long Người Bàng Hoàng bạch vân Tông Trong Bạch h c lát đại điệu dạn nước từng đạo vết nước như là mạng n h ệ n bình thường lan tràn mà ra cả tòa bạch vân tông đều đang run r u dậy bạch vân tông c h ư vị trưởng môn cùng t r ư ở n g lão còn không phải hiện thân hà hảo tông lời nói tại bạch vân tông bên trong q u a n quần trong lúc nhất thời toàn bộ bạch vân tông đều lâm vào trong khủng hoảng hà hảo tông muốn đem bạch vân tông nổ tận gốc mà lại quang minh chính đại đạo thủ lấy đó uy nghiêm của mình dùng cái này đến chấn n hiếp toàn bộ bắc địa hai mươi ba châu thế lực để tất cả thế lực đều biết bọn hắn trường lạc tông thế lớn không dám có chút gì đâu. Lúc này, bạch vân Tông trong đâu. đ Lúc Bạch này, Vân ạ i động i Bùi Thiên, Long Thanh Tuyệt 4 người, ngồi ệ Tuyệt, Tuyệt n nghị Phong Lang Nguyên Thành, Thường Long Thanh chung sự, Quý vây Bá, m t chỗ. b ọ hắn đều là Bạch Vân n đều là t ô bên bài B trong thực lực nhóm người mạnh nhất, được an bài chấn nơi này. Đúng lúc này, thực tọa lực được lúc bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh chính hướng phía bạch vân tông phương hướng mà đến lực lượng đáng sợ này như là trong hát cá một m ngọn đèn sáng ai cũng không có khả năng coi nhẹ là một vị đan cảnh đại tông sư quý thường bá đ ô n g nhiên đứng lên một mặt khiếp sợ nhìn xem tông môn bên ngoài là trường lạc tông người những người khác cũng đều đứng lên bọn hắn làm sao lại phái ra đan cảnh đại tông sư giờ khác này trong lòng của tất cả mọi người đều ẩn ẩn sinh ra cảm giác xấu lần trước bọn hắn chỉ phái thủ hạ đệ tử đến đây mà lần này lại là một tên đan cảnh tông sư đến đây quý thường bá bọn người cũng không cho rằng trường lạc tông phái ra một tên chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu nguyên thành đúng lúc này quý thường bá ánh mắt hướng về nguyên thành trên thân quý t r ư ở n g lão nguyên thành sắc mặt n g ư n g trọng hắn biết quý thường bá có mệnh lệnh hạ đ ạ t đi một chuyến thương lan tông nói cho bọn hắn chúng ta bạch vân tông tới một vị đàn cảnh tông sư quý thường bá mở miệng nói hiện tại nguyên châu thương lan tông những cái kia đan cảnh cường giả hẳn là cũng nhanh đến ngươi có thể hướng bọn hắn cầu viện biết nguyên thành biết lúc này không có khả năng trần trừ nữa lúc này quay người liền hướng tông môn phía sau núi bỏ chạy hắn tự biết thực lực thấp nhất coi như lưu lại cũng giút không được giút cái gì đi đi ra xem một chút quý thường bá nói lần nữa tốt, ba người khác cũng là một cái lâm mình đi tới tông chủ ngọn núi bên ngoài bọn hắn biết bây giờ bạch vân tông đã là lòng người b ằ n g hoàng nếu bọn họ không ra mặt sẽ chỉ làm bạch vân tông đệ tử càng thêm sợ hãi một lát sau ba đạo nhân ảnh từ trong sơn môn đi ra mà tại trước người của bọn hắn thì là hà hào tông còn có cái kia năm tên tiên lưu cao giai đệ tử quả nhiên là đ à n cảnh đại tông sư phong lan g tuyệt quý thường bá bọn người đối mặt hà hào tông đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình đó là một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông chính như bọn hắn hậu tiên lúc gặp tiên lưu võ giả bình thường người đến người nào tông chủ phong lan tuyệt lời nói chương ba trăm năm mươi mốt cưỡng ép đột phá đăng cảnh nguy cơ sớm tối bạch vân tông chương ba trăm năm mươi mốt cưỡng ép đột phá đăng cảnh nguy cơ sớm tối bạch vân tông mà ở sau lưng của hắn phong lăng tuyệt ba người đồng dạng như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch bùi thiên long thanh tuyệt b ọ n người càng là âm thầm làm song trùng kích đan cảnh chuẩn bị tuy nói hai người bọn họ đều đã ngưng tụ ra hai cái đặc tính hẳn giống nhưng là nếu như hai người bọn họ cứ như vậy cưỡng ép đột phá chẳng những tích lũy không đủ quá trình dung hợp cũng sẽ nhận ảnh hưởng trước mấy ngày ngươi bạch vân tông một vị đệ tử vô duyên vô cớ bắt tông ta đệ tử còn đem một vị đệ tử hạch tâm đánh chết thật sự là quá mức h ô n g tàn lần này tới cửa ta chính là đến đòi công đạo hà hảo tông hùng hộ d ọ người lật ngược phải trái. Cái thế mà để hắn nói thành bị giết chết hà hảo tông lời vừa nói ra bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi trần vũ sớm tại trước đó cũng đã thông chi tất cả mọi người mà hà hảo tông nói tới người kia chính là trần vũ nói bậy nói bạn làm trần vũ sư phụ phong lăng tuyệt đứng dậy hắn hiện tại cũng là nửa bước đăng cảnh không phải vậy tại hà hảo tông trước mặt thật đúng là muốn bị chèn ép không t h ở nổi liền nhìn một chút hà hảo tông dũng khí đều không có là các ngươi trường lạc khiêu khích giết người trước đây tông ta đệ tử mới bắt các ngươi những đệ tử kia lại nói bọn hắn chỉ là đem bọn hắn bắt mà thôi cũng không có giết bọn hắn phong lăng dựa vào lý lẽ biện lu bất quá hà hảo tông cũng không quan tâm những này chỉ cần sư xuất nổi danh là được rồi đem người kia giao ra nếu không hôm nay chính là các ngươi bạch vân tông ngày hủy diện hà hảo tông lời nói tại toàn bộ bạch vân tông bên trong quanh q u ầ n trong lúc nhất thời mọi người tốt không dễ dàng bình phục lại tâm tình lại trở nên tâm thần bất định bất an hà hảo tông vị kia đan cảnh đại sư thanh â m bọn hắn đã nghe được hiện tại hắn nói muốn đem toàn bộ bạch vân tông nổ t h ậ n gốc tất cả mọi người khẩn trương lên ngươi không nên quá phận giờ phút này quý thường b á bắt đầu vận chuyển một loại đan cảnh công pháp muốn đem thể nội đặc tính chi trùng cho kích phát ra đến cưỡng ép đột phá đến đan cảnh giao người hay là không giao hà h à o tông lạnh lùng nhìn bốn người một chút không giao quý thường b á trực tiếp tự tuyệt không cam lòng yếu thế quá lớn không nói đến trần vũ cũng không tại muốn giao ra cơ hội là chuyện không thể nào dù cho là trần vũ ở chỗ này cũng tuyệt đối sẽ không như vậy vừa gặp phải ngoại đế ị c uy hiếp liền đem đệ tử của mình giao ra để câu tự vệ dạng này sẽ chỉ làm tông môn tất cả mọi người thất vọng đau khổ nói như vậy bạch vân tông sẽ không g ư ợ n g dậy nổi kết quả sau cùng chính là chia năm s ẻ bảy đã như vậy ta cũng chỉ đánh xuất thủ hà hảo tông vừa dứt lời sau người nói năm vị đệ tử đột nhiên loại lên giống như quỷ mị hướng phía trong tông môn phóng đi l a n g tuyệt các ngươi lên trước vị này đ a n cảnh tông sư giao cho chúng ta quý thường bá phân phó nói phong l a n g tuyệt mặc dù là một tông c h i chủ thế nhưng là từ khi quý thường bá một lần nữa rời núi tất cả mọi người lấy hắn vi tôn là đám người cùng đeo lên áp phong l a n g tuyệt gặp ba vị trưởng lão đều là một bộ muốn liều mạng dáng vẻ cắn răng trực tiếp tiến vào tông môn ngăn cả năm người kia hắn nhất định phải trở về cùng những cái k i a còn tại trong tông môn cao dài tiên lưu cao thủ cùng một chỗ đối phó năm người này bảo đảm tông môn đệ tử an toàn phong lăng tuyệt hướng phía tông môn mà đi hà hảo tông cũng không có ngăn cản nhưng hắn khỏe miệng lại làm giấy lên một k i a cười lạnh đột nhiên một tiếng bạo hưởng từ quý thường bá trên thân vang lên hắn cưỡng ép phá vỡ tiên lưu gông cùng xiềng xích trực tiếp tấn thăng thành chính thức đan cảnh đại tông sư chương ba trăm năm mươi hai bạch vân tông cao tầng chiến lực tận không chương ba trăm năm mươi hai bạch vân tông cao tầng chiến lực tận không cưỡng ép đột phá đan cảnh a hà hảo tông cười lạnh mặt mũi tràn đầy khinh thường kể từ đó, chẳng phải là hồn phí mà lại thì có ích lợi gì một cái cưỡng ép tấn cấp đại tông sư với ta mà nói ngay cả một chiêu đều không tiết nổi hà hảo tông thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn đã đi tới quý thường bá trước người thật nhanh quý thường bá n g à người n có chút chưa kịp phản ứng uống hà hảo tông trực tiếp đấm ra một q u y ề n quý thường bá trong lòng giật mình vội vàng xuất thủ ngăn cản phanh quý thường bá cả người bay ngược ra ngoài một cái vừa mới tấn thang đại tông sư cùng hà hảo tông so ra hay là kém cách xa và dặm quý thường bá hai tay x ư n g cốt lại bị rung ra với dạ mà lại từng đạo vết rách ở giữa tựa hồ còn lưu lại đan cảnh chi lực để bọn chúng không cách nào bản thân chữa trị đây là nguyên tố chi lực cùng nhục thể kết hợp sinh ra uy năng kinh khủng ý thường bá rất rõ ràng đến đan cảnh nhục thân lực lượng sẽ lại lần nữa trở về nguyên tố chi lực cùng nhục thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau bạo phát đi ra lực sát thương sẽ càng thêm cường đại hà hảo tông một quyền này đủ để đem một ngọn núi nhỏ đều đánh sập nếu không phải hắn cưỡng ép đột phá chỉ sợ một quyền liền bị hắn đánh chết chúng ta tới phanh phanh phanh bùi thiên long thanh t u ệ đồng thời cưỡng ép đột phá bước vào đắn cảnh hai người riêng phần mình tế ra bảo khí của mình Hướng、hà ư ớ n g h hảo tông phát động công kích đến đ ă n g cảnh thôi động bảo khí có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn quý thường bá cắn chặt r ă n g thế ra bảo khí của mình ba người lập tức đối với hà hảo tông vây công mà đi hà hảo tông lại là không chút hoang mang trực tiếp đem bảo khí của mình đem ra mang theo trên tay không chút do dự chủ động hướng phía ba người vào tới phanh phanh phanh mấy người thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất lấy cực nhanh tốc độ đụng vào nhau trên mặt đất khắp nơi đều là mấp môi hô sâu cùng vết d ạ n bốn phía ngọn núi tức thì bị tác động đến xuất hiện từng đạo vết rách giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bùi thiên liền lộ ra sơ hở nạnh g sinh sinh chịu hà hảo tông một q u y ề n hà hảo tông lấy đan cảnh thực lực lại thêm trong tay hắn bảo khí trong n g á y mắt xuyên thủng bùi thiên lồng ngực đồng thời cái kia còn sót lại đan cảnh trí lực cũng bắt đầu hướng bùi thiên toàn thân quyết tán bùi thiên cả người như là như rượu đất dây ở giữa không t r u n g quần của lấy hôn mê bất tỉnh cũng không biết sống hay chết bùi thiên quý thường bá con mắt đều muốn trợn lồi ra long thanh tuyệt trong mắt đồng dạng hiện lên vẹ tàn nhẫn mặc dù hắn cùng quý thường bá bùi thiên ở giữa cũng không có giao tình gì nhưng là tại đối mặt địch nhân thời điểm b q u ý thường bá cùng long thanh tuyệt bắt đầu liều mình toàn lực xuất thủ không biết tự lượng sức mình hà hảo tông xuất thủ lần nữa cùng hai người chém giết cùng một chỗ trước đó ba người bọn họ liên thủ đối phó hà hảo tông đều bị hà hảo tông đánh cho hoa rơi nước chạy hiện tại bọn hắn chỉ có hai người căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn cũng không lâu lắm bọn hắn người cũng bị thương nặng bạch vân tông hôm nay hẳn là thật muốn bị diệt môn phải không q u ý thường bá quỳ một chân trên đất hai tay chen ngực thân thể của hắn đã bị cái tia cô đan cảnh chi lực xâm thấu rốt cuộc ngăn cản không nổi long thanh tuyệt giờ phút này cũng có chút thần trí không rõ tựa như lúc nào cũng sẽ đã hôn mê quý thường b á biết đây là bạch vân tông từ trước tới nay lớn nhất một lần nguy cơ trong ư đến chốc ế t tạ lặng thanh thanh. Trường Trấn kinh diêu đ h ế t lát hà n thanh người h diêu hảo tông đây trong k lòng dân lên một cỗ báo động phảng phất có to lớn gì nguy cơ sắp r á n g lông bản năng hắn liền muốn chạy trốn nhưng lại tại lúc này tại cái kia mông lung trong xương mù trắng một tia sáng ở trước mặt của hắn hiện lên hà hảo tông chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người lan khắp bộ ngực của hắn hắn túi đầu xuống nhìn thấy một thanh thanh đồng c h i ế n đ ao chính cắm ở lồng ngực của mình giờ khắp này hà hảo tông cảm giác được một c ỗ lực lượng của bạo từ thanh đồng trên chiến đao bạo phát đi ra tại thôn phệ lấy tính mạng của hắn mà tại trước người hắn một cái người trẻ tuổi xa lạ đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn ngươi là ai hà hảo tông thanh âm mang theo một tia giấy ruộ hắn hưu tâm phản kháng nhưng này c ố cường đại đàn cảnh chi lực còn có thanh đồng trên chiến đao chuyển đến uy áp kinh khủng để hắn toàn thân cứng ngắc sinh cơ lại giảm theo lý thuyết một cái đàn cảnh nhất trọng võ giả, coi như trái tim bị đâm xuyên cũng sẽ không lập tức tử vong nhưng nếu như là đàn cảnh chi lực rót vào thân thể của hắn hắn sẽ rất khó chịu được ngươi không phải tới tìm ta sao trần vũ có chút như g đầu trần vũ trở lại bắc địa đại lục sau chuyện thứ nhất chính là tiến về ngũ đại liên môn kết quả trần vũ cương đến ngũ đại liên môn lại vừa vặn đụng phải mười lăm cái trường lạc tông đệ tử giống nhau trước đó đám người kia bọn hắn thậm chí không có động thủ liền bị trần vũ tùy tiện chấn áp bắt sống trần vũ đột phá đến đăng cảnh rung động diêu thanh t ạ thanh y h i bọn hắn đều có chút chết lặng cho dù là tiểu hôi hôi cùng bưu quân hầu đều không có ngờ tới trần vũ có thể nhanh chóng như vậy tăng lên đằng sau trần vũ lại từ những cái k i a bị bắt được đệ tử trong miệng biết trường lạc tông trưởng l ã o hà hào tông chính tiến về bạch vân tông chuẩn bị diện tông tin tức cho nên hắn cùng thúy liêu hai người cùng đi đến bạch vân tông trần vũ đang đến gần bạch vân tông trần vũ đ a n thấy được đội tiên lòng thanh tuyết hai người đã hôn mê quý th Lại、trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này trần vũ không có bất kỳ cái gì lưu thủ lập tức tế ra c h u i kia thanh đồng chiến đao cùng mê vụ kia hồ lô trong nháy mắt liền cho hà hảo tông một cái trọng kích cái này hà hảo tông mặc dù cũng là đ à n cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong thế nhưng là cùng có được sáu mai đặc tính hạt giống trần vũ so sánh lại là kém không chỉ một bậc mà lần này sở dĩ có thể thành công cũng là bởi vì mây mù hồ lô lợi hại trần vũ thi triển sương mù không phải kịch độc dù vậy hắn cũng có thể từ mây mù trong hồ lô thả ra sương mù mông lung sương trắng che đậy lại đối phương cảm ứng mà hắn lại đối với tối tăm mở mịt trong sương trắng mà tình hu cho nên trần vũ nhất chiêu liền đem hà hảo tông đánh bại ngươi chính là bạch vân tông người đệ tử kia thằng đến một khắc cuối cùng hà hảo tông mới biết được trần vũ thân p h ậ n nguyên bản hãng tại phát giác được nguy cơ trước tiên còn muốn lấy thi triển ra chính mình bảo mệnh bảo vật tiến hành thuấn di thế nhưng là tại cái này sương mù mông lung bạch khí bên trong cái này có thể thuấn di bảo vật lại là đã mất đi tác dụng lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi trường lạc tông sống c h u n g hòa bình không nghĩ tới ngươi lại muốn d i ệ t ta bạch vân tông đã như vậy vậy chúng ta liền đánh nhau chết sống đi chương ba trăm năm mươi b ố trấn kinh quý thường bá bùi tiên long thanh tuyệt chương ba trăm năm mươi b ố trần kinh quý thường bá bùi thiên long thanh tuyệt trần vũ lần nữa kích phát thanh đồng trên chiến đao màu xanh lang hồn một cỗ lực lượng cùng bạo quét sạch mà ra trực tiếp đem hà hảo tông sinh mệnh c h i hỏa thôn vệ hầu như không còn liên quan tới trôi này thanh đồng đao cùng thanh đồng phiến huyền bí trần vũ đã sớm hỏi qua thúy liễu trôi này thanh đồng chiến đao cùng thanh đồng cây quạt đều là dùng bóng xanh thương lang tinh huyết l u y ệ n chế làm mà thành đặc thù bạo khí mà tiểu thanh chính là cái kêu bạo tuyết sói xanh huyết thống hậu duệ thanh đao này cùng cây quạt nhân loại võ đạo tông sư có thể dùng tiểu thanh cũng có thể thôi động huyết mạch chi lực sử dụng mà cái này thì là cố quyền bọn người ở tại thúy liêu trọng thương thời điểm trộm đi trải qua trải qua khó khăn chắc trở cuối cùng rơi vào trần vũ trên tay trần vũ minh bạch sự tình c h â n tướng sau liền đem thanh lang phiến giao cho tiểu thanh mà chính mình thì là đem sói xanh đao lưu lại đột phá đến đăng cảnh trần vũ thôi động thanh này sói xanh đao đã là thuận buồm xuôi gió không còn có trước đó loại kia bị phản p h ệ cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện sương mù màu trắng đến tột cùng là cái gì mà giờ k h ắ c này quý thường b á thân hình cũng bị cái này sương mù màu xám b a vây hắn hết thể giác quan đều bị hoàn toàn che đậy Nguyên bản con đường đều đã là một con đường chết, thật không nghĩ đến vậy xảy mà lại ba cái h u y hô ư vậy hấp ậ t cái tia sương mù màu trắng liền bị một cái màu trắng tinh hồ lô hấp thu đương quý thường bá nhìn thấy hồ lô màu trắng chủ nhân lúc cả người đều ngây dại không dám tin vào hai mắt của mình trần vũ quý thường bá liên tục sau khi xác nhận rốt cuộc xác định chính mình không có nhìn lầm giờ khắc này trần vũ khi tất cả người cũng thay đổi mà hà hảo tông thi thể đã ngã xuống dưới chân của hàn quý trưởng lão trần vũ vội vã chạy đến quý thường bá bên cạnh vận chuyển đăng ký giúp quý thường bá ổn định thương thế trị liệu đan cảnh tông sư thương thế đan dược trần vũ trên thân nhưng không có hắn nhìn ra quý thường bá bị thương không nhẹ quý thường bá tu vi vốn cũng không phải là rất vững chắc lại thêm hà hảo tông công kích đối với hắn n ụ c thân tạo thành thương tổn không nhỏ ngươi không cần lo lắng cho ta ngươi vẫn là đi nhìn xem long thanh tuyệt trưởng lão cùng bùi thiên trưởng lão đi quý thường bà ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trần vũ vừa nhìn về phía nhìn long thanh tuyệt cùng bùi thiên hai người bùi thiên trưởng l a o bị trọng thương trần vũ chú ý tới bùi thiên đã là hấp ối mắt thấy liền muốn tắt thở hắn lúc này vận chuyển một tia đan cảnh lực lượng ý đồ hóa giải hà hảo tông lực lượng có thể cho dù dạng này bùi thiên vẫn không có tỉnh lại nhưng cuối cùng là bảo vệ một đầu mạng nhỏ trần vũ thì là giúp long thanh tuyệt ổn định một chút thương thế mặc dù từ trình độ nào đó tới nói long thanh tuyệt cùng phong lang tuyệt ở giữa có chút không mắc nhưng trần vũ cũng không cảm thấy tại hắn vì bạch vân tông đứng ra quán khẩu chính mình cùng hắn quan hệ trong đó lại bởi vì hắn là thân phận gì người mà có ngăn cách long thanh tuyệt chậm rãi lấy lại tinh thần hai vị trưởng lão tông môn bên kia còn giống như có một số việc phải xử lý ta muốn đi giải quyết một cái trần vũ thân hình loại lên vọt thẳng vào trong tông môn bạch vân tông bên trong vẫn như cũ có năm cái vui vẻ lâu dài tông đệ tử ở nơi đó gây sóng gió chương ba trăm năm mươi b ố cảm giác không chân thực phong lang tuyệt chương ba trăm năm mươi b ố cảm giác không chân thực phong lang tuyệt cái này trần vũ vậy mà đột phá đến đăng cảnh long thanh tuyệt ho khan một tiếng tâm tình lại là thật lâu không cách nào bình phục đối với trần vũ muốn tìm đột phá đan cảnh cơ duyên bọn hắn những trưởng lão này đều là biết đến có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là trần vũ vậy mà thật tìm được đồng thời tại thời khắc mấu chốt trở về bày ra lực lượng s o bình thường đan cảnh nhất trọng cường giả đều cường đại hơn đúng vậy à, kẻ này chính là tông ta xây tông đến nay nhất hạng người kinh tài t u y ệ t diễm hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số một q u ý thường bá một mặt vui mừng đạo không hắn có thể là toàn bộ bắc địa nhị thập tam châu từ trước tới nay một d ọ t thiên tài lúc này hai người bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một lão giả ý thường bá cùng long thanh tuyện đều bị thương không nhẹ bọn hắn đều không có phát giác được chưa phản ứng lại hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi bọn hắn còn tưởng rằng đối phương ra sao tốt tông viện quân chớ hoảng sợ lão nhân nhìn ra hai người cảnh giác mở miệng giải thích ta biết trần vũ tên hiệu thúy liễu thúy liễu tiên ông quý thường bá cùng long thanh t u y ệ t nghe thúy liễu giới thiệu đều là trong lòng run lên tất cả mọi người biết lần này trường lạc tông đến đây b ắ c địa nhị thập tam châu nguyên nhân chủ yếu nhất một t r o n g chính là vì vị này thúy liễu tiên ông mà bây giờ hắn vẫn đứng ở trước mặt bọn hắn cái này có thể trị liệu thương thế của các ngươi ba viên đan dược hiện lên ở thúy liễu lòng bàn tay trong đó hai viên một viên cho quý thường bá một viên cho long thanh tuyệt một viên nút cho ngất đi bùi thiên trị liệu đan cảnh tông sư thương thế đan dược trần vũ không có thúy l i ê u lại có thúy l i ê u cùng trần vũ hai người là đồng thời rời đi ngũ đại liên môn trở lại bạch vân tông trần vũ hộ tông x u ấ t ruột đi được rất nhanh liền ngay cả thúy l i ê u đều theo không kịp tốc độ của hắn mới vừa vặn chạy tới nhìn thấy hà hảo tông ngã trên mặt đất thúy l i ê u liền minh bạch chuyện gì xảy ra khu cụ bùi thiên đan thúy liễu cho hát thuốc lập tức liền có phản ứng ý thường bá cùng long thanh tuyệt thấy thế lúc này mới yên lòng lại một ngụm đem đan dược ngất xuống đan dược một cửa vào thương thế của hai người lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục đa tạ thúy liêu tiền bối quý thường bá long thanh tuyệt đều đứng lên hướng về phía thúy liêu vừa chắp tay ngỏ ý cảm ơn bọn hắn đã đ o á n được trần vũ nói tới thời cơ đột phá tám chín phần m ộ ư ơ i chính là trước mắt vị này thúy liêu tiền ông bạch vân tông năm người bị trần vũ đánh bại dễ dàng bắt sống khi phong lăng tuyệt biết trần vũ đột phá đến đăng cảnh đồng thời hóa giải tông môn nguy cơ thời điểm hắn đều có một loại cảm giác không chân thật mà vừa lúc này thúy liêu cùng quý thường bá bọn người cũng trở về đến trong tông môn sư tôn vị này sư thúy liêu tiền bối lần này ta có thể đột phá đến đ may mắn mà có trợ giúp của h ắ n trần vũ giới thiệu nói thúy liêu t i ê n ông phong lăng tuyệt trong lòng c ạ kinh nhưng mặt ngoài hay là cung kính thi lễ một cái vị này là sư tôn của ta phong lăng tuyệt bạch vân tông trưởng m g ô n nhân trần vũ lại giới thiệu nói hai người ngắn ngủi giao lưu phong lăng tuyệt nói trần vũ n g ư ơ i buổi tiếp thúy liêu tiền bối ta mang theo ba vị trưởng lao đi về nghỉ là trần vũ đắp thúy liêu tiền bối n g ư ơ i có muốn hay không thăm một chút chúng ta bạch vân tông bốn người đi đằng sau trần vũ nối mở miệng tính toán ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi thúy liêu sờ lên dâu mép của mình cười híp mắt nói ra trần vũ nghe vậy nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hắn hiện tại đích thật là có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác giống như là hậu thiên thời điểm cùng người giao thủ sức cùng lực kiệt bình thường chương ba trăm năm mươi lăm trường lạc tông không tìm ta ta còn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách chương ba trăm năm mươi lăm trường lạc tông không tìm ta ta còn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách hiện tại ngươi hẳn là minh bạch vì sao mỗi một vị đan cảnh cừng giả đều muốn đi thiên nguyên châu đi thúy liêu nói ra biết trần vũ bất đắc di cười một tiếng hắn cần linh khi đến bổ sung vừa rồi tiêu hao hết đan cảnh lực lượng mà bác đ i ệ trên lục địa thiên địa nguyên lực còn thiếu rất nhiều lúc đầu trần vũ chỉ là tiên lưu h một lần chiến đấu sau rất nhanh liền có thể khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được chính mình khôi phục trở nên không gì sánh được chậm chạp nếu như là đan cảnh nhất trọng vậy còn xử lý nếu như là đan cảnh n h ị trọng chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới nói không chừng sẽ còn để cho thực lực của mình n g i lại nói xong thúy l i ê u lại lấy ra hai viên đan dược c h ư a thương trần vũ cũng là tiếp nhận nuốt xuống đem thể nội thuộc tính cùng nhục thân lực lượng kết hợp đan cảnh chi lực khôi phục nhanh hơn tốc độ đúng rồi c i ế c nhẫn không gian này là trường lạc tông vị trưởng lão kia trên thân có được nói thúy liêu đưa cho trần vũ một viên nhẫn chữ vật người kia nhẫn chữ vật a trần vũ từ thúy liêu trong tay đem chiếc nhẫn cầm tới trước đó trần vũ chỉ lo xử lý tông môn sự tình cũng không có đem hà hảo tông đồ vật thu lại trần vũ xóa đi phía trên l à cấn kiểm tra một phen ở trong đó tìm được rất nhiều khôi phục loại đan dược những đan dược này luyện chế cũng không phức tạp cho dù không có tu luyện qua đan cảnh thuật luyện đan trần vũ cũng có thể luyện chế ra chỉ là muốn gom góp trong đó cần thiết dược liệu độ khó thực sự quá lớn đây là khôi phục tính năng dược hẳn là bắc địa nhị thập tam châu linh khi thiếu thốn cho nên mới mang đến những đan dược này khớp trần v trừ đại lượng khôi phục tính đan d ư ợ c bên ngoài còn có hà hả hảo tông bảo khí bị thúy liêu thu tại bên trong như thế nào sau đó ngươi chuẩn bị làm thế nào thúy liêu nhìn về phía một bên trần vũ ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ ta khôi phục lại đ ỉ n h phong lại đi tìm trường lạc tông người đem bọn hắn triệt để diệt trừ trần vũ trong mắt lóe lên một tia lanh ý trường lạc tông muốn diệt đi bạch vân tông tự nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt ngươi có n ắ m chắc thúy liêu n h í u n h í u mày có trần vũ nhẹ gật đầu nói mâm vương đại nhân cho ta mây mù hồ lô uy lực rất lớn liền xem như một đám người vây công ta cũng có thể đem bọn hắn chia rẽ, từng cái đối địch. nếu như lại thêm xương trắng lực sát thương ta thậm chí có thể cùng đan cảnh n h ị trọng cường giảm một trận chiến dạng này a thúy liêu trong lúc nhất thời đều có chút t h ổ n thức hồi tưởng lại chính mình đột phá đến đan cảnh lúc đó là cỡ nào hư n g p h ấ n thế nhưng là đối mặt mặt khác đan cảnh y nguyên n â m lớp lo sợ mà trần vũ mặc dù là mới vừa vào đan cảnh nhưng hắn trong lòng đã đang tính toán lấy như thế nào chiến thắng đan cảnh n h ị trọng võ đạo đại tông sư nếu tiền bối ngươi đã chủ động hiện thân như vậy tung tích của ngươi rất có thể sẽ bị trường lạc tông người biết cho nên chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn làm kết thúc trần vũ chủ động thẳng t h ắ n nói h u ố n hồ vạn thú hình cũng tại tiểu hôi hôi trong tay vô luận từ góc độ nào đến xem trường lạc tông đều là chúng ta nhất định phải d i ệ t trừ bí hiếp tiểu hôi hôi ngươi nói cái kia hư không thú vạn thú hình tại trên người nó thúy liêu nhíu nhíu mày đúng vậy trần vũ đáp thúy liêu bất đắc dĩ lắc đầu trường lạc tông đồ vật muốn muốn tìm người tất cả đều tại trần vũ bên người húng chi song phương mâu thuẫn đã bộc phát cuối cùng chỉ có thể một trận chiến ngươi còn có hay không mặt khác khôi phục tính đan dược chương ba trăm năm mươi sáu dọa ngộng phong lan tuyện chương ba trăm năm mươi sáu dọa n g n g phong lan tuyện thúy liêu mở miệng là trần vũ chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng không cần trên thân người này có không ít đối với đan cảnh tông sư hữu dụng đan g dược đầy đủ ta dùng trần vũ đáp lại nói đã như vậy ngươi tìm cái địa phương h ả o h ả o tính dưỡng một cái đi thúy liêu nói ra sau đó phong lăng tuyệt cho tam đại trưởng lão làm một cái đơn giản dàn xếp sau mấy tiếng nguyên thành trở về lần này hắn mang đến thương lan tông từ trên thiên nguyên châu mời tới một vị đan cảnh cường giả tên này đan cảnh cường giả tên là vạn bạo lộ là lần này trở về thương lan tông hai tên đan cảnh cường giả một trong tu vi đạt đến đan cảnh nhất trọng đình phong Lại nhưng ậ n đ ợ c u y ê n t là khi tín h bọn hắn đem vạn bảo lộ mang đến thời điểm mới biết được bạch vân tông cũng không nhận được bất kỳ uy hiếp gì tiến vào tông môn hết thệ cũng rất thuận lợi nguyên thành nắm lấy một vị đệ tử hỏi một chút phía dưới biết trần vũ đột phá đến đan cảnh sau về tới tông môn chém giết người xâm phạm nguyên thành nghe được trận mắt hốc mồm l i ê n ngay cả thiên nguyên châu t h ư ờ n g lan tông vạn bảo lộ đều có chút khó có thể tin một cái mới vào đan cảnh thiếu niên thế mà có thể chém giết một vị sớm đã nhập đan cường giả thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi năm đó vạn bảo lộ ở trên thiên nguyên châu lúc đã từng cùng trường lạc tông giao thủ qua hắn nhưng là biết trường lạc tông cái k i a mấy tên trưởng lao tu vi đều không thấp đều là đan cảnh bên trong cường giả không có một cái nào là kẻ yếu vì chứng thực điểm này nguyên thành dẫn vạn bảo lộ gặp phong l a n g tuyệt đang nghe phong l a n g khẳng định cùng biết trần vũ có được sáu mai đặc tính hạt giống sau vạn bảo lộ lập tức liền dự định muốn cùng trần vũ tạo mối quan hệ lúc này đưa ra cùng trần vũ gặp mặt một lần cho nên phong lang tuyệt để đệ tử đi đem trần vũ kêu tới trần vũ sư chất khi nhìn đến trần vũ lần đầu tiên vạn bảo lộ liền cảm thấy trần vũ bất phàm cùng cái kia sâu không lường được nội tình nếu không có tận mắt nhìn thấy tự mình cảm thụ hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trần vũ sẽ là vừa bước vào đan cảnh không bao lâu người mới vạn tiền bối tại phong lang tuyệt dẫn tiến bên dưới trần vũ cũng biết vạn bảo lộ lai lịch mấy canh giờ sau trần vũ nuốt đan dược thể nội linh khí đã khôi phục chín thành trần vũ sư chất quả nhiên không tầm thường lời nói này vạn bảo lộ là phát ra từ l ấ y lòng hắn biết mình tuyệt đối không phải trần vũ đối thủ vạn tiền bối q u a khen trần vũ khiêm hư đạo hiện tại trần vũ sư chất ngươi giết trường lạc tông một vị trưởng l a o dài quá tông tông chủ trần tịch nhiên tất nhiên sẽ tức giận vạn bảo lộ nhắc nhở không quan hệ hắn không đến ta cũng sẽ đi tìm hắn sau đó trần vũ liền biểu lộ chính mình muốn đi tìm trường lạc tông p h i ề n phức ý nghĩ nghe nói như thế đ à n g vẫn không phong lang tuyệt nguyên thành ba người hai mặt nhìn nhau phong lang tuyệt có chút lo lắng khuyên trần vũ đạo đây chính là một vị đan cảnh nhị trọng cao thủ thu vi của ngươi lại thâm hậu cũng so với hắn thấp một cái đại cảnh giới hắn không biết mình đồ đệ tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng có thể khẳng định là trường lạc tông chủ trần t ị c h nhiên tu vi s o trần vũ cao ra một mảng lớn muốn đối phó hắn khẳng định tràn ngập nguy hiểm sư phụ ngươi không cần lo lắng căn cơ của ta so phổ thông đan cảnh cường giả vững chắc được nhiều húng chi ta còn có khác đòn sát thủ coi như đánh không lại trần t ị c h nhiên bảo mệnh vẫn là không có vấn đề chương ba trăm năm mươi bảy thiên nguyên châu t h ư ờ n g lan tông định bợ chương ba trăm năm mươi bảy thiên nguyên châu t h ư ờ n g lan tông định bợ trần vũ đem ưu thế của mình nói một lần để phong lăng tuyệt yên tâm phong lăng nghe một chút xong cũng liền không nói gì thêm nữa chỉ quan tâm một câu vạn bảo đường rất rõ ràng trần vũ thiên phú và thực lực coi như ở trên thiên nguyên châu cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi trở thành bá chủ mật phương lan tông tại vô tận tri hải một chỗ khác là một cái bất nhập lưu tâm môn sinh tồn điều kiện vô cùng ác liệt nếu là trần vũ có thể ở trên thiên nguyên châu đứng vững góc chân vậy thì đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt trải qua ngắn ngủi thương nghị vạn bảo đường quyết định đơn độc cùng trần vũ nói một chút phong lan g tuyệt trông thấy một màn này trực tiếp cùng những người khác cùng một chỗ tìm cái lý do rời đi trần vũ sứ c h ế t người ta tuy là lần đầu gặp mặt nhưng cũng có không cạn giao t ì n h vạn bảo đường bắt đầu cùng hắn lôi kéo làm quen ngươi là vân châu người cùng thương lan tông người đều có giao t ì n h đến tiên h nguyên châu mọi người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau nếu là ngươi có hứng thú còn có thể bái nhập chúng ta thiên nguyên châu thương lan tông vạn bảo đường đã biết trần vũ có được có thể so với đan cảnh nhị trọng sức chiến đấu ở trên thiên nguyên châu thương lan tông bên trong người thực lực mạnh nhất cũng liền dặng này nếu là trần vũ có thể trở thành thương lan tông khắc vậy thì đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là to lớn trợ lực cái này chỉ sợ không được trần vũ một ngụm từ chối vạn bảo đường nghe nói chỉ coi trần vũ là bởi vì để ý thay đổi tông môn thân phận hắn đang muốn hướng trần vũ nói rõ từ ngoại châu đi thiên nguyên châu thay đổi địa vị cũng là sự t ì n h bình thường bất quá trần vũ tiếp xuống một câu trực tiếp đem hắn tưởng niệm dập tắt ta từ thúy liêu tiền bối nơi đó đ ạ t được thánh đường lệnh bài hiện tại ta xem như thiên nguyên châu thần lưu tông một thành viên cái này vạn bảo lộ thần sắc thoáng khẽ giật mình ta lần này may mắn mà có thúy liêu tiền bối trợ giút mới có thể đột phá đến đ ă n cảnh trần vũ đem sự tình trải qua nói một lần nguyên lai trần vũ lấy được trường lạc tông tha thiết ước mơ thánh đ ư ờ n g làm vạn bảo đường nghe chút lập tức minh bạch muốn đem trần vũ lạc vào môn hạ cơ hồ là chuyện không thể nào thần lưu tông vạn bảo đường nghĩ nghĩ đã như vậy ta cũng không tốt miễn có ngươi bất quá trần vũ vạn bảo đường nói ra ở trên thiên nguyên châu muốn một lần nữa thành lập một môn phái chỉ sợ không có đơn giản như vậy cái này đối ngươi tới nói là một cái rất lớn khiêu chiến đa tạ tiền bối nhắc nhở ta đã chuẩn bị sẵn sàng trần vũ đáp lại nói đã như vậy đằng sau đến thiên nguyên châu có gì cần trợ giút địa phương cứ tới tìm chúng ta vạn bảo đường biểu đạt thiện ý của mình trần vũ nghe vậy lại là một trận cảm tạ đúng rồi ngươi dự định lúc nào đi giải quyết trường lạc tông phiến phức vạn bảo đường lại hỏi một câu ngày mai liền đi trần vũ cổ sở l ấ y buổi sáng ngày mai hắn hẳn là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nếu không từ nay trở đi vạn bảo con đường đợi thêm một ngày ta đ a n cảnh đồng một tới đến lúc đó chúng ta có thể cùng lúc xuất phát trường lạc tông là bắc địa nhị thập tam châu c h i hoạn chúng ta sinh ở nơi đây diệt trừ bọn hắn lẽ ra chúng ta phụ trách trần vũ nghĩ nghĩ gật đầu t u t kể từ đó lại thêm t h ú liễu chính là bốn cái đan cảnh cường giả mà lại những người này đều là tự nhiên b ộ t phá căn cơ vững chắc thực lực càng thêm cường đại chương ba trăm năm mươi tám bất an trường là tông chương ba trăm năm mươi tám bất an trường là tông nghỉ ngơi một ngày sau thương lan tông một tên k h á c đan cảnh tông sư cố mạng cũng tới cố mạng là một tên nữ tu sĩ trần vũ không cách nào đánh giá ra tuổi của nàng dù sao nàng là đan cảnh cường giả dung mạo không giả bốn người tụ họp sau hướng phía tịnh châu phương hướng mà đi bọn hắn đã từ trường lạc tông nhân khẩu bên trong biết được trường lạc tông tại bắc địa nhị thập tam châu toàn bộ ngay tại tịnh châu một quận trong thành Vẹn vẹn 3 ngày trong h hắn đã đi ngang qua Bắc Địa Nhị Thập、Tam、Châu, từ Ung Châu đi vào tỉnh Châu ờ i gian, đi đi ngang Ung qua Địa Tam bọn Bắc đã từ t vào ư ờ n Tông.、Lúc、này, Trần bằng g Hạ một Lúc Vũ được bọn hắn vị trí cụ thể. Trong quần thành trường lạc tông tông chủ trần t ị c h nhiên trong lòng tâm thần bất định bất an hà hảo tông đã phái đi ra mấy ngày trần t ị c h nhiên vốn cho là hai ngày nữa hắn liền có thể trở về cho dù có cái gì trần ba chiết cũng không trở thành kéo tới hiện tại hà hảo tông thực lực thế nhưng là đạt đến đan cảnh nhất trọng đình phong bạch vân tông người cho dù là cưỡng ép đột phá đan cảnh cũng tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại trần tịnh nhiên trong lòng thầm nghĩ nếu dặng này hắn không còn làm sao còn không có đến bất cứ tin tức gì. trần tịch nhiên trong p đi đi nhiên nhiên lòng hơi động càng phát ra khẳng định suy đoán này rất có thể bạch vân tông đã cùng vân châu thương lan tông kết minh thiên nguyên châu thương lan tông cũng có khả năng sẽ phái ra đang cảnh cường giá tương trợ trần tịch nhiên biết kể từ đó hà hảo tông sợ là muốn thua trận Nghĩ tới đây, trần ớ i đây, t tịch nhiên trong â m tỉnh, t b mắt là vẻ suy tư thương lan tông ở trên thiên nguyên châu bên kia hẳn là đứng trước không ít vấn đề tông chủ lưu trường an tất nhiên thoát thân không ra nhiều nhất sẽ chỉ phái ra hai ba vị đan cảnh nhất trọng cao thủ tới thương lan tông trần tịch nhiên ánh mắt phát lệnh chờ ta cầm tới vạn thú hình cùng thánh đường làm cho trở lại thiên nguyên châu nhất định phải để cho các ngươi túi đầu xưng ơ thần trần tịch nhiên chính làm lấy mỹ hảo dự định đ ỗ n g nhiên cảm ứng được bốn đạo đan cảnh cường giả khí thế từ bốn vương tám hướng mà đến bốn cái đan cảnh tông sư trần tịch nhiên có chút không hiểu bắc địa hai mươi ba châu linh khí thiếu thốn muốn tìm ra một vị bản địa đan cảnh tông sư đều là muôn vàn khó khăn húng chi là bốn vị đi xem một chút trần tịch nhiên mặc dù cảnh giác nhưng cũng không có quá mức bối rối bản thân hắn chính là một tên đan cảnh nhị trọng đại tông sư dù là lấy một đỉnh bốn cũng không có bất luận cái gì e ngại chi trần tịch nhiên rời khỏi phòng bọn hắn hiện tại vị trí là từ trong thành trí cấp đoạt phủ đệ dùng để làm, làm trường lạc tông nơi ở tạm thời t r ư ờ n g lạc tông các đệ tử đối với mình cuộc sống bây giờ vẫn là rất hài lòng ở nơi này mỗi một người bọn hắn đều là cấp cao nhất cẩn giả g không có bất kỳ cái gì áp lực phổ thông võ sư đều chỉ có thể nhìn lên bọn hắn trần tịch nhiên mặc dù cảm thấy những đệ tử này tâm thái có chút không đối nhưng cũng không có trách cứ hắn bọn họ tại trở lại thiên nguyên châu trước đó hắn sẽ để cho những đệ tử này kiềm chế lại chương ba trăm năm mươi chín trở tay không kịp trường Lạc tông chương ba trăm năm mươi chín trở tay không kịp trường Lạc tông cùng lúc đó phủ đệ bên ngoài trần vũ thúy liêu vạn bạo đường cố mạn bốn người đi tới trường lạc tông nơi ở tạm thời nơi này hẳn là trường lạc tông đại bản g doanh thúy liêu nói ra bọn hắn đều cảm nhận được tại tòa này to lớn trong phụ đệ có mấy vị đan cảnh tông sư còn có hơn hai mươi vị cao d à i tiên lưu khí tức trường lạc tông trong môn đệ tử đại bộ phận đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ chỉ có một số nhỏ người lưu tại nơi này hẳn là đang chờ đợi mệnh lệnh vạn bảo đường hồi đáp chúng ta lại thiên nguyên châu cùng trường lạc tông ở giữa vốn là có lấy một chút tần đoán nếu là có thể đem trần tịch nhiên chấm giết cũng là tiêu chử không nhỏ phiên p h ư c nói chuyện chính là cố mạ thân là thiên nguyên châu thương lan tông người trong lòng bọ cũng rất lo lắng. nếu là trần tịch nhiên lấy được thánh đường làm cho lại lấy được vạn thú hình có thể hay không đối với ngày xưa cựu nhân thống hạ sát thủ lần này nàng cùng vạn bảo đường trở lại bắc địa đại lục một mặt là vì bảo hộ vân châu thương l ạ n tông một phương diện khác cũng là vì ngăn cản trường lạc tông cầm tới vạn thú hình cùng thánh đường làm cho trần vũ không nói gì bởi vì hắn cảm nhận được mấy vị đan cảnh cường giả khí t ứ c đang đến gần bọn hắn phát hiện đối phương đối phương cũng phát hiện bọn hắn như thế nào trần vũ phải chăng muốn xuất thủ thúy liễu nhìn trần vũ một chút trong bốn người trần vũ thực lực mạnh nhất tự nhiên do trần vũ dẫn đội độc thủ trần vũ chém đinh chặt sát trần vũ tại kim tình viên vương trợ giúp bên dưới đã đột phá đến đăng cảnh về tới bắc địa đại lục hắn lúc đầu không muốn cùng trường lạc tông quyết nhất từ chiến ngay từ đầu hắn cũng chính là muốn hiện ra một chút thực lực của mình hù dọa bọn hắn một chút để bọn hắn biết lợi hại nhưng trần t ị c h nhiên muốn diệt đi bạch vân tông cái này khiến trần vũ không thể nhịn được nữa hiện tại trần vũ càng đem hà hảo tông cho c h é m giết chuyện này muốn h ò a hoãn cũng là không thể nào đợi chút nữa lúc giao thủ trần t ị c h nhiên giao cho ta ba người các ngơi đối đầu mặt khác bốn cái đan cảnh nhất trọng liền có thể trần vũ đối với bên cạnh ba người nói tốt ba người nhao nhao nhau, nhau g trần Vũ t r o n g mắt lóe lên một tia lóe lên c h i ế nhiên ý siêu. liền lên, vung màu Trần tay từng trắng, từ trong tay xương Vũ đạo mù à n bắn ra, trong nháy toàn bộ trang bao bộ mắt ra, phủ v Trần t ị các h Nhiên c loại bốn vị đan cảnh nhất trọng trưởng lão cũng là tại trong khoảnh khắc chính là bị nguồn lực lượng này nơi bao bọc nguy rồi trần tịnh c h i ê nhiên tại bị cái này, màu trắng cái bị này luồng màu k í xoáy bao phủ trong ngáy phủ mắt, cũng cảm á c được một luồng khí tức một hiểm. luồng nguy khí i s u t r ầ Tịch Nhiên lời nói còn chưa nói xong một mảnh kiếm ảnh đã đến trước mặt hắn hắn quyết định thật nhanh mau né đến đan cảnh n h ị trọng hoàn toàn chính xác thật nhanh phản ứng người xuất thủ chính là trần vũ nếu như lần này mục tiêu của hắn là một cái đan cảnh mở nhất trọng võ giả dù là không có khả năng nhất kích tất sát cũng đủ làm cho hắn trọng thương có thể tức đối mặt đan cảnh n h ị trọng hắn lông tóc không thương đây rốt cuộc ở đâu ra đan cảnh đại tôn sư trần tịnh nhiên trong lòng nghĩ hoặc nhưng ngay sau đó Hắn liền c h ư ợ c có h a i cố khí trăm ứ c quen sáu m ư ơ n g v ư n t c n g khổ đấu đan cảnh nhị trọng đại tôn sư chương ba trăm sáu mươi vượt cấp khổ đấu đan cảnh nhị trọng đại tôn g sư chương ba trăm sáu mươi vượt cấp khổ đấu đan cảnh nhị trọng đại tôn g sư về phần trần vũ thúy liêu thân phận hắn không có đ o á n được nếu là biết trước mắt là hắn một mực tại tìm thúy liêu tiên ông chỉ sợ hắn cái thứ nhất thời gian liền sẽ đem đối với thúy liêu xuất thủ tranh thủ thời gian dẫn dắt rời đi định nhân đừng cho đệ tử bị liên lụy trần tịch nhiên âm thầm đối với mặt khác ba vị trưởng lao nói ra theo sát lấy bản thân hắn cũng rời đi của thành không có trước tiên đánh trả giờ phút này trong phủ đệ có thật nhiều cao d a i tiên lưu đệ tử nếu như bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng cái kia trường lạc tông căn hữu cơ sẽ bị thương nặng muốn ra khỏi thành n a trần vũ cũng là đã nhận ra hắn ý tứ lúc này theo sát phía sau ra khỏi thành một trận chiến chính là trần vũ muốn trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ nếu như không có khả năng tốc chiến tốc thắng vậy liền đem trần tịch nhiên dẫn xuất thành nếu không hai người chiến đấu tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trong thành một chút người vô tội trần tịch nhiên chủ động ra khỏi thành chính là vì bảo hộ trường lạc tông đệ tử để trần vũ đã giảm b ấ t đi không ít phiền phức trần t ị c h nhiên thân hình loay lên biến mất không thấy gì nữa mà trần vũ thì là thuốc d ụ c mây mù hồ lô đem vương viên trăm mét pha bi đều bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn trong sương mù mà tốc độ của hắn không chút nào không chậm tốc độ thật nhanh mây mù hồ lô đã khốn không được hắn trần vũ nhiều nhất chỉ có thể đem mảnh này hơi nước trắng mịt mở sương mù kéo dài đến trăm mét có hơn nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng là một loại to lớn gánh vác những n à y hơi nước trắng mịt mở sương mù tựa hồ là đặc thù nào đó bí bảo thả ra trần tịnh đem trần vũ dẫn xuất đệ tử tụ tập chỗ sau lúc này mới thở hắn thật đúng là lo lắng trần vũ sẽ vứt bỏ chính mình đi đổ sắt trường lạc tông đệ tử bí bảo trần tịch nhiên trong đôi mắt hiện lên một vòng vẹn tham lam bí bảo chính là ở trên thiên nguyên châu đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn đụng lên nếu như có thể đạt được bí bảo này lời nói cho dù không chiếm được vạn thú hình cùng thánh đường làm cho cũng là chuyến đi này không tệ trần tịch nhiên đầu góc chuyển nhanh chóng đã bắt đầu chuẩn bị phản kích ngươi là ai làm sao lại cùng thương lan tông người dính hữu quan hệ chẳng lẽ là thương lan tông từ trên thiên nguyên châu bên kia tìm đến ngoại viện ngay tại hai người rời đi thành trì đằng sau trần t t r o một cỗ a hắn, thình lình h n quỷ dị mà bá đạo lang quang trực tiếp chạm tại sương mù màu trắng phía trên đó là chân cương chi khí trần vũ cũng là cảm thấy nguy cơ nhanh chóng mau nẹ đến、Siêu. một cỗ lực lượng mạnh mẽ xinh xinh đem miếng màu trắng kia sương mù từ giữa đó phá vỡ hiện lộ ra trần Vũ vị trí t í n h t o á n mặc k ệ n g ư ơ i là lai l ị c h g ì giết n g ư ơ i c ầ m tới m ó n bảo vật k i a lại nói. t ạ i Trần Vũ bại lộ hành t u n g m ộ t k h ắ c này, trần t ị c h n h i ê n dưới c h â n một chút, cả n g ư ờ i đ ằ n g k h h n g mà l ê n t r ư ờ n g thương trong tay lần nữa đ ỗ n g nhiên đâm một cái mà ra đây cũng là đan cảnh n h ị trọng võ đạo đại tông sư bi l ư ợ sao trần vũ tranh thủ thời gian tế ra mây mù hồ lô đem hơi nước trắng mịt mở xương mù khép lại nhưng mà trần tịch nhiên tốc độ cực nhanh không đợi trần vũ thân hình lần nữa biến mất trần tịch nhiên trừng thương liền đã đâm tới trần vũ trước mặt trần vũ thôi động đan lực chém ra một đao ngăn trở tr người này cũng không thể làm gì được người kia chương ba trăm sáu mươi mốt người này cũng không thể làm gì được người kia lại sau đó sương mù màu trắng xúm lại đi lên trần vũ cùng trần tịch nhiên thân hình đều bị bao khỏa ở trong đó hả trần tịch nhiên một thương đâm vào sói xanh trên chiến đao một s á t na cũng cảm giác được một loại khí thế c u ầ n bạo cái kia cố c u ầ n bạo khí thức làm hắn tinh thần cũng vì đó run dậy cây đao này không thích hợp trần tịch nhiên nhìn ra thanh kia sói xanh đao không giống bình thường đơn giản không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này chỉ là một cái đan cảnh nhất trọng tâm sư lại có được bí bảo cùng loại đẳng cấp này bảo khí cái này nếu có thể đánh bại hắn chẳng phải là liền kiếm b ộ t l n rồi trần t ị c h nhiên trong lòng nhiệt hỏa cháy hừng hực đan cảnh nhất trọng cùng đan cảnh nhị trọng trích lệ h quả nhiên không phải một chút điểm trần vũ giấu ở hơi nước trắng mịt mờ trong c u n g phong đánh giá trần t ị c h nhiên nếu không phải hắn căn cơ vững chắc sáu loại đặc tính hạt giống đặc cơ sở chỉ sợ sớm đã bị đánh thành bị thương nặng còn tốt chứ mây mù hồ lô ta còn không có bại lộ át chủ b à i khác đằng sau còn có cơ hội đánh bại hắn đến lúc này trần vũ y nguyên có thể bảo trì chấn định tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ xuất thủ thật quỷ dị sương mù màu trắng trần tịnh c h i ê nhiên rất t cẩn ậ n bên trong, không cảm ứng được nhân, nhưng nhất cử nhất động của ta, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Có thể. Chỉ cần đem thứ này tan, không được sao. Trần n ta ta, mắt. thể, thứ Tịch của sao. bị bị địch vây ở ở chỉ h sô cảm được cử Có được đem đều cầm trong tay một thanh băng tinh trừng âu tại t r u n g quanh thân thể hắn v u n g vẩy tường đạo vô cùng cường đại năng lượng ba động không ngừng khuyết tán ra đến cái tia nồng đậm sương mù màu trắng trong nháy mắt bị xé nát trần vũ không thể không xuất hiện lần nữa lần nữa tại trong sương mù màu trắng xuyên t h ẳ n g qua ngẫu nhiên có cơ hội đánh lén trần tịnh nhiên nhưng đều đối phương rõ ràng làm xong phòng bị không cho trần vũ thời cơ lợi dụng cái này vui vẻ lâu dài tông t ô n g chủ không chỉ có tu vi cường đại càng là thân kinh b ắ t chiến trần vũ phát hiện dù là trần tịch nhiên bị màu trắng phong vụ bao phủ hắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể công kích cơ hội bất quá ta hiện tại không cách nào đắc thủ hắn cũng không thể bắt được ta mỗi khi trần tịch nhiên lấy chân cương c h ấ n khai sương mù s á m hiện lộ ra trần vũ thân hình thời điểm trần vũ liền sẽ lần nữa biến mất không thấy người này ẩn nấp tại trong xương trắng ẩn nhẫn như vậy hiển nhiên là đang chờ đợi ta thư giãn cho ta một kích trí mạng trần tịch nhiên đại khái đoán được trần vũ ý nghĩ trần Vũ cảm giác được chố phương không đối ra t a y mà đối với Trần t ị c h nhiên trong ớ i nói, cũng tương tự cảm tự thấy t ầ n như liền Vũ vậy, vậy khó chơi đổi đã ta một l ạ i p h ư ơ thức、đi. Trần Tịch nhiên trong Nhiên đi. lòng âm thầm nghĩ uống hắn hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên nhảy lên nhảy ra sương mù màu trắng lần này trần vũ không tiếp tục thôi động sương mù màu trắng bởi vì hắn biết trần t ị c h nhiên đã làm tốt vận dụng đòn sát thủ chuẩn bị trần vũ cũng không sợ trần t ị c h nhiên chạy từ trong chiến đấu mới vừa rồi trần vũ liền nhìn ra trần tích nhiên đối với hắn sương mù hồ lô cùng sói xanh đao cực kỳ khát vọng hiển nhiên là muốn muốn cấp đoạt bảo vật của hắn dạng người như hắn đối với thực lực của mình có cực lớn lòng tin chắc chắn sẽ không bông tha như thế một khối thịt mỡ lớn trần t ị c h nhiên lật bàn tay một cái một viên nóng ánh sáng long lanh hình dạng bất quy tắc băng tinh hiện lên ở nó lòng bàn tay băng tinh bị thái dương v ừ a chiếu liền trở nên đủ mọi màu sắc đứng lên hiện tại dùng xong khối băng tinh này hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc nhưng nếu là có thể từ trong tay hắn đạt được bí bảo đặc thù b ả o khí cũng đáng đúng trần t ị c h nhiên đưa tay trộm một cái đem băng tinh bóc nát cái kia pha toái hàn băng mạnh vỡ lập tức hóa thành một cỗ màu làm nhạt năng lượng dung nhập vào món kia băng tinh bạo khí bên trong ch đều ra át chủ bài chương ba trăm sáu mươi hai đều ra át chủ bài xương lạnh chi m â u hắn hét lớn một tiếng một cước d ấ m trên mặt đất đem đại địa đều là d ấ m ra t ừ n g đạo vết rách thân hình của hắn phóng lên tận trời chỉ một tháng o trần tịch nhiên t r u n g quanh thân thể ngưng tụ ra hơn một ư ơ i t h à n h băng tinh trường m â u lơ lửng tại xung quanh thân thể của hắn tản mát ra trận trận hà khí hắn hét lớn một tiếng rơi trần tịch nhiên ra lệnh một tiếng mấy chục đạo hàn băng chi mô trực tiếp đâm vào hơi nước trắng mịt mờ trong sương mù trong đó hai đạo hàn băng chi mô cơ hồ là dán trần vũ thân thể mà qua thật mạnh trần vũ lập tức trong lòng r u lên trên trường m n u kia t ừ n g đạo cơ ư phong đem cái kia sương mù màu trắng trực tiếp xuyên thủng xoắn nát trong chốc lát trần vũ cũng không còn cách nào ẩn tàng đang lúc trần vũ muốn một lần nữa thu nạp xương trắng chi khí lúc lại đ ố n g nhiên phát hiện đoàn này sương mù sám chi khí lưu động tốc độ trở nên rất chậm cái này hàn băng chi mâu có được băng phong xương trắng chi lực không chỉ là sương mù màu trắng liền ngay cả trần vũ đều cảm thấy thấy lạnh cả người đem hắn thân thể đồng kết nhận lấy cái chết trần tịch nhiên thấy cảnh này hét lớn một tiếng cả người từ giữa không trung nhảy xuống tới trong tay băng tinh t r ừ n mâu trực tiếp đâm hướng trần vũ đầu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này trần vũ trong nháy mắt buộc phát ra đàn cảnh chi lực trần vũ thân thể có được sáu loại thủy chi đặc tính cho nên khi trần vũ thi triển ra thủy hệ toàn thuộc tính đằng sau cái tiêu bao trùm ở trên người hắn băng xương liền bắt đầu hòa tan sau đó bị thân thể của hắn triệt để đồng hóa biến mất mà thân thể của hắn cũng tại thời khắc này lần nữa khôi phục tới sẽ không bao giờ lại đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì mặc dù một k í c h thất bại nhưng trần t ị c h nhiên cũng không có bối rối không có bí bảo này ngươi lấy cái gì cùng ta đấu trần t ị c h nhiên nhìn xem trần vũ ngươi nếu là ngoan ngoãn đem bí bảo cùng b ả o khí giao ra ta còn có thể thả ngươi một con đường sống thực lực của ngươi rất mạnh nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta t r ư ờ n g lạc ta cũng không cùng ngươi đổi cứu chuyện hôm nay trần t ị c h nhiên lời nói nửa thật nửa giả đối với trần vũ thực lực trần tịnh nhiên hay là rất thưởng thức tại cùng trần vũ trong chiến đấu hắn có thể cảm nhận được trần vũ nhục thân lực lượng cùng đàn cảnh chi lực đều rất mạnh nói cách khác Hắn tại tiên tại sương h i i lúc, n g mù màu trắng ngưng kết vận chuyển chậm chạp nhưng trần vũ vẫn chấn định như cũ tự nhiên không có nửa điểm e ngại ngươi đến từ bạch v â n tông trần tị nhiên mỹ mắt giựt một cái tại hắn nghĩ đến cái này trần vũ hẳn là củng cố m ạ n vạn bảo đường bọn hắn một dạng từ trên tiên nguyên châu mời tới giúp đỡ nhưng hiện tại xem ra lại không phải có chuyện như vậy trần vũ cười một tiếng không nói gì hắn không có vội vã xuất thủ mà là đem đan cảnh lực lượng rót vào sói xanh trong đao giống một tiếng kinh thiên động địa gầm thét một viên màu xanh đầu sói từ trên chiến đao bay ra cùng trần vũ thân thể hòa làm một thể tại tiên lưu cảnh giới lúc cái này thương lang hư ảnh thôn vệ trần vũ khí huyết đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương bất quá đột phá đến đan cảnh sau trần vũ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ấ đất tiêu hao có thể rất tốt khống chế lại chương ba trăm sáu mươi ba mây mù hồ lô độc trướng chi lực chương ba trăm sáu mươi ba mây mù hồ lô độc trướng chi lực nghị không ra à ta bắc địa hai mươi ba châu lại có ngươi nhân vật như vậy trần t ị c h nhiên ngoài miệng tán thưởng hai mắt lại là đằng đằng sát khí đến lúc này trần t ị c h nhiên trong lòng đã có một cái rõ ràng nhận biết đó chính là lúc trước bị hắn điều động đi bạch vân tông hà h ả o tông chỉ sợ là có đi không về ta không rõ ngươi đột phá đến đặc cảnh vì cái gì còn muốn đợi tại bắc địa hai mươi ba châu bất quá bây giờ nói gì cũng đã t r ư ở n không có ngoài ý mớn ngươi lợi này cũng không thể đi thiên m ư ơ n châu tại trần tịnh trần Vũ đã sớm đột phá đến đan cảnh hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trần tịch nhiên thân hình loại lên liền hướng trần vũ lao đến trần vũ đồng dạng không lùi mà thế tới mượn nhờ thương lan g chi lực cùng trần tịch nhiên cứng đôi cứng phanh phanh phanh hai người đụng nhau cùng một chỗ từng đạo khí lãng trên không trung nổ t u n g đem chung quanh mấy trăm mét bên trong đại thụ toàn bộ trấn thành phấn vụn đ á vụn v ợ i ra cứ việc trần tịch nhiên đã đem trần cương chi khí quan trú đến hàn băng trên t r ư n g m u nhưng là tại đầu kia sói xanh trợ giút bên dưới trần vũ y nguyên có thể ngăn cản được chỉ bất quá có vẻ hơi cố hết sức mà thôi món bảo khí này ta tình thế bắt、buộc. trần tịch nhiên càng đánh càng cảm thấy đến trần vũ trên tay món pháp bảo này không phải bình thường trần tịch nhiên trong lòng tham lam khu xử hắn c h â n cường không ngừng tăng lên trong lúc nhất thời từ trang diện bên trên nhìn trần vũ rõ ràng xảy ra thế yếu chống đỡ không được sao ngươi muốn cầu tha cũng không kịp trần tịch nhiên càng đánh càng đắc ý hưu trường thương lần nữa đ â m ra trần vũ ánh mắt h í p lại ngay tại lúc này ngay tại trần vũ vung đao ngăn cản thời điểm trắng xóa hoàn toàn sương mù lần nữa đem hai người bao phủ cái gì trần tịch nhiên giật n à cả mình nói cái này sương mù màu trắng hắn làm sao còn có thể thi triển không không phải vừa rồi cái kia một đoàn sương mù màu trắng đám sương mù kia hiện tại hay là ngưng kết trạng thái nhất thời nửa khác sẽ không giải khai cái này sương mù màu trắng là một cái k h á c đoàn Hiện nhiên, chuẩn Tịch Nhiên mình, thể tình huống này, còn có thể đem chính mình đón sát thủ che giấu ta ngược lại thật thường Tịch Nhiên lấy lại tinh thần, tán thắn nói, thế nhưng hữu liền giật dưới loại giấu lại ngươi. lại nói, cái lại Trần cảng. Trần trong lòng Trần này, còn đón ngược Trần tán này dụng trước sát ta ra Vũ Vũ vậy có có có đó, đã đem đâu. lấy là, bị ký gì mà xem toàn thân trên l i n h d ư ớ i mỗi một cây xương cốt mỗi một khối cơ bắp đều đang đau nhức ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng tại bị xé rách tình huống như thế nào trần tịch nhiên lần này là thật ấp biến cố bất t ì n h lình này đánh hắn một trở tay không kịp cái này sao có thể trần tịch nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cái này đây là độc trướng chi khí cái này trong x ư ơ n g mù màu trắng ẩn chứa k ị c h độc trần tịch nhiên t h ế m ớ i biết nguyên lai trần vũ trân có hậu thủ ngay từ đầu hắn là cố ý giả trang ra một bộ bị chính mình dồn đến tuyệt cảnh giá vẻ sau đó hắn mới đưa tất cả át chủ bài đều ném ra ngoài để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị không hề có lực hoàn thủ là lúc này d ố i kết trần vũ thân hình loại lên xuất hiện tại trần tịch nhiên trước mặt trong tay dẫn theo trường đao đường đặc thủ trần tịch nhiên hoảng sợ kêu to lên ta là trường lạc tông tông chủ chỉ cần người b u ô n g tha cho ta ta nguyện ý cho ngươi trường lạc tông tất cả tài nguyên giết ngươi làm theo có thể cầm tới trần vũ không tiếp tục lưu thủ phía sau thương lang hư ảnh cơ hồ ngưng thực ngao một kiếm chém ra trần vũ sau lưng cự lang màu xanh hư ảnh phát ra gầm lên g i n dữ chương ba trăm sáu mươi b ố trần tịch nhiên chật đầu chương ba trăm sáu mươi b ố trần tịch nhiên chật đầu phúc trần tịch nhiên đ ầ người lập trần ứ c bay a ngoài. Tại t r Vũ đ tích n nhiên h dù sao cũng là đan cảnh nhị trọng đại tông sư lại có một kiện bảo khí có thể đánh bại hắn bản thân cái này chính là một kiện rất đáng gồm sự tình hô trần vũ thở dài một cái ra một ngụm trọ khí sắc mặt cũng có chút trắng bệnh vội vàng đem sói xanh kia hư ảnh cho thu hồi lại mặc dù đánh chết trần tự nhiên nhưng là chính hắn cũng là nguyên khí đại thương tại loại linh khí này thiếu thốn địa phương trần vũ thân thể tựa như là một người bình thường tại trên cao nguyên phi nước đại một trận liền muốn thở một cái trần vũ tranh thủ thời gian hướng trong miệng lấp một viên khôi phục loại đan dược hắn tại nguyên chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến thể lực tiêu hao mang tới khó chịu dần dần biến mất mặc dù vẫn chưa tới khó chịu dần biến mất mặc dù đem đoàn kia hơi nước trắng mịt mở sương mù đều thu nhập trong đó trần tịch nhiên vừa chết cái kia hơn mười thanh băng mâu trợt phá toái cái kia hơi nước trắng mịt mở sương mù đồng kết trợt cũng bị giải trừ tại thu hồi mây mù hồ lô sau trần vũ liền lục xoát trần tịch nhiên nhận chữ vật đem bên trong k h ô n g chế lạc ấn x o a sạch nhìn một chút bên trong cái này trần tịch nhiên trên người nội tỉnh so hả h ả o tông không biết phải thâm hậu bao nhiêu từ đâu tốt tông nơi đó trần vũ cũng chỉ là lấy được cơ sở nhất tài nguyên tu luyện tại trần tịch nhiên cất giữ bên trong có thật nhiều đan dược cũng có thật nhiều trần vũ chưa từng thấy qua vật liệu trong đó liền bao gồm hắn vừa rồi dùng hết loại kia hàn băng kết tinh nhẫn chữ vật này bên trong đồ vật so trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn trần vũ trong lòng thầm nghĩ dù sao lần này bọn hắn thế nhưng là cơ hồ toàn tông đến bắc địa nhị thập tam châu tất cả tài nguyên đều tập trung ở trần tịch nhiên trên thân cái này cũng có thể lý giải trần vũ nhớ tới thúy liêu nói tới thiên nguyên châu môn phái nhỏ muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện là một kiện rất khó khăn sự tỉnh mà thường ngày tu luyện cần thiết tài nguyên càng là khó mà hiệu suất cao tích lũy mặc dù những tài liệu này đều rất phổ thông bất quá cũng đầy đủ ta thu hoạch được ba trăm h ô n g k h ô năng g n lượng n h ữ n chữ vật này cũng rất tốt không gian bên trong rất lớn ta cũng không cần giống trước đó khó khăn như vậy kỳ thật tiểu hôi hôi đi theo trần vũ vật phẩm của hắn có thể hoàn toàn bỏ vào vạn thú trong đồ chỉ bất quá làm như vậy khá là phiền thoái mà bây giờ có n h ữ n chữ vật này trần vũ này g sau muốn mang theo càng nhiều tài nguyên liền dễ dàng nhiều lời như vậy trường lạc tông sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian trần vũ trường thư một hơi giải quyết trần tịch nhiên cái này đan cảnh nghị trọng tường giả còn lại trường lạc tông trưởng lão cùng đệ tử liền dễ làm nhiều sau đó t r ầ n vũ quét dọn một chút chiến trường liền bắt đầu tìm kiếm thúy liêu đám người tung tích lúc này tại thành chỉ một chỗ khác thúy liêu vạn bảo đường cố m ạ n ba người đối diện bên trên trường lạc tông bốn trưởng lão đánh cho khó phân thắng bại n g ư ờ i là thúy liêu tiên ông trong chiến đấu một vị trường lạc tông trưởng lao chú ý tới điểm này vậy thì thế nào thúy liêu mặc dù tu vi hạ xuống bị thương không nhẹ nhưng ở trong chiến đấu không chút nào không rơi vào thế hạ phong chương ba trăm sáu mươi năm trường lạc tông cao tầng toàn quân bị diệt chương ba trăm sáu mươi năm trường lạc tông cao tầng toàn quân bị diệt các loại tông chủ giết người kia liền sẽ đến bắt ngươi trường lạc tông mấy cái trưởng lão đều là sắc mặt vui mừng không nghĩ tới vị này thúy liêu tiên ông lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng không cho rằng trần vũ có thể tại trần tịch nhiên việc trong tay xuống tới người kia tuy có bí bảo nơi tay nhưng cùng trần tịch nhiên thực lực sai biệt cũng không phải tùy tiện liền có thể bù đắp húng chi người kia tu vi cũng chỉ là nhất trọng đ ỉ n h phong trường lạc tông các trưởng lão đối bọn hắn tông chủ thực lực vẫn rất có lòng tin thúy l i ê u ngươi nói trần vũ có thể hay không sống sót nghe được trường lạc tông trưởng lão kêu gạo vạn bảo giữa đường bên trong cũng không chắc hạ giọng đối với thúy liêu họ yên tâm thúy liêu đối với trần vũ chân chính thực lực rất rõ ràng. trần vũ coi như không thể giết chết hắn chí ít cũng có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau không đến mức thụ thương vậy là tốt rồi vạn bảo đường có chút nhẹ nhàng thở ra hắn sợ trường lạc tông tông chủ giết trần vũ nói như vậy các loại trần vũ chết hắn khẳng định sẽ tới tìm hắn bọn họ tính sổ sách tuy nói trước đó hai cái tông môn ở giữa có chút mâu thuẫn nhưng cũng không có đến không đội trời chung tình trạng dù sao hai cái tông môn ở giữa cũng không có cái gì sinh tử ẩn đoán nếu như không phải thương lan tông ở trên tiên nguyên châu gặp phải phiền thoái sợ trường lạc tông lấy được vạn thú hình cùng thánh điện lệnh bài sau sẽ trở lại thiên nguyên châu tới tìm hắn bọn họ tính số sách vạn bảo đường cùng cố mạng cũng sẽ không làm như vậy chiến đấu vẫn còn tiếp tục hiu đúng lúc này một đạo bóng người m à u bạc đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường phanh ngân ảnh nện xuống đất ném ra một đạo danh sâu h o m thanh t r ư ờ n g thương này thình lình chính là trần tịch nhiên trong tay chua kia bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại nhao nhao lui lại là trưởng môn đồ vật bốn tên trưởng lão cười nói tông chủ đã giết người kia sau đó bọn hắn bắt đầu hướng phương xa nhìn lại muốn tìm ra trần tịch nhiên thân h n h cái này vạn bảo đường cùng cố m ạ n thấy thế lập tức quá sợ hãi nguy rồi trần vũ gặp nguy hiểm vạn bảo đường lập tức gấp mau trốn cố m ạ n đối với vạn bảo đường thúy liêu đạo đừng nóng vội thúy liêu vẫn là như vậy bình tĩnh ngay tại cố m ạ n cùng vạn bảo đường nghi ngờ thời điểm một bóng người từ trên trời gián g xuống bắt lại thanh k i a băng tinh trường mâu làm sao có thể bốn cái trường lạc tông trường lão khi nhìn rõ trần vũ thời điểm chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh ngoài dự liệu của bọn họ chính là người trở về lại là vị kia đan cảnh nhất trọng sư là trần vũ vạn bảo đường cùng cố m ạ n thấy thế tất cả g i ậ mình bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại h i n n h i ê n lần này trần vũ đối đầu trần t ị c h nhiên trần vũ thắng thanh t i ê u hàn băng chi mâu bọn hắn đều là nhận biết là trần t ị c h nhiên bảo khí trần vũ có thể cầm tới liền mang ý nghĩa trần t ị c h nhiên không chỉ có thua còn vẫn lạc đi mau trường lạc tông một vị trưởng lão phản ứng nhanh ba vị trưởng l ã o khác nghe vậy cũng nao nhao lấy lại tinh thần xoay người bỏ chạy còn muốn chạy nhưng mà trần vũ tư không nương tay lực lượng của hắn tiêu hao t ă n g thành chỉ là ảnh hưởng tới hắn năng lực bay liên tục cũng không có ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn hắn trước tiên liên thúc giục trong xương trắng độc trướng chi khí bốn cái trường lạc tông trường lão bất ngờ không đề phòng trong n g á y mắt liền bị k ị c h độc gây thương tích rất nhanh x ư ơ n g mù màu trắng tán đi trường lạc tông bốn vị trường lão trực tiếp bị thúy liễu vạn bảo đường cố mạn bắt giữ chương ba trăm sáu mươi sáu nội tâm tràn ngập kinh lý vạn bảo đường cố mạn chương ba trăm sáu mươi sáu nội tâm tràn ngập kinh lý vạn bảo đường cố mạn các hạ tha mạng một người trong đó vội vàng nhận thua ba người khác đều là một mặt xem thường nhưng cũng không dám nói thêm cái gì trần vũ chúng ta nên xử trí như thế nào bốn người này vạn bảo đường hỏi giờ khác này vạn bảo đường cùng cố m ạ n đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem trần vũ ngay cả lưu trường ăn đều giết không chết trần tự nhiên lấy trần vũ bây giờ tu vi dù là không có chỗ dựa chỉ bằng vào sức một mình cũng đủ để ở trên thiên nguyên châu chống lên một mảnh bầu trời trần vũ nhìn bốn người một chút trong mắt lõe lên một vòng hàng quang bốn người bọn họ trước đó tuyệt đối là đem bạch vân tông hủy diệt chủ mưu thúy liêu tiền bối ngươi cảm thấy thế nào trần vũ cũng không dám tự tiện làm chủ ngược lại hỏi tới thúy liêu trường lạc tông muốn giết ngươi toàn tông ngươi trái lại diệt bọn hắn cũng không có gì không đối thúy liêu lời vừa nói ra trường lạc tông bốn trưởng lão lập tức dùng mình một cái giờ k h ắ c này bọn hắn đều có chút hối hận tại sao muốn duy trì trần tịch nhiên đi vào bắc địa nhị thập tam châu bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ ở như thế một cái địa phương nhỏ an thiệt thòi lớn như thế bất quá thúy liêu tiếp tục nói cứ như vậy giết bọn hắn thật sự là quá lãng phí còn không bằng phế bỏ tu vi của hắn lại dùng một chút thủ đoạn để hắn vì ngươi sử dụng giống như thúy liêu tiền bối lời nói trần vũ đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến ngươi muốn phế chúng ta lúc này một vị trường lạc tông trưởng lão nghe được thúy liêu nói tới lập tức giận không chỗ phát tiết đối với thúy liêu cùng trần vũ giận d ữ hét thúy liêu thấy thế không nói hai lời một trưởng vỗ chết người này ba người khác thấy thế lập tức mặt s á m như cho không nói một lời nhìn thấy ba người khác đều là một mặt phiên p h ứ c trần vũ liền biết hết thể hết thể đều kết thúc hắn n g n g đầu nhìn về phía xa xa đường chân trời nơi đó liệt dương chính thịnh trần vũ trong lòng minh bạch hắn rời đi bắc địa đi thiên nguyên châu thời gian đã càng ngày càng gần tiến về thiên n g u y ê n châu một mặt là thực hiện cùng thúy liêu đ ớ c định một mặt là chủng kiến thần lưu tông một phương diện khác đan cảnh tông sư tại bắc địa hoàn toàn chính xác không quá phù hợp hắn cần nhiều tài nguyên hơn cùng linh khí trước nghỉ ngơi một chút lại đi đem trường lạc tông người bắt lại thúy liêu nói ra hắn thấy nếu là đem những n à y trường lạc tông người lưu tại bắc địa nhị thập tam châu đó cũng là cái thai h o ạ tốt trần vũ còn có hai vị khác trưởng lão cũng là nhao nhao phụ họa bốn người lập tức phục dụng khôi phục đan dược vừa rồi trận chiến kia bọn hắn tiêu hao quả lớn chỉ dựa vào thiên đ i ệ bên trong linh khí yêu ớt còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục tới không bao lâu bốn người khôi phục lại sau đó hắn lại đi một chuyến quận thành đem quận thành tất cả còn để lại trường lạc tông đệ tử đều k h ô n g chế trường lạc tông các đệ tử h i ệ n nhiên cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế bọn hắn đều đang đợi lấy tông chủ cùng trường lao trở về thúy liêu đem tất cả mọi người phong ấn tu vi lại tìm một cái tông môn để bọn hắn đối với mấy cái này đệ tử chặt chẽ t r ố n g giữ thúy liêu chỗ ủy thác tông môn kia nguyên bản là trường lạc tông một bộ khôi lỗi hiện tại tăng trưởng vui tông được giải quyết tự nhiên là vui mừng quá lỗi lúc này đáp ứng xuống trân vũ bọc người thì là trực tiếp về tới ung châu, Úng châu b ạ chương t ba trăm o n sáu mươi bảy trở về bạch vân tông tin tức chuyển ra bắc địa chấn động chương ba trăm sáu mươi bảy trở về bạch vân tông tin tức chuyển ra bắc địa chấn động quý thường bá ngồi sau một hồi bỗng nhiên mở miệng nói long thanh tuyệt bùi thiên thì là ngồi tại quý thường bá bên cạnh hai người này thương thế so với quý thường bá còn nghiêm trọng hơn nếu không phải trần vũ xuất thủ chỉ sợ sớm đã chết tại hà hảo tông trong tay ta cảm thấy không có việc gì bùi thiên mở miệng nói bên cạnh hắn còn có thương lan tông đan cảnh tông sư cùng đi bất quá thương lan tông đan cảnh tông sư còn không có trần vũ cường a quý thường bá nghe vậy khe nhữ mày trong phòng hoàn toàn yên tĩnh phong lan g tuyệt tên kia thu đồ đệ bản sự nhưng so sánh hắn làm trưởng môn bản sự mạnh hơn nhiều long thanh tuyệt trầm giọng nói ra mấy chục năm qua phong lan tuyệt tiếp nhận chức trưởng môn hắn vẫn luôn là cầm ý kiến phản đối quý thường bá bùi thiên cùng long thanh tuyệt ba người nguyên b ả n còn có chút dương cung bạc kiếm bất quá trải qua lần này sự t ì n h ngược lại để quan hệ của ba người hòa hoãn rất nhiều chỉ là điều này ta liền không có ý kiến để hắn làm trưởng môn long thanh tuyệt thở dài một bên bùi thiên nghe nói như thế lại làm một bàn tay đập vào trên đùi của mình nghĩa mai nói lan g tuyệt cũng làm mấy chục năm trưởng môn ngươi thế mà còn dám nói lời như vậy quả nhiên là buồn cười cực kỳ long thanh tuyệt đang muốn tranh luận đúng lúc này cửa phòng bị người đ ẩ y ra nguyên thành hào hứng chạy tới các vị trưởng lão trần vũ trở về trần vũ trở về ba người không hẹn mà cùng đứng lên hỏi hắn không có sao chứ bình an trở về nguyên thành đồng dạng cười nói trần vũ đã giết chết trường lạc tông tông chủ còn có mấy cái trường lão cũng đã bị bắt Tốt. Ba người đều là đại hỷ, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất. Trường Tông diệt Tông một một Tông tử. Trường Tông tồn tại một Tông một Trần xuất thủ, Trường Tông một hốt Tông xuống muốn khốn Ba Bạch Bạch Bạch bây Bạch hóa người lòng Vân chuyện này, nhiếu Vân cần ngày, Vân liền nguy ngày. gọn, Vân nguy giờ, giải đại đại rơi mỗi cái hiểm đều đệ đem là Lạc Lạc Lạc Mà hỷ, hủy Chỉ cục mực c mẹ Vũ ba người tâm tình thư sướng bây giờ bắc địa nhị thập tam châu khôi phục lại bình tĩnh chúng ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức bùi thiên nói ra không sai long thanh tuyệt nhẹ gật đầu thiên nguyên châu bên kia chúng ta tạm thời cũng không có ý định đi quý thường bá nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu lấy bọn hắn tình huống hiện tại muốn tiến về thiên nguyên châu cơ hội là chuyện không thể nào những người khác tại đột phá sau đều sẽ bởi vì hoàn cảnh tu luyện tàn khốc mà chọn rời đi mà bọn hắn nhất định phải mau chóng chữa thương ba người không để ý đến nguyên thành khuyên cáo trực tiếp đi ra khỏi phòng tự mình nên đón trần vũ trần vũ vừa về tới bạch vân tông liền nhận lấy phong lang tuyệt cùng với khác mấy vị trưởng lao hoan lên trần vũ đem tin tức nói rõ toàn bộ bạch vân tông đều sôi trào lên lần này không chỉ có nguy cơ giải trừ bọn h ắ n bạch vân tông còn nhiều thêm một vị bắc địa đệ nhất c ư ờ n giả g có trần vũ tại bạch vân tông có thể nói là toàn bộ bắc địa mạnh nhất tông môn không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể chống lại đương nhiên ai cũng biết trần vũ tình huống hiện tại tuyệt đối sẽ không tại bắc địa đợi quá lâu bất quá hắn vẫn như cũ sẽ như ba trăm năm trước hùng trường phong bình thường bị ung châu thậm chí là toàn bộ bắc địa trên võ đạo người chố ghi khác sau đó trường lạc tông hủy diện tin tức lấy bạch vân tông làm trung tâm cấp tốc chuyển khắp toàn bộ bắc địa chương 368, bắc địa đệ nhất cường giả từ xưa đến nay thiên kiêu số một chương 368, bắc địa đệ nhất cường giả từ xưa đến nay thiên kiêu số một ngũ đ ạ i ngay cả cửa đại tin tức tạ thanh y thì h ã một mặt hư n g phấn trần vũ giết chết trường lạc tông trường môn bắt trường lạc tông trường lão bắc địa nguy cơ giải trừ coi là thật diêu thanh ngạc nhiên coi là thật tạ thanh y thì nhẹ gật đầu ngay sau đó ngũ lại ngay cả trên cửa hạ xuống nhập gieo hò bên trong tại đám người bên ngoài tiểu hôi hôi cùng lớn bụi n ề n đầu đều lộ ra đắc ý biểu lộ lộ. Vân Vân tông, tông ra ý phong thu ha ha cười to khá lắm trần vũ thật sự là lợi hại du lan tâm chủ q u đối trượng tâm tắc lấy làm kỳ lạ ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ có thành tựu không nghĩ tới tiến bộ của hắn kinh người như thế cái kia trần vũ có thể nói là ta bắc địa từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài bất quá đáng tiếc là cái kia trần vũ bởi vì một chút ngoài ý mớn cũng không có bái nhập ta thương lan tông phong tu một mặt tiếp nối chuyện đã qua thì không cần nói trần vũ không phải có cái chất nữ a sao du lan tâm m ý mắt vừa nhất không sai phong tu bừng tỉnh đại ngộ trước đó bị trường lạc tông sự tỉnh cho chậm trễ hiện tại bắc địa đã ổn định lại nhất định phải phái người cùng nàng tiếp xúc một chút lan lộn cái quân mặt ngày sau lại đem nàng chiêu nhập chúng ta thương lan tông ông châu một tiểu môn phái bên trong sư đệ làm tốt lắm lâm huyền diệu nghe vậy mừng rỡ trong lòng hắn mang theo trần vũ cho hắn báo khí cùng mọi người cáo biệt sau liền lập tức hướng về bạch vân tông chạy về đồng dạng một màn còn tại địa phương khác nhau trình diễn về phần trần vũ thì là cùng mấy vị sư huynh sư tỷ đã gặp mặt sau thì là đi một gian tinh thất bế quan điều tước tiếp xuống hơn một tháng thời gian trần vũ đều không có rời đi gian phòng của mình một bước mà liên tại trần vũ bế quan trong khoảng thời gian này ngoại giới lại là x ô i trào k h ắ p trốn toàn bộ bắc địa võ đạo giới đều đang bàn luận trần vũ cường đại tùng châu trong ngoài không ngừng có người đến bái kiến trần vũ muốn thấy trần vũ chân dung chỉ bất quá trần vũ một mực tại tu luyện cho nên tiếp đãi bọn hắn Tuổi tuổi c ũ bạch vân tông cũng tuyệt m ấ là bông lỏng đối với nhập môn yêu cầu cho tới bây giờ bạch vân tông đã không cần giống như trước kia như thế để bảo đảm tông môn an toàn còn cố ý đi nghiệm chứng đệ tử thân phận mà cùng một thời gian bạch vân tông thương lan tông mấy cái tông môn đình tiêm Cũng phải ra riêng phần phải ra một ì n môn cao tháng ủ bắt tìm đầu i ế sau tại đại lượng khôi phục đan dựa phụ trợ bên dưới trần vũ rốt cuộc khôi phục được trạng thái đề phong bất quá tại triệt để khôi phục sau trần vũ cũng không có trước tiên rời đi mất thất mà là đem đan ma lão tổ lưu lại đan cảnh đan pháp khắc lục xuống đến bắt đầu tu luyện chương ba trăm sáu mươi chín thu hoạch lớn một hơi hấp thu ba mươi vạn điểm năng lượng chương ba trăm sáu mươi chín thu hoạch lớn một hơi hấp thu ba mươi vạn điểm năng lượng về phần mặt khác bị bắt tới trường lão bọn hắn dự trữ vật tư toàn bộ giao cho trần vũ lại thêm trần tịch nhiên vật tư trần vũ lại đạt được ba trăm linh điểm năng lượng trần vũ hấp thu những năng lượng này cũng là có chỗ giữ lại hắn tự trường lạc tông trong tay người lấy được tài nguyên đại bộ phận lưu lại nhưng tài nguyên này phần lớn đều là một chút cao cấp công năng tính cùng khôi phục loại đan dược trừ cái đó ra hắn còn chiếm được một chút có thể trong chiến đấu sử dụng tiêu hao phẩm tỉ như xương giá thủy tinh loại hình hai lần này hắn thu được ba trăm linh điểm năng lượng lại thêm trước đó hấp thu hầu nhi t i ể u còn lại một trăm năm mươi điểm năng lượng trần vũ trong tay năng lượng lại đạt đến bốn trăm năm mươi điểm mặc dù số lượng đã rất nhiều nhưng là muốn đạt tới đan cảnh n h ị trọng hay là kém một mảng lớn bởi vì đột phá đến đan cảnh n h ị trọng cần chín trăm linh điểm năng lượng nhưng những năng lượng này dùng để đề thăng đan cảnh đan pháp lại là dư sải trần vũ tại đột phá đến đan cảnh sau liền đem đan ma tiên tổ lưu lại chuyển thừa phá giải cũng từ đó thu được vạn hải đan kinh cái này vạn hải đan kinh là đan ma láo tổ sáng tạo ra đan cảnh đan pháp bên trong ghi chép rất nhiều bảng môn luyện đan chi pháp để trần vũ được í t lợi không nhỏ trần vũ tăng lên vạn hải đan kinh c h ọ n vẹn tiêu hao một trăm linh điểm năng lượng mới tăng lên tới đệ nhất trọng mặc dù chỉ có nhất giai bất quá cũng đủ rồi trần vũ đi vào một gian mật thất đem đan lô lấy ra ngoài sau đó vận chuyển đan hải đan kinh bắt đầu lượt đan trần vũ lần này cũng không phải cho lúc không mình luyện đàn. phải sao Dù trước hắn hấp thu thời năng lượng đó i liền lưu lại ể m một lưu đàn còn dược tay, c r ấ trần nhiều. t vũ lần này luyện đan, là lập liền này đàn, hắn thân bằng hảo hữu chuẩn、bị. Hắn hữu cho tức hảo bị. muốn đi Tiên biết lúc nào mới có thể trở Nguyên cũng không nào Châu, lúc có vì ề Trước Trần đó, muốn Vũ v sở khoa nguyên cát lâm huyền diệu bọn người chuẩn bị kỹ càng bọn hắn tất cả cần đ a n dược nhất là sở khoa từ hậu thiên nhất trọng đến tiên lưu cựu trọng cần có hết thảy hắn đều muốn vì nàng chuẩn bị kỹ càng trừ cái đó ra trần vũ còn cho lớn bùi luyện chế ra không ít linh đan trần vũ sẽ mang theo tiểu hôi hôi cùng tiểu thanh đi thiên nguyên châu nhưng lại sẽ không mang theo lớn đùi lấy nó lực lượng bây giờ cùng hết mạch đẳng cấp muốn ở trên thiên nguyên châu đặt chân độ khó phải lớn nhiều thà rằng như vậy còn không bằng đem những đan dược này lưu cho nó để nó đột phá đến tiên lưu c a o g a i từ đây tại bắc địa tiêu giao tự tại cuối cùng trần vũ là thúy liêu luyện chế r a đan dược thúy liêu trên người vết thương cũ trần vũ đã kiểm tra phát hiện tiếp tục như vậy nữa thúy liêu sinh mệnh lập tức liền muốn đạt tới điểm cuối cùng thế là h ã từ đan ma lão tổ lưu cho hắn đan dược trong đồ、đủ. tìm được một loại có thể cho thúy l i ê u làm dịu thương thế đan dược đan này tuy vô pháp triệt để chữa trị thương thế của đối phương nhưng ít ra có thể đưa đến làm dịu tác dụng cho thúy l i ê u luyện chế đan dược bởi vì vật liệu thưa thớt cho nên rất khó luyện chế nếu không phải trần vũ từ trường lạc tông trong tay người đạt được đủ lượng dược liệu hắn thật đúng là không nhất định có thể luyện chế ra đến đem cần thiết đan dược toàn bộ luyện chế h o à n t ấ t trần vũ liền rời đi mật thất từ nơi bê quan đi ra trần vũ tiên cùng mọi người bắt chuyện qua sau đó mới hướng về phía sau núi mà đi tìm kiếm thúy liễu tại giải quyết rơi trường lạc tông sự tình sau thúy liễu cũng đi theo tr Trần、vũ、tìm đến Thúy、liêu、thời điểm, phát hiện Thúy đến hiện Vũ điểm, Liêu Liêu chương ò n tại chưa thương. Trước đó, trận chiến đó k ba trăm bảy mươi là thúy liêu người nhà bằng hữu luyện chế đan dược Trưng 370 là Thúy liêu, người dược nhà bằng hữu luyện chế đan là Liêu, hữu chế xem ra ngươi khôi phục được không sai b i ệ t lắm thúy l i ê u nhìn qua trần vũ cái kia thần thái sáng láng bộ dáng không khỏi có chút cảm thán đây chính là nội tình hùng hậu thể hiện sáu viên đặc tính hạt giống rung hợp để trần vũ tại thân thể các phương diện đều chiếm được chỗ tốt rất lớn dù cho đan cảnh đằng sau cũng sẽ t h ụ í c h khôi phục trần vũ nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra trước đó cho hắn luyện chế đan dược tốt giao cho thúy liễu trần vũ cho thúy liễu linh đan khoảng chừng hơn hai mươi k h ỏ a cần nhiều lần phục d ụ những g n vật này đều là chứa ở một cái hộp gỗ nhỏ bên trong đây là vật gì thúy liễu đem hộp lấy tới mở ra xem chỉ gặp từng dãy bình xứ thanh hoa bảy ở bên trong hắn mở ra cái nắp một mùi thơm xông v à mũi hạ thúy liễu x ứ sở chỉ là một tia mùi thuốc hắn đã cảm thấy trên người mình thương thế tốt hơn nhiều đây là có thể làm dịu ngươi trần vũ nói ra làm dịu ta thương thế đan dược thúy liêu kinh ngạc ngươi tại trần tịch nhiên trên thân tìm được loại đan dược này không phải trần vũ lắc đầu sau đó nói đây là ta tự mình luyện chế ngươi tự mình luyện chế thúy liêu hiển nhiên không ngờ rằng điểm này vãn bối từng tại tiên lưu lúc dưới cơ duyên x à o hợp từng thu được một bộ đan cảnh đan pháp tại bước vào đan cảnh sau một mực tại tu tập gần đây có chút thành t i ệ u cho nên mới có thể luyện chế r a đ a n này trần vũ giải thích một lần dạng này a thúy l i u bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai trần vũ tại thuật luyện đan bên trên cũng là như vậy thiên tài mà trần vũ đặc biệt vì hắn luyện chế linh đan trong mắt hắn lấy trần vũ làm người thần lưu tông tương lai hoàn toàn không có vấn đề ngươi dự định lúc nào lên đường tiến về thiên nguyên châu thúy liêu đem trần vũ đưa tới linh đan thu hồi mở miệng hỏi hắn như vậy hỏi thăm cũng không có thúc trần vũ rời đi ý tứ mà là hắn đã phát giác được trần vũ nhìn thiên nguyên châu hướng tới tri tâm ta chuẩn bị đi vân châu gặp một lần người nhà của ta trần vũ đáp ta sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày sau đó tiến về thiên nguyên châu ta đã thông chi t h ư ờ n g l à n tông vạn bảo đường còn có cố mạng đến lúc đó chúng ta sẽ cùng một chỗ khởi hành ân thúy liêu nghe vậy khẽ vượt c ằ m liền không nói thêm lời thúy liêu tiền bối ngươi có thể có cái gì lời nhắn đ ủ trần vũ chủ động hỏi bàn giao ngược lại là có chút một chút thúy liêu đạo chờ ngươi đến thiên nguyên châu đừng có gấp c h ủ n g kiến tông môn mà là tìm được trước một cái gọi lâm kỳ tông người lâm kỳ tô trần vũ ghi lại cái tên này không sai thúy liễu nhẹ gật đầu khi đó thần lưu tông đã bị ép giải tán tông chủ đem tất cả bảo vật đều giao cho lâm kỳ tô bởi vì lâm kỳ tô cùng thần lưu tông không có bất cứ quan hệ nào hắn chỉ là t ổ n g chủ t r ư ớ c quen biết cũ cái kêu lâm kỳ tô người ở nơi nào trần vũ lại hỏi nàng tại phượng hòa vực thượng đường q u ậ n ậ n cư chính là một tên thực lực rất mạnh đan cảnh đại tông sư thúy liêu đáp ngươi đi nghe ngóng một phen liền biết nàng ngủ ở chỗ nào gặp nàng ngươi chỉ cần cho thấy thân phận của mình nói ra chính mình ý đồ đến nàng sẽ nói cho ngươi biết sau đó phải làm thế nào phượng cung vực thượng đảng quận trần vũ nhớ kỹ nơi này chương ba trăm bảy mươi mốt tiến về vân châu chuẩn bị rời đi bắc địa chương ba trăm bảy mươi mốt tiến về vân châu chuẩn bị rời đi bắc、Điện. cho tới bây giờ trần vũ mới biết được thiên nguyên châu tại thánh đường quản chế bên d ư ớ i chia làm vực quận huyện cấp ba phân chia phượng cung vực thuộc về thiên nguyên châu t r ă m vực một trong đến thiên nguyên châu nhớ lấy không thể cùng thánh đường người phát sinh mâu thuẫn thúy liêu dặn dò thiên nguyên châu cũng không phải bắc địa nhị thập tam châu thánh đường ở nơi đó thế lực so trong tưởng tượng của ngươi còn mưa lớn có thể nói như vậy tại toàn bộ thiên nguyên châu thánh đường cường đại nhất Biết. Trần vũ nhẹ gật đầu âm thầm đầu nhẹ nh Vũ âm không một may mắn thoát khỏi đều bị bắt thúy liêu giải thích nói có thể có như thế cao hiệu suất chủ yếu vẫn là thường làn tông hai cái đan cảnh tông sư vạn bảo đường cùng cố mạng bọn hắn không để ý tự thân thương thế xung phong nhận việc tự mình xuất thủ bắc địa các đại thế lực đều muốn đem bọn này trường lạc tông đệ tử một m ẹ h ố t gọn dù sao những đệ tử kia tới đây đích thật là động cơ bất thiện nhiều như vậy tiên lưu cao thủ tiềm ẩn tại bắc địa nếu không giải quyết phía sau khẳng định gây nên dối loạn vạn bảo đường cùng cố mạng ngược lại là đề nghị đó chính là để bọn hắn mang đi thiên nguyên châu gia nhập thương lan tông trần vũ nghe vậy không khỏi giật mình nói đem bọn hắn biến thành thương l a n tông đệ tử bọn hắn sẽ tiếp nhận sao trần vũ cảm giác có chút ly kỳ nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn thế nhưng là đ ị c h nhân thúy liêu nghe vậy mỉm cười nói thiên nguyên châu có thể không thể so với bắc địa ở trên thiên nguyên châu một chút không phải chính quy môn phái nhất là giống trường lạc tông môn phái nhỏ như vậy đệ tử của bọn hắn đối với môn phái cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến muốn có được nhiều tài nguyên hơn biện pháp duy nhất chính là càng không ngừng làm nhiệm vụ giữa song phương là đôi bên cùng có lợi quan hệ trần vũ sau khi nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ cái này cùng lão bản cùng tiểu nhị quan hệ không sai bệt lắm b ấ t quá trường lạc tông để lại hai họa ngầm bị diệt trừ tóm lại là tốt hai người lại hàn huyên vài câu sau đó trần vũ cùng t h ú y liêu tạm biệt lần này đương nhiên sẽ không là trần vũ rời đi trước đó giữa hai người gặp nhau chờ hắn từ sở ra trang sau khi trở về sẽ còn lần nữa trở về một chuyến thời gian cực nhanh đảo mắt lại là bốn tháng đi qua trên biển rộng minh m ô n g một chiếc bảo khí chế tạo thuyền lớn tại trong kinh đảo hải lãng cấp tốc tiến lên trần vũ đứng ở trên bông thuyền xa xa có thể nhìn thấy một mảnh lục địa lập tức liền muốn tới thiên nguyên châu trần vũ thở dài lúc trước hắn về vân châu sở ra trang sau cùng người n h lúc đó trần vũ còn lấy ra hắn là sở khoa luyện chế linh đan phân phó phong tu để hắn tại thích hợp thời điểm cho sở khoa an bảo Mà chương ba trăm ầ n Vũ bảy mươi hai đến thiên nguyên châu mở bản đồ mới chương ba trăm bảy mươi hai đến thiên nguyên châu mở bản đồ mới cùng thân bằng hảo hữu tạm biệt tất cả mọi người là lưu luyến không rời bất quá trần vũ thân bằng hảo hữu đều biết hắn sớm muộn sẽ rời đi bắc địa đi hướng cảng lớn sân khấu trần vũ cùng mình thân nhân cáo biệt sau liền rời đi vân châu trần vũ lại cùng phong lâm tuyệt lâm huyền diệu tạ thanh y ỉ tô thanh linh bọn người cáo biệt trước lúc rời đi trần vũ cho lớn bùi lưu lại đan dược lớn bùi biết trần vũ là vì nó tốt mới không có dẫn nó rời đi nhưng nó tâm tình vẫn như cũ rất hạn trần vũ để lớn bùi tiến về vân lương thành làm bạn sở khoa cho sở khoa làm t h u c ư ỡ i lớn bùi tự nhiên đáp ứng cuối cùng thúy liêu tự mình hộ tống trần vũ một đoàn người đến bắc địa bên bờ biển leo lên thuyền lớn thúy liêu thương thế nếu không có trần vũ luyện chế đan dược làm dịu hắn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu chỉ là coi như thương thế của hắn thoáng khôi phục muốn trở về thiên nguyên châu t r ù n g kiến thần lưu tông cũng giúp không được giúp cái gì cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trần vũ sau đó trần vũ cố mạn cùng vạn bảo đường mang theo mười mấy cái trường lạc tông đệ tử cùng lúc xuất phát tiến về thiên nguyên châu hiện tại trải qua hơn ba tháng đi thuyền bọn hắn rốt cuộc tiếp cận thiên nguyên châu lại có nửa ngày thời gian liền có thể đến thiên nguyên châu lúc này vạn bảo đường cũng từ trong khoang thuyền đi ra cùng trần vũ đứng sóng vai ngơi nhìn những cái t i ê bảo khí thuyền đánh cá vạn bảo đường hướng phía nơi xa thuyền bóng dáng một chỉ bảo khí thuyền đánh cá trần vũ hướng phía vạn bảo đường chỉ phương hướng nhìn sang chỉ gặp trên thuyền có đan cảnh cường giả dùng đặc thù bảo khí tại b ắ t vô tận chi hải dưới hung tàn yêu thú biển vô tận này mặc dù nguy hiểm nhưng là phía dưới tài nguyên cũng rất nhiều vạn bảo đường nói ra n g h e đồn vùng biển vô tận phía dưới có thật nhiều cường giả tuyệt thế lưu lại bí cảnh cụ thể là thật là giả ta cũng không rõ ràng không hổ là thiên nguyên châu tại địa phương khác coi là tuyệt địa vô tận chi hải lại là thiên nguyên châu võ tu tuyệt hảo ngư trường trần vũ cũng là có chút lũ lưới theo tới gần thiên nguyên châu bờ biển trần vũ nhìn thấy bảo khí thuyền cũng là càng ngày càng nhiều cũng không có khoa trương như vậy vạn bảo đường giải thích nói đến vô tận chi hải tìm kiếm tài nguyên hoặc là không chính quy tông môn hoặc là chính là một chút tông sư tàn tu những cường giả này ở trên thiên nguyên châu đều coi là cao thủ nhưng bởi vì nơi này tài nguyên tương đối phong phú cho nên bọn hắn liền thành tông sư ngư dân thiên nguyên châu bên trong tuyệt đại đa số người hay là phàm phu tục tử cũng không tu tập võ đạo bọn hắn mới là thiên nguyên châu căn cơ chỗ vạn bảo con đường chỉ bất quá phàm nhân ở chỗ này lại càng dễ tiếp xúc võ đạo mà một khi đạp vào võ đạo tương lai thành cự so địa phương khác hạn mức cao nhất cao hơn thôi thì ra là thế đối với thiên nguyên châu trần vũ còn có địa phương muốn hiểu trước đó trần vũ còn cảm thấy thiên nguyên châu chính là một võ giả hoành hành địa phương nói như thế chính mình thân là đan cảnh đại công sư ở trên thiên nguyên châu cũng coi như được là một phương hào cường thuyền lớn cách bờ biển càng ngày càng gần phanh rốt cục lại qua ba c á h giờ chiếc k ê u bảo khí thuyền lớn rốt cục tại một chỗ bên bờ biển chạm đến một khối nham thạch đến vạn bảo đường cùng cố mạng đều rất là hưng phấn cho dù là bọn họ có ba vị đan cảnh cơn giả nhưng ở biện rộng mênh mông này bên trên chương ba trăm bảy mươi ba tìm kiếm đan cảnh đại đan sư đoạt bảo tàng chương ba trăm bảy mươi ba tìm kiếm đan cảnh đại đan sư đoạt bảo tàng sơ tại tới gần thiên nguyên châu phụ cận lúc trần vũ cũng đã phát rất được trong hải vực nồng độ linh khí phát sinh biến hóa mà bây giờ theo khoảng cách đại lục càng ngày càng gần loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt nếu như là ở vào tình thế như vậy ta chiến đâu tiêu hao nhiều nhất hai canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu trần vũ có một loại con cá về tới dòng suối nhỏ đưa về biển cả cảm giác cô tiền bối vạn tiền bối chúng ta xin từ biệt đi đặt ở tiên h nguyên châu thổ địa trần vũ cũng không có quyền chức trách của mình căn cứ thúy liêu nói tới hắn đầu tiên địa phương muốn đi là phượng hòa vực thượng đảng quận tìm kiếm một vị tên là lâm kỳ tô đan cảnh đại đ a n sư cáo tử vạn bảo đường cùng cốc quyển cũng hướng trần vũ chắp tay hành lễ trước đó bọn hắn còn hướng trần vũ phát ra mời cùng một chỗ tiến về thương lan tông nhưng lại bị trần vũ cự tuyệt về sau có thời gian nhất định phải tới tông ta làm khách vạn bảo đường nói ra tốt trần vũ nhẹ gật đầu đằng sau song phương phân biệt vạn bảo đường cùng cố m ạ n thì là mang theo một đám mới thu biên cao dài tiên lưu đệ tử hướng phía thương lan tông tiến đến cái này mười mấy cái cao dài tiên lưu đệ tử đối với một cái tông môn tới nói tuyệt đối là một cái cự đại trợ lực chuyến này thiên nguyên châu chi hành mặc kệ là cố m ạ n hay là vạn bảo đường đều là được ích lợi không nhỏ mà trần vũ thì là căn cứ túy h liêu cho hắn thiên nguyên châu địa đồ mang theo tiểu hôi hôi tiểu thanh bưu quân hầu tiến về phượng hòa vực thượng đ ả n quận phượng hòa vực thượng đ ả n quận một đường phong trần mệt mỏi trần mệt mỏi trần Thật Trần thở sự là quá lớn. Trần vũ thở dài quả Vũ một tiếng. Trên đường đi tới r ầ n hiện, Thiên Nguyên quận, Vũ v phát Châu đất đai một đai so bác địa m ộ trần châu chi địa, đều phải lớn hơn đều địa, lớn ấ rất t trách Thiên tốt tu Một tới, t nhiều, mà lại nhân khẩu cũng muốn nhiều hơn rất nhiều khó trách. Thiên Nguyên châu sẽ có nhiều như vậy cường giả đỉnh、cao. nhiều người như vậy, tốt như vậy tu hành hoàn cảnh, cường giả đỉnh cao không nhiều, đó mới là quái sự. Một đường khẩu khó Châu lại giả giả mới quái đi mà là có cao, cao r đó vậy vậy, vậy sẽ sự. vũ đã đem thiên nguyên châu chỉnh thể tình huống thăm dò rõ ràng cùng bác địa một dạng số người ở nơi đây đều là vây quanh thành thị mà sinh hoạt thánh đường đối với vực chỉ là ở ngoài thành võ đạo cường giả tranh đấu thánh đường liền sẽ không can thiệp quá nhiều đương nhiên nếu như một cái không biết tên thế lực muốn công kích một cái trải qua thánh đường công nhận thế lực hoặc là muốn phá hư thánh đường lợi ích vậy liền sẽ gặp phải thánh đường truy sát tiểu hôi hôi đi vào thiên nguyên châu cảm giác như thế nào trần vũ hỏi đầu vai tiểu hôi hôi nơi này linh khí thật là nồng nặc cho bụi lộ ra rất kích động mặc dù nói yêu thú đối với linh khí tính n h ĩ lại không có nhân loại mạnh như vậy thế nhưng là linh khí nồng nặc cũng có thể kích phát bọn chúng huyết mạch trong cơ thể để bọn hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn chờ ta tìm tới lâm kỳ tô tiền bối đem thần lưu tông bảo tàng nắm bắt tới tay chúng ta liền có thể an định lại chờ chút lại đem bưu quân hầu tiểu thanh bọn hắn cũng thả ra dưới hoàn cảnh như vậy bọn hắn chủng kích đan cảnh hy vọng cũng sẽ tương đối lớn trần vũ nói ra, không bao lâu, hai người liền đến một cái thành nhỏ tòa thành nhỏ này quy mô đại khái tương đương với bách xuyên huyện mấy lần chương ba trăm bảy mươi b ố lâm kỳ tô chương ba trăm bảy mươi b ố lâm kỳ tô đi tôi h tiên tiến thành hỏi thăm một chút lâm kỳ tô tiền bối thúy liêu chỉ là nói cho trần vũ chờ hắn đến thượng đẳng quận liền có thể thăm dò được lâm kỳ tô hạ lạc hắn chỉ biết là lâm kỳ tô đại khái địa khu nhưng lại không biết lâm kỳ tô cụ thể chỗ thúy liêu cùng lâm kỳ tô nói theo một ý nghĩa nào đó cũng liền không quen chỉ là thần lưu tông tiền nhiệm trưởng môn trước khi lâm chúng từng dặn dò qua thúy liễu nếu có thể trọng chấn thần lưu t ô n g liền đi tìm lâm kỳ tô trần vũ thuận lợi tiến vào trong thành tại trong tòa thành này có thánh đường hộ vệ tu vi thấp nhất đều là hậu tiên đình phong cầm đầu thánh điện hộ vệ trưởng quan càng là tiên nhân tồn tại theo trần vũ biết thiên nguyên châu phổ thông huyện lệnh huyện thừa các loại cao cấp quan viên đều là tiên lưu trùng kỳ trở lên tu vi lại hướng lên cấp một của thành q u ầ n thủ yếu nhất cũng là đan cảnh đại năng lại hướng lên một chủ càng là đan cảnh trùng kỳ trở lên tu vi khi quản hạt trong khu vực xuất hiện tình huống đặc biệt lúc những này tọa chấn một phương cường giả liền có thể trong nháy mắt khống chế toàn cục từ thánh đường hệ thống bên trong đơn độc hàng đi ra vực chủ phối trí thì tương đương với thiên nguyên châu đứng đầu nhất thực lực đi từ lâu tại võ đạo thế giới trong thành trì tiểu lâu là người lưu lượng lớn nhất tin tức giao lưu rộng nhất nơi trốn ở nơi đó rất nhiều tin tức đều có thể t h a m dò được trần vũ lựa chọn trong thị trấn nhỏ một nhà xa hoa nhất tiểu lâu đây là một tòa chuyên môn là võ tu xây lên từ lâu bên trong có thịt y ê u thú còn có linh dược nấu n ư ớ n g thức ăn ăn một bữa cơm cũng có thể tinh tiến tu vi giống như vậy từ lâu chủ yếu lấy nguyên khí châu kết toán ở trên thiên nguyên châu đối với thực lực cao thâm tu sĩ tới nói nguyên khí châu vẫn như cũng là cơ bản nhất đồng tiền mạnh mà bình thường từ lâu cung ứng đều là thức ăn thông thường dùng đều là hoàng kim cùng bạch ngân mời khách quan trần vũ vừa bước vào trong đó đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm hắn nhìn về phía tiểu nhị kia tu vi của đối phương thình lình đã đến hậu thiên tầm chín trần vũ tìm một chỗ tọa hạ một cái hậu thiên cựu trọng võ giả vậy mà tại loại địa phương này khi tiểu nhị có phải hay không có chút khó tải trần vũ cũng không có sốt u ruột chọn món ăn ngược lại cùng tiểu nhị kia hẳn huyên bản điếm thế nhưng là bản thành được hoan nghỉ ngơi chỉnh đốn ở chỗ này ta mặc dù là tên tạp dịch nhưng kiếm lời cũng nhiều tiểu nhị này rất hay nói chúng tại bắc địa cương giả cùng phạm nhân hoàn cảnh sinh tồn là cắt đứt mở nhưng ở thiên nguyên châu lại không giống với tại trong thành trì một phạm nhân ra chuyến cửa gặp được tiên lưu võ sư tình huống đều rất phổ biến khoảng cách gần như vậy tiếp xúc kích phát r a phạm nhân đối với võ đạo truy cầu dục vọng sau đó tại tiểu nhị c h ợ giúp bên dưới trần vũ điểm mấy cái đồ ăn những thức ăn này nguyên liệu nấu ăn đều cực kỳ chân quý trần vũ tính toán bên dưới những n à y đồ ăn cộng lại nếu là hai cái dưới nguyên khí châu đợi lắm nữa tiểu nhị vừa muốn phân phó phòng bếp mang thức ăn lên lại bị trần vũ cho ngăn lại ta còn muốn hỏi ngươi một sự kiện trần vũ xuất ra một viên nguyên khí châu chương ba trăm bảy mươi năm phùng ngọc du chương ba trăm bảy mươi năm phùng ngọc du viên này nguyên khí châu phẩm cấp bình thường là hắn từ trường lạc tông trong tay lấy được khách quan cứ nói đừng lại tiểu nhị kia nhìn thấy trần vũ trong tay hạ t châu nhãn tình sáng lên chính mình nằm tiêu hao tiên đạo tài nguyên cộng lại mới khó khăn lắm bù đắp được một viên nguyên khí châu ngươi có biết v ư ợ n g hòa vực thượng đảng quận thành phụ cận có một vị tên là lâm kỳ tô đan cảnh đại đ a n sư trần vũ hỏi lâm kỳ tô đại đ a n sư đương nhiên nhận biết nói hắn nhìn về phía trần phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ muốn được xưng là đại đ a n sư nhất định phải là đan cảnh cường giả đồng thời tinh thông đan cảnh công pháp nhận biết người đâu trần vũ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn nguyên bản còn một lấy phải tốn chút thời gian đi tìm lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã tì Cho dù là t i ê nếu tiên, tiên võ giả, cũng có thể tham tình. giả, giả cũng đàn cảnh cường n võ có được dọa sự tình. Nếu như là tại bắc địa bởi vì thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn lại là một cái khác hoàn cảnh tu luyện sợ là cũng không biết danh tự lâm kỳ tô đại sư liền ở tại lỗ hoa huyện vùng ngoại ô thanh trúc lâm tiểu nhị ăn ngay nói thật lỗ hoa huyện ngoại thành có một mảnh màu xanh rừng trúc trần vũ đem địa chỉ nhớ kỹ đa tạ ngươi trần vũ đem nguyên khí châu đưa tới tiểu nhị kia trong tay đa tạ công tử tiểu nhị đại hỷ chỉ là viên này liền bù đắp được hắn hơn nửa năm tiếp x tiểu nhị trong lòng suy đoán vị khách nhân này hẳn là một vị thực lực cực mạnh tiên lưu cao thủ nếu không liền xem như một vị tiên lưu trung giai võ giả cũng rất khó tiện tay xuất ra một viên nguyên khí châu đến làm bàn thưởng sau đó tiểu nhị liền chạy tới bếp sau trên sự thúc giục đồ ăn đạo hữu ngươi muốn đi lâm kỳ tô tiền bối nơi đó b á i sư sao tiểu nhị vừa đi một thanh âm từ trần vũ phía sau văng lên trần vũ xoay người lại thấy được một cái hơn ba mươi tuổi phong độ nhẹ nhàng nam nhân trần vũ có thể cảm giác được đối phương thực lực chân chính là một vị tiên lưu tầng bảy võ sư bãi sư trần vũ thần sắc xứng sở nhuống lông mày lên bất quá chuyện này quan hệ đến thần lưu tông trùng kiến trần vũ cũng không muốn đối với người ngoài lộ ra đã ngươi cùng lâm kỳ tô tiền bối không thân chẳng quen vậy ngươi khẳng định không có cơ hội nhìn thấy nàng tiên kia tiên lưu tầng bảy nam tử khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười lắc đầu a trần vũ thần sắc khé động gặp người này tựa hồ đối với lâm kỳ tô biết sơ lược liền mở miệng nói không bằng huynh đại đến ta bàn ngồi xuống Cũng tốt cái kia tiên lưu tầng bảy võ sư còn không có chọn món ăn ngay tại trần vũ bên cạnh tọa hạ ta gọi trần vũ xin hỏi vị huynh đệ kia tôn tính đại danh trần vũ tự giới thiệu mở miệng nói ra ta gọi phùng ngọc du người kia chắp tay nói a con yêu thú này thế nhưng là ngươi phùng ngọc du lúc này mới phát hiện chính nằm ngoài trần vũ bên cạnh trên c h â u ngồi tiểu hôi hôi không sai trần vũ nhẹ gật đầu ngươi con yêu thú này tựa hồ rất không bình thường phùng ngọc du ẩn ẩ n cảm thấy cho đ u ổ i chỗ bất phàm hư không thú cho dù ở tiên nguyên châu cũng là đứng đầu nhất yêu thú phẩm cấp bất quá phùng n g n g du cũng không có tiếp tục đi chú ý tiểu hôi hôi trần minh ngươi cũng là một tên luyện đan sư đúng hay không phùng n g ọ n g du mở miệng hỏi ngươi đây cũng có thể đoán được trần vũ cười hỏi chương 376, lâm kỳ tô địa vị chương 376, lâm kỳ tô địa vị phùng n g ọ n g du v u y phất tay có thể chủ động tới tìm lâm kỳ tô tiền bối tất nhiên là luyện đan sư hoặc là muốn bái nàng vi sư hoặc là chính là muốn theo hắn học tập mấy chiêu phùng minh cũng nghĩ bái lâm kỳ tô tiền bối vi sư trần vũ nghe phùng ngậu lời nói cũng đoán được mục đích của hắn ta lần này đến đích thật là muốn đi thanh trúc lâm bái lâm kỳ tô vi sư phùng n g n g du không có dầu diếm lâm kỳ tô tiền bối mười năm mới thu một lần đồ ta đương nhiên sẽ không đông thà cơ hội như vậy chỉ cần thông qua được lâm kỳ tô tiền bối khảo nghiệm ta liền có thể bái nhập lâm kỳ tô môn bên dưới thụ nàng chỉ đạo ta thuật luyện đan sẽ đột nhiên tăng mạnh trần vũ nghe vậy không khỏi hỏi muốn bái lâm kỳ tô tiền bối vi sư nhiều người sao nhiều đương nhiên nhiều phùng n g ọ n g du đạo vị này lâm kỳ tô tiền bối chẳng những tinh thông chính bằng môn hai loại thuật luyện đan càng là đối với nó lĩnh ngộ được cực h ạ n nàng tại đan đạo bên trên tạo nghệ thế nhưng là nổi tiếng toàn bộ phượng cùng ngực đây cũng là vì cái gì cách mỗi mười năm đều sẽ có mấy là là trần ă g ư vũ nghe phùng ngậu du nói như vậy lập tức hứng thú trần vũ tại bắc địa cơ hồ không cùng bất luận một vị nào luyện đan sư đã từng quen biết chính hắn tại trên luyện đan tiến bộ hoàn toàn là dựa vào thanh kỹ năng phụ trợ căn bản cũng không cần cùng mặt khác luyện đan đại sư tiến hành cấp độ sâu giao lưu húng chi Bác địa l phùng ngậu du, có có du một bộ biết trần vũ đang suy nghĩ gì biểu lộ là trần vũ không có làm nhiều giải thích mà là nhận lấy phùng ngậu du lời nói gốc dạ lúc đầu ta chỉ hy vọng có thể được đến lâm kỳ tô tiền bối chỉ điểm không nghĩ tới lâm kỳ tô tiền bối lại còn thu đồ đệ đã như vậy không bằng chúng ta kết bạn mà đi cùng đi b á i sư như thế nào phùng ngậu du phát ra mời tốt thì tốt bất quá phùng h i n h có ta ngươi liền có thêm một cái người cạnh tranh trần vũ vừa cười vừa nói phùng ngậu du v u y phát tay lâm kỳ tô tiền bối thu đồ đệ không có người số hạn chế chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể b á i nhập nàng muôn hạ n g trở thành nàng đệ tử ký danh ký danh tử đệ trần vũ nghe vậy không khỏi hỏi như thế nào mới có thể lên làm chân truyền chân truyền tử đệ phùng ngậu khẽ lắc đầu không dễ dàng rất không dễ dàng lâm kỳ tô tiền bối m ư ờ i năm mới có thể thu một lần đệ tử mỗi lần cũng chỉ sẽ thu một đến hai cái chân truyền muốn trở thành nàng môn hạ chân truyền nhập môn trước nhất định phải là đại đàn sư tiêu chuẩn a trần vũ đột nhiên ý thức được hắn có thể nhỏ nhìn vị này lâm kỳ tô tiền bối lâm kỳ tô tiền bối luyện đan trình độ khả năng tại đại đàn sư bên trong đều coi là thượng thừa khó trách thần lưu tông tiền nhiệm tông chủ đem bảo tàng giao cho nàng trần vũ thầm nghĩ trong lòng đây cũng là lâm kỳ tô đan đạo tạo nghệ rất cao lực ảnh hưởng rất lớn r i ê n cớ nếu không đổi thành người khác thật đúng là chưa h ẳ n có thể thủ được thần lưu tông tàn bảo Cũng tỉ phùng ngọc du không có chú ý tới trần vũ suy tư tiếp tục nói mỗi một vị đệ tử ký danh tại lâm kỳ tô sư m i n h muôn hạng nhiều nhất mười năm mười năm sau liền muốn rời khỏi chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đi theo lâm kỳ tô tiền bối bên người thời gian dài hướng nàng tỉnh giáo thuật luyện đan chớ suy nghĩ quá nhiều có thể lấy đệ tử ký danh thân phận khoảng cách gần đi theo lâm kỳ tô tiền bối luyện đan mười năm đã là vừa lòng thỏa ý phùng n g ậ du đối với đệ tử chân truyền cũng không có ôm hy vọng gì hắn cũng không cho rằng trần vũ có thể trở thành lâm kỳ tô môn hạ chân truyền dù sao trần vũ cái tên này phùng n g ậ du tại phượng cùng bực giới luyện đan bên trong thật đúng là chưa nghe nói qua đa tạ o phùng huynh chỉ điểm trần vũ hướng phùng n g ậ du nghe ngóng lâm kỳ tô tình h u ố n g sau đối với hắn biểu thị ra cảm tạ lúc này thị đã đã bưng lên trần vũ xin mời phùng n g ậ du cùng nhau hiệu dụng trong quá trình này hôi hôi cũng thưởng thức một phen trải qua chế biến thức ăn c h â n quý nguyên liệu nấu ăn nhưng nó đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú quá lớn sau đó trần vũ liền tại phùng mậu du cùng đi cùng một chỗ hướng phía thanh trúc lâm mà đi trần vũ vì phối hợp phùng mậu du cất trình c h ọ n vẹn bỏ ra gần thời gian mười ngày mới vừa tới lỗ hoa huyện cuối cùng hai người tới lâm kỳ tô ở lại khu rừng trúc kia trần vũ nhìn t r u n g quanh cùng nói là rừng trúc không bằng nói là một vùng b i ể n trúc nhìn không thấy bờ màu xanh phảng phất vô biên vô hạ một trận g i ó lên sóng biết dập dần đến một phùng mậu nhìn thấy cái này quen thuộc trắng cảnh không khỏi kích động lên hắn đã bị đào thải hai lần lần này hắn là ôm đập n ồ i dìm thuyền tâm thái tới người đến người nào ngay tại hai người dọc theo rừng trúc tiểu đạo đi lên phía trước thời điểm một bóng người đột nhiên từ trong rừng trúc chợt lóe lên đã thấy một cái người á o trắng trong tay cầm một thanh kiếm trúc ngăn tại trước mặt bọn hắn một vị đan cảnh cao thủ trần vũ đã nhìn ra cái này mặc một bộ trường bảo màu trắng cầm trong tay một thanh trúc kiếm thanh niên tu vi cùng hắn tương đương cũng là một vị đan cảnh nhất trọng đại tông sư chúng ta là là tới tham gia lâm kỳ tô tiền bối thu đồ đệ khảo hạch phùng ngọc du nhìn thấy người á o trắng này không có gì lạ hắn cũng không phải lần đầu tới mỗi một lần. đều là hỏi như vậy tham gia khảo hỏi sao nghe nói như thế người hào trắng nghiêm túc khuôn mặt thoáng hòa hoãn mấy phần người cũng là hắn cố ý hỏi trần vũ một câu người hào trắng cũng có thể cảm nhận được trần vũ đan cảnh tông sư tu vi cũng là trần vũ không có nói rõ mục đích của mình trần vũ cảm thấy chính mình muốn thu về thần lưu tông bảo tàng sự t ì n h tốt nhất đ ừ n g lộ ra các loại gặp lâm kỳ tô lại nói với nàng các ngươi có thể đi vào con yêu thú này không thể vào tầm mắt của hắn rơi vào trần vũ trên bờ vai tiểu hôi hôi trên thân trần vũ thấy thế không có phản bác tiểu hôi hôi ngươi ở chỗ này chờ ta trần vũ nhắc nhở một câu đối với tiểu hôi, hôi an nguy trần vũ không có chút nào lo lắng coi như thật sự có nguy hiểm gì tiểu hôi hôi cũng có thể tiến vào vạn thú ngựu toàn bên trong lại thêm nơi này là lâm kỳ tô địa bàn lúc bình thường cũng không có cái gì hạng giá áo túi cơm lại muốn tới nơi này nháo sự các loại đại ca xử lý tốt đến bên ngoài tìm ta đi tiểu hôi hôi rất thức thời thân hình loại lên hóa thành một đoàn màu bạc bỏng dáng rời đi thanh trúc lâm đi vào đi nam tử áo trắng ánh mắt tại trần vũ trên thân nhiều liếc mấy cái năm nay tham gia khảo hạch có một trăm năm mươi người tới chỗ này đã vượt qua một trăm người mau đi tới đi chương ba trăm bảy mươi tám luyện đan khảo、hạch. trong ba trăm bảy mươi tám luyện đan khảo hạch nam tử háo trắng nhắc nhở đ á t ạ trần vũ cùng phùng mộng du chăm miệng một lời nói sau đó nam tử háo trắng thân hình biến mất tại trong rừng trúc hắn là thanh trúc lâm đệ t ừ sao trần vũ dò hỏi không phải hắn là lâm kỳ tô tiền bối tùy tùng phùng mộng du giải thích nói lâm kỳ tô tiền bối mặc dù thu đồ đệ nhưng cũng không thành lập m ô n phái vì duy trì thanh trúc lâm yên ổn nàng chi ê u mộ một đám tùy tùng nhiệm vụ của bọn hắn chính là thay lâm kỳ tô tiền bối quản lý một chút việc vặt đồng thời lâm kỳ tô tiền bối cho cung cấp bọn hắn về mặt tu luyện có chú trợ giút tựa như là gần nhất thanh trúc bắt đầu tuyển nhận đệ tử mới những người theo đuổi này liền phụ trách thẩm tra tới đây người tham gia khảo hạch chỉ cần thực lực đạt tới tiên lưu tầm bảy cũng muốn b a i sư liền bị cho phép tiến vào bên trong phùng ngọc du tiếp tục nói bổ sung giống lâm kỳ tô tiền bối dạng này luyện đan đại sư đều là trải qua trùng điệp tuyển bạn mới có thể trở thành người theo đuổi nàng dù sao đi theo lâm kỳ tô tiền bối không chỉ có thể đạt được súng túc đan dược mà lại phẩm chất đan dược còn cao hơn sẽ trên diện rộng để cao tốc độ tu luyện thì ra là thế trần vũ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu nhanh chúng ta trước chiếm cứ một cái danh lạch lại nói phùng ngậu du thúc giục nói trần vũ vội vàng đuổi theo xuyên qua một mảnh xanh biếc rừng trúc trần vũ lại thấy được mấy cái người mặc trường b à o màu trắng tùy tùng ngẫu nhiên hắn còn có thể nhìn thấy một chút không quá hung tàn yêu thú giữa khu rừng bên trong xuyên thẳng qua du đãng cùng tiểu hôi hôi tiểu thanh bọn chúng khác biệt những yêu thú này trên thân không có bất kỳ cái gì h u n g tính càng nhiều hơn chính là một loại bị thuần phục sùng vật cảm giác hiện nhiên là thanh trúc lâm chuyên môn chăn nuôi quả nhiên người đến không sai bị lắm phùng n g ậ du mang theo trần vũ đi tới chỗ khảo hạch tại một mảnh xanh biếc trong rừng trúc có một khối đất trống phía trên phủ lên màu xanh xếp thành một hàng trưng bày một trăm năm mươi cái bản mỗi một tờ bên cạnh bản đều ngồi một người những người này đại bộ phận đều là tiên lưu cao giai võ sư chỉ có số ít mấy cái là đàn cảnh thông sư tại quảng trường bên cạnh đứng đây mấy cái người mặc trường bảo màu trắng người phùng ngọc du cùng trần vũ đến hấp dẫn không ít người chú ý phần lớn người đều đang nghỉ ngơi chờ đợi đằng sau khảo hạch tìm một cái bản toa hạ liền xem như xác định danh lệch phùng ngọc du thấp giọng nói đợi cho một trăm năm mươi người đến đông đủ khảo hạch liền có thể chính thức bắt đầu biết trần vũ gật gật đầu hắn cũng định trước thông qua lần này khảo hạch sau đó tự mình nhìn thấy lâm kỳ tô ở trước mặt nói rõ ràng chính mình ý đổi đến cũng đúng lúc thông qua lần này khảo hạch để hắn nhìn xem thiên nguyên châu phổ thông luyện đan sư đến cùng là cái gì tiêu chuẩn phùng ngậu du cùng trần vũ hai người tìm hai tấm lân cận cái bàn r i ê n g phần mình ngồi xuống phùng ngậu du hai mắt nhắm lại cố gắng để cho mình tỉnh táo lại trần vũ ngược lại là nhẹ nhõm ánh mắt trên bàn bài trí bên trên đào qua tại trước người hắn trưng bày một cái cao nửa mét rộng cũng có nửa mét đan lô còn có một số đặc thù dùng để đốt cháy luyện chế đan dược cần có đầu gỗ cũng không phải là mỗi một cái tu luyện đan kinh người đều có thể dùng ngũ hành chi lực đến phân giải dự tính có người cần dùng lựa nhắc tới luyện dược tài bên trong d ư ợ c tính mọi người đồ trên bàn đều là giống nhau như lúc kể từ đó liền có thể mức độ lớn nhất giảm bất ngoại giới ảnh hưởng trần vũ biết nó dụng ý tỷ như trần vũ chính mình hắn bảo khí đan lô không chỉ có thể tăng lên thành đan tỷ lệ còn có thể tăng lên thành đan chất lượng chương ba trăm bảy mươi chín hứa linh chi hạ huy n huy đan đạo thiên tiêu cứ việc bảo khí đan lô đối với độ khó cao hơn càng có luyện chế đan cảnh đan dược nó tăng phúc tác dụng là có hạ có thể làm dùng lại là không thể bỏ qua trần vũ nhìn đám người một chút cũng đi theo ngồi xuống mấy canh giờ sau trần vũ mặc dù không có mở to mắt lại có thể cảm giác được càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này một trăm năm mươi người sắp đến đủ khi trần vũ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm sắc trời đã tối xuống đương nhiên trong những người này tu vi thấp nhất đều là tiên lưu tầm bảy sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn hứa linh chi vậy mà tới hứa linh chi người kia chính là hứa linh chi hắn cũng tới tham gia lâm kỳ tô tiền bối đệ tử khảo hạch xem ra lần này khảo hạch đệ tử trân truyền chính là hắn trong lúc bất trợt yên tĩnh trên trường thi vang lên một trận thanh em huyền áo một cái thân mặc áo xanh khuôn mặt tuấn lãng khí vũ hiên ngang thanh niên chính chậm rãi đi tới giữa sân hắn đối với chung quanh tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ trực tiếp tìm cái chỗ c h ố n g ngồi xuống sau đó hắn hất lên ống tay áo khoanh chân bắt đầu ngồi xuống hứa linh chi trần vũ trên giới đánh giá hắn một chút hắn mặc dù đối với cái này hứa linh chi cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng thông qua người khác biểu hiện cũng có thể đoán ra được cái này hứa linh chi tại phượng hòa vực đan s ứ giới hẳn là rất nổi danh hứa linh chi phùng ngọc du đồng dạng mở mắt ra mang trên mặt một tia kinh ngạc. hắn nhưng là một vị đại đan sư lần này đến đây chỉ sợ cũng là vì chân truyền vị trí đi cái này hứa linh chi lai lịch gì trần vũ t h ấ p giọng hỏi thăm phùng ngậm du nghe vậy lập tức giật mình ngươi không biết hứa linh chi trần vũ lắc đầu phùng ngậm du một mặt kinh ngạc nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình đối với trần vũ nói ra hứa linh chi sinh ra ở một cái giàu có hào môn gia tộc thở nhỏ liền thể hiện ra võ đạo cùng luyện đan hai phương diện thiên tư tại phượng hòa vực giới luyện đan là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy lần này đệ tử chân truyền sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác phùng ngậm du một mặt hâm mộ dạng này trần vũ nhẹ gật đầu mượn cơ hội này hắn cũng đã nhìn ra lâm kỳ tô đan đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất cao vậy mà có thể làm cho hứa linh chi dạng này luyện đan đại sư đều muốn bái nhập môn hạ của nàng rất nhanh đám người an tĩnh lại thời gian từng phút từng giây trôi qua vừa dạng sáng ngày thứ hai tham gia khảo hạch vị cuối cùng luyện đan sư cũng đến đúng lúc này một người mặc trường bảo màu trắng nam tử từ trong đám người đi ra tất cả người tham gia khảo hạch đều đến đông đủ buổi trưa hôm nay khảo hạch chính thức bắt đầu lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là trong lòng chấn động chỉ có trần vũ cùng hứa linh chi hai người còn có thể bảo trì chấn định những người còn lại đều là một mặt tâm thần bất định nhất là một chút tư chất bình thường đan sư bọn hắn đan đạo c h i lộ chạy tới cuối cùng muốn nâng cao một bước biện pháp duy nhất chính là bái nhập lâm kỳ tô muôn hạng giữa chưa người tham gia khảo hải tới không biết là ai nói một câu chỉ gặp vài bóng người từ sâu trong rừng trúc đi ra người cầm đầu là một tên thân mang quần áo vàng nhạt khuôn mặt thanh lanh nữ tử ở sau lưng nàng còn có mấy vị đan cảnh tông sư dùng một loại thượng vị già ánh mắt đánh giá người tham gia khảo hải thả nữ tử váy vàng liếp mắt liền thấy được trong đám người hứa hứ nàng hiển nhiên là hứa linh chi người quen nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt chuyện qua vị này chính là hạ huy nhuy còn có bên người nàng những người kia đều là lâm kỳ tô môn hạ đệ tử chân truyền đều là đan cảnh luyện đan đại sư chương ba trăm tám mươi khắc nghiệt thu đồ đệ điều kiện chương ba trăm tám mươi khắc nghiệt thu đồ đệ điều kiện phùng ngọc du âm thầm đối với trần vũ giới thiệu nói nguyên lai、like、là đệ tử chân truyền trần vũ nguyên bản đem cái k i a thiếu nữ váy vàng trở thành lâm kỳ tô đan cảnh c ự n giả g đều là thành xuân mãi mãi khả năng không lớn từ bề ngoài đánh giá ra một người tuổi tác thân phận hứa linh chi vậy mà tới hạ huy nhuy phía sau lâm k ỳ tô môn hạ đệ tử chân truyền cũng trong bóng tôi trao đổi xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thêm ra một vị hứa sư đệ a bọn hắn đối với những người khác đều không có hứng thú đối với hứa linh chi cảm thấy hứng thú các vị hạ h uy nhuy đi tới đám người trước đó mở miệng nói tại hạ Hạ h uy nhuy chính là thanh trúc lâm đệ tử chân truyền phụ trách lần khảo h ệ p này hôm nay khảo nghiệm có hai cái khảo nghiệm thứ nhất chính là bọn ngươi cơ sở l u y ệ n đan hai là ta cho các ngươi cung cấp đặc biệt d ư liệu để cho các ngươi căn cứ từ mình tình huống tổ hợp luyện chế thành tốt nhất năng lượng dùng cái này đến khảo thí cực hạn của các ngươi khi hai hạng này đã kiểm tra xong đằng sau chúng ta sẽ dựa theo biểu hiện của các người đến phán định các người phải chẳng hợp cách người thông qua khảo hạch chính là ta sư tôn đệ tử ký danh đánh giá người ưu tú sẽ gặp gặp sư tôn ta nếu như đạt được sư tôn ta tán thành liền có thể bái nhập sư phụ ta muôn hạ thu hoạch được thanh trúc lâm đệ tử chân truyền thân phận hạ huy nhuy mới mở miệng đám người liền đều dựng lên lỗ thai e sợ cho lọt một chữ cuối cùng ta phải nhắc nhở các người m ộ t câu các người ở trong quá trình l u y n chế tuyệt đối không có khả năng gian lận càng không thể thay đổi đa n ă n dược nếu là bị phát hiện đợi này đều khó có khả năng lại tiến vào thanh trúc lâm mà lại tại phượng hòa vực giới l u y ệ n đan sợ là cũng khó có thể đặt chân、Hạ、huy ạ h nhuy cảnh cáo nói như vậy hiện tại bắt đầu đi、Hạ、huy ạ h nhuy vẫy vây tay một chút mặc màu xanh lá váy nha hoàn lập tức t i ế n lên đem từng cây dược thảo đưa đến mỗi một tờ trên b à n không bao lâu trần vũ trước mặt liền trưng bày trọn vẹn một mươi năm chủng khác biệt vật liệu nguyên khí trúc liêm tức đan hoàn xuân đan trần vũ nhìn thẳng qua cảm thấy đây đều là cơ bản nhất đan dược trong đó có một ít mới nhập môn tiên lưu đan sư liền có thể luyện chế mỗi một loại đan dược đều có ba lần cơ hội、Hạ、huy n h u đem tất cả đan dược vật liệu đều phân phát đằng sau tiếp tục nói nếu là cơ bản nhất đan dược vậy liền nhất định phải cam đoan trăm phần trăm thành công cho dù là một viên đan dược không hợp cách cũng sẽ bị phán định là thất bại nghe được yêu cầu này một số người trong lòng cũng là dâng lên một tia bất an tuy nói đây chỉ là cơ bản nhất đan dược nhưng nếu như tinh thần áp lực quá lớn cũng có khả năng tại một chút chi tiết phạm sai lầm trừ cái đó ra m ộ ư ơ i năm viên linh đan bên trong ít nhất phải có tám viên là thượng phẩm linh đan hạ h uy n h y nói tiếp đan dược đẳng cấp chia làm t h ư ợ n g phẩm phổ thông cùng không phù hợp tiêu chuẩn phế đan tám viên thượng phẩm đan dược dưới đại các thí sinh phần lớn cũng cao mày lên ý vị này hán thượng phẩm suất vượt qua năm mươi trừ phi thật cao tiêu chuẩn nếu không muốn luyện chế r a phẩm chất cao đan g dược nhất định phải có nhất định vận khí mới được đôi này rất nhiều thí sinh mà nói đều là một loại cực lớn khiêu chiến l i ê n ngay cả hạ h uy như chính mình cũng cảm thấy lần này có thể thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm nhiều nhất bất quá năm mươi người nói cách khác lần này khảo nghiệm có sáu mươi người đều sẽ thất bại thời gian hạn định hai canh giờ hạ h uy như đưa ra cái cuối cùng yêu cầu hiện tại có thể bắt đầu lượt đan chương ba trăm tám mươi một kỹ tinh tứ tọa hứa linh chi chương ba trăm tám mươi một kỹ tinh tứ tọa hứa linh chi nói xong tất cả mọi người là bắt đầu chuyển động nhìn hứa linh chi là như thế nào luyện đan lúc này hạ uy nhuy mọi người đều nhìn về hứa linh chi về phần những người khác thì là tại tên kia người á o bảo trắng giám thị bên dưới để phòng có người gian lận so với người bên ngoài lo lắng hứa linh chi lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng hắn trước dùng tay á o nhẹ nhàng phất một cái cái bản sau đó ngay trước mặt mọi người một hơi đem mười lăm phần dược liệu tất cả đều ném vào trong lò đan sau đó hắn t h i t r i ể n ra chính mình thuật luyện đan bắt đầu luyện hóa hứa linh chi đây là muốn một hơi luyện năm loại đan dược ca một tên đệ tử chân truyền lên tiếng kinh hô năm loại linh đan cùng một chiếc đan lô muốn đem năm loại linh đan tỷ lệ thành đan bảo trì tại năm thành phía trên độ khó này không khỏi cũng quá lớn một chút có ít người thậm chí bắt đầu suy nghĩ nếu như là lời của bọn hắn có phải hay không cũng có thể giống hứa linh chi một dạng đ ặ t tới yêu cầu này hứa linh chi cũng không để ý tới người bên ngoài ánh mắt tiếp tục lấy chính mình luyện đan hắn vận chuyển tự thân đan cảnh đan pháp lấy đan cảnh tu vi đem trong linh dược linh khí đều luyện hóa lại lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu chịu đan ngưng tụ ra đan dược hứa linh chi từ đầu tới đôi đều là một bộ vận đạm phong khinh bộ dáng hứa linh chi tiêu chuẩn l s o trước đó cao hơn t a đoán h ắ n thuật luyện đan đã đạt đến đệ nhất trọng đ ỉ n h phòng lập tức liền muốn đột phá đệ nhị trọng phanh phanh phanh bốn ngay sau đó từng đợt trầm muộn thanh em vang lên m ộ ư ơ i năm viên thuốc từ hứa linh chi trong lò đan nhảy ra ngoài chỉnh chỉnh tề tề bảy tại trước mặt hắn lại có người trong thời gian ngắn như vậy liền thành công đây cũng không phải là một viên mà là m ộ mươi năm a i hứa linh chi vậy mà đã ghi chép luyện chế được hứa linh chi cường đại để tất cả mọi người ở đây đều là giật n ả y cả mình rất nhiều người đều tại hứa linh chi kích thích bên dưới luyện đan thất bại sau một khắc hạ uy duy mọi người hướng phía hứa linh chi đi tới ta đã thành đan mười lăm mai hứa linh chi thần sắc lạnh nhạt phản phất là sớm có đoán trước bình thường ta đến xem hạ huy nhuy cẩn thận xem xét cái này một viên một viên xem xét xuống tới hạ huy nhuy thần sắc dần dần ngưng trọng mà ở sau lưng nàng mấy cái đệ tử chân truyền thì là nhìn nhau một chút tám viên thượng phẩm đạn dược hạ huy、Nguy、nghi ngờ nói mặt khác bảy viên đều là thực phẩm hứa linh chi dùng một loại phương pháp khác thực hiện năm thành thượng phẩm xuất cho dù là ta đi theo sư tôn ba mươi năm chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến như thế đi hạ huy n h u thầm nghĩ trong lòng cái này hứa linh chi thật sự đến hứa linh chi tương lai rất có thể sẽ trở thành phượng cùng vực giới luyện đan nhân vật thủ lĩnh giờ này khắc này đứng tại hạ h uy nhuy bên cạnh mấy cái đệ tử chân truyền đối với hứa linh chi thái độ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nếu là lúc trước bọn hắn còn đem hứa linh chi xem như tiểu sư đệ đối đãi lời nói như vậy hiện tại bọn hắn mới biết được dù là hứa linh chi còn không có nhập môn bọn hắn đã theo không kịp lần này khảo hạch xem như thông qua được sao. hứa linh chi mang trên mặt như gió xuân ấm áp dáng tươi cười thông qua được hứa uy h u y gật gật đầu nói vậy ngươi chờ lấy vòng tiếp theo khảo hạc hạc hạ h uy như u bọn người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hạ c h â n truyền một vị nam tử áo trắng hướng bọn hắn đi tới hắn đưa tay chỉ hướng trần vũ vị trí người kia cũng tương tự luyện chế được m ộ ư ơ i năm viên linh đan chương ba trăm tám mươi ba càng khủng bố hơn trần vũ chương ba trăm tám mươi ba càng khủng bố hơn trần vũ cái gì hạ h uy như u bọn người lập tức lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại quả nhân nhìn thấy một bộ bình tĩnh ung dung trần vũ mà ở trước mặt hắn đồng dạng t r ư n g b à y m ộ ư ơ i năm viên đan dược lại còn có so sánh hứa linh chi người đám người lại là g i ậ mình hứa linh chi thấy thế cũng là quay đầu nhìn về phía trần vũ đi xem một chút hạ h uy nhuy dẫn đầu mọi người đi tới trần vũ trước mặt h ứ a linh chi n h ị nhữ mày do dự một lát vẫn đứng lên đi theo mấy người sau lưng dựa theo lẽ thường tới nói hắn cái này bị người khảo hạch liền nên thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ bất quá bởi vì hắn thân phận tương đối đặc thù cho nên hắn hay là đi theo mà mấy cái k i a đệ tử chân truyền cũng không có ngăn cản hạ h uy nhuy đi ra phía trước ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trần vũ khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua trong lòng còn có lo nghĩ hạ uy n h u kiểm tra một phen xác định viên đan dược này chất lượng thực phẩm thực phẩm thực phẩm hứa linh chi b ọ n người trong đầu đều là trống giống trần vũ luyện chế ra m ộ ư ơ i năm viên đan dược toàn bộ đều là cực phẩm hứa linh chi cái kia đạt đến năm mươi cực phẩm xuất liền đã rất không hợp t h o i thưởng mà một trăm linh cực phẩm xuất vậy thì càng khó có thể tưởng tượng giờ khác này tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu cái này thật không phải g a lận thay xả đổi cột ngươi có thể xác định đan dược này là h ắ n luyện chế ra tới nhưng vào lúc này tại hạ h uy nhuy sau lưng có một vị chân chuyển đối với đến đây bẩm báo trần vũ luyện đan người thành công hỏi hắn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không có trực tiếp mở miệm hỏi thăm trần vũ trần vũ nhìn xem một màn này những mày đây là rất vô lễ hành vi nhưng hắn cũng không có quá mức để ý ngay tại vừa rồi trần vũ tại mọi người ánh mắt đều bị hứa linh chi hấp dẫn thời điểm thi t r i ể n ra đan cảnh đan pháp vạn hải đàn kinh một hơi đem mười lăm phần dược liệu ném vào trong lò đan hắn luyện chế ra mười lăm k h ỏ a cực phẩm linh đan thậm chí tốc độ đều so hứa linh chi còn nhanh chỉ là ra lò thời điểm trần vũ không có phát ra cái gì tiếng vang cũng không có người chú ý tới hắn ân ta tại hắn khi luyện đan vẫn tại quan sát hắn mười lăm viên linh đan toàn bộ đều là chính hắn luyện chế nghe được nam tử mặc áo trắng này trả lời tên tiêu đệ tử chân truyền cũng không nói thêm gì nữa đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem trần vũ cùng hứa linh chi không giống với cái này trần vũ là chống r ô n g xuất hiện đối bọn hắn tới nói chính là một người xa lạ cho nên trần vũ mang cho bọn hắn rung động xa so với hứa linh chi phải lớn hơn nhiều không biết là chỗ nào xuất hiện đại đàn sư hứa linh chi trong lòng trăm mối cảm xúc ngược ngang ngay từ đầu hắn còn rất bình tĩnh cảm thấy thí luyện lần này không ai có thể cùng hắn đánh đ ộ n g nhưng bây giờ trần vũ cũng dùng phương pháp giống nhau luyện chế ra đến đăng dược hơn nữa còn là một trăm phần trăm cực phẩm xuất cái này khiến hứa linh chi có rất mạnh cảm giác bị thất bại không sao phía sau còn có v lúc này hạ huy nhuy đã yên bình tư thái chủ động hướng trần vũ đặt câu hỏi trần vũ trần vũ lời ít mà ý nhiều trần vũ hạ huy nhuy chỉ lấy được một cái tên nhưng không có hỏi nhiều chương ba trăm tám mươi bốn bị kích thích đến hứa linh chi chương ba trăm tám mươi bốn bị kích thích đến hứa linh chi dựa theo ý nghĩ của nàng Cái này trong định lúc à này lần đệ t nhất thời đám người lại là nghị luận ầm ĩ càng là lo lắng luận chế đan dược độ khó lại càng lớn mà những ngày lo lắng người tham gia khảo hạch luận chế đan dược cũng liền càng khó đương nhiên ngoại giới ảnh hưởng vốn cũng là trong khảo hạch một vòng nếu không những n à y bị người tham gia khảo hạch sớm đã bị an bài đến trong phòng luyện đan tiến hành khảo hạch trần huynh luyện đan trình độ vậy mà cùng hứa linh chi tương xứng phùng ngậu du ở một bên nhìn xem nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng đang trên đường tới xuất phát từ khách khí hắn cũng không có hỏi nhiều trần vũ quá nhiều tư ẩ n chỉ coi trần vũ là đối với vượng cùng b ự c giới luyện đan hoàn toàn không biết gì cả kẻ ngoại lai、like. nhưng bây giờ xem ra trần vũ không phải là một vị đan cảnh cao thủ càng là một vị luyện đan đại sư hô phùng ngậu trưởng hô một tiếng lấy lại bình tĩnh trần huynh biểu hiện quá xuất sắc ta tự so không lên hay là trước qua cửa thứ nhất rồi nói sau đi phùng ngậu điều chỉnh tâm tính bắt đầu từng mai từng mai luyện đ mà trần vũ thì là ngồi ngay ngắn ở trước b à n l ặ n g lặng mà nhìn xem mặt khác luyện dược sư đồng thời hắn cũng phát hiện hứa linh chi ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào trên người hắn h i ệ n nhiên hắn đã đem chính mình trở thành đối thủ cạnh tranh đối với cái này trần vũ ngược lại là không quan trọng rất nhanh hai canh giờ đi qua trong đoạn thời gian này có mấy tên người tham gia khảo hạch tại khi luyện đan gặp một vài vấn đề tại thời gian còn chưa kết thúc trước đó liền chủ động rời s â n còn lại người tham gia khảo hạch cũng biến thành càng ngày càng ít bởi vì hứa linh chi cùng trần vũ ảnh hưởng cuối cùng người thông qua khảo hạch chỉ có ba mươi ba người so hạ huy như đám người thấp nhất mong muốn còn thất thành phùng ngậu du tại thời khắc sống còn hoàn thành nhiệm vụ m ộ ư ơ i năm viên linh đan hắn đều đã t h à n h đan trong đó thượng phẩm linh đan khó khăn lắm đạt tới tám viên phùng ngậu du mi mở mắt l ờ i hắn đã tới qua hai lần mỗi một lần đều không có thông qua cửa thứ nhất chúc mừng phùng huynh trần vũ cũng là thấp giọng nói trần huynh khả thật sự là t h â m tàng bất lộ a phùng ngậu du cảm thắng một tiếng đang trên đường tới trần vũ chưa từng có nói qua thực lực của hắn cũng không có nói qua hắn tài nghệ chân chính hai người đều là bình đẳng giao lưu phùng ngậu biết lấy tu vi của hắn và luyện đan tạo nghệ nếu như hết thể bày ra trên mặt bàn hắn căn bản không có tư cách cùng trần vũ trở thành bằng hữu chỗ nào trần vũ khoát tay áo nói ngơi ư trước đem tâm tính điều chỉnh tốt sau đó chính là cửa thứ hai Tốt. phùng ngậm du không nói gì thêm mà là l ặ n g lặng chờ đợi h ạ n g thứ hai khảo hạch tại xác nhận thông qua vòng thứ nhất khảo hạch thông qua người sau hạ uy、Nguy、tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu cái này đến cái khác áo lục người hầu đem cửa thứ hai dược thảo đưa tới lần này bọn hắn lấy ra ba mươi loại dược liệu mỗi loại dược liệu lượng thuốc đều như thế a trần vũ chỉ nhìn một chút liền nhìn ra trong đó chỗ bất phàm nếu như đem những tài liệu này hỗn hợp lại cùng nhau chương ó t ể luyện chế ra c h n khác ba trăm tám mươi năm hứa linh chi hạ uy nhuy nhận biết phạm vi bên ngoài đan dược. dược cái này hạng thứ hai khảo thí chỉ cần luyện chế một loại đan dược mà lại cho phép thất bại cho nên chỉ cần có đầy đủ vật liệu có thể vô hạn lần luyện chế ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng đột phá cực hạn của mình để cho mình trở nên càng mạnh từ đánh giá bên trong chỗ hết tài năng hạ huy nhuy đi đến phía trước nhất mở miệng nói như vậy hiện tại bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch một canh giờ thời gian vòng thứ hai thời gian chỉ có vòng thứ nhất một nửa cùng trước đó khác biệt lần này nhưng không ai trước tiên đậu thủ tất cả mọi người rơi vào chầm tư liền ngay cả trần vũ hứa linh chi hai cái này ở trên một vòng bên trong biểu hiện cực kỳ xuất sắc người cũng là như thế khâu này nhìn rất tự do nhưng trên thực tế lại là phi thường khó khăn đại đa số người đều sẽ nghĩ đến như thế nào mới có thể để đan dược phẩm cấp cùng sát xuất thành công bảo trì một cái cân bằng dạng này mới có thể tốt hơn thể hiện chính mình luyện đan trình độ về phần trần vũ cùng hứa linh chi bọn hắn cũng đều đang suy tư làm như thế nào mới có thể luyện chế ra độ khó cao đan dược hứa linh chi tại trần vũ kích thích phía dưới đã dâng lên dục vọng thắng bại theo ta được biết cái này ba mươi loại linh dược dựa theo khác biệt phối hợp có thể luyện chế ra m ộ ư ơ i tám loại đan dược trần vũ nghĩ, nghĩ thầm nghĩ trong đó độ khó lớn nhất một loại là đan ma láo tổ lưu lại đan kinh bên trong ghi lại một loại đ a n dược trong ê n là n lòng có quyết định trần vũ bắt đầu hành động đây làm huấn độ thủ hứa linh chi nhìn thấy trần vũ xuất thủ lập tức khẩn trương lên cũng được vậy ta liền luyện chế lộ đúng đan hứa linh chi cũng hạ quyết tâm cái này lộ đúng đan tại hứa linh chi xem ra là hắn dùng có hạn vật liệu có thể luyện chế ra khó khăn nhất đan dược cái này lộ nùng đan hiệu quả liền xem như đối với đan cảnh sơ giai đại t ô n g sư cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định hay là đan cảnh đan dược luyện chế ra đến ta liền có thể đứng ở thế bất bại hứa linh chi thầm nghĩ trong lòng bất quá cái này trần vũ nói không chừng cũng sẽ luyện chế lộ nùng đan ta chỉ có thể là luyện chế ra thượng phẩm lộ hoa đan đến chỉ cần ta luyện chế ra thượng phẩm lộ hoa đan hắn hẳn là sẽ không vượt qua ta hứa linh chi động tác theo sát phía sau không biết cái này hứa linh chi biết luyện chế đan dược gì mấy cái đệ từ chân truyền nghị luận ẩm ý hẳn là lộ một tên đệ tử mở miệng nói lấy tính cách của hắn trước đó bị trần vũ áp chế tất nhiên là muốn thông qua cửa này để chứng minh chính mình như vậy bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn độ khó cao nhất lộ đùng đan trần vũ cũng hẳn là tại luyện chế lộ đùng đan về phần thực lực của hai người như thế nào liền phải nhìn cái này lộ đùng đan chất lượng nhưng là hết t h ả đều nói không cho phép nếu như bọn hắn luyện chế chúng ta không biết đan dược đâu không thể nào chúng ta đi theo sư tôn nhiều năm như vậy đối với đan dược lý giải đều phi thường k ắ c sâu còn có cái gì đang dược là chúng ta không biết những đệ tử chân truyền này bọn họ một bên bí mật quan sát lấy hứa linh chi trần vũ hai người một bên bí mật truyền âm. trần vũ đã đem nguyên bản thuộc về hứa linh chi trên người ánh mắt hấp dẫn hơn phân nửa chương ba trăm tám mươi sáu hứa linh chi lần thứ nhất thất bại chương ba trăm tám mươi sáu hứa linh chi lần thứ nhất thất bại khảo hạch tại tiếp tục i a n g g i á c đúng lúc này hứa linh chi thần sắc k h ẽ động một cỗ nhàn nhạt bạc h khí từ trước mặt hắn trong lò đan bay lên hứa linh chi lần thứ nhất nếm thử thất bại hạ huy như chú ý tới điểm này hứa linh chi lần thứ nhất luyện chế lộ đ ù n đan thế mà thất bại không sao nhiều như vậy vật liệu đầy đủ hắn luyện chế lộ đ ù n đan ba lần đệ tử trân truyền ở giữa vẫn tại nghị luận â m ý hứa linh chi sắp mặt trầm xuống đã thấy trần vũ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh v ẫ n tại luyện đan là t ầ m ta phủ khí nóng nảy bị người này t r ô nhiễu hứa linh chi lấy lại bình tĩnh tiếp tục luyện đan h ắ n biết nếu như mình lại không thích t i n g nói sợ là rất khó thông qua cửa này luyện chế ra tới lại là hai phút đồng hồ đi qua trần vũ trước người đỉnh lô đ ỗ n g nhiên run dày lên tiếp lấy một viên tối tăm mở mịt đan dược đ ẩ y ra đan lô đã rơi vào trần vũ lòng bàn tay thượng phẩm, phẩm chất hốn nguyên đan trần vũ đem viên này tối tăm mở mịt dược hoàn cầm ở trong tay trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cho dù là trần vũ, muốn một hơi luyện chế ra một viên thượng phẩm hôn nguyên đan cũng không phải một kiện sự tình đơn giản trong này có v ậ n khí rất lớn thành phần cái kia trần vũ thế mà không có luyện chế lộ đúng đan hạ huy n h y bọn người nhìn sang nhiều như vậy vật liệu có thể luyện chế ra loại này phẩm tướng đan dược tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc theo bọn hắn biết cái này ba mươi loại dược liệu căn bản cũng không khả năng luyện chế ra loại này phẩm tướng đan dược đây là một loại chúng ta chưa từng thấy qua đan dược hạ huy n h y bọn người lại một lần nữa đối với trần vũ lau mắt mà nhìn mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng đan dược này công hiệu thế nhưng là trần vũ có thể luyện chế bọn h lộ i ê n đ lục đan minh, cuối i này Trần cùng là bị hắn luyện chế ra tới là thượng phẩm hứa linh chi như chút được gánh nặng hắn thấy có thể luyện chế ra một viên thượng phẩm đang ăn dược cũng đã là vượt xa bình thường phát huy cũng không biết cái tia trần vũ luyện chế được lộ hoa đan không có hứa linh chi nhìn trần vũ một chút đó là hứa linh chi chú ý tới trần vũ trên bàn để đó một viên tối tăm mở mịt đan dược không phải lộ đùng đan hứa linh chi mí mắt dược một cái đây là một loại ta cũng không nhận ra đan dược hắn đến cùng là lai lịch gì làm sao luyện chế đan dược ngay cả ta cũng không nhận ra hứa linh chi cảm thấy cái này trần vũ thật sự là quá thần bí không rõ lai lịch thực lực sâu không lường được hứa linh chi quay đầu đi chỗ khác nhưng trong lòng thì một trận thất lạc hứa linh chi luôn luôn bị người coi là phượng cùng một thế hệ trẻ tuổi luyện đan người thứ nhất đối với cái này hắn từ đầu đến cuối có tự tin mãnh liệt chỉ là vào hôm nay Đối điểm, thời lại mặt Trần Vũ thời điểm, hắn Vũ chương ó một loại cảm giác bất t loại lực giác ậ t sâu. Sau đó, Hạ h u y ba trăm tám mươi bảy như lâm đại địch lâm kỳ tô chương ba trăm tám mươi bảy như lâm đại địch lâm kỳ tô hãy quy nhu tiểu nói này triệt để ngồi vững hứa linh chi đệ tử chân truyền thân phận hứa linh chi nghe được lời này n h trần vũ trầm ngâm nói ăn vào viên đan dược này có thể để người ta cùng địch nhân thời điểm chiến đấu một mực ở vào trạng thái đình phong không có bất kỳ tiêu hao cũng sẽ không có bất kỳ mọi mệnh có thể thời gian dài chiến đấu trần vũ trầm ngâm bên dưới tiếp tục nói cho dù là đan cảnh sơ kỳ cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định ba ngày ba đêm mà lại có thể sử dụng tại đan cảnh tông sư trên thân hạ h uy nhuy tựa hồ có chút không tin vô luận là hậu tiên võ giả hay là tiên lưu võ sư lại hoặc là đan cảnh tông sư mỗi người trạng thái cực hạn đều không thể duy trì quá lâu chống đỡ một giờ liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ cho dù là ở trên thiên nguyên châu linh khí trong thiên địa nồng độ rất cao nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng nói hiệu nói vượng đứng tại hạ uy n h u phía sau một vị đệ tử trân truyền cho là trần vũ là tại ăn nói lung tung trần vũ không có phản bác mà là đạo ta không có nói n g a chỉ là cần tiếp nhận phản vệ cái gì phản vệ、Hạ、huy ạ h nhuy truy vấn kiệt lực mà chết trần vũ nói ra、Hạ、huy ạ h nhuy mí môi một cái nói ta cũng nhìn không ra viên đan dược kia phẩm chất cho nên ta phải cầm lấy đi gặp sư tôn để sư tôn đến xem xét có thể trần vũ nhẹ gật đầu sau đó、Hạ、huy ạ h nhuy rời đi tiến nhập trong rừng trúc、Hạ、huy ạ h nhuy đi vào rừng trúc tận cùng bên trong nhất nơi này có một tòa to lớn cây trúc dựng kiến trúc chiếm diện tích rất lớn tựa như là một cái cỡ nhỏ một phái、Hạ、huy n h u đi trong trúc lâu trong phòng một tên ba mươi mấy tuổi nữ tử chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần Nàng n mặc dù hạ ì n trung, nhưng hướng cái kia ngồi xuống, rất trẻ cho cái kia l i người loại rãi gió giác sương n một cảm làm tử sao, dầu d a đệ ký huy t nhuy đ ị n Nữ ánh tử mắt mắt kia rơi ra, mở Hạ h vào nói g u chuyến y này, trên thân sư tôn.、Người、trước mắt, thình linh chính là trần vũ mục đích của chuyến này, tô Người lình chính nhanh. Nguy n đích Hạ Huy lâm sư mục của là vũ kỳ bất quá tại cửa thứ hai thời điểm có một tên người dự thi luyện chế được một viên chúng ta chưa bao giờ nghe đan dược cho nên chúng ta cũng không thể xác định viên đan dược kia đẳng cấp cùng công hiệu cho nên muốn, muốn cho ngươi nhìn một chút a lâm kỳ t ô nhìn rất có hào hứng lại có đan dược ngay cả ngươi cũng không biết lâm kỳ tô rất rõ ràng chính mình những đệ tử này tiêu chuẩn luyện đan nếu là ngay cả bọn hắn cũng không biết vậy liền đại biểu cho viên đan dược này rất ít lưu ý đan dược gì lấy ra ta xem một chút lâm kỳ tô nhiêu có hào hứng đạo sư tôn ngài nhìn nói xong nàng liền đem viên tia tối tăm mở mịt đan dược đưa cho lâm kỳ tô lâm kỳ tô cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm nàng c ò n rất tùy ý, nhưng cũng không lâu lắm sắc mặt của nàng liền ngưng trọng người này có hay không nâng lên thử đan lai lịch có tác dụng gì lâm kỳ tô lông mày làm sâu sắc hạ uy gặp lâm kỳ tô một mặt nghiêm túc không dám trễ ch vội vàng nói người kia nói viên đan dược này gọi hôn nguyên đan phục d ụ n g đằng sau có thể cho một cái đan cảnh sơ kỳ võ giả báo chí ba ngày ba đêm trạng thái đ ỉ n h phong nhưng một khi vượt qua đ ỉ n h phong võ giả liền sẽ nhận phạt vệ tại chỗ tử vong chương ba trăm tám mươi tám lâm kỳ tô kiên kỵ chương ba trăm tám mươi tám lâm kỳ tô kiên kỵ hôn nguyên đan lâm kỳ tô nghe vậy trên mặt lộ ra một tia phức tạp để người kia tới bạn tỏa muốn gặp hắn một mặt lâm kỳ tô bất thình lình nói một câu lâm kỳ tô phản ứng ngoài hạ uy như dự kiến lâm kỳ tô tại biết đây là hôn nguyên đ ằ n sau tựa như là đối mặt cường địch bình thường trên mặt thế mà mang theo một vẻ khẩn trương là hạ h uy như nhìn xem lâm kỳ tô phản ứng trong lòng lộn bộ một chút nàng lên tiếng liền lui ra ngoài lâm kỳ tô trong mắt lõe lên một vòng lăng lệ c h i sắc h ố n nguyên đ à n cái này không phải liền là đ à n ma lão tổ sáng tạo đ à n dược sao có thể biết được đ à n này còn có thể luyện chế ra tới khẳng định cùng đ à n ma lão tổ có quan hệ lâm kỳ tô thần sắc vô cùng e rẻ đ à n ma lão nhân người này vừa chính vừa tả để cho người ta nhìn không tấu h hắn phái người đến chỗ của ta đến tội cùng là có ý gì lâm kỳ tô ngồi ở trong phòng của mình như có điều suy nghĩ cái kia trần n ũ đến tội cùng là ai hạ huy nhuy rất nhanh liền quay trở về địa điểm khảo hạch trần vũ sư tôn nhà ta xin ngươi đi qua một chuyến hạ huy nhuy trở về không có chút nào chỉ hoãn sư tôn muốn gặp hắn toàn t r ư ờ n g tất cả đệ tử chân truyền đều ngây ngẩn cả người điểm này ngay cả hứa linh chi đều không có dự liệu được đi mau hạ huy nhuy thúc giục nói tốt điểm này liền ngay cả trần vũ chính mình cũng không nghĩ tới xem ra đan ma lão tổ luyện chế ra tới hôn nguyên đan không thể coi t h ư ờ n g vậy mà có thể làm cho lâm kỳ tô bực này đan đạo tồng sư đều bị kinh động nhưng trần vũ lại cho là đó là cái chuyện tốt tối thiểu nhất hắn có thể cùng lâm kỳ tô tự mình gặp mặt trần vũ tại hạ h uy nhuy dẫn đầu xuống tại đông đảo đệ tử chân truyền cùng người tham gia khảo hạch trong ánh mắt đi tới lâm kỳ tô trước mặt thúy liêu tiền bối nói cái kia lâm kỳ tô chính là người này sao khi trần vũ nhìn thấy lâm kỳ tô thời điểm liền thấy lâm kỳ tô một mặt cảnh giác nhìn xem hắn sung xê ngươi lui ra đi lâm kỳ tô đối với hạ h uy nhuy nói ra hạ h uy nhuy lặng lẽ liếc qua trần vũ là nói xong hạ h uy nhuy liền rời đi trong phòng chỉ có trần vũ cùng lâm kỳ tô hai người gặp qua lâm tiền bối trần vũ cung kính nói ra lâm kỳ tô bất động thanh sắc ngươi tên là gì trần vũ trần vũ bảng nghĩ đến làm như thế nào cùng lâm kỳ tô nói thần lưu tông trùng kiến sự t ì n h nhưng vào lúc này hắn cảm nhận được đối phương đối với mình nồng đậm địch dí bất nói nhiều lời ngươi cùng đan này ma lão tổ đến cùng là quan hệ như thế nào lâm kỳ tô cũng không quanh coi lòng vòng gọn gàng dứt khoát nói cái này hôn nguyên đan là đan ma lão tổ thành t i ể u đan cảnh sau sáng tạo ra loại thứ nhất đan cảnh đáng dược ngươi nếu có thể luyện chế gia viên này hôn nguyên đan tất nhiên cùng hắn có chỗ liên quan tám chín phần mười chính là đan ma tông bên trong người, người làm sao lại tới đây trần vũ nghe lời này cũng là bừng tỉnh đại ngộ xem ra lâm kỳ tô đem hắn trở thành đan ma tông người xem ra đan ma tông ở trên thiên nguyên châu thế lực không nhỏ à cho dù là lâm kỳ tô bực này một châu tiếng t ă m lừng lây đan cảnh đàn sư nghe được danh hào của hắn đều kiên g kỵ như vậy đối với đan ma tông trần vũ cũng không phải là rất rõ ràng hắn cũng là nghe thúy liêu nói qua đan này ma tông tại toàn bộ thiên nguyên châu đều là số một số hai tồn tại ngay cả một vài đại nhân vật bao quát thánh đường thánh tử đều cùng đan này ma tông có thiên ti vạn lũ quan hệ mà lại đan ma lão tổ làm người bá đạo tại toàn bộ thiên nguyên châu đều là số một số hai cường giả lâm kỳ tô tiền bối ngươi hiểu lầm trần vũ vội và nói v nói b ra tông bối lâm kỳ tô cũng chưa chắc tin rơi vào đường cùng trần vũ chỉ có thể nói ra bản thân thân phận lâm kỳ t o tiền bối ngài nhìn xem đây là cái gì trần vũ đem thúy liêu cho hắn khối kia thánh đường làm cho đem ra thánh đường làm cho người đây là ý gì lâm kỳ t ô hỏi đây là thần lưu tông thánh đường làm cho trần vũ đưa cho nàng thần lưu tông thánh đường làm cho lâm kỳ t ô vội vàng tiếp nhận nhìn kỹ một chút lâm kỳ t ô nhìn một hồi liền xác nhận đây là sự thực thần lưu tông thánh đường làm cho rõ ràng ngay tại cái kia thúy liêu trên tay làm sao lại tại trên tay ngươi lâm kỳ t ô càng nói càng không k h á c h khí trần vũ đều có thể từ trong âm thanh của hắn cảm nhận được một cỗ sát khí viên này thánh đường làm cho là thúy liêu tiền bối tự mình cho ta hắn để cho ta trùng kiến thần lưu tông trần vũ thực nói nói thật ngươi nói là thúy liêu đem khối lệnh bài này cho ngươi lâm kỳ tô có chút không quá tin tưởng trần vũ thấy thế liền đem hắn nhận biết thúy liêu trải qua một năm một mười nói cho lâm kỳ tô thậm chí hắn còn đem thúy liêu nói tới liên quan tới thần lưu tông một số bí mật cũng đều nói ra thúy liêu tiền bồi nói thần lưu tông tảng bảo c h i địa ngay tại trong tay của ngài hắn muốn ta tới t ì m ngươi đem bảo vật lấy ra trùng k i ế n thần lưu tông trần vũ giải thích nói hết t h ầ đều nói rõ ràng lâm kỳ tô sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút trần vũ nói mỗi một câu nói đều mười phần chuẩn bị kỹ cảng trật tự rõ ràng l o d i c cũng hoàn toàn nói thông không có khả năng làm giả húng chi trước mắt khối này thánh đường làm cho chính là chứng cứ xác thực nhất nguyên lai thúy l i ê u còn sống à. lâm kỳ tô trước đó cùng thúy l i ê u cũng không có quá nhiều giao tình nàng chỉ biết là đ ờ i trước thần lưu tông trưởng môn hà nguyên long đem thần lưu tông bảo tàng giao cho nàng đồng thời nói cho nàng thúy l i ê u đã mang đi thánh đường làm cho hà nguyên long n g ã xuống lâm kỳ tô không phải là không có đi đi tìm thúy l i ê u bất quá nàng lấy được tin tức lại là thúy liễu ở trên thiên nguyên châu bị người đuổi giết hiện tại còn không biết sống hay chết thúy liễu không chết đồng thời đã tại bắc địa chọn được chuyên nhân lần này lâm kỳ tô nhìn về phía trần vũ ánh mắt không có trước đó đ ị c h ký trước đó nàng còn tưởng rằng trần vũ là đan ma tông đệ tử cho nên mới sẽ đối với trần vũ có sự hiểu lầm đan ma tông phong cách hành sự để cho người ta nhìn không thấu một khi bị bọn hắn để mắt tới muốn toàn thân trở ra coi như khó khăn cho nên lâm kỳ tô mới có thể đối với trần vũ kiên kỵ như vậy nhưng trần vũ nếu là thần lưu tông đệ tử như vậy hắn chính là người của mình trần vũ không phải ta không tin được ngươi mà là ta rất ngạc nhiên ngươi một cái đến từ bắc địa người là như thế nào học được đan ma lão tổ hạch tâm đan cảnh đan pháp lâm kỳ tô nghi ngờ hỏi cái này vạn hại đan kinh chính lâm à đ a kỳ tô nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của hắn nói rõ thiên phú của ngươi dị bẩm bị thúy liêu nhìn chúng cũng là chuyện hợp tình hợp lý chương ba trăm chín mươi lâm kỳ tô chỉ điểm Trường 390, lâm kỳ tô chỉ điểm đan ma tính cách để cho người ta nhìn không thấu b ấ t quá ngươi nếu học xong vạn hải đàn kinh chẳng lẽ hắn liền không có tại trong bí cảnh chỉ dẫn ngươi để cho ngươi ngày nữa nguyên châu đằng sau bái nhập đan ma tông sao lâm kỳ tô lại hỏi có trần vũ đạo lúc đó tại trong bí cảnh ta được đến một cái tín vật có tín vật kia liền có thể bái nhập đan ma tông vậy ngươi vì sao không đầu nhập vào đan ma tông ngược lại gánh b á c phục hưng ơ thần để cửa trách nhiệm trên con đường này gian nan hiểm trở nhiều lắm lâm kỳ tô hỏi như vậy thứ nhất là vì giải đáp nghi vấn trong lòng thứ hai cũng là vì thăm dò một chút trần vũ thái độ ta trước đó cùng ngài nói ta có thể đột phá đến đăng cảnh đều là thúy liêu tiền bối xuất thủ tương trợ ta nếu tiếp nhận thánh đường làm cho liền sẽ không thay đổi chủ ý gia nhập đan ma tông huống hồ ta cũng không thích hợp tu luyện ma đạo trần vũ cũng biết thiên nguyên châu ma đạo cũng không phải là đơn thuần ma đạo mà là một loại cùng võ đạo con đường khác cái này trên đường công pháp cùng ma đạo đan pháp một dạng đều là lấy bảng môn bí quá hóa liều là không ngừng đột phá cực hạn của mình nếu như không có đầy đủ thiên phú muốn dựa vào chính mình lực lượng đi đến con đường này như vậy con đường này chính là tốt nhất đường tắt bất quá trần vũ đã có được bảng hệ thống cho nên hắn cũng không cần gánh chịu con đường này phong hiểm trần vũ cho ra đáp án để lâm kỳ tô rất là vui mừng cái này thúy liêu thật đúng là có ánh mắt đ a đến lúc này lâm kỳ tô đối với trần vũ đã hoàn toàn tán thành đã như vậy vậy ta liền đem thần lưu tông b ả o khố giao cho ngươi nói xong một hạt c h â u xuất hiện tại lâm kỳ tô trên tay trần vũ nhìn xem hạt c h â u kia không khỏi nhớ tới lúc trước vạn thú hình biến thành hạt c h â u kia đây là tiểu nguyên châu là một loại không gian bí bạo nội bộ tự thành mở giới có thể cung cấp sinh linh xuất nhập lâm kỳ tô nói ra đây là thần lưu tông nội tình lớn nhất tông môn tất cả bảo vật đều tham dự trong đó tiểu nguyên châu có thể cung cấp sinh linh xuất nhập cái này tiểu nguyên châu cùng cái k i a vạn thú hình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lúc trước hà nguyên long tại cho ta tiểu nguyên châu thời điểm từng đã nói với ta trăm năm về sau thúy liêu nếu như có thể tìm được một cái thích hợp c h u y ể n thừa giả liền đem nó g i a o ra nếu là tìm không được liền do ta đến xử lý lâm kỳ tô trong ánh mắt toát ra một tia nhớ lại còn có một tia không che giấu được đau thương trần vũ nhớ ký thúy liêu đã từng nói lâm kỳ tô cùng tiền n h i m trưởng môn hà nguyên long ở giữa có một đoạn quan hệ rắc rối phức tạp Cho Hà nên, Nguyên lâm o n kỳ tô đem tiểu nguyên châu đưa cho trần vũ sau trong ánh mắt hiện lên một tia thoải mái trong nội tâm nàng tựa hồ cũng có một khối đá lớn rơi xuống đà tạ lâm tiền bối trần vũ lần nữa hướng lâm kỳ tô thi lễ bình thường tông môn trong bảo khố chân tảng cũng không nhiều lâm kỳ tô nói ra dù sao ở trên thiên nguyên châu dạng này một cái tràn đầy cạnh tranh địa phương muốn duy trì một môn phái vận chuyển muốn hao phí tài nguyên thật sự là nhiều lắm nhưng thần lưu tông liền không giống với lúc trước nó đã từng là một cái rất lớn tông phái đ ờ i thứ nhất tông chủ là một vị đan cảnh thất trọng cừng giả thời gian dài như vậy tích lũy không ít tài nguyên chương ba trăm chín mươi mốt thần lưu tông di giả chương ba trăm chín mươi mốt thần lưu tông di giả có cái này tiểu nguyên châu bên trong tài nguyên ngươi muốn chủng kiến thần lưu tông không khó lắm đương nhiên ngươi cũng muốn mau sớm mạnh lên dù sao ở chỗ này vo đạo thực lực mới là trọng yếu nhất lâm kỳ tô câu nói này trừ cổ vũ cũng có nhắc nhở lâm kỳ tô tiền bối ta đã biết trần vũ đáp đúng rồi nói đến đây hắn chợt nhớ tới cái gì như có điều suy nghĩ nói liên quan tới làm sao c h ủ n g kiến thần lưu tông thúy liêu có hay không cùng ngươi đã nói không có trần vũ đạo thúy liêu tiền bối nói qua hắn từ trên thiên nguyên châu trốn tới sau nhìn thiên nguyên châu tình huống hoàn toàn không biết gì cả hắn muốn ta tới tìm ngươi xin ngươi cho ta chỉ cái phương hướng lâm kỳ tô nghe vậy trên mặt tươi cười nàng nghĩ nghĩ đối với hắn nói ngươi có thể đi phượng hỏa v ự xích sân quận tìm long ra lòng trường canh xích sân quận lòng trường canh trần vũ đem nơi này còn có tên người đều ghi xuống lâm tiền bối vị này là trần vũ d o hỏi dòng này sao hôm là thần lưu tông tại hơn một trăm n ă m trước giải tán thời điểm thần lưu tông một tên đệ tử c h â n truyền đối với hà nguyên long có tuyệt đối trung thành nếu như lúc đó không phải là bị hà nguyên long nghiêm khắc khu trục h ỉ sợ hắn sẽ cùng theo hà nguyên long cùng chết lâm kỳ tô nói ra cho dù là tại tông môn giải tán sau hắn về tới quê hương của mình cũng đối trùng kiến thần lưu tông nhớ mãi không quên cái này trăm năm qua hắn cũng đi tìm ta rất nhiều lần muốn dựa dẫm vào ta đạt được một chút liên quan tới trần lưu tông tin tức nhưng mỗi một lần đều là thất vọng n g ư ơ i nếu không hiện thân ta đã có dự định đại hắn lại đến thời điểm liền đưa cho hắn viên này tiểu nguyên châu lâm kỳ tô đối với long trường cùng làm người có lòng tin tuyệt đối chờ ngươi tìm được long trường canh hắn sẽ giúp ngươi một lần nữa thành lập tông môn dạng này trần vũ thật sâu nhớ kỹ lanh tiền bối nếu ta đã lấy được tiểu nguyên châu vậy ta trước hết cáo tử trần vũ nói xong liền chuẩn bị cáo biệt chờ chút lâm kỳ tô vấy tay trước người nhiều một cái b à n trên mặt bàn b à y đầy văn phòng tứ bảo nàng viết một tờ giấy đưa tới trần vũ trước mặt ngươi đem tờ giấy này cho long trường canh sau đó đem thánh đường làm cho lấy ra là hắn biết hết thảy trần vũ lần nữa cầm lên lá thư này lúc này trần vũ đối với lâm kỳ tô tận tâm tâm hoài lòng biết ơn đi thôi lâm kỳ tô phất phất tay về sau như gặp được không cách nào giải quyết sự tình cứ tới tìm ta là được lâm kỳ tô làm ra cam kết như vậy lâm kỳ tô tiền bối cáo tử cuối cùng trần vũ thật sâu túi đầu s u n g xê lâm kỳ tô hướng ra phía ngoài hô tại lâm kỳ tô chỉ lệnh bên dưới、Hạ、huy ạ h nhuy cấp tốc đi vào phòng sư tôn、Hạ、huy nhuy lặng lẽ liếc qua bên cạnh trần vũ đem hắn đưa ra thanh trúc lâm lâm kỳ tô nói ra là、Hạ、huy、Nguy、trong lòng hơi động thầm nghĩ là trần vũ thiên phú không đủ hay là đã làm sai điều gì sư phụ vậy mà không chịu thu đồ đệ hạ h uy nhuy trong lòng nghĩ hoặc cũng không dám hỏi nhiều nói xong nàng liền mang theo trần vũ rời khỏi phòng đợi trần vũ sau khi đi một bên lâm kỳ tô đ ố n g nhiên thở dài bất kể như thế nào trần vũ đều cùng đàn ma lão tổ nhân vật bực này sinh ra g ố t mắc không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì cùng lúc đó hạ h uy nhuy mang theo trần vũ rời đi thanh trúc lâm trước khi đi hạ h uy nhuy đem trần vũ gọi lại trần vũ người đan đạo thiên phú rất tốt coi như không bái nhập dưới sư mô ta tại đan đạo bên trên cũng sẽ có một phen thành thựu chương ba trăm chín mươi mốt đột phá đan cảnh n h ị trọng chương ba trăm chín mươi mốt đột phá đan cảnh n h ị trọng trần vũ hơi s ư ớ n g sở hạ huy như đây là đang cho hắn động viên đá tạng trần vũ vừa chắp tay quay người rời đi thanh trúc lâm mà liền tại trần vũ rời đi không bao lâu vòng thứ hai này khảo hạch liền cũng kết thúc lúc này có mười người thông qua được vòng thứ hai khảo hạch thành lâm kỳ tô đệ tử ký danh trước đó cùng trần vũ cùng nhau phùng mậu du cũng vận khí không tệ thuận lợi vượt qua kiểm tra bọn hắn được đưa tới lâm kỳ tô trước mặt sư tôn vị này chính là năm nay đệ tử ký danh hạ huy nhu đ ạ hứa linh chi ngươi cũng tại lâm kỳ tô trước đó cũng nhận biết hứa linh chi gặp qua lâm tiền bối hứa linh chi không người cúi đầu sát mặt lại là mang theo một k i a mất tự nhiên ngươi thật giống như nói ra suy nghĩ của mình lâm kỳ tô chú ý tới hứa linh chi trần trờ lâm tiền bối cái k i a trần vũ ngươi vì sao không bái nhập học trò của ngươi bọn hắn tại lui tới lâm kỳ tô trên đường liền đã nghe hạ huy nhuy nói qua lâm kỳ tô đem trần vũ đổi ra khỏi thanh trúc lâm hứa linh chi mặc dù đem trần vũ trở thành chính mình kinh địch lại cho là hắn hẳn là có tư cách lưu tại thanh trúc lâm hứa linh chi muốn cùng trần vũ tái chiến một trận hạ huy n h u hơi nhướng mày đối với hứa linh chi đối với mình sư phụ bất kính như thế thái độ cảm thấy có chút k h ô n u i nàng đang muốn ngăn cản lâm kỳ tô cười một tiếng chủ động hồi đáp không phải ta không muốn chỉ là ta không có bản sự này sau lưng của hắn vị kia đại đ à n sư là đời ta đều không thể với tới cái gì thoại âm rơi xuống trong phòng hoàn toàn tinh mịch h ứ a linh chi trợn mắt h ố t mồm trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ hạ uy nhuy cũng hiểu rõ ra khó trách lúc gần đi trần vũ như vậy là nhạt không phải là bởi vì sư tôn của hắn không muốn mà là bởi vì hắn đứng sau lưng một vị ngay cả lâm kỳ tô đều mặc cảm đại đan sư trần vũ lập tức ở đây tất cả đệ tử trân truyền thậm chí đệ tử ký danh đều nhớ kỹ cái tên này người này sợ rằng tương lai sẽ là một vị vang danh thiên hạ đại nhân vật gia thanh trúc lâm trần vũ rất mau tìm đến tiểu hôi hôi căn cứ lâm kỳ tô nói tới hắn muốn đi địa phương tiếp theo là xích s ứ n quận tìm tới thần lưu tông vị kia tên là lòng trường canh đệ tử trần vũ nghĩ nghĩ hay là tìm một chỗ yên tĩnh sau đó tiến vào tiểu nguyên châu bên trong nếu như điều kiện cho phép trần vũ muốn trước hấp thu một chút tiểu nguyên châu bên trong tài nguyên đem tu vi của mình tăng lên tới đan cảnh n h ị trọng vô luận là thúy liêu hay là lâm kỳ tô đều đang nhắc nhở trần vũ để hắn mau chóng tăng cao tu vi chỉ cần hắn tự thân lực lượng đủ cường đại thần lưu tông tại tr Hôi hôi m hôi hôi. Hôi hôi hôi hôi vô luận là vạn thú hình biến thành hạt châu cũng hoặc là là viên này tiểu nguyên châu luyện hóa về sau chủ nhân liền có thể tùy ý ra vào gặp được nguy hiểm lúc hoàn toàn có thể ẩn thân trong đó bất quá một khi đi vào bí bảo chủ thể liền sẽ bại lộ ở bên ngoài cho nên nhất định phải làm tốt tiềm hộ nếu không một khi bị người khác phát hiện từ bên ngoài đem bí bảo hủy đi như vậy người ở bên trong liền sẽ bị cuốn vào đến trong không gian hỗn loạn đến lúc đó hết thể đều sẽ bị hủy diệt để tiểu hôi hôi phụ trách t r ố n g coi tiểu nguyên châu trần vũ cũng có thể thả l ò n g trong lòng ý thức của hắn kẽ h động thân thể trong nháy mắt tiến vào trong hạt châu chương ba trăm chín mươi hai hấp thu tiểu nguyên châu bên trong tài nguyên hình ảnh nhất truyện trần vũ chỉ cảm thấy chính mình phán phất đưa thân vào trong đêm tối bốn phía tối tăng mở mịt hắn n g mở đầu lên đã thấy một v ầ n g minh n g u y ệ t treo ở trên hư không tản ra quang mang n h ạ t nhạt khiến cho trong hư không cũng không có lâm vào hoàn toàn đen kịt quả thật là không gian bí bảo trần vũ nhìn chăm chú trên bầu trời minh n g u y ệ t thì thào nói nhỏ ngay sau đó trần vũ phóng tầm mắt nhìn tới đã thấy tại cách đó không xa có từng đống đồ vật tựa như một gò núi nhỏ trần vũ cất b ư ớ c mà đi đây cũng là thần lưu tông còn sót lại bà ả khố những tài liệu này có đan dược có linh dược có bảo khí còn có một số đặc thù bảo vật nếu như đem những vật này đổi thành ngang nhau giá trị năng lượng ta dám đánh cược những này chung vào một chỗ giá trị chỉ ít tại tám triệu điểm năng lượng trở lên không nói những cái khác chỉ là đan dược và linh dược đều cần năm triệu điểm năng lượng trần vũ nhìn một chút mặt của mình tấm đại khái đã đoán được những tài nguyên này giá trị thần lưu tông mặc dù bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận nhưng cũng so ta từ trường lạc tông nơi đó lấy được vật tư phải hơn rất nhiều lúc trước trần vũ từ tông chủ trần tịch nhiên trong tay giành được toàn bộ trường lạc tông tài nguyên tổng cộng mới bốn trăm điểm năng lượng trần vũ hấp thu trong đó ba trăm điểm năng lượng mà một cái xuống dốc tông môn có tài nguyên lại là bọn hắn gấp hai mươi lần ta không thể đem tất cả tài nguyên đều dùng trên người mình trần vũ thầm nghĩ trong lòng tóm lại là muốn lưu một chút v ô liếng chờ sau này thành lập thần lưu tông lúc sử dụng trần vũ không phải một cái không có nguyên tắc tính người đối với thúy liêu hứa hẹn hắn tuyệt đối sẽ không ngớt lời thần lưu tông trùng kiến tuyệt đối không thể vì chính mình bản thân chi tư mà từ bỏ nhưng ta dù sao cũng là tông môn căn cơ tốn chút tài nguyên tại trên người của ta cũng là đúng chờ ta trở nên mạnh hơn ta liền có thể hồi báo thần lưu tông trần vũ rất sách rất rõ ràng viên này tiểu nguyên trong hạt châu đồ vật đủ để cho ta đột phá đến đan cảnh tứ trọng đạt tới đan cảnh trung d i a i trần vũ thầm nghĩ trong lòng bây giờ ta muốn t r ư ớ c luyện hóa một bộ phận tài nguyên để cho ta tu vi đạt tới đan cảnh n h ị trọng đợi khi tìm được thích hợp ta bản nguyên lại lợi dụng nơi đây tài nguyên tu luyện đột phá đến đan cảnh tam trọng tu luyện đến đan cảnh n h ị trọng muốn đột phá đến đan cảnh tam trọng liền cần tìm kiếm nguyên tố bản nguyên mà trần vũ thì là ngưng tụ sáu loại đặc tính thủy nguyên tố chi chủng nói cách khác trần vũ muốn tìm tới ba sáu loại bản nguyên khi sáu loại nguyên tố đặc tính bản nguyên dung hợp lại cùng nhau trần vũ liền có thể lần nữa lợi dụng nguồn lực lượng này tiến hành đột phá sau đó trần vũ liền đứng tại đó tòa linh đan núi nhỏ bên cạnh không ngừng hấp thu linh khí trần vũ trong tầm mắt trong l ô thai không ngừng hiện lên từng đạo tin tức nhắc nhở những tin tức này đều là đến từ mặt của hắn tấm lần trước đem vạn hải đàn kinh tu luyện tới đệ nhất trọng trọn vẹn tiêu hao một trăm linh điểm năng lượng còn thừa lại ba trăm năm mươi điểm năng lượng mà bây giờ muốn đột phá đến cương khí cảnh cần chín trăm linh điểm năng lượng khoảng cách tấn thăng đan cảnh n h ị trọng còn thừa lại năm trăm năm mươi điểm năng lượng trần vũ còn kém năm trăm năm mươi điểm năng lượng mới chương ó t ể b ớ c vào đ cảnh nhị n t r ọ Thời g i a n nhanh c h ó n g đi đ i qua. Rất nhanh. Rất 55.000.000 ể m năng l ư ợ n g ba ị Trần thu tất t xong Vũ hấp cho đủ để cho ta đột phá đan cảnh nghỉ trọng chân Vũ cương lòng chi mừng, lực i chương Châu ba trăm chín mươi hoàn ba đột phá đan cảnh nghỉ trọng chân, trọ. chân cương chi lực nếu như hắn muốn ở nơi này đột phá nghĩ h định phải hấp thu ấ t đại n l ư ợ l i n khí. khuyết khí như hắn phá trình thiếu thiên linh thương h Nói liền trong nặng. n tại bởi Siêu. vậy, vì sẽ đột địa quá g bị mà tới đây trần vũ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại tiểu nguyên hạt châu bên ngoài đại ca ngài xuất quan trần vũ đột nhiên xuất hiện tiểu hôi hôi tranh thủ thời gian s ẽ tới ân trần vũ nhẹ gật đầu sau đó nói ta đã làm xong đột phá đến đan g cảnh nhị trọng chuẩn bị đại ca lại phải tiến rai tiểu hôi hôi trong mắt tràn đầy sùng bái trần vũ tại tiểu hôi hôi xem ra chính là làm ộ t cái rất cường đại h u y trưởng nó thậm chí có loại dự cảm trần vũ không lâu sau đó sẽ còn đột phá hắn đột phá như là một người quá trình trưởng thành bình thường nước chạy thành sông liền đến hoàn toàn không giống tu sĩ khác gặp được tu vi chỉ trệ không tiến quẫn bách n g ư ờ i cũng đừng cả ngày không có việc gì đến tìm k í c h phát huyết mạch phương pháp mau chóng đột phá đến đăng cảnh trần vũ tại tấn cấp thời điểm cũng chưa quên gõ tiểu hôi hôi một chút nghe nói như thế tiểu hôi hôi lường hắn một cái trần vũ không nói thêm gì nữa sau đó mở ra chính mình thanh kỹ năng tại tu vi đẳng cấp phía sau điểm dấu c ậ u phải trang tiêu hao chín trăm linh điểm năng lượng tăng lên cảnh giới phải chăng là xác định sau trần vũ chỉ cảm thấy chính mình n ụ c thân cường hắn kia tại đột phá đến đan cảnh nhị trọng sau tựa hồ lại trở nên mạnh hơn giờ khắc này mạnh liệt linh khí hóa thành một cái vòng xoáy bị trần vũ hút vào thể nội thật là nồng nặc linh khí trần vũ nhìn trận mắt hốc mồm lần này hắn là thật bị hù dọa một người căn cơ càng thâm hậu như vậy hắn tại tấn cấp thời điểm cần thiết hấp thu linh khí cũng càng nhiều nếu như là tại bắc địa lời nói linh khí trong tiên địa chỉ sợ không cách nào duy trì tấn thăng bắc địa linh khí vốn là mười phần t i ế u thốn trần vũ nhược thật sự ở nơi này nếm thử đột phá cho dù có thể thành công cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng đối tượng thân căn cơ tạo thành cực lớn tổn thương đan cảnh chi lực ngay tại bắt đầu chuyển hóa trần vũ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể chính lấy một loại tốc độ cực nhanh thuế biến lấy đến đan cảnh n h ị trọng ta liền có thể vận dụng chân cương chi khí đột phá khoái cảm để trần vũ cả người đều hưng phấn lên Siêu. cuối cùng trần vũ chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang thiếu đốt thể nội đan cảnh chi lực cũng đang điên cuồng phun trào đan cảnh n h ị trọng thành trần vũ nhìn thoáng qua năng lực của mình bảng không chấm vạn một điểm. lúc này t h a n h kỹ năng một lần nữa đổi mới một lần đan cảnh nhị trọng đằng sau liền không có dấu c ậ u muốn đột phá đến đan cảnh thu n ặ n nặng nhất định phải tìm tới sáu loại nguyên tố bản nguyên mới được trần vũ cũng không cho là muốn có được sáu loại nguyên tố bản nguyên có bao nhiêu khó giống thiên nguyên châu dạng này võ đạo hưng thịnh t r i địa chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể đổi lấy đến thích hợp nguyên tố bản nguyên đây cũng là hoàn cảnh mang đến tiện lợi trần vũ từ trong huyện động đi ra một trưởng vô g a đan cảnh nhị trọng lực lượng bộc phát、Siêu. một đạo chất cương ngang qua trời cao đem một khối n a m thạch to lớn chém thành hai khúc t、so、mà đan cảnh cao giai đ tôn sư lấy chân cương chi lực cùng phổ thông bảo khí đối với anh thậm chí có khả năng đem bảo khí hư hao chương ba trăm chín mươi bốn xích sân quận xích khảo huyện chương ba trăm chín mươi bốn xích sân quận xích khảo huyện cảm nhận được thể nội nguồn lực lượng này cường đại trần vũ trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắp đến hắn cảnh giới cỡ này đan cảnh t ô n g sư hoàn toàn có thể thôi phát ra bảng bạc chân cương chi lực hình thành thiên cương mưa to loại này quy mô lớn tính sát thương phạm vi công kích hung hăng oanh kích đối thủ mà lại theo tu vi tăng lên nội tình thâm hậu cường đại ưu thế càng ngày càng rõ ràng bằng vào ta bây giờ lực lượng mượn nhờ trôi này sói xanh chiến nào lại thêm m â y mù hồ lô liền xem như đan cảnh tam trọng đại công sư ta cũng có thể một trận chiến trần vũ một lần nữa xem kỹ thực lực của mình đại ca huy vũ tiểu hôi, hôi thả người n h y lên rơi vào trần vũ trên bờ vai thiên nguyên châu linh khí nồng đậm đối với người huyết mạch có cực lớn tăng phúc tác dụng chớ có lãng phí thời cơ trần vũ đạo chờ chúng ta thu xếp tốt liền đem biêu quân hầu cùng tiểu thanh từ vạn thú trong đồ phóng xuất để bọn hắn h ả o h ả o tắm rửa một chút thiên nguyên châu linh khí trần vũ đối với hôi hôi tiểu thanh còn có biêu quân hầu kỳ vọng đều là muốn mau chóng đem bọn hắn tăng lên tới đăng cảnh đến lúc đó bọn hắn cũng có thể tại chủng kiến thần lưu tâm sự tình giúp một tay tiểu hôi hôi chúng ta đi thôi trần vũ đạo lợi chút nữa chúng ta trực tiếp tiến về xích sân quận đi tìm vị kia lòng s xích khảo huyện là xích sơn quận hạch tâm huyện lớn q u â n thủ các loại thánh đường lệ thuộc trực tiếp quan viên quản hạt chỗ chỗ này huyện thành chiếm diện tích rộng thậm chí vượt qua ung châu một phủ phụ quận bởi vì xích khảo huyện là hạch tâm huyện lớn trong huyện cũng không ít đại gia tộc thế lực lớn trần vũ muốn tìm lòng ra ngay tại xích khảo huyện thậm chí tại toàn bộ xích sơn quận bên trong đều là tiếng tăm lừng l â y đại gia tộc trong gia tộc của hắn có mấy người tại trong thánh đường nhậm chức quyền cao chức trọng xích sơn quận xích khảo huyện trần vũ mang theo tiểu hôi hôi một đường phong trần mệt mỏi cuối cùng là chạy tới đi trước long ra xem một chỗi trần vũ hơi hỏi thăm một chút đã tìm được long gia xin hỏi long trưởng canh có ở đó hay không t r o n g phủ long gia c h ạ c h viện bên ngoài trần vũ đi tới ngươi muốn gặp là long trưởng canh tộc g i a sao người long gia ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trần vũ cũng không có che giấu khí tức của mình cho nên người giữ cửa liếc mắt liền nhìn ra trần vũ là một cái v õ đạo cường giả xin hỏi các hạ là người nào người giữ cửa cũng rất có lễ phép ngươi nói cho hắn biết ta đến từ thanh trúc lâm trần vũ tự nhiên không có khả năng đem chính mình chân chính mục đích nói cho thị vệ kia ngươi chờ một chút tên thị vệ kia nhanh đi bẩm báo không bao lâu một vị nam tử trung niên mang theo tên thủ vệ kia từ bên trong đi ra đàn cảnh tam trọng lại là một vị đàn cảnh tam trọng tông sư trần vũ có thể cảm giác được rõ ràng người tới cường đại tại hạ long trường canh long trường canh nghe chút là thanh trúc lâm người tới lập tức bung ô xuống ở trong tay sự tỉnh h đi ra ngoài đón long trường canh rất rõ ràng l â m kỳ tô đối với thần lưu tông tầm quan trọng cho nên nghe chút đối phương phái người tới lập tức liền chạy tới long trường canh tự giới thiệu sau nhìn về hướng trần vũ sau đó ánh mắt rơi vào trần vũ trên bờ vai tiểu hôi, hôi trên thân mặc dù nhìn một cái h ắ n cũng không có xác định đây là một đầu hư không thú nhưng cũng có thể nhìn ra con yêu thú này bất p h ẳ m mà lại con yêu thú này huyết mạch rất cao ngươi là t h à n h trúc lâm đệ tử trước đó ta làm sao chưa thấy qua ngươi long t r ư ờ n g canh thu hồi nhìn về phía tiểu hôi hôi ánh mắt mở miệng hỏi hắn đối với thần lưu tông sự tình một mực canh cánh trong lòng vì t r ù n g kiến tô n g môn hắn còn đi qua mấy lần t h à n h trúc lâm gặp qua lâm kỳ tô chương 395, tìm tới long gia chương 395, tìm tới long gia bởi vậy hắn đối với nơi đó mỗi người đều như lòng bàn tay mà long trưởng canh lại là lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút trần vũ nghe vậy mỉm cười cũng không nói thêm cái gì chỉ là đem một viên lệnh bài màu đen đem ra bất quá hắn chỉ là vừa mới lộ ra liền đem nó thu vào trong tay h á o nhưng dù vậy long trường canh cũng có thể tinh tưởng nhìn thấy tấm lệnh bài kia thánh đường lệnh long trường canh trong lòng nhấc lên kinh đào hải l ã n g ờ i và phủ long trường canh lấy lại bình tĩnh đem trần vũ đưa vào thư phòng của hắn long trường canh tiến vào thư phòng đem trong phòng hết thệ đều an bài thỏa đáng bảo đảm không ai có thể q u ấ y dày bọn hắn nói chuyện lúc này mới lên tiếng hỏi các hạ cầm trong tay thế nhưng là thánh đường làm cho sao long trường canh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần vũ là trần vũ từ trong ngực móc ra khối kia thánh đường làm cho đưa tới trước mặt hắn long t r ư ờ n g canh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dùng ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve lệ n h bài nhìn một chút phía trên con con dấu xác định đây là thần lưu tông khối kia thần lưu tông long t r ư ờ n g canh một mặt hư phấn ngươi là ai tại sao có thể có ta thần lưu tông thánh đường làm cho thúy liêu mang theo thánh đường làm cho từ trên thiên nguyên châu trở tới chuyện này hắn là biết được những năm gần đây h ắ n đ ố i với thúy l i ê u an nguy cũng là lo lắng ta gọi trần vũ viên này thánh đường làm cho là thúy liêu tiền bối tự mình giao cho ta trần vũ trầm nói ra long t r ư ờ n g canh mỹ mắt r ự n g một cái ánh mắt tại trần vũ trên thân quét tới quét lui chuyện này là thật long t r ư ờ n g canh rất rõ ràng điều này có ý vị gì nếu như trần vũ nói là sự thật cái kia trần vũ chính là thúy liêu để cử ra thần lưu tông tân nhiệm trưởng môn trần vũ không có làm nhiều giải thích mà là từ trong ngực móc ra lâm kỳ tô tự viết đưa tới long t r ư ờ n g canh trước mặt lâm kỳ tô tiền bối long t r ư ờ n g canh phát giác được trên lá thư này lâm kỳ tô lưu lại là cấn nói cách khác phong thư này là lâm kỳ tô viết long trần vũ không biết trong phong thư này đến cùng nói thứ gì bất quá hắn đại khái có thể đoán được trong phong thư này nội dung hẳn là lâm kỳ tô tín nhiệm với hắn có lâm kỳ tô thư long t r ư ờ n g canh đối với hắn thân phận cũng có thể có đầy đủ lòng tin quả nhiên khi long t r ư ờ n g canh xem hết phong thư này thời điểm hắn nhìn về phía trần vũ ánh mắt đã triệt để thay đổi hắn đứng tại trần vũ trước mặt một mặt tốt kính đối với trần phạm thật sâu b á i b á i kiến tông chủ long t r ư ờ n g canh giờ phút này đã đem trần vũ trở thành thần lưu tông tông chủ điểm này không thể nghi ngờ từ lâm kỳ tô trong thư long trưởng canh đối với trần vũ thân thế có một thứ đại khá hiểu rõ lòng sư h u n h khắc khí trần vũ thấy cảnh này nhanh lên đem long trưởng canh cánh tay cho kéo lên hắn biết、rõ. Long trường canh sẽ là hắn trùng kiến thần lưu tông trợ thủ đắc lực nhất tông chủ ta ở chỗ này chờ một trăm năm long trường canh nói chuyện đều mang vẻ run rẩy thần lưu tông sụp đổ từng cảnh tượng lúc trước tại trước mắt hắn trợt lóe lên môn phái bị diệt sư phụ bị giết đoạn k i a thống khổ ký ức một mực quanh quẩn trong lòng của hắn về sau ngươi có chuyện gì cứ nói với ta long trường canh cho thấy thái độ long sư huynh nói quá lời trần vũ mở miệng nói căn cứ lâm kỳ tô tiền bối chỉ điểm chuyện này vốn là để cho ta nghe người ý kiến ta không phải thiên nguyên châu người Cũng không nghiệm, việc, lý, chương ũ n g k có ba trăm chín mươi sáu lấy được long trường canh tín nhiệm chương ba trăm chín mươi sáu lấy được long trường canh tín nhiệm trải qua giao lưu hai người đều nhận định thân phận của nhau trần vũ cũng tốt long trường canh cũng được đều có lâm kỳ tô ở sau l ư n g chỗ dựa lúc này mới có vững chắc tin lẫn nhau cơ sở hiện tại có thánh đường làm cho không biết tông chủ có tính toán gì long trường canh mở miệng hỏi hắn đã đợi không kịp muốn trùng kiến môn phái ta cũng không biết nhưng muốn để một cái tông môn tiếp tục phát triển nhất định phải có môn nhân đệ tử trần vũ mở miệng nói thúy liêu sư m i n h để cho ta tới thiên nguyên châu trước đã phân phó trọng lập tô n g môn trước đừng có gấp lộ ra long t r ư ờ n g canh rất tán thành nhẹ gật đầu tôn g chủ tô n g môn mặc dù bị cưỡng ép chia rẽ nhưng vẫn là có một ít đệ tử lão phu đến nay còn cùng bọn hắn có lôi tới long t r ư ờ n g canh trầm ngâm một lát lại nói những đệ tử kia đối với thần lưu tôn g vẫn là có mấy phần tình cảm trong bọn họ có mấy người còn muốn để cho ta dẫn đầu bọn hắn trọng trấn tô n g môn a trần vũ mắt sáng lên có thể hay không đem những người này lại tụ họp lũng đứng lên Tại、trần ạ i t vũ xem ra, nhẹ ế u n gật đầu tông chủ một cái tông môn nhất định phải có một sân môn long trưởng canh lại nói chỉ bất quá hiện tại chúng ta tông môn địa điểm cũ bị môn phái khác cho chiếm đoạt nếu là chúng ta tùy tiện đi đoạt sợ là sẽ phải bị sơn thủy tông cùng hàn nguyện tông để mắt tới lúc trước làm cho thần lưu tông chia năm xẻ bảy chủ mưu chính là sơn thủy tông cùng hàn nguyệt tông trần vũ có thể nghe được long trường canh đối với sơn thủy tông hàn nguyệt tông có bao nhiêu thống hận lúc trước sơn thủy tông cùng hàn nguyệt các đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh vì không để cho chúng ta bị tác động đến sư tôn quyết định giải tán tông môn độc thân nhường lối người đi báo thủ cuối cùng thân tử đạo tiêu long t r ư ờ n g canh nói thúy l ư u trưởng lao m u ố n vì sư tôn báo thủ lại bởi vì thất thủ bị người đuổi giết chúng ta những n à y hạch tâm chân truyền cũng bị lương tông để mắt tới nếu như không phải lâm kỳ tô tiền bối cùng ta long ra mấy vị trưởng bối ra mặt sợ là chúng ta cũng phải chết ở trong tay bọn họ có hai tông môn này tại chúng ta thần lưu tông muốn trùng kiến nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tận khả năng tăng thực lực lên ngươi có thể có ngưỡng mộ trong lòng chi điểm trần vũ hỏi nếu như tông chủ không chê chúng ta trước tuyển tại xích khảo huyện vùng ngoại ô một tòa biệt viện sơn trang k i a biệt viện chính là chúng ta long ra s à n nghiệp còn chưa kịp bắt đầu dùng bình thường chỉ có mấy cái hạ nhân đang xử lý long trưởng canh nói ra tốt chúng ta trước đặt chân ở đây trần vũ giải quyết dứt khoát chính như lâm kỳ tô nói như vậy có long trưởng canh tương trợ trần vũ muốn trùng kiến tông môn đơn giản dễ như t r ở bàn tay tông chủ xác định hai cái vấn đề trọng yếu một cái là nhân viên một cái là địa điểm long trưởng canh do dự một chút vẫn là không có mở miệng l o n g sư huynh có lời gì cứ nói đừng ngại trần vũ rất thẳng thắn thúy liêu trưởng lao đem thánh đường làm cho cho ngươi chắc hẳn ngươi trên võ đạo tư chất cũng sẽ không kém đến đi đâu long trưởng canh cân nhắc dùng từ muốn thành lập một cái tông môn mới trọng yếu nhất là của ngươi thực lực chờ ngươi đột phá đến đan cảnh trung cao giai chúng ta mới có thể chân chính đứng lên quan minh chính đại đem thần lưu tông bại lộ người trước không còn e ngại sơn thủy tông hàn g n g u y ệ t tông uy hiếp cùng chèn ép t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bảy thần lưu tông hủy diệt kẻ cầm đầu t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bảy thần lưu tông hủy diệt kẻ cầm đầu ta minh bạch lý của ngươi long t r ư ờ n g canh lời nói còn chưa nói xong liền bị trần vũ cắt đứt long t r ư ờ n g canh quay tới quay lui chính là muốn biết rõ ràng hắn đến cùng bản sự lớn bao nhiêu chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được ta là đàn cảnh n h ị trọng trần vũ nói ra ta lần thứ nhất gặp thúy liêu tiền bối là tại nửa năm trước lúc kia ta mới vừa vạn ngưng luyện ra sáu mai đặc tính hạt giống vẫn chỉ là một cái tiên lưu chín tầng võ sư cái gì long trưởng canh trong đầu hỗn loạn tương mừng ngắn ng l i ê n từ một cái tiên lưu chín tầng võ sư tăng lên tới đan cảnh n h ị trọng cái này tại long trường canh xem ra căn bản cũng không có nghe nói qua đến đan cảnh muốn tiến thêm một bước liền trở nên khó khăn rất nhiều l i ê n lấy long trường canh tới nói hắn đã từng là thần lưu tông tuyệt thế thiên tài nhưng bây giờ hắn trên võ đạo tu luyện đã vượt qua một trăm năm mươi năm cũng là gần nhất m ớ i bước vào đàn cảnh tam trọng mà trần vũ tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới càng làm cho long trường canh có loại cảm giác không chân thật tông chủ ngươi nói thế nhưng là thật long trường canh theo bản năng không thể tin được cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi liền xem như những cái kia thánh tử thánh nữ cũng rất ít có biểu hiện như vậy coi là thật trần vũ trả lời rất dứt khoát long trường canh long trường canh khỏe miệng giật một cái từ trần vũ biểu hiện đến xem long trường canh cũng không cho là trần vũ là loại kia tâm cao khí n ạ o lộ mãng người xúc động húng chi hắn căn bản không có lửa gạt mình tất yếu cho nên cái kia thúy liêu trưởng lão mới có thể đem nó lập làm tông chủ long trường canh dần dần từ trong rung động lấy lại tinh thần trong lòng đối với thần lưu tông tương lai tràn đầy ước mơ chúc tông chủ sớ ngày đột phá đến đan cảnh giới tứ trọng trọng chấn thần lưu tông long trường canh một mặt trịnh trọng nhìn xem trần vũ trần v ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng tông chủ ngươi tạm thời không có chỗ ở ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi chờ chúng ta thu nạp trung tâm đệ tử liền có thể đem đến vùng ngoại ô tòa trang viên kia long trưởng canh lấy lại bình tĩnh nhìn xem trần vũ mở miệng nói vậy liền làm phiền trần vũ cũng không k h á c h khí hiện tại hắn đang cố gắng quen thuộc cái này thân phận mới thần lưu tông trùng kiến đã bắt đầu trần vũ gian phòng là long trưởng canh tự mình chuẩn bị cho hắn khi hắn từ trần vũ gian phòng đi tới lúc chị cảm thấy một trận tâm thần thanh thản xa hôm long trưởng canh vừa đi chưa được mấy bước liền bị người gọi lại long t r ư ờ n g canh xoay người lại đã thấy gọi hắn lại là thúc thúc của hắn long gia đương đại tộc trưởng long h á n thanh tại long gia long h á n thanh tu vi mạnh nhất đạt đến đan cảnh tứ trọng cảnh giới nếu như không phải lâm kỳ tô cùng long h á n thanh đồng thời ra mặt coi như thần lưu tông giải tán sơn thủy tông cùng hàn n g u y ệ t tông cũng sẽ tiếp tục đổi u g i ế t bọn hắn những đệ tử hạch tâm này thúc phụ long t r ư ờ n g canh dừng lại bước chân nghe nói ngươi có khách nhấn đến long h á n thanh hơi nhúm mày mở miệng hỏi là có một vị bằng hữu long trưởng canh ngừng lại một chút cũng không có đem lời nói đến rất rõ ràng ngươi nói bằng hữu là ai long hãn ánh mắt rơi vào trên người hắn long t r ư ờ n g canh nghe được long hạn thanh trong lời nói không vui chi ý hắn có phải hay không cùng thần lưu tông có quan hệ long hạn thanh không đợi long t r ư ờ n g canh trả lời liền chủ động mở miệng là long t r ư ờ n g canh nhẹ gật đầu hiện nhiên long hạn thanh từ thủ vệ nơi đó biết trần vũ đến từ thanh trúc lâm mà có thể từ thanh trúc lâm tìm đến long t r ư ờ n g canh người tất nhiên cùng thần lưu tông thoát không khỏi liên quan chương ba trăm chín mươi tám t ặ n ở long gia chương ba trăm chín mươi tám t ặ n ở long g i a sa hôm long hạn thanh ngữ trọng tâm trường đạo ta nói qua thần lưu tông đã là quá khứ thức triệt để chôn vùi tại lịch sử trong t u ế n g u y ệ n ngươi không cần thiết thời, thời khắc nhớt nhớt ta biết ngươi vẫn muốn thành lập trần lưu tông thậm chí còn đi đi tìm l â m kỳ tô bất quá ngươi phải biết muốn trùng k i ế n một cái tông môn có bao nhiêu khó không nói đến thần lưu tông có thể hay không trùng k i ế n coi như có thể trùng k i ế n cũng rất khó ngăn cản được sơn thủy tông cùng hàn g u y ệ n tông c h ế n ép hà nguyên long tông chủ lớn như vậy gia t ầ m đều tại cùng hai đại tông môn trong tranh đấu vẫn lạc ngươi có lòng tin hay không để thần lưu tông khôi phục lại trước kia cuộc diện long h á n thanh nói tiếp ngươi về sau cũng đừng lại trước đó trần lưu tông người liên hệ còn có thanh trúc lâm người cũng đừng liên hệ đôi này tất cả mọi người tốt thúc phụ đây là chính ta lựa chọn long trưởng canh ngữ khí rất là kiên định không có chút nào nhượng bộ chính ngươi lựa chọn long hãn thanh hử lạnh nói ngươi không phải chính ngươi ngươi hay là người long g a ta hôm nay liền nói rõ với ngươi ngươi mơ tưởng trùng kiến thần lưu tông ngươi kia cái gọi là bằng hữu để hắn lưu mấy ngày đằng sau tìm lý do đổi hắn long hãn thanh hơi không kiên nhẫn t h u c phụ long trưởng canh trầm ngâm một chút nói ra trước ngươi cũng thiếu sư phụ ta một cái nhân tình không phải sao trinh cầm hiến nghe chứng chứng mắt không nói một lời tựa như long trưởng canh nói lúc trước hà nguyên long giút hắn không ít việc chính là xem ở loại này về mặt tình cảm hắn mới tại l o n g trường cành còn nhỏ thời điểm để hắn b á i tại hà nguyên long môn hạ hà nguyên long đối với ta có đại ân trinh cầm hiền thản như nói thời điểm hắn chết ta cũng rất khó chịu ta không cách nào báo thù cho hắn nhưng lại có thể hết sức bảo hộ mấy người các ngươi bị trục xuất thần lưu tông đệ tử hạ tâm ta cũng hy vọng thần lưu tông có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa chỉ là đã nhiều năm như vậy các ngươi có thể từng có một người có thể gánh vác lên phần này trách nhiệm cùng làm những n à y không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h còn không bằng bảo trụ người nhà của mình xứng đáng hà nguyên long trưởng môn lâm trung quan tâm dù sao lúc đó phong lô các cùng thanh phong tông phía sau thế nhưng là đứng đấy một vị phong nhã quận chúa nhắc lên phong nhã quận chúa thời điểm long hán thanh trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên kỵ long trưởng canh nhìn về phía long hán thanh t r ù n g kiến môn phái trách nhiệm chúng ta những người này hoàn toàn chính xác không có một cái nào có thể bước lên thế nhưng là long trưởng canh lời nói xoay chuyển nói bất quá nếu như là thúy liêu trưởng lão tự mình chọn lựa người kia cũng là không có vấn đề gì cái gì thúy liêu không chết trình cầm hiền ánh mắt k h ẽ động lộ ra vẻ khác lạ hắn không chỉ có không chết còn tại bắc địa tìm kiếm nhân tuyển t í c h hợp chuẩn bị trùng kiến tông môn long trưởng canh nói ra trùng kiến tông môn nhân tuyển long hán thanh thuận long trường canh ánh mắt hướng phía trần vũ vị trí nhìn lại không sai long trường canh nói vị này chính là thần lưu tông đương nhiệm tông chủ hiện tại chúng ta ngay tại là thần lưu tông phục hưng làm chuẩn bị long hán thanh ngay vậy trên mặt lộ ra một tia phức tạp trong ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ lại có mấy phần không hiểu h á n cũng không muốn thần lưu tông trùng kiến tin tức tiết lộ ra ngoài cho mình người nhà mang đến phiền thoái không cần thiết bất quá đối với thúy liêu lần này lựa chọn hắn hay là thật tò mò long hán thanh cùng thúy liêu từng có một đoạn giao tình đối với thúy liều phong cách làm việc hắn vẫn là rất rõ ràng hiện tại thúy liệu rời đi thiên nguyên châu hơn một trăm n ă m cũng liền mang ý nghĩa hắn lựa chọn cái này truyền nhân là hắn hơn một trăm n ă m này đến thấy qua tốt nhất một cái ư nhưng g tìm n thiên m n Nhưng h t i tài như vậy thật sẽ xuất hiện tại bắc địa loại kia đất nghèo sao thúc phụ nếu như ngươi cho là ta sẽ liên lụy đến l o n g g i a vậy ta liền rời đi l o n g g i a ngươi có thể nói cho tất cả mọi người ta là l o n g già con long rơi l o n g trường canh nói chém đinh chặt sát t h ế vậy lòng trường canh thở dài hắn biết rõ hà nguyên long cùng long trường canh quan hệ trong đó vô cùng rõ ràng chỉ cần có thể để long trưởng canh trọng chấn thần lưu t ô n g hắn cái gì đều nguyện ý làm thôi long h á n thanh phất phất tay ba ngày sau q u â n thủ đại nhân muốn tổ chức một trận đến hội mở tiệc chiêu đãi quận thành các đại người thế g i a đến lúc kia để hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về đi long trưởng canh nghe long h á n thanh lời nói nhãn tình sáng lên đến lúc đó ta sẽ thật tốt quan sát người này long h á n thanh nói bổ sung vậy liền đ ã tạ t h ú c phụ long trưởng canh tranh thủ thời gian đồng ý long h á n thanh mắt biết tai n ơ thẳng đi nguyên lai t h u c phụ người đối với sư tôn cũng là hổ thẹn tri tâm long trưởng canh thì thào nói hắn đã biết nếu là trần vũ trong thời gian kế tiếp biểu hiện được để long hán thanh hải lòng lời nói nói không chừng còn có thể thu hoạch được ủng hộ của gia tộc một lần nữa thành lập thần lưu tông mà lúc này đây trần vũ cũng không biết hắn đang bị người nghị luận cái này l o n g trường canh hẳn là đ a n g ra tín nhiệm trần vũ đối với long trường canh hảo cảm vẫn còn rất cao hắn cảm thấy đây là một cái có thể giúp chính mình quản lý tông môn sự vụ người hắn hiện tại muốn làm chính là để cho mình trở nên c à n g mạnh trở thành thần lưu tông chỗ dựa chờ ta triệu tập đủ một nhóm đệ tử liền để long trường canh khi phụ tá trần vũ hiện tại cơ h ộ là một người cô đơn bất quá hắn đối với tông、môn. cũng có m ộ trần cái hoạch khái đại tại hạ. quy Ngay t vũ s bỗng h nhiên điểm, h tỉnh r lộ yêu thú tại tiến giai đến tầng thứ cao hơn lúc thường thường lại bởi vì huyết mạch sao động mà trở nên khắc thường có chút yêu thú tại đột phá thời điểm sẽ trở nên càng thêm điên cuồng ở trên tiên nguyên châu cũng có một chút yêu thú tại đột phá thời điểm mất đi thậm chí xông vào n h â n tộc thành thị đại khai sắt giới cuối cùng bị cường giả n h â n tộc chém giết đại ca ta có thể cảm nhận được m g õ của ta đang sôi trào tiểu hôi hôi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng cảm giác khó chịu hướng trần vũ nói rõ tình huống không sai hẳn là sắp đột phá đến đan cảnh trần vũ đưa tay tại hôi hôi trên thân bước nhẹ mấy lần lấy đan cảnh lực lượng cảm ứng lấy tiêu hôi hôi biến hóa trên người đi chúng ta tiến vạn thú hình trần vũ quyết định thật nhanh nói chúng ta tại vạn thú trong đồ tiến hành đột phá vạn thú hình là một kiện đỉnh tiêm bí bảo cho dù là năm đó vạn thú chi chủ cũng vô pháp hoàn toàn khống chế cho dù là không trọn vẹn uy lực của nó cũng viễn siêu trần vũ viên kia tiểu nguyên châu vạn thú trong đồ không gian càng thêm rộng lớn càng thêm vững chắc mặc dù bên trong linh khí không cách nào cùng bên ngoài so sánh nhưng cũng có phía ngoài khoảng ba phần mười tiểu hôi hôi ở nơi đó tiến d a i muốn an toàn được nhiều mà lại nơi đó linh khí đối với yêu thú tới nói đầy đủ sử dụng là đại ca tiểu hôi hôi giang chống đỡ lấy tâm thần một cái ý niệm trong đầu liền dẫn trần vũ tiến nhập vạn thú trong đồ chương bốn trăm tiểu hôi hôi đột phá đa cảnh chương bốn trăm tiểu hôi hôi đột phá đa cảnh chỉ bất quá vạn thú hình biến thành bảo châu lại là hiện lộ tại bên ngoài cũng may nơi này dù sao cũng là long gia địa bàn ngược lại cũng không sợ bị người hủy đi các người làm sao tiến đến khi trần vũ hôi hôi hai người lúc tiến vào bưu quân hầu liền có chỗ phát giác vội vàng chạy tới tiểu thanh cũng theo đó bu lại trần vũ ngươi đến cùng lúc nào mới có thể để cho chúng ta ra ngoài à địa phương quỷ quái này mỗi ngày không thấy ánh mặt trời ngạt chết tiểu thanh hướng về phía trần vũ phàn nàn trần vũ tư không để ý tới tiểu thanh lời nói g i a hòa này tính cách chính là như vậy tiểu hôi hôi muốn đột phá trần vũ nhìn về phía bưu quân hầu nói ở trên thiên nguyên châu tiểu hôi hôi h u y mạch trường kỳ bị kích thích đột phá cũng hợp tình hợp lý vì cái gì hắn tiến ra i tốc độ lại so với ta còn muốn nhanh tiểu thanh khai đảo trong mắt trần vũ các loại sóc con này đột phá hoàn tất đem ta cũng thả ra đi ta cũng muốn thể nghiệm thiên nguyên châu thiên địa linh khí đột phá đến đăng cảnh tiểu thanh lúc trước bị thúy liêu đưa đến bắc địa thời điểm vẫn chỉ là vừa mới xuất sinh không có cái gì ý thức nhìn thiên nguyên châu càng là không có chút nào ký ức bởi vậy với bên ngoài thế giới cũng là rất hướng tới ồn ào b ư ê u quân hầu c ự trào lập tức rơi xuống đem tiểu thanh hung hăng giấm trên mặt đất đừng ảnh hưởng thiếu ra của chúng ta đột phá tiểu thanh đang dãy r u rất muốn măng thú nhưng là nhìn lấy trần vũ cái kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp, nó lại không dám. trần vũ đã đột phá đến đăng cảnh đối phó nó so trước đó dễ như trở bàn tay tiểu hôi hôi ăn những đan dược này trần vũ xuất ra mấy khoản đan dược cho tiểu hôi hôi ăn vào những đan dược này đều là cho lúc trước hôi hôi bưu quân hầu tiểu thanh luyện chế sau khi phục d ụ n g có thể mức độ lớn nhất cam đoan bọn hắn tại tiến giai lúc sẽ không mất lý trí cũng sẽ không bởi vì khống chế không nổi huyết mạch mà đối với mình tạo thành tổn thương đang ăn bên dưới đan dược sau tiểu hôi hôi tình huống so trước đó đã khá nhiều nhưng hắn trên trán viên kia phủ hiệu màu bạc lại càng ngày càng sáng để tiểu hôi hôi tìm một chỗ hảo, hảo tu luyện để nó tấn cấp trần vũ nói ra sau đó hắn liền cùng tiểu thanh bưu quân hầu cùng một chỗ rời đi mảnh khu vực này đến b ạ n thú hình bên trong một mảnh trống trải chi địa ngao không bao lâu g ầ m lên giận dữ đ ố n g nhiên văng lên sau đó trần vũ bưu quân hầu tiểu thanh đều cảm nhận được một cỗ mánh liệt rung động từ nhỏ hôi hôi vị trí t r u y ề n đ n ra nhìn từ đằng xa bọn hắn nhìn thấy tiểu hôi hôi nổi bồng bềnh giữa không trùng quanh thân ngân mang chợ thịnh g ầ m lên giận dữ đằng sau mặt đất sụt lún vô số khô cạn cây tối đá vụn tại trong bụi đất bị xoắn thành vỡ nát đan cảnh sơ kỳ tiểu hôi hôi đột phá trần vũ cảm giác được cỗ khí thế này lập tức cười ha ha. trần vũ lập tức vọt tới tiểu hôi hôi bên người tại phía sau hắn bưu quân hầu tiểu thanh cũng theo sát phía sau tiểu hôi hôi trần vũ nhìn thấy tiểu hôi hôi biến hóa cũng là nao nao chỉ gặp tiểu hôi hôi từ nguyên bản một cái sóc con lớn như vậy biến thành một cái sư tử lớn bộ dáng nếu như nói trước kia tiểu hôi hôi cho người ta một loại ngây nô non nớt cảm giác như vậy hiện tại tiểu hôi hôi chính là một bộ hung ác uy vũ bộ dáng mặc dù tiểu hôi hôi tiến bộ để trần vũ thật cao hứng nhưng cùng lúc cũng làm cho trần vũ cảm thấy một tia không được tự nhiên trần vũ cảm thấy chính mình có lẽ còn cần một đoạn thời gian đến thích h n g tiểu hôi hôi biến hóa đại ca lần này tiểu hôi hôi không tiếp tục dùng bất kỳ truyền âm phương thức mà là dùng thanh âm của mình nói thẳng ra câu nói này chương bốn trăm linh một tăng lên luyện đan trình độ chương bốn trăm linh một tăng lên luyện đan trình độ thanh âm của nó t r ầ m thấp theo thân thể biến hóa một bộ da lông cũng thay đổi thành màu trắng bạc hiện nhiên đến mười phần bất p h ẳ m xem xét chính là có được cường đại huyết mạch yêu thú ta đột phá tiểu hôi hôi thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống màu u lam trong đôi mắt có ánh sáng màu bạc đang lưu chuyển m ư ơ n lai đây chính là thuần chính hư không thú huyết mạch sao trần vũ nhìn thấy tiểu hôi hôi lại có thể bay lên trong lòng cũng là giật mình phải biết nhân tộc đại tông sư ít nhất cũng phải đạt tới đan cảnh t ấ t trọng mới có thể làm đến điểm này mà không có cánh chim tiểu hôi hôi tại mới vào đan cảnh thời điểm liền có thể làm đến điểm này ở trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hôi hôi đối với hư không chi lực k h ô n g chế tiểu hôi hôi chúc mừng trần vũ vuốt vớt tiểu hôi hôi đầu chúc mừng thiếu chủ biêu quân hầu lộ ra rất là hưng phấn biêu quân hầu đối với tiểu hôi hôi ký thác kỳ vọng nhìn xem tiểu hôi hôi trưởng thành nó rất là cao hứng tiểu thanh đi tới vây quanh tiểu hôi hôi đổi tới đổi lui trong mắt tràn đầy hâm mộ về sau đi theo đại ca cũng có thể là đại ca làm nhiều chút sự tình tiểu hôi hôi cũng là một mặt kích động còn có, trần ư ớ c k vũ nói ra năm đó vạn thú chi trục không có chính xác vận dụng bảo vật này khiến cho bức tranh này nhận lấy cực lớn tổn thương bất quá liền xem như dạng này đây cũng là một kiện phi thường thực dụng bảo vật nếu như có thể tu b ổ lại cái kêu hôi hôi điều khiển này tấm vạn thú hình nói không chừng còn có thể biến thành n ó đòn sát thủ trần vũ lúc nào mang bọn ta đi xem một chút hôm nay nguyên châu thiên địa linh khí tiểu thanh tiếp tục nói nhanh trần vũ mở miệng nói t h ầ n lưu tông lâm thời chỗ ở ta đã tìm xong qua ít ngày các ngươi liền có thể rời đi vạn thú hình b ă n g vào ta thực lực bây giờ cũng vô pháp bảo hộ ngươi chu toàn ngươi trước hết tại cái này vạn thú trong đồ lợi đi là đại ca tiểu hôi hôi theo lời mà đi trần vũ không có làm nhiều lưu lại trực tiếp để tiểu hôi hôi đem hắn đưa ra ngoài trần vũ tuyệt đối không nên quên thả chúng ta ra ngoài a trần vũ nhĩ bên trong chuyển đến tiểu thanh thanh âm ngay sau đó trần vũ thân ảnh lần nữa nổi lên hắn thu hồi viên kia vạn thú hình hóa thành bảo châu hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền để vạn hải đan kinh tiến thêm một bước đi trần vũ trong lòng lõe lên ý nghĩ này theo vạn hải đ a n kinh tiến bộ trần vũ tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ sẽ chỉ càng ngày càng sâu đến lúc đó hán thủ pháp luyện đan cũng sẽ càng ngày càng thành thạo đối với độ khó cao đan dược nắm chắc cũng sẽ càng ngày càng thuần thục hiện tại viên này tiểu nguyên châu bên trong có rất nhiều thần lưu tông tích lũy được linh dược những linh dược này nếu là dùng để luyện chế đan dược có thể có được càng nhiều năng lượng chương bốn trăm linh hai long hán thanh xem kỹ chương bốn trăm linh hai long hán thanh xem kỹ trước đem vạn hải đàn kinh công pháp cải tiến một chút sau đó lại đi luyện đan hạ quyết tâm trần vũ lần nữa chui vào tiểu nguyên trong châu lại hấp thu ba trăm không không không điểm năng lượng sau đó đem vạn hải đàn kinh tăng lên tới đệ nhị trọng sau đó trần vũ ngay tại trong phòng của mình bắt đầu l u y ệ n đan hai ngày sau long t r ư ờ n g canh đi vào trần vũ trước mặt tông chủ long t r ư ờ n g canh tìm tới trần vũ nói ngày mai quần thủ đại nhân muốn tổ chức một trận i ế n hội mở tiệc h chiêu đại trong quận số đại thế gia thiên tiêu xin ngươi cũng đi qua một chuyến ta cũng đi trần vũ nghi ngờ nói không sai long t r ư ờ n g canh đã sớm chuẩn bị ngươi đến từ bắc địa ở trên thiên nguyên châu cũng không có cái gì căn cơ đến lúc đó nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu đối với ta thần lưu tông t r ù kiến cũng có chỗ tốt trần vũ mặc dù cảm thấy dạng này không có ý nghĩa gì bất quá cũng liền đáp ứng xuống hắn cũng hy vọng có thể tiếp xúc nhiều một chút tiên nguyên châu cường giả đỉnh cao đã như vậy vậy ta ngày mai lại tới tìm ngươi long t r ư ờ n g canh nói vậy ngươi liền tạm thời bằng vào ta thân phận bằng hữu tiến về đi có thể trần vũ nhẹ gật đầu nói xong long t r ư ờ n g canh liền rời đi long t r ư ờ n g canh cũng không có nói cho trần vũ long hãn thanh lần này mời hắn đến chính là muốn thăm dò một chút hắn long t r ư ờ n g canh sợ mình nói quá ngay thẳng sẽ để cho trần vũ đối với mình sinh ra hiếm khích ngày thứ hai buổi chiều long trưởng canh tòng long nhà đại trạch rời đi trần vũ cũng đi theo phía sau hắn long t r ư ờ n g canh mang theo trần vũ đến t r ư ớ c xe ngựa cái kia v à i thất tuấn mã kéo xe là yêu thú hậu đại trên người tán phát ra khí tức thình lình đều là tiên liệu sơ kỳ thực lực cường đại võ sư cũng không cần công cụ giao thông gì bất quá lần này bọn hắn muốn đi chính là phủ cầu thủ tự nhiên c h à n g diện muốn làm lòng trọng một chút chúng ta lên chiếc xe ngựa này long t r ư ờ n g canh dẫn trần vũ hướng chiếc thứ nhất xe ngựa đi đến chiếc xe ngựa này là xa hoa nhất trên xe có thúc thúc ta long trưởng canh nhắc nhở long trưởng canh đại bá long hắn thanh trần vũ là biết đến đây chính là long gia tộc trưởng đ a n cảnh tứ trọng cứng giả tu vi sâu không lường được trần vũ cùng long trường canh ngồi vào trong xe lên xe trần vũ liền thấy một tên nam tử vóc người cao lớn trên thân khí thế mặc dù thu liễm nhưng là hướng cái kia ngồi xuống liền cho người ta một loại vô hình ý áp long gia chủ trần vũ cung kính hành lễ long hãn thanh n g a y vậy không trả lời thẳng chỉ là trên giới đánh giá trần vũ một chút dòng này hoàn thành tác phẩm giống như đối với ta có cái nhìn trần vũ cũng phát hiện điều này long t r ư ờ n g canh đã sớm đã nói với hắn long hãn thanh biết thân phận của hắn thấy cảnh này long trưởng canh chân mày cao lại thúc phụ hắn là long trưởng canh lời nói còn chưa nói xong long h á n thanh trước hết mở miệng nói trần tông chủ long h á n thanh hướng về phía trần vũ khẽ gật đầu mặc dù như vậy trần vũ cũng có thể cảm nhận được đối phương ở trên cao nhìn xuống nhưng trần vũ cũng không có quá mức để ý cái này long g i a tộc trưởng tự a hồ đối với ta cũng không làm sao chào đón có lẽ cũng là cho là thần lưu tông thành lập đối với chúng ta long g i a mà nói sẽ mang đến phiền phức đi long trưởng canh không có nói rõ trần vũ cũng đã suy đoán ra bảy tám phần nguyên nhân xe ngựa bình ổn chạy lấy nghe nói trần tông chủ là từ bắc địa tới long hãn thanh chủ động mở miệng long ra chủ gọi thẳng tên của ta liền có thể trần vũ đạo l o n g sư huynh nói cho ta biết ngươi cùng thúy liêu tiền bối là quen biết cũ đã như vậy ngươi chính là của ta trưởng bối long hán thanh mỹ mắt giựt một cái chương 403. xích sơn quận quận thủ minh không bờ. chương 403. xích sơn quận quận thủ minh không bờ đêm qua long trưởng canh lần nữa tìm được long hán thanh để long hán thanh đem xích khảo ngoài huyện thành sơn trang kia chuyển giao cho hắn long hán thanh cũng mượn cơ hội này hướng hắn hỏi thăm một chút trần vũ tin tức trần vũ tin tức long trần vũ tin tức long trần vũ v õ đạo thiên phú kinh ngợi như thế thời điểm long hán thanh rốt cuộc minh mạch vì sao thúy liêu sẽ đem viên kia thánh đường làm cho giao cho hắn nguyên nhân chính là như vậy long hán thanh mới có thể để long trường canh mang theo trần vũ đến trong xe ngựa của chính mình chuẩn bị tại hiến hội trước đó cùng trần vũ trước tiếp xúc một chút tại không có gặp được trần vũ trước kia long hán thanh còn tưởng rằng loại thiếu niên này thiên tài đều sẽ có một ít nạo g khí bất quá tại hắn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng đằng sau cái này trần vũ nhưng như cũng không kiêu ngạo không tự ti này mới khiến long hán thanh đối với trần vũ sinh ra một tia hào cảm lấy ánh mắt của hắn đến xem muốn trùng kiến thần lưu tông tông chủ liền cần có một viên chịu n h ném vô lửa cũng không cháy tâm hiện tại xem ra long hán thanh đối với trần vũ phong cách hành sự đã có năm thành tán thành đúng vậy ta là từ bắc địa tới trần vũ trả lời long hán thanh vấn đề thúy liêu thế nào long hán thanh câu nói này lại là phát ra từ đáy lòng năm đó thúy liêu tiền bối vì chạy ra thiên nguyên châu bị thương không nhẹ tu vi rơi xuống đến đan cảnh nhất trọng cho dù ăn vào c h ư a thương linh đan tình trạng của hắn cũng không được khá lắm long hán thanh c ù nghe t vậy khe nhũ mày trầm mặc không nói trần vũ ngươi biết muốn một lần nữa thành lập một cái tông môn có bao nhiều khó sao long hãn thanh suy tư một chút đổi đề tài ngươi muốn để thần lưu tông tái hiện ngày xưa vinh quang nhân thể tất yếu đối mặt sơn thủy tông hàn nguyệt tông hai đại tông phái áp lực cùng lý hiếp từ ta tiếp nhận thánh đường làm cho một khắc kia trở đi ta liền có dạng này chuẩn bị tâm lý trần vũ một mặt ý cười long hãn thanh, từ từ thanh liền không có thanh âm trong đồn xe hoàn toàn yên tĩnh long trưởng canh thấy cảnh này trong lòng âm thầm suy đoán long hãn thanh lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ rốt cuộc là ý gì từ trước mắt tình huống đến xem hà nội với trần vũ cũng không có cái gì địch gì không bao lâu s a ngựa dừng lại t ậ c trường chúng ta đã đến mã phu ở phía ngoài nói xuống xe long hãn thanh một ngựa đi đầu sau đó là trần vũ cuối cùng là l o n g trưởng canh đi theo ta long hãn thanh nhìn thoáng qua trần vũ đông nhiên xoay người lại đối với hai người nói ra long trưởng canh lúc này mới yên lòng lại sau đó trần vũ long trưởng canh đi theo long hắn thanh cùng đi vào mà tại hai người bọn họ đằng sau thì đứng đấy một đám long g i a tiểu bối long g i a mọi người cũng không rõ ràng trần vũ chân chính thân phận cho nên khi bọn hắn nhìn thấy trần vũ đi theo lòng hắn thanh sau lưng lúc đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nao n a o suy đoán thân phận của hắn chỉ bất quá trở ngại tộc trường mặt mũi không người nào dám đi lên chất vấn thiên nguyên châu quả nhiên danh bất hư truyền lúc này khách nhân khác đã tới đám người gặp long h á n thanh nhao n h a u hành lệ vấn an trần vũ có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức đáng sợ từ trên người bọn họ tản ra đang cảnh tứ trọng hắn đã gặp mấy cái minh đại nhân long h á n thanh mang theo người của long ra đi tới một tòa đại sảnh trước đại sảnh đứng đấy một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử long h á n thanh nhìn thấy hắn vội vàng nên đón tiếp lấy vị này minh đại nhân hẳn là xích sơn quận quận thủ minh không bờ chương bốn trăm linh bốn lâm gia lâm tiêu chương bốn trăm linh bốn lâm gia lâm tiêu tại trong thời gian ba ngày này trần vũ đã đem tòa thành trì này đại khái tình huống thăm dò rõ ràng long gia chủ minh vô nhai đối với long hãn thanh chắp tay tuy nói hắn là một quận tri chủ nhưng ở đối mặt bản thổ thế g i a thời điểm cũng là có chút khách khí xin mời trước nhập ngồi đi minh vô nhai thanh â m vang lên vậy chúng ta đi vào trước tại long hãn thanh dẫn đầu xuống người long gia đi tới trong đại sảnh giờ phút này trong đại sảnh đã là có không ít người mọi người tập hợp một chỗ trò chuyện lần này tệ tối chắc hẳn cũng là xích sơn quận các đại thế lực ở giữa giao lưu tình nghĩa địa phương đi trần vũ nhìn một chút chung q u n h như có điều suy nghĩ Long hãn trong h h những khác chúng a Gia, giao ta n xuống người Long gia, cùng những người khác bắt đầu giao lưu chúng ta ngồi bước đầu lưu bắt t ư ớ c đi. l trường、canh、rõ ràng canh đại ố tốt i với trường hợp như vậy rất quen thuộc. Nói xong, liền để người của long Gia, vậy vị trường rất thuộc. tự tìm một vị trí tốt tòa như quen xong, hắn Long hợp đều của để n Trong g đ ạ sành bày biện cái bản hiển nhiên là muốn ăn đồ vật đợi đến long gia đám người dàn xếp thỏa đáng long trường canh liền đem trần vũ giới thiệu cho người hắn quen biết long trường canh thân là long gia trường lão tại cái này xích sơn quận bên trong tự nhiên cũng có mạng lưới quan hệ của hắn rất nhanh tất cả được mọi người đều tới lúc này minh vô nhai cũng là từ bên ngoài đi vào mọi người mời ngồi minh vô nhai vừa mới nói xong mới vừa rồi còn cãi nhau gian phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh đá người nhao nhao ngồi xuống long trưởng canh dẫn trần vũ cũng ngồi xuống vị trí của bọn hắn ở giữa phía trên ngồi các đại gia tộc gia chủ ngồi phía dưới các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ minh vô nhai gặp tất cả mọi người ngồi xong liền đứng lên giơ lên trong tay chén rượu hắn khách sáo hai câu sau đó uống một hớp làm rượu trong ly mà mọi người ở đây cũng là nhao nhao n â n g chén trần vũ đồng dạng bưng lên rượu trên bàn chén uống một hơi cạn sạch rượu này cũng là bất phàm trần vũ tại uống xong rượu trong n h y mắt liền thu được m ư ơ i điểm năng lượng lần này trên so với mông vương đại nhân hầu nhi tiểu phải kém hơn không ít b ấ t quá cũng không tệ trần vũ cảm giác trong miệng nhàn nhạt m ù i rượu tiếp lấy minh vô nhai ngồi xuống chư vị không cần k h á c h khí cùng mình bằng hưu tâm tình chính là vi hùng kiếm cười ha ha trong thanh â m tràn đầy c h ờ i mở đại sảnh cũng là lại lần nữa náo n h ị t lên minh vô nhai đối với ngồi tại chủ vị các đại gia tộc tộc trưởng cùng các đại gia tộc trưởng lão nói một chút nói sau đó các đại gia tộc dài cũng bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện có thể ngồi tại một bản cơ bản đều là bình đẳng thân phận long hình ngay lúc này tới gần long trường canh một tên nam tử đi tới người này dáng người hơi mập tướng mạo chất phát nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một tia r i ả o hoạt lâm huynh long trường canh thấy vậy cũng bưng chén rượu lên kính cẩn trào vị này là lâm ra lâm tiêu huynh đệ long trường canh đem người tới thân phận chủ động giới thiệu cho trần vũ lúc này lâm tiêu cũng phát hiện tại long trường canh bên cạnh nhiều một tấm xa lạ mặt long huynh hắn là lâm tiêu khách khí hỏi ta gọi trần vũ là long huynh hảo hữu không đợi long trường canh giới thiệu trần vũ liền dẫn đầu n â n g chén một bộ hào khí hào phóng bộ giá nguyên lai、like、là trần huynh lâm tiêu nghe vậy trên mặt lộ ra một tia nhiệt tình dáng tươi cười uống một hớp làm rượu trong tay bốn trăm linh năm đại đan sư thân phận gia ánh sáng liền bốn trăm linh năm đại đan sư thân phận gia ánh sáng lâm tiêu rất ngạc nhiên trần vũ rốt cuộc là ai bất quá hắn cũng không có trực tiếp làm rõ không phải ta là vừa tới trần vũ cười n h ạ t một tiếng long minh là của ta lão bằng hữu long minh cùng trần minh là bằng hữu chúng ta cũng là bằng hữu chờ hôm nay đến hội tản hai ngày sau ta đơn độc thiết yến chúng ta tự mình h o ặ gặp lâm tiêu hiển nhiên cũng là giỏi về giao tế người mấy câu liền đem trần vũ cùng hắn kéo đến càng gần lại hàn huyên vài câu lâm tiêu đi tới long trường canh trước mặt long hình tại hạ có cái yêu cầu quá đáng lâm tiêu nhỏ giọng nói bất quá hắn cũng không có tị h ủ trần vũ động tác này hiển nhiên đã đem trần vũ trở thành người một nhà trần vũ cũng nhìn ra lâm tiêu tâm tư bất quá liền xem như như vậy hắn hay là cảm giác lâm tiêu hành động này rất làm cho lòng người sinh h ả o cảm có chuyện gì cứ việc nói là được long trường canh vung lên ống tay háo đạo ta muốn luyện một viên đột phá đan dược lâm tiêu mở miệng nói trình h u n h ngươi cũng không phải không biết tiểu đệ về mặt tu luyện thiên phú rất thấp nếu không có gia tộc chút xuống đại lượng tài nguyên ngạnh xinh xinh đem tiểu đệ đẩy vào đan cảnh nhất trọng chỉ sợ tiểu đệ bây giờ còn không có trở thành tiên lưu đâu ta bây giờ bị vây ở đan cảnh nhất trọng một đoạn thời gian rất dài từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới đan cảnh nhị trọng bất cửa bởi vậy muốn luyện chế ra một viên đan h ân g dược để cho mình tu vi tiến thêm một bước l o n g trưởng canh ngay vậy lông mày dâng lên nói làm sao ngươi muốn ta giúp ngươi luyện chế đột phá đan ân dược chuyện này ngươi phải mời một vị đại đan sư mới được lâm tiêu một mặt bất đắc dĩ trình hình ngươi là không biết phổ thông đan lâm tiêu trầm lâm một lát hỏi giò có thể phiền phức long minh thay ta tiến về thành trúc lâm xin mời lâm kỳ tô hỗ trợ luyện chế một chút long trưởng canh nhận biết lâm kỳ tô sự tỉnh lâm tiêu cũng là biết đến cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy long trưởng canh n g h y vậy nhữ nhữ mày thần sắc có chút xấu hổ mặc dù hắn nhận biết lâm kỳ tô nhưng là hắn chờ nhàn cũng không muốn quáy dày đối phương không tiện lời nói có thể không cần lâm tiêu nhìn thấy long trường canh cũng không có lập tức đồng ý liền biết long trường canh ý tứ hắn cũng không thể ép buộc đột phá cảnh giới d ư liệu lâm h i n h có thể chuẩn bị xong long trường canh đang muốn xin lỗi cái kia trần vũ lại mở miệng nghe được câu này lâm tiêu cùng long trường canh đồng thời khẽ giật mình nhất là con rồng kia sa hôn càng là không hiểu rõ trần vũ làm sao đột nhiên tiếp lời này đầu ta đã sớm chuẩn bị lâm tiêu không chút nghĩ ngợi nói hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chính là trần vũ có thể hay không nhận biết một vị luyện đan đại sư sau đó đem hắn dẫn tiến cho mình bao tại trên người ta ba ngày sau ngươi liền có thể đến long gia tới bắt trần vũ cười nhạt một tiếng nếu là lúc trước lấy trần vũ thực lực căn bản là không có cách luyện chế ra loại đàn dược này bất quá bây giờ trần vũ vạn hải đàn trải qua tu luyện đến đệ nhị trọng liền có thể luyện chế ra loại này đàn trần minh ngươi lâm tiêu lông mày nhăn ngươi là đan đạo đại sư lâm tiêu hỏi lên như vậy long trường canh ánh mắt lập tức trở nên cổ quái trần vũ n ã i đại đàn sư thân phận h ắ n thật đúng là chưa nghe nói qua nghe được câu này trần vũ khẽ vớt cảm đạt được trần vũ xác nhận lâm tiêu nao nao liền tranh thủ rượu đồ đầy vậy liền đa tạ trần minh chương bốn trăm linh sáu đạt được long hãn thanh tán thành chương bốn trăm linh sáu đạt được long Hán thanh tán lâm tiêu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bởi vì nhiều lần không cách nào tìm tới luyện chế đột phá đan luyện đan đại sư lâm tiêu trong lòng đã có chút nản trí hắn chẳng thể nghĩ tới cái này trần vũ thế mà lại là một vị đại đan sư long trường canh trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng trần vũ về mặt tu luyện thiên phú và tiến bộ hắn thấy đã là hiếm có thiên tài càng thêm không nghĩ tới hắn thế mà còn là một tên đại đan sư võ đạo cũng tốt đan đạo cũng được rất nhiều người đều là chẳng làm nên trò chống gì nhưng trần vũ lại là hai con đường đều đi tới cực hạ thần lưu t ô n g có lẽ thật có thể khôi phục đời thứ nhất tông chủ vinh quang lòng trưởng canh trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ a trần linh đột phá đan dược liệu chính là c h ỗ này lâm tiêu không nói hai lời từ trong ngực móc ra một nắm lớn dược liệu để lên bàn nơi này có năm phần dược liệu nếu như còn thiếu lời nói ta có thể cho n g ư ờ i đưa tới đầy đủ trần vũ vây tay một cái những dược liệu này toàn bộ bị hắn thu vào phần tự tin này làm cho lâm tiêu hoàn toàn yên tâm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ba ngày sau đó chính mình hẳn là có thể đột phá đến đan cảnh nhị trọng trần linh ngươi nói cái giá đi lâm tiêu đạo xem ở long huynh bằng hữu phân thượng việc này coi như xong trần vũ khoát tay não lâm tiêu đối với trần vũ ấn tượng trong n g á y mắt tăng nhiều hắn cũng không bắt buộc đã như vậy vậy ta liền nhận trần huynh t ỉ n h trần huynh được có gì cần cứ mở miệng lâm tiêu sắc mặt nghiêm nghị k h á c h khí trần vũ đối với cái này cũng không phải là rất quan tâm lâm tiêu cùng hai người hàn h u y ê n g à i câu an vị trở về trên vị trí của mình lâm tiêu trong lòng tính toán làm như thế nào tiếp cận trần vũ cùng dạng này một vị đại đan sư tạo mối quan hệ với hắn mà nói tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt công chủ ngài ẩn tàng thật là đủ sâu các loại lâm tiêu sau khi đi long trường canh âm thầm cho trần vũ chuyên âm nói vị này là xích sơn quận lâm gia tộc trưởng n h i tử cùng ta tuổi tác tương tự tuy nói hắn tương lai leo lên tộc trưởng bảo tọa khả năng không lớn nhưng ít ra trong tay hắn nắm giữ lâm gia tài nguyên nếu như chúng ta trùng k i ế n tông môn không có tài nguyên có thể hướng bọn hắn xin giúp đỡ dạng này trần vũ nhẹ gật đầu không bao lâu lâm tiêu trở về lần này hắn mang đến một chút người quen đem bọn hắn giới thiệu cho trần vũ không bao lâu trần vũ quen biết hơn phân nửa quận thành đan cảnh cường giả cái này trần vũ thật đúng là có một loại đặc thù mị lực giờ phút này long hắn thanh ánh mắt vẫn luôn rơi vào trần vũ trên thân nhìn thấy trần vũ kết giao nhiều như vậy bằng hưu mà những người bạn này lòng hãn thanh ngồi Thanh ở trong xét cường đại, cường đại ngựa là n i dẫn đầu nói tại trung kiến trần lưu tông sự tình bên trên nếu có khó khăn gì có thể trực tiếp mở miệng thúc phụ long trưởng canh lê ngẩn cả người long h á n thanh lời nói này đã biểu lộ hắn đối với trần vũ tán đồng Hắn đã q u y ế trần h quyết tâm, vũ nghe vậy cũng là nao nao long hãn thanh hành động chẳng khác gì là để long gia cùng thần lưu tông t h i ệ t để cột vào cùng một chỗ đa tạ long gia chủ trần vũ vừa chặt tay có long gia tương trợ hắn muốn trùng kiến thông môn độ khó sẽ giảm mạnh ba ngày sau lâm tiêu luyện chế đan dược trần vũ đã luyện chế hoàn thành đột phá đan dù sao cũng là ngoại lực một khi ăn bảo cảnh giới liền sẽ trở nên rất không ổn định trần vũ tuy là lần đầu nếm thử nhưng chỉ dùng hai bộ dược liệu liền đã thành đan có thể lâm tiêu tiên đạo thiên phu thật sự là quá thấp nếu không có đan dược này vô luận là hắn tu luyện thế nào đều không có bất luận cái gì có thể đột phá trần vũ đã sớm chuẩn bị xong đột phá đan liền đợi đến lâm tiêu tới bắt lúc xế c h i ề u lâm tiêu tại long trường canh dẫn đầu xuống chạy tới lâm minh đột phá đan đã thành trần vũ nhìn thấy lâm tiêu không nói hai lời từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ đưa cho lâm ti lâm tiêu vẻ mặt tươi cười tiếp nhận đan dược mở ra nắp bình một cố nồng đậm đan dược mùi thơm xông vào mui đa tạ trần huynh xuất thủ t h ư ơ n g t r ợ lâm tiêu cảm kích nói trần vũ không thèm để ý phất phất tay bất quá nghe được lâm tiêu mở miệng một tiếng trần huynh trần huynh hô hào hắn hay là cảm giác là lạ theo lý mà nói lâm tiêu niên kỷ có lẽ so với hắn tại bạch vân tông sư phụ phong lang tuyệt còn lớn hơn nhưng bây giờ bọn hắn lại lấy gọi nhau huynh đệ nhưng trần vũ cũng biết càng là võ đạo hưng thịnh tri địa bối phận tuổi tác nhân tố cũng có thể không đáng kể trần h u n h lần này ngươi trợ giúp ta rất lớn ta cũng không thể không có một chút hồi báo. lâm tiêu đem đan dược trân trọng cất kỹ từ trong ngực móc ra hai cái hộp gỗ hai cái này hộp đều m ộ ư ơ i phần tinh mỹ trên cái hộp đ ề u khắc hoa văn thần bí hiện nhiên là chuyên môn dùng để cất giữ vật phẩm ta trước đó nghe long huynh nói ngươi ngay tại chủng kích đan cảnh tam trọng cần mấy loại thủy nguyên tố bản nguyên vừa vặn lâm ra chúng ta thương hội có mấy loại mới thủy thuộc tính bản nguyên liền đưa cho ngươi lâm tiêu xuất ra hai loại thủy thuộc tính bản nguyên giao cho trần vũ có thể hay không quá quý giá trần vũ cũng bị lâm tiêu đại thủ bút dọa cho nhảy một cái hắn hiện tại cần nhất chính là thủy thuộc tính bản nguyên cho nên để long trường canh hỗ trợ ở trên thị trường bốn chỗ tìm、kiếm. hắn vừa nói xong lâm tiêu liền đưa tới cho hắn hai phần tuy nói chính mình giúp lâm tiêu luyện chế được đột phá đan thế nhưng là hai viên thủy thuộc tính bản nguyên chỗ tốn hao nhân lực vật lực khẳng định là muốn so với chính mình trả ra đại giới càng lớn nguyên bản lâm tiêu thiếu nhân tình của hắn hiện tại ngược lại thành nhân nhân của hắn trần minh ngươi thật đúng là khách k h í à lâm tiêu ha ha cười một tiếng không nói hai lời đem hai loại thủy thuộc tính bản nguyên trực tiếp nhét vào trần vũ trên tay trần vũ tại không cần thù lao tình hướng giới nguyện ý vì lâm tiêu luyện chế ra đột phá đan cái này khiến lâm tiêu đối với trần vũ ấn tượng tốt ghê gớm hắn biết trần vũ cái này đại đan sư thân phận chân quý cỡ nào cho nên mới sẽ đưa ra thuộc tính bản nguyên lấy đó cảm tạ trần minh ngươi liền cầm lấy đi về sau ta g i a tộc trong cửa hàng nếu có càng nhiều thủy hệ bản nguyên ta sẽ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị kỹ càng sau đó đưa tới cho ngươi lâm tiêu đã sớm nghe long trường canh nói qua trần vũ có được sáu mai thủy nguyên tố hạt giống lâm tiêu đối với trần vũ tại đan đạo trên tiên đạo tạo nghệ cũng là mười phần kính n g h ệ đã như vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh trần vũ không tiếp tục cự tuyệt thuộc tính bản nguyên hắn là thật cần cái đồ chơi này tại trên thị trường rất phổ biến nhưng lại chưa h ẳ n đều là thủy hệ chương bốn trăm linh tám hấp thu thủy hệ bản nguyên chương bốn trăm linh tám hấp thu thủy hệ bản nguyên lại nói chính mình đi tìm cũng là một kiện rất hao phí thời gian cùng tinh lực sự tỉnh trần huynh ta đã chuẩn bị xong l i ế n hội ngươi có muốn hay không cùng ta cùng uống một chén lâm tiêu nhìn xem trần vũ tiếp nhận mở miệng lần nữa lần tiếp theo trần vũ còn chưa nói chuyện một bên long trường canh lại là đoạt trước nói đợi trần vũ luyện hóa hai loại bản nguyên chúng ta lại tụ hợp không cần trần vũ vung tay lên nói chớ cô phụ lâm huynh hào ý hắn vừa mới thu lâm tiêu chân quý như thế đồ vật tự nhiên muốn cho đầy đủ tôn trọng đã như vậy, vậy liền mời đi lâm tiêu cũng cảm giác được trần vũ tôn trọng ở phía trước dẫn đường nhưng tương tự lâm tiêu trong lòng cũng có được một loại nghi hoặc hắn nhìn ra được long trường canh đối với trần vũ là tôn kính phát ra từ nội tâm mà lại tựa hồ vô luận chuyện gì đều sẽ là trần vũ cân nhắc lâm tiêu bách tư không hiểu được ba người dùng chung ngọ yến lần này đến hội sử dụng vật liệu sử dụng rượu ngon không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành một bữa cơm xuống tới trần vũ c h ọ n vẹn hấp thu ba điểm năng lượng tông chủ sân trang bên kia ta đã an bài thỏa đáng ngươi chừng nào thì và ở đều có thể trần vũ cùng long trường canh tại tiểu lâu cùng lâm tiêu sau khi tách ra liền về tới long gia trên đường không hay long trường canh báo cáo một chút tình huống thúc phụ ta cũng cho chúng ta chọn lựa mười cái gia tộc hợp bối long trường canh tiếp tục nói mặt khác ta cũng chọn chúng ba cái thần lưu tông xuất thân thân tín đến đây xích s ứ n quận cùng chúng ta cùng một chỗ trùng kiến tông môn bọn hắn đều đồng ý dự tính mấy ngày sau liền sẽ lần lượt đến vất vả trần vũ cũng biểu thị ra cảm tạ hắn hiện tại chính là một cái vung tay trường quỹ tất cả chi tiết đều giao cho long trường canh đây là ta phải làm long trường canh cũng không thành công trần vũ thử r ở lại gian p ò n g c ủ mở ra hộp thứ nhất có phong cấm chi lực trần vũ cũng không có đem hộp thành công mở ra bịt kín rất tốt tiếp lấy hắn rót vào đan cảnh chi lực lúc này mới đem cái nắp mở ra một cố rét lạnh khí thức nao tới trước mặt lãnh xương hà n tinh trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra trong hộp đồ vật đây là một khối màu xanh trắng tinh thể chỉ lớn chừng quả đấm vòng ngoài hóng ánh sáng long lanh nội bộ lại là một mảnh l ũ u lam phản phất có từng đoàn từng đoàn bông tuyết ở trong đó nhảy vọt ta nghe nói loại tinh thể này chỉ có tại linh khí cực kỳ nồng nặc băng nguyên bên trong mới có thể hình thành trần vũ nhìn kỹ một chút nói viên này lãnh xương hà tinh kỳ thật chính là một cái vật chứa bên trong nhảy lên bông tuyết chính là nó lực lượng bản nguyên cái gọi là nguyên tố bản nguyên kỳ thật chính là thiên địa linh khí nồng độ quá cao hình thành một loại nguyên tố đặc thù hình thái. phát hiện hai trăm chín vạn điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g gần ba mươi không không không điểm năng lượng t r ầ n vũ đương nhiên sẽ không đi hấp thu hai chín vạn điểm năng lượng chỉ là kèm theo nó chân chính có giá trị là nó nguyên tố đ ặ c tính t r ầ n vũ cự tuyệt hấp thu bất luận cái gì năng lượng tình hô giới đem l a n h xương h à n t i n h n ắ m trong tay đem bên trong tự nhiên hàn băng chi lực hút vào t h ể nội chân bốn trăm linh chín thần lưu tông g á n h hát dòng xây thành chân bốn trăm linh chín thần lưu tông g á n h hát dòng xây thành thật là lạnh chân vũ hít vào một hơi theo hàn băng chi lực nhật thể Hàn ý này. Sau 15 phút, Hugh, trần vũ đem cuối cùng một sợi lực lượng bản nguyên hút khô viên tia xương lạnh hàn tinh trong nháy mắt hóa thành một phấn theo dõi phiêu tán trần vũ thể nội đan cảnh chi lực cùng thủy nguyên tố hàn bằng chi lực đan vào một chỗ tạo thành một viên đũ lam hình, cầu đây cũng là nội đan ban đầu hình thái đặt tới đan cảnh tứ trọng ngưng đan đằng sau liền có thể lột xác ra chân chính nội đan trần vũ cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa trần vũ đưa thay sơ sở lại có một đầu tin tức vang lên đoá hoa sen này bên trong ẩn chứa ba hai vạn điểm năng lượng trần vũ lần nữa cự tuyệt hấp thu sau đó bắt đầu dẫn đạo trong hoa sen lực lượng bản nguyên tiến vào thân thể so với lúc trước thủy chi rét lạnh lần này hấp thu để trần vũ có một loại thủy chi cắt chém cảm giác đến cuối cùng nước l ă n g chi liên bên trong bản nguyên toàn bộ bị hấp thu không còn cùng lúc đó trần vũ trong thân thể u lam hình cầu cũng do triệt để màu lam biến thành một nửa màu trắng một nửa màu l a m cảm giác cũng không t ệ lắm trần vũ có thể cảm nhận được chính mình trở nên càng thêm cường đại từ trên bản chất tới nói đan cảnh tiến đến dai chính là một loại truy tìm bản nguyên quá trình truyền thuyết khi đan cảnh tu luyện tới cực hạ thân thể liền sẽ cùng thiên địa bản nguyên hòa làm có thể còn kém bốn loại thủy nguyên tố c tính liền có thể tấn thăng đến đan cảnh tam trọng đan cảnh tam trọng là ngưng tụ bản nguyên đằng sau vừa rồi đột phá một cảnh giới mấy ngày sau tại long gia chợ giúp bên dưới trần vũ một đám người đi tới vùng ngoại ô trong sân trang mảnh này vùng ngoại thành trang viên là long gia sản nghiệp chiếm diện tích cực lớn cơ hồ tương đương tại t h à n h trúc lâm một phần ba thần lưu tông chỉ có chút ít mấy người cho dù là mang theo thị vệ cùng người hầu cũng đầy đủ ở trong thành dù sao cũng hơi không tiện nhưng ở vùng ngoại ô liền không giống với lúc trước nhưng so với ở trong thành ra khỏi thành muốn nguy hiểm được nhiều dù sao nơi này võ đạo ở giữa chiến đấu là không bị hạn chế tông chủ đã toàn bộ bố trí xong c h u y ể n vào vùng ngoại ô sơn trang đằng sau long t r ư ờ n g canh tâm tình cũng trở nên kích động thần lưu tông kiến thiết đã đơn giản quy mô thúc phụ ta chọn lựa ra mấy cái gia tộc tử đệ đều đang đợi lấy ngươi ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút long t r ư ờ n g canh hỏi đi xem một chút trần vũ tự nhiên muốn đi xem một chút đây chính là bọn hắn thần lưu tông trùng kiến đằng sau nhóm đầu tiên đệ tử a mà trần vũ bản nhân cũng có thu đồ đệ ý tứ hồi bẩm tông chủ những gia tộc này đệ tử đại bộ phận đều là con thứ mặc dù thân phận không cao nhưng là thiên tư cũng không tệ lắm long trưởng canh nói ra bởi vì thúc phụ không khi trần vũ cùng long trường canh lúc tiến vào mười cái nam nữ trẻ tuổi nhao nhao hành lễ tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn về phía long trường canh cái này mười cái thiếu niên nam nữ tại long gia đều không có địa vị gì mà long t r ư ờ n g canh bể trên như vậy trong mắt bọn hắn càng là tồn tại cao cao tại thượng long t r ư ờ n g canh nghe vậy trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên ta nói qua gia nhập thần lưu tông sau không có tộc lão các ngươi phải gọi ta một tiếng sư thuốc long t r ư ờ n g canh thanh â m rất là nghiêm khắc những thiếu niên thiếu nữ kia đều bị bị hủ không nhẹ nếu có lần sau theo môn quy xử trí long t r ư ờ n g canh tiếp lấy giới thiệu trần vũ hắn là chúng ta thần lưu tông tông chủ từ nay về sau các ngươi đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn không cần vi phạm tông chủ mệnh lệnh bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ bãi kiến tông chủ, mười cái thiếu niên nam nữ nghe được long trường canh lời nói nhao nhao không người những thiếu niên thiếu nữ kia nhìn qua trần vũ lại là h i ể u kỳ lại là e ngại bọn hắn biết từ mình bị gia tộc chọn chúng một khắc kia trở đi tương lai của mình liền đã cùng cái này thần lưu tông liên lụy ở cùng nhau trần vũ nhẹ gật đầu xem như đáp lại hắn vòng quanh mười người đi một vòng đánh giá bọn hắn trần vũ tại đứng ở trong góc nhỏ một tên đệ tử trước mặt có chút dừng lại nhìn kỹ một chút đây là một tên màu da hơi đen thiếu niên dáng người thon dài một đôi mắt sáng ngời có thần trần vũ thấy cảnh này không tự giác n h ớ tới tại bắc địa sở gia trang lúc nguyên cắt đằng sau trần vũ một lần nữa bước đi bước chân đi đến trước mọi người những người này niên kỷ đều không cao hơn mười tám tu vi thấp nhất cũng có hậu thiên thất trọng tu vi trần vũ có thể cảm nhận được đám thiếu niên này bọn họ sức sống cùng tinh thần phân chấn tư chất như vậy phóng tới thiên nguyên châu cũng đã rất tốt trần vũ đối với mấy cái này tử đ ệ cũng không có ô n kỳ vọng quá lớn dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem muốn chiêu mộ được tư chất chắc về người thật sự là quá khó khăn các vị ta là thần lưu tông, tông chủ trần vũ trần vũ tiếp tục nói bắt đầu từ hôm nay ta sẽ cùng mọi người cùng nhau thành lập thần lưu tông chỉ mong có một ngày thần lưu tông tên có thể chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên châu nghe được trần vũ lời nói mười người con mắt đều phát sáng lên bọn hắn rõ ràng nhóm người mình là thần lưu tông trùng kiến đằng sau đệ tử đ ờ i thứ nhất nếu là tương lai thần lưu tông thực lực tăng nhiều như vậy địa vị của bọn hắn tất nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên loại thân phận này đề cao là bọn hắn những n à y con thứ trước đó không gì sánh được hướng tới long trưởng canh nghe được trần vũ lời nói này trong lòng cũng là khẽ run lên để thần lưu tông d ư n g g i n h toàn bộ thiên nguyên châu sao long trưởng canh nhớ tới sư phụ của mình thần lưu tông tông chủ hà nguyên long lúc kia hắn cũng là nói như vậy hắn nhìn trần vũ một chút thầm nghĩ trong lòng có lẽ đương kim tông chủ có thể làm được một bước này đi sau đó tông môn sẽ cho các ngươi cấp cho tu luyện cần thiết thần lưu tông cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện của các ngươi đem dựa theo long gia hiện tại hạch tâm tử đệ tiêu chuẩn đến phân phối trần vũ nói ra thân là võ đạo chính tông chúng ta căn cơ chính là người lực lượng của các ngươi chính là chúng ta căn cơ thân để cửa quy củ mỗi một lần đột phá đều có thể thu hạch được tương ứng ban thưởng ta hy vọng tất cả mọi người có thể xuất ra cố gắng lớn nhất nghe trần vũ lời nói tất cả mọi người hưng phấn lên chương 411, t a đ ổ long đẳng chương 411, t a đ ổ long đẳng tại long gia bọn hắn lấy được tài nguyên kém xa gia tộc khác đệ tử h ạ n tâm mà bây giờ bọn hắn lấy được tài nguyên lại là trực tiếp cùng bọn hắn xếp hợp lý trừ tài nguyên phân phối về mặt tu luyện chúng ta cũng sẽ tự mình chỉ điểm trần vũ tiếp tục nói các ngươi mười người chính là thần lưu tông đệ tử c h â n truyền điểm này trần vũ cùng long trường c à n h đã thương nghị qua hôm nay ta cũng muốn thu một cái đồ đệ phụ trách hắn sau này con đường võ đạo trần vũ lời nói để ở đây mười người đều l à nín hơi mà đợi rất hiển nhiên bãi tại tông chủ m u ố n h ạ sẽ có rất nhiều chỗ tốt người tên là gì trần vũ cũng không nói nhảm chỉ một ngón tay chỉ hướng cái kia cùng nguyên cất rất giống thiếu niên thiếu niên hiển nhiên cũng không n g ờ tới trần vũ vậy mà lại gọi hắn ta gọi long đẳng gặp qua tông chủ thiếu niên cung kính xác nhận từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta đệ tử thân truyền trần vũ thanh â m vang lên là long đẳng đại hỷ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn thấy trần vũ nhanh chóng như vậy làm ra lựa chọn chung quanh mấy cái đệ tử đều có chút hâm mộ lòng sư h u n h ngươi cũng chọn lựa hai cái làm ngươi đệ tử thân truyền đi trần vũ ánh mắt rơi vào long trường canh trên thân là tông chủ. long t r ư ờ n g canh cũng là nhẹ gật đầu điểm một đôi nam nữ làm đồ đệ long đẳng lúc c h i ề u người đến sơn trang hậu viện một chuyến trần vũ vung tay lên nói xong hắn mang theo long t r ư ờ n g canh ra tiểu viện long sư h i n h sau đó hai người tại trong sơn trang bắt đầu đi dạo tông chủ long t r ư ờ n g canh đi theo phía sau hắn nếu t r ầ n truyền đã định d ạ i như vậy giả vị trí liền không thể chống không trần vũ mở miệng nói các cái khác ba người tới liền để bọn hắn trở thành tông môn trưởng l ã o đi t ố t long t r ư ờ n g canh nhẹ gật đầu hỏi vậy ta đâu long sư h u n h người liền tạm ở phó tông chủ đi điểm này trần vũ đã nghĩ、kỹ. nếu là vung tay t r ư ở n g quỹ vậy liền hẳn là đem quyền lợi nhiều hơn nhiều tài nguyên hơn giao cho tận tâm tận lực lòng trưởng canh phó tông chủ long trưởng canh s ữ n g sở vội vàng nói này làm sao có thể tông chủ ta làm trưởng lão liền có thể long trưởng canh biểu lộ thái độ của mình trần vũ vung tay lên việc này không có khả năng thương lượng cứ như vậy đi đúng rồi cái k i a long đẳng ngươi hiểu rõ không trần vũ lời nói xoay c h u y ệ n rời đi chủ đề long trưởng canh rất là bất đắc dĩ nhưng là hắn cũng biết hắn không cải biến được trần vũ quyết định cho nên hắn cũng liền chấp nhận trần vũ quyết định long đẳng là long gia chi thứ tử đệ trước t i ế tại ngoại quận ở lại đứa nhỏ này tâm tính k i ê n nghị làm việc ồn thỏa võ đạo tư chất tại trong mười người xem như hạng chót nhưng lại có hậu thiên cựu trọng tu vi tại trong đám người này hắn đối với võ đạo phần này chấp nhất là trong đám người đồng l ứ a ít có long trường canh đối với long đằng cũng không có quá nhiều ấn tượng cũng là tại long đằng bị tuyển nhận lúc nhìn tư liệu hắn mới biết rằng này trần vũ đối với long đằng tính cách phẩm chất hay là rất thưởng thức tông chủ cái này mười cái đệ tử ta đều điều tra rõ ràng tư liệu của bọn hắn đều tại trong thư phòng của ngươi long trưởng canh nhắc nhở tốt nói xong trần vũ đưa cho long trường canh một viên nhẫn chữ vật lâm kỳ tô tiền bối đem tất cả tông môn bảo tàng đều cho ta để cho ta tới kế thừa tiền nhiệm tông chủ y bát trong này có tông môn ta một chút tài nguyên tu luyện trần vũ giải thích nói về sau ngươi có thể dùng những thứ kia đến thanh toán tông môn chi tiêu hàng ngày nếu như tài nguyên không đủ cứ tới tìm ta chính là chương 412 t i ể u hôi hôi tiểu thanh biêu quân hầu đi ra vạn thú hình chương 412 t i ể u hôi hôi tiểu thanh b i u quân hầu đi ra vạn thú hình trần vũ phân ba thành tiểu nguyên châu tài nguyên giao cho long trường canh biết long t r ư ờ n g canh có thể cảm giác được trần vũ đối với mình lòng tin liền đem chiếc nhẫn này thu vào chúng ta bây giờ hay là sơ bộ giai đoạn đối với tài nguyên nhu cầu cũng không lớn không cần quá mức sốt ruột khai nguyên trần vũ nói ra ở trên thiên nguyên châu chỉ có thánh địa công nhận chính thức tông môn cùng thế gia mới cho phép trao đổi võ đạo tài nguyên cho nên thánh đường làm cho mới có thể chân quý như vậy long t r ư ờ n g canh n g a y vậy nhẹ gật đầu nói là tông chủ long t r ư ờ n g canh vốn là muốn thông qua long ra đến gom góp tiền vốn bất quá bây giờ trần vũ lên tiếng hắn cũng chỉ có thể trước thả một chút tốt bây giờ vừa mới chuyển đến khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm sau đó trần vũ cùng long trường canh phân biệt tiến về sơn trang hậu viện mặc dù nói là hậu viện có thể chiếm diện tích lại so trần vũ trước đó ở lại sở ra trang còn mưa lớn trần vũ xuất ra vạn thú hình châu dùng ý thức trao đổi một chút bên trong tiểu hôi hôi hưu sau đó hôi hôi bưu quân hầu tiểu thanh thân ảnh từ vạn thú trong đồ đi ra tiểu hôi hôi tiểu thanh còn tốt, quân hiện, tốt, xuất bưu hầu vừa lập i tại cuối đi Tiểu ề n hơn Trần vũ trước mắt bỏ ra một đạo to lớn bóng dáng cuối cùng là đi ra. Tiểu thanh có cao trước ra ra. đạo to mét, mắt một Vũ bỏ là l tức vung lên vui mừng đến vòng quanh trần vũ dạo qua một vòng cái đôi vung qua vung lại nó đã sớm với bên ngoài thế giới tràn ngập chờ mong đây là thần lưu tông lâm thời chỗ ở sau đó các ngươi ngay tại t r o n g sân nhỏ này nghỉ ngơi đi mặt khác khu vực phụ cận ngươi có thể tùy ý ra ngoài trần vũ đối với ba cái phân phó nói thần lưu tông vừa mới thành lập chúng ta chính là tông môn hộ tông thần thú tiểu thanh phi thường kích động ngươi còn không có tư cách trở thành hộ sơn thần thú trần vũ đạo ngươi cùng b i u quân hầu Ở b minh minh ê hôi hôi tiểu thanh bưu quân hầu ba cái tại vạn thú trong đồ dạo chơi một thời gian quá dài vừa ra tới liền lập tức rời đi sân trang đi dạo xung quanh long trường canh có thể cảm giác được ba cái này tồn tại vừa mới tách ra hắn tìm tới trần vũ nói cho long trường canh vậy cũng là yêu thú của hắn này mới khiến hắn yên lòng cùng lúc đó long trường canh cũng đối trần vũ càng thêm nhìn không thấu mấy con yêu thú này có một cái đan cảnh sơ kỳ còn lại hai đầu đều nhanh muốn đạt tới đan cảnh chính là long gia thu phục đan cảnh sơ kỳ yêu thú cũng chỉ có hai đầu vào lúc giữa trưa tại trần vũ phân phó bên dưới long đ ằ n g tìm được trần vũ long đ ằ n g tại hậu viện nhìn thấy trần vũ bái kiến tông chủ. long đ ằ n g vội vàng hành lễ lập tức cảm thấy một tia không ổn vội vàng nói bái kiến sư tôn người đã đến trần vũ khẽ gật đầu long đ ằ n g có thể lúc trước m ộ ư ơ i tên đệ tử bên trong trổ hết tài năng bản thân cái này chính là một loại duyên vận ngay tại trần vũ chuẩn bị cùng long đẳng lúc nói chuyện một mảnh bóng đen bông nhiên xuất hiện ở trong viện b â n hậu, hôi hôi, t i ể u thanh, t hộ cơ là r o n g cùng một l ú mươi ba trần vũ chuyên pháp chương bốn trăm một mươi ba trần vũ t r u y ề n pháp đây là long đẳng nhìn thấy ba đầu yêu thú hai chân mềm lún phốc thông một tiếng kẽ b y trên đất trần vũ vung tay lên là long đẳng ngăn trở khí thế c u ầ n bão hắn gọi long đẳng là ta mới thu đồ đệ trần vũ đối với ba cái phân phó nói ba vị này chính là ta thần lưu tông hộ tông yêu thú trần vũ vừa nhìn về phía long đẳng ngươi là đồ đệ của ta về sau khẳng định phải thường xuyên cùng bọn chúng liên hệ bãi kiến ba vị tiền bối long đằng đứng lên hướng ba người không người nói tiểu thanh lúc này cũng chạy đến long đằng bên người vòng quanh hắn xoay quanh long đằng lập tức cứng ở nguyên địa không dám động đậy thiên phú quá kém tiểu thanh truyền âm n ó i bất quá nhìn thật đàng hoàng nói đến đây tiểu thanh còn cố ý bày ra một bộ trưởng b ố i tư thế đi một bên tiểu thanh bị tiểu hôi hôi một bàn tay đập bay ra ngoài tiểu thanh c á n răng nhưng lại không dám phản kháng chỉ có thể y ê n l ặ n g nhìn xem tiểu hôi hôi bây giờ thế nhưng là đàn cảnh cấp yêu thú chính mình làm sao có thể đánh thắng được ngươi là đại ca của ta đồ đệ vậy chính là ta đồ đệ chờ ngươi thành tiên lưu đằng sau trần a c vũ nói ra ta nghe long sư huynh nói qua tư chất của ngươi chẳng ra sao cả nhưng là tâm tính cứng cỏi điểm này ta vẫn là rất thưởng thức thân là tông chủ thân truyền đại đệ tử ta tự nhiên sẽ dụng tâm vun trừ ngươi mong rằng ngươi chớ có cô phụ kỳ vọng của ta không đợi long đ ằ n g mở miệng trần vũ liền lấy ra một bản tiên lưu công pháp cựu trọng lãng còn có phối hợp tu luyện cần thiết đan dược toàn bộ lấy ra ngoài cái này cựu trọng lãng là ta từ hậu thiên bắt đầu tu luyện đệ nhất môn tiên lưu bị kỹ trần vũ đạo còn có một số đan dược ngươi căn cứ từ mình tình huống chính mình nhìn xem xử lý đi tạ sư tôn long đ ằ n g chặn lại nói tạ ơn hắn biết rõ đi theo thông chủ chính mình có thể được đến tài nguyên càng nhiều so người khác càng có ưu thế từ giờ trở đi ngươi cách mỗi ba ngày quá gặp ta trần vũ tiếp tục nói nếu như ngươi về mặt tu luyện có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hướng ta thỉnh giáo nếu là ta k h ô như g ngươi tại, t có ể tiểu đi hôi hôi, tìm t u hắn long yêu t h trường a i lâu, n ư một canh ở chỗ này nhất định sẽ nhận biết ba người này đúng là hắn mời tới ba cái sư đệ sư muội bọn hắn ngồi một đầu cao dai tiên thú tìm tới chạy long trường canh lần này trùng kiến thần lưu tung chúng ta đợi thật lâu rồi lúc này một vị tướng mạo thường thường thanh niên mặc áo b à o xanh khẽ thở dài một cái người này tên là trang minh đúng vậy à lúc đầu ta còn tưởng rằng chúng ta đã đợi không đến tông môn trùng kiến không nghĩ tới thu đến long sư m i n h bên kia chuyển đến tin tức lần này mở miệng là một vị phụ nhân cách cắt mặc khuôn mặt nữ tử dịu dàng nàng tên là miêu thanh chỉ tiếc long sư m i n h bị một vị kẻ ngoại lai thay thế không cách nào trở thành tông môn mới tông chủ chương bốn trăm mười bốn nếu là long sư h u n h là tông chủ tốt bao nhiêu chương bốn trăm mười bốn nếu là long sư h u n h là tông chủ tốt bao nhiêu? một người khác giữ lại một thanh tròm dâu dài trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối ta nhìn long sư huynh càng thích hợp làm tông chủ hắn là đời trước đệ tử thân truyền của tông chủ là người chọn lựa thích hợp nhất l ô định sư đệ loại l ờ i này thì không cần nói trang minh nghe vậy lập tức n g h i m ặ t bây giờ tông chủ là thúy liêu trưởng lão chọn lựa ra thúy liêu trưởng lão khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ long sư huynh cũng tại trong tín thư đối với nó khen không dứt miệng chúng ta còn có cái gì có thể nói đúng vậy a trang sư huynh nói cực phải miều thanh dặn dò loại lợi này ngươi đến nơi đó ngàn vạn đừng nói nếu không coi như tông chủ không ra mặt long sư h i n h cũng sẽ đem ngươi đổi đi long sư h i n h tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi chọn lựa lên nội chiến lỗ định ngay vậy lập tức có chút xấu hổ gãi đầu một cái nói tốt ta tốt ta ta chỉ là thuận miệng nói lỗ định mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vô cùng khó chịu chỉ bất quá hắn cũng không tốt đối với việc này nói thêm cái gì chỉ mong chúng ta vị này tân nhiệm tông chủ có thể cùng hòa khí khí cũng là thực t ì n h để cho ta thần lưu tông một lần nữa c u ộ khởi miêu thanh nói ra ta hy vọng sẽ có một ngày thần lưu tông có thể khôi phục lại trước kia dạng cảnh tượng chỉ mong đi trang minh đạo dựa theo long sư m i n h trên thư lời nói vị này tân nhiệm tông chủ tuổi còn trẻ lại thiên phú dị bẩm tất nhiên tâm cao khí n ạ o ta cũng không có trông cậy vào hắn tốt bao nhiêu nói chuyện chỉ cầu hắn không cần cô phụ liêu trưởng lao kỳ vọng chỉ cần hắn có thể trùng tiến tông môn cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng ở đây không t i ế c là cực lỗ định cũng gật đầu biểu thị đồng ý hắn mặc dù không thích vị tông chủ này nhưng là từ ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là hy vọng thần lưu tông có thể b i ế n tốt không phải vậy long trường canh cũng sẽ không đem hắn gọi vào nơi này đến trong màn đêm bọn hắn t ơ i phi cầm tốc độ cực nhanh sáng sớm trần vũ tại trong lầu cát chậm rãi mở mắt ra hắn mặc dù đã sớm không cần đi ngủ nhưng vì để cho tinh thần của mình trạng thái tốt hơn hắn vẫn kiên trì mỗi ngày ngủ hai canh giờ trần vũ từ trong lầu cát đi tới trong đ ì n h viện đã có người làm đang đánh quét lấy rác mặt tu bổ lấy hoa cỏ những người hầu này đều là long gia phái tới cùng long gia ký khế ước hết thể đều phải nghe chủ g i a bài kiến tông chủ những người hầu kia bọn nha hoàn nhìn thấy trần vũ đều là c u n g kính hành lễ bọn hắn phần lớn đều là phạm nhân thậm chí ngay cả một chút võ đạo cũng sẽ không ân trần vũ gật gật đầu xem như đáp lại mặc dù nhìn bề ngoài rất lãnh đạm thế nhưng là tại người、hầu. bọn nha hoàn trong lòng trần vũ là một cái rất tốt chủ nhân hắn không chỉ có cho sơn trang hạ nhân bọn nha hoàn gia tăng phúc lợi còn cho phép bọn hắn ở trên không nhàn thời điểm đi theo hộ vệ tập võ trần vũ tông chủ u y nghiêm cộng thêm ôn hòa tính cách khiến cái này người hầu bọn hộ vệ đều rất tôn kính hắn tông chủ trần vũ còn không có ra b i ệ t u y ệ n liền nghe long trường canh kích động tiếng kê ư cũng không lâu lắm long trường canh mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới ta mời tới ba cái sư huynh đệ đã đến trần vũ nghe xong không có chút nào ngoài ý mớn hắn sở dĩ đi ra chính là cảm nhận được có ba vị xa lạ đan cảnh tông sư đang đến gần dẫn đường đi ta gặp gỡ bọn họ. trần vũ thanh em vang lên tốt long t r ư ờ n g canh ở phía trước dẫn đường nhiều năm bạn c ũ đồng môn trùng phùng gặp nhau long t r ư ờ n g canh cũng thật cao hứng phía trước viện trong phòng tiếp khách trần vũ gặp được trang minh miêu thanh lô định ba người bái kiến tông chủ chương bốn trăm mười lăm ba người tinh phục chương bốn trăm mười lăm ba người tinh p h ụ nhìn thấy long t r ư ờ n g canh mang theo một tên thanh niên tiền đến ba người không hẹn mà cùng đứng lên hành lễ đồng thời cũng đang âm thầm dò xét hồi bẩm tông chủ ba người này theo thứ tự là trang minh miêu thanh còn có lô định long trưởng canh giới thiệu một chút thân phận ba người gặp qua sư minh sư thị trần vũ cũng không k i n h thường đáp lễ lại trần vũ đã sớm t ỏ n g lòng sao hôm nơi này biết ba người này tính danh cùng lai lịch ba người thấy vậy âm thầm lết nhau tất cả mọi người là trong lòng đúng lòng cảm thấy vị tông chủ này coi như hiền hòa ngay cả một mực đối với chọn lựa tông chủ rất có phê bình kín đáo l ỗ định đều cảm thấy trần vũ không sai một đường bun ba chứ vị sư huynh sư tỷ vất vả trần vũ c h à o hỏi đám người nhập tọa lại để cho hạ nhân dân lên linh trà bây giờ thần lưu tông đơn giản quy mô ta đã bổ nhiệm lòng sư h u n h vì ta tông phó tông chủ nếu như ba vị không để ý có thể đảm nhiệm tông môn trưởng lão như thế nào trần vũ cũng không vòng vo thu vi của bọn hắn trần vũ sở dĩ không có che giấu mình khi thế chính là vì hiện ra lực lượng của mình dựng nên uy tín thân là tông chủ hắn có thể cùng nhan vui mừng sắc nhưng cũng muốn để cho người ta kính sợ lòng sư mình hiện tại phụ trách trong tông môn lớn nhỏ việc vật lãnh có vấn đề gì có thể hỏi hắn trần vũ nói ra ba người nhìn thoáng qua long trường canh cũng ý thức được vị tông chủ này hắn không phải một cái dục vọng k h ô n g chế mạnh liệt người sau đó trần vũ liền bắt đầu cùng ba người thảo luận lên tông chủ sự phát triển của tương lai phương hướng cùng lúc đó trần vũ cũng một mực tại dò xét ba người nói tóm lại trần vũ vẫn là rất hài lòng ba người này tốt bốn vị sư m i n h sư t h đã lâu không gặp ta sẽ không b ấ i giày c h ư vị mọi người cũng nên h ả o h ả o tâm sự nói chuyện cũ ta trước hết cáo tử trần vũ hàn huyên vài câu liền rời đi gian phòng lòng sư minh người tông chủ này đáng giá đi theo các loại trần vũ sau khi rời đi trang minh mới lên tiếng không nói trước thực lực của hắn như thế nào chỉ nói hắn đối với thần lưu tông thái độ rất hiển nhiên hắn đang suy nghĩ thần lưu tông tương lai lúc cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ nói cách khác hắn tiếp nhận thánh đường làm cho cũng không phải là vì ta thần lưu tông tài nguyên mà là chân chính muốn gánh vác thần lưu tông trách nhiệm đối với chúng ta cũng nghĩ như vậy lỗ định miêu thanh bọn người cũng nao h nhao phụ họa thúy liêu trưởng lão nhìn người còn có thể nhìn lầm phải không lòng trưởng canh ngay vậy trên mặt cũng lộ ra mỉm cười nguyên bản hắn còn có chút lo lắng trần vũ đám ba người quan hệ trong đó nhưng bây giờ nhìn tựa hô tiến triển được rất thuận lợi đi tất cả mọi người đến tông môn cũng không thể lười biếng xuất r a bản lãnh của các ngươi làm tốt chính mình chuyện nên làm long trưởng canh ánh mắt rơi vào ba người trên thân sau đó ta sẽ ở trong tòa trang viên này mở ra một khối linh điển dùng để trồng trọt linh dược cùng linh thực trang minh nói đến ta luyện chế một chút hậu thiên đệ tử cần thiết binh khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào lỗ định nói đến ta cho tông môn luyện chế một chút đan dược tuy nói tạm thời không thiếu đan dược nhưng là cũng không thể miệng ăn núi lở miêu thanh cũng lộ ra dáng tươi cười long trưởng canh nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra hài lòng thần sắp đến bây giờ thần lưu tông sự tỉnh rốt cục có manh mối chương bốn trăm mười sáu t r ộ n thánh tử bảo vật đạo tặc Trước 4 quân thủ. Quân thủ qua, qua một hồi a n h tử vật bảo lâu hắn mới khép lại giấy viết thư truyền lệnh các quận tăng cường tuần tra đối với thủ thương đan cảnh công sư tiến hành trọng điểm kiểm tra đặc biệt là có hai người kết bạn có khả n g lúc này tại thể bắt l nếu t xích n lập tức hào cáo. huyện nhai nghiêm mặt túc t h háo nghe Người đen vùng ngoại ô hai người tại loại này lạc nhiên không tiếng động tiến lên hai người đối với ánh trăng sắc mặt trắng bệnh khí tức suy yếu hiện nhiên bị thương không nhẹ dù là như vậy bọn hắn trong đêm tối cũng có thể di chuyển nhanh chóng rõ ràng đều là đan cảnh tông sư cách thành quá gần chúng ta hay là thay một con đường đ ả o tàu đi đây là một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam nhân vết sẹo kia hiển nhiên là gần nhất mới xuất hiện còn tại đ ổ máu dưới tình huống bình thường đan cảnh tông sư phục d ụ n g đan g dược có thể khôi phục nhanh chóng thương thế nhưng hắn vết sẹo trên mặt lại là một chút cũng không có khép lại vết tích rất hiển nhiên vết sẹo này bên trên còn sót lại lực lượng đang cùng hắn đan cảnh chi lực chống lại hiện tại chúng ta nhất định phải tìm kiếm l ũ một chút tài nguyên một người khác thì là một tên đại hắn trong đầu bất quá hắn tình huống lại so nam tử mặt xẻo tốt hơn rất nhiều cũng không cần bao nhiêu đầy đủ chúng ta thời điểm chạy trốn dùng là có thể đại hán chọc đầu nói bằng vào chúng ta tình huống hiện tại nếu như không có sung túc vật tư cho dù là chạy ra thiên n g u y ê n châu đi hòn đảo khác cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại dù sao hải ngoại vật tư vốn là thưa thớt khôi phục thương thế bảo vật càng khó tìm h ư n g kiếm đao ba nam thở dài một mặt hối t i ế c ta thật rất hối hận tại sao muốn nghe lời ngươi lúc đầu đi theo thánh tử bên n ờ i mặc dù không được tự nhiên cũng coi như mỹ xoa nhưng cùng ngươi cấu kết trộn lấy thánh tử bảo vật bởi như vậy chúng ta khẳng định sẽ bị đuổi giết ngay sau chúng ta sợ là rốt cuộc không trở về được thiên nguyên châu đào ba nam trong lời nói tràn đầy điều chỉnh ống kính đầu to h á n đoán nghiệm đại hán chọc đầu nghe vậy ánh mắt lạnh leo c h u y ê n tốt lấy người ta trạng thái hiện tại cùng thánh tử điện hạ cùng một chỗ căn bản không có gì địa vị coi như tương lai thánh tử kế vị hai người chúng ta tại thánh đường cũng bất quá là nhân vật d â u d ị a lại nói hai chúng ta đều đem đại quản gia đắc tội trời mới biết hắn về sau sẽ có hay không có âm như quỷ cái gì muốn mặn của chúng ta đại hán chọc đầu nói ra hiện tại tình cảnh của chúng ta mặc dù rất nguy hiểm nhưng là lấy được bí bảo lại hết sức trật quý chương ũ n n g coi không Chẳng n g lỗ. lẽ ư i đã q u ê n ư ơ i đã bốn g nói, trăm mười bảy bỏ mạng hải ngoại chương bốn trăm mười bảy bỏ mạng hải ngoại đại hán chọc đầu k h i ế n trách hai thứ này bí bảo chẳng những có thể trợ giúp chúng ta vượt cấp giết địch còn có thể tăng cường tu vi của chúng ta có hai thứ bảo vật này về sau nói không chừng có thể đột phá đến đan cành cao dai đến lúc đó chúng ta liền không hồi thiên nguyên châu đi bên ngoài sông sáo một phen không phải cũng đẹp quá thay nói cũng đúng đại hắn chọc đầu căn bản không cho hắn cơ hội hối hận dưới chân bộ pháp nhanh hơn đào ba nam mặt mũi tràn đầy vẻ hư sâu biết mình đã không có đường lui liền vội vàng đuổi theo đi một đoạn đường sau đại h á n chọc đầu cùng đại hắn mặt sẹo đều ngừng lại nơi này có một tòa trang viên đứng tại một cây đại thụ trên cành cây tên đại hắn chọc đầu kia nhìn qua phương xa trong ánh mắt mang theo vẻ kích động nhìn tòa phủ đệ này đen đốt sáng trưng lại có chuyên môn thủ vệ hẳn là xích sơn quận thế gia nào đó sàng nghiệp chỉ cần c ấ p sạch nơi này chúng ta liền có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên sau đó cao chạy xa bay đại hán chọc đầu cười ha ha kể từ đó chúng ta cũng không cần phải lại đi trong thành bảo hiểm cái này đ a o ba nam trần trờ một chút nhưng chúng ta đều bị thương không có việc gì chúng ta đều là đan cảnh tam trọng v õ giả coi như thụ thương thực lực giảm đi nhiều nhưng có tối hai kiện bảo vật tại trừ phi đụng phải đàn cảnh tứ trọng trung gia đại tâm sư nếu không căn bản không người là đối thủ đại hán chọc đầu tự tin nói trung gia đại tâm sư bình thường đều là xích sơn quận đại thế gia gia chủ chi lưu Rất k h ô nhưng g có k ả năng ở chỗ này. Tốt, đậu thủ đi. Ba nam cắn răng nói、ra. Nói xong, n g ở chỗ thủ hai Tốt, đậu đi. Đao ba ra. ờ i i l ề trực tiếp h ư ớ n phía sơn phương mình, tiếp phóng hướng hắn không che khí mình, Nhưng Trang của Trang ai. Sơn Sơn tiến đến. Bọn cũng tức trực tới giấu có mà là vào lúc này một đám thủ vệ chú ý tới triệu phong hai người đại hán chọc đầu căn bản không quản những này một trưởng vỗ gia một c ố cương khí trợn buộc phát ra trong nháy mắt đem bọn này thị vệ giải quyết những thị vệ này bất quá là mới vào tiên lưu tu vi ở trước mặt hắn ngay cả phản kháng c h i trống đều không có ta ở chỗ này cảm ứng được một vị đan cảnh tam trọng đại tông sư người này hẳn là tòa sơn trang này chủ nhân hắn nhất định có đồ tốt ở trên người chúng ta trước tiên đem hắn bắt lại lại nói đại hắn chọc đầu mạch suy nghĩ rất rõ ràng tốt nam tử mặt xẻo lên tiếng hai người đồng thời xuất thủ lúc này trần vũ không tại tông môn hắn mang theo tiểu hôi hôi đi tới vạn thú mưu toan bên trong bọn hắn muốn từ cái này vạn thú trong đồ lựa chọn mấy cái phi cầm cho thần lưu tông làm thú cưỡi trong vạn thú chính là một chỗ tự nhiên yêu thú nuôi tập chi địa một chút yêu thú, thậm chí tạo thành chính mình tập đàn bởi vậy, trần vũ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì có không biết tên đan cảnh tông sư xông vào ngay lúc này một mực an tĩnh ngồi tại trong lầu các long trường canh bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ kẻ đến không thiện long trường canh có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra l a n g lệ chi khí hắn vừa xài bước ra hướng phía bên ngoài đi đến trong miệng phát ra một đạo vang r ộ i t i ế n giống g vang vọng toàn bộ sân trang có địch xâm lấn các vị đệ tử chú ý an toàn vừa dứt lời long trường canh liền thấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn người nào long trường canh cảm nhận được trên thân hai người phát ra sắc ý trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường c ư ờ n g địch bức k í c h chương bốn trăm mười tám cương địch bức k í c h đại hán chọc đầu cùng mặt s è o đại hán cơ hồ là trong cùng một lúc liền chú ý tới long trường canh trên ngón tay chiếc n h ậ n đem hắn đánh giết cướp đoạt hắn nhận chữ vợ đại hán đầu c h ò khung hắn nói ngay sau đó hai người đồng thời xuất thủ hướng phía long trường canh công đi qua s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u một đạo lại một đạo c ư ơ n g khí bắn ra sắt long trường canh thân thể mà đi long trường canh dễ như trở bàn tay t r á n h qua tránh né một k í c h này sau đó lấy ra trường kiếm của mình bảo khí đại hán chọc đầu cùng mặt sẹo đại hán cũng là tế ra vũ khí của mình là kiểu dáng một dạng đào trường đao trường đao này long trường canh nhìn xem cái kia hai thanh giống nhau như lúc trường đao có một loại cảm giác đã từng quen biết phản phất tại địa phương nào gặp qua bình thường nhưng rất hiển nhiên đại hắn chọc đầu cùng đao ba nam căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội suy tính hướng thẳng đến long trường canh công kích mà đi người này hẳn là mới vào tam trọng tu vi không cao coi như không cần b í bảo ta cũng có thể tại thụ thương tình hồ dưới đánh bại hắn đại hắn chọc đầu truyền âm cho nam tử mặt sẹo nam tử mặt sẹo thấy cảnh này trong lòng cũng là thở dài một hơi xuất thủ càng thêm hung mánh lên ta nhớ ra rồi long trường canh con mắt đẫu nhiên h í lại hai cây trường đao này hay là một dạng chế thức bảo khí đại ề u l hán h đường đàn là chọc n hộ đầu cùng đại hán mặt xẻo ra tay không lựu tình chút nào long trưởng canh sân nhỏ tại trong lần chiến đấu này đã biến thành một vùng phế tích là sư huynh thanh âm sư huynh gặp nạn trang minh h ò a miêu thanh còn có lô định giờ phút này đều cảm thấy nguy cơ bọn hắn không để ý tu vi của mình thấp vọt thẳng đi lên lại tới người ba người đổi tới thế nhưng là hai người nhưng không có chút nào bối rối hai tên nhị trọng một tên nhất trọng đối phó địch nhân như vậy đơn giản chính là một bữa ăn sáng sơn trang hậu viện chuyện gì xảy ra tiểu thanh nguyên bản đang ngủ say đông c h ố c bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức b i ê u quân hầu ở một bên cũng là dáng vẻ như lâm đại địch hắn đem vạn thú đổ biến thành hạt châu lấy ra bắt đầu cùng vạn thú đ ồ bên trong tiểu hôi hôi tiến hành giao lưu vạn thú đổ biến thành hạt châu tại trần vũ cùng hôi hôi sau khi tiến vào liền bị b i u quân hầu thu vào đại ca b i u quân hầu đưa tin tới nói là sơn trang c ó đan cảnh thông sư xâm nhập ngay tại công kích trong sơn trang người tiểu hôi hôi tại vạn thú đồ bên trong đối với trần vũ truyền âm đan cảnh cấp bậc đ ị n h nhân trần vũ giật mình ra ngoài thân ảnh của hai người trong n g á y mắt nổi lên trần vũ vừa ra vạn thú đồ liền cảm ứng được có hai vị đan cảnh tam trọng cường giả khí tức nguy rồi long sư huynh bọn hắn bên kia gặp nguy hiểm trần vũ thân hình lấp lóe trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất chỉ để lại một đạo tàn ảnh tiểu hôi hôi theo sát phía sau mà lúc này đại hắn chọc đầu cùng đại hắn mặt xẹo đã cùng Long Trường hai n h người kia công kích đều là hung hãn như vậy long trường canh cảm nhận được gáp lực cực lớn các ngươi đi mau ta đến ngăn chặn hai người kia long trường canh đối với trang minh ba người nói tranh thủ thời gian hồi long nhà đem thúc phụ ta gọi tới ba người lúc này cũng hiểu được bọn hắn lưu lại chẳng những không có bất kỳ tác dụng gì sẽ còn liên lụy long trường canh cho nên thừa dịp một cái đứng không trực tiếp trang minh ba người thừa cơ rời đi chiến trường còn muốn chạy hai người cùng nhau hử lạnh một tiếng một người ngăn lại long trường canh một người đổi kịp trang minh ba người nhưng vào lúc này mấy đạo c ư ơ n g khí từ bốn phương tám hướng đánh tới đánh gãy bọn hắn công kích trần vũ cùng tiếu hôi hôi hai người cũng xuất hiện ở trong chiến trường tông chủ. nhìn thấy trần vũ long trường canh bọn người có chút luôn cuống trước đó trần vũ một mực chưa từng xuất hiện bọn hắn còn lo lắng trần vũ đến cùng đi đâu nhưng bây giờ trần vũ xuất hiện bọn hắn lại lo lắng trần vũ sẽ thụ thường dù sao trần vũ chỉ có đan cảnh nhị trọng tu vi dưới tình huống như vậy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tông chủ hai người nhìn nhau cười một tiếng nhà n g ư ờ i tông chủ chỉ có đan cảnh nhị trọng tu vi không khỏi quá yếu một chút đại hắn chọc đầu dễu cợt nói tông chủ ngươi mang theo trang minh bọn người rời đi chúng ta hiểm hộ các ngươi long trưởng canh không chút nghĩ ngợi nói trần vũ cũng không để ý tới tay hắn cầm sói xanh lao đan cảnh chi lực bừng bừng phần chấn chính diện nên kích tông chủ long trưởng canh bọn người làm sao cũng không có nghĩ đến trần vũ sẽ trực tiếp đối với hai người xuất thủ phanh phanh, phanh. song phương cương khí hung hăng đụng vào nhau trần vũ không chút thua kém thật thâm hậu nội tình sau khi giao thủ nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xẻo song song thán phục một tiếng trước đó cùng bọn hắn giao thủ long trường canh là đ à n cảnh tam trọng đều bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy trần vũ loại tu vi này yếu một cái cấp bậc lại biểu hiện cường hắn hơn không hổ là một tông c h i chủ quả nhiên có có chút tài năng đại hắn chọc đầu cùng đao ba đại hắn ánh mắt lạnh lẽo tông chủ thật mạnh long trường canh bốn người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ thân thủ chúng ta bây giờ liền đi long ra cầu viện trang minh thừa cơ cùng miếu thanh l ỗ định hai người cùng một chỗ thoát ly từ chiến trường khả năng bọn hắn muốn đi cầu viện bởi vì trần vũ kiềm chế hai người căn bản ngăn không được ba người vậy chỉ dùng bí bảo giải quyết d ứ t khoát đi đại hán chọc đâu biết mình bây giờ vị trí ngay tại xích hảo huyện thành phụ cận một khi tới gần rất dễ dàng liền sẽ kinh động phủ quận thủ đến lúc đó cho dù là vận dụng bí bảo cũng khó thoát khỏi cái chết tốt đao ba nam cũng phụ hòa nói ngay sau đó một người xuất ra một viên thủy tinh đại hán chọc đầu trong tay là màu xanh đao ba nam trong tay là màu làm đan cảnh chi lực rớt vào tinh thạch tách ra hảo quang sáng chói hiu hiu hiu hiu hai người mượn loại tinh thể này lần nữa đánh ra mấy đạo cơ ư n g khí cơ ư n g khí kia đồng dạng là xanh bên trong mang lam thật cường đại cơ ư n g khí trần vũ cũng phát hiện trên tay bọn họ thủy tinh hoảng sợ nói đây cũng là một loại bí bảo tông chủ coi chừng long trường canh cũng gia nhập vào trong chiến đấu chuẩn bị trợ giúp trần vũ t i ể u hôi hôi cũng là vẻ rất là háo hức tùy thời mà động hiu mắt thấy hai người đối với trần vũ phát động vây công đúng lúc này một cỗ hơi nước trắng mịt mở sương ngủ, đông nhiên tràn ngập ra trần vũ đối mặt hai người này cũng tương tự tế ra hắn bí bảo mây mù hồ l â đây là cái gì đao ba nam chỉ cảm thấy những x ư ơ n g mù màu trắng này chính hướng phía trong miệng vết thương của hắn dung manh lao tới vốn là rất đau thương thế giờ phút này càng là toàn tâm đau chương bốn trăm hai mươi chém giết cường địch chương bốn trăm hai mươi chém giết cường địch ta nhìn không thấy người kia cũng cảm giác không đến bên ngoài hai người cầm thủy tinh nhưng không có phát hiện trần vũ tung tích đi nhanh thoát ly xương trắng nam tử đầu trọng đạo nhưng mà đúng lúc này trần vũ cũng đã xuất hiện ở đao ba nam sau lưng trong tay nắm lấy một thanh trường đao màu xanh siêu một đao đánh xuống đao ba nam vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản là không có cách tranh lẽ phía sau lưng bị mở ra một đường vết rách cái này khiến vốn là trọng thương hắn trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu đao ba nam bắt đầu mất đi ý thức đã thành một cái vương hữu thấy cảnh này đại hán chọc đầu cắn răng đem đao nhắm ngay đao ba nam s i ê u dưới một đao đi nam tử m ặ t xẹo kia l ầ u lâu cứ như vậy bay ra ngoài đại hán chọc đầu đoạt lấy trong tay hắn thủy tinh dùng hết lực lượng toàn thân muốn thoát đi xương trắng ngay cả người mình đều hạ thủ được c h ố n ở trong x ư ơ n g mù màu trắng chân vũ hoàn toàn không nghĩ tới đại hán chọc đầu này vậy mà như thế hung tàn chân vũ lập tức kích phát sói xanh trong đao ẩn chứa sói xó lần này trần vũ buộc phát toàn lực đằng sau lại vung ra một đao đại hán chọc đầu cảm giác được nguy hiểm trong tay màu xanh lá tinh thể lần nữa tách ra hào quang rực rỡ hình thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục đem đại hán chọc đầu bao phủ ở bên trong ken trần vũ một kích toàn lực cái kia lồng ánh sáng màu xanh lục ngay cả một k i a vết tích đều không có lưu lại da hỏa này bảo vật trên người không thể coi thường một kích không trúng trần vũ cũng không có bối rối vừa rồi xương trắng cùng yên t r ư ớ n g khí độc đã thẩm thấu đến đại hán chọc đầu trong thân thể quả nhiên cũng không lâu lắm đại hán chọc đầu cũng cảm giác toàn thân đau nhức k ị liệt một ngụm máu tơi ư cuồn phú mà ra vừa rồi trong sương mù màu trắng ẩn chứa tự nhiên độc trướng chi lực trong cơ thể hắn đ a n l ự c bị rút sạch rốt cuộc duy trì không nổi c ư ơ n g khí hộ thân thấy cảnh này trần vũ xuất thủ lần nữa xoát xoát xoát hai đạo đa o quang quán xuyên đại hán chọc đầu thân thể trần vũ không biết người kia là ai cho nên hắn muốn bắt sống hảo hảo thẩm vấn một chút ta làm sao cũng không nghĩ ra chúng ta thật vất v ả trốn khỏi thánh tử truy sát lại rơi đến kết quả như vậy đại hán chọc đầu biết hắn đã không có sức hoàn thủ cùng bị bắt sống rơi vào trong tay của ngươi còn không bằng như vậy trầm rứt đại hán chọc đầu quyết định thật hắn hơi s ư ơ n g sở trần vũ còn chưa kịp đ ộ n g thủ đại hắn chọc đầu k i a liền không có âm thanh không chỉ có đối đ a i chiến hữu của mình hung ác còn đối đ a i chính mình cũng là như thế tâm ngoan thủ lạn như vậy hung tàn võ đạo c ư ờ n g giả trần vũ còn chưa bao giờ thấy qua hưu tại trần vũ k h ô n g chế bên dưới xương trắng độc trướng chậm rãi bị hút vào trong hồ lô xương trắng này cùng độc trướng bị ta dùng nhiều lần như vậy đã càng lúc càng m ở nhạt xem ra ta phải nghĩ biện pháp bổ sung một chút xương trắng độc t r ư n g nồng độ trần vũ trong lòng thầm nghĩ sương mù màu trắng tiêu tán trên chiến trường chỉ còn lại có trần vũ cùng hai bộ thi thể hai tên này thế mà bị tông chủ giết đi một màn này hoàn toàn ngoài long trường canh dự kiến trước kia hắn chỉ biết là trần vũ nội tình rất tốt thiên phú cũng rất tốt rất có tiền đồ lại không muốn trần vũ lại có thể vượt cấp giết địch hô tiểu hôi hôi nhìn xem xương trắng tiêu tán trần vũ bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn vừa mới bước vào đáng cảnh vừa rồi lại không có nắm chặt tốt nhất cơ hội ra tay căn bản không có giúp đỡ trần vũ bận bịu giải quyết trần vũ vừa nói một bên cầm trong tay sói xanh đao thu vào đối với long trường canh đạo chương bốn trăm hai mươi một thánh đường thiên hoa nhất mạch t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt thánh đường thiên hoa nhất mạch long t r ư ờ n g canh một mặt hưng phấn đi tới hắn hôm nay càng hiểu rõ trần vũ liền càng cảm giác trần vũ khủng bố đối với thần lưu tông tiền đồ cũng càng thêm có lòng tin lòng sư minh ngươi biết bọn hắn là lai lịch gì sao trần vũ hướng long t r ư ờ n g canh d ò hỏi tựa như là thánh đường người long t r ư ờ n g canh nói hai người kia trên người b ả o khí cùng trời hoa thánh tử bên người thị vệ kiểu d á n g một dạng thiên hoa thánh tử trần vũ mi nhữ t r ạ n hơn p ư ợ n g cùng vực là thánh đường thiên hoa nhất mạch còn hạn thiên hoa thánh tử xem như phượng cùng vực nửa cái chủ nhân chúng ta trước đó cùng thiên hoa một mạch là không phải có kh hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng thánh đường kết thủ nếu không ở trên thiên nguyên châu nửa bước khó đi không có long trường canh nói hai người bọn họ không giải thích được xuất hiện vô duyên vô cớ liền tập kích chúng ta thì ra là thế trần vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn nhìn coi trên đất hai người đem hai viên thủy tinh thu vào chẳng lẽ thánh đường thị vệ người người đều có bí bảo trần vũ lâm vào trầm tư ngay lúc này trần vũ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đan cảnh tông sư khí tức trần vũ cảm nhận được khí tức cường đại đang đến gần ngay sau đó trong sân trang nhiều hơn hai đạo nhân ảnh hai người kia trần vũ long trường canh đều biết một cái là long gia gia chủ long h á n thanh một cái là xích sơn quận q u ầ n thủ minh vô nhai hai người tới đằng sau trên mặt đầu tiên là lộ giá vẻ kinh ngạc sau đó bọn hắn thấy được đại hán chọc đầu cùng đao ba nam thi thể đây là thi thể của bọn hắn không đợi trần vũ cùng long trường canh chào hỏi minh vô nhai đã tiến lên một bước lo lắng hỏi ngay tại vừa rồi long gia truyền đến tin tức nói thánh đường tội phạm truy nã xuất hiện ở ngoài thành trong trang viên minh vô nhai n g a y vậy lập tức mang theo long hán thanh chạy tới muốn tìm tòi hư thực minh vô nhai biết nếu như có thể bắt lấy hai người này vì thánh tử đoạt lại bảo vật đó chính là thiên đại công lao nguyên bản hắn còn có chút lo lắng hai tên này có phải hay không đã trốn là trần vũ đạo đây là chúng ta từ trên người bọn họ tịch thu được bảo vật bí bảo trần vũ đem hai viên tinh thạch đưa cho minh vô nhai không sai chính là thánh tử mất đi bí bảo minh vô nhai tra xét một phen xác định đạo giờ khắc này tâm tình của hắn tốt đẹp long gia chủ lần này các ngươi long gia công lao cũng không nhỏ minh vô nhai cười ha ha một tiếng đưa tay tại long hãn thanh trên bờ vai vỗ một cái thánh tử đồ vật trần vũ cùng long trường canh sau khi nghe nói hai mặt nhìn nhau đều hiểu tới hai người kia khẳng định là trộm thánh tử bí bảo thị vệ hai người này thế nhưng lúc à b kia hắn chỉ nhớ rõ trần vũ ngồi tại l o n g trường canh bên cạnh cũng không có hỏi qua trần vũ thân phận gặp qua quận thủ đại nhân trần vũ gặp minh vô nhai nhìn mình cũng là làm ra đáp lại là ngươi đem hai người này đánh chết minh vô nhai nhìn về phía trần vũ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ lúc trước từ thánh từ nơi đó lấy được tình báo hai cái này thánh đường thị vệ đều là đan cảnh tam trọng tu vi cho dù là tại chạy trốn lúc t h ụ t h ư ơ n g có thể nương tựa theo trong tay bọn họ b í bảo chiến lược vẫn như cũ bảo trì tại đan cảnh tam trọng đ ỉ n h phong tiêu chuẩn chương bốn trăm hai mươi hai thiên hoa thánh tử chương bốn trăm hai mươi hai thiên hoa thánh tử mà cái này trần vũ rõ ràng bất quá đan cảnh nhị trọng thôi bọn hắn không phải ta giết trần vũ hồi đáp một cái là bị ta trọng thường kéo chân sau bị hắn đồng bọn giết chết mà đổi thành một cái thì là tại ta bắt được lúc trước hắn tự đoạn tâm mạch minh vô nhai ngay vậy mỉm cười sáng tỏ nguyên nhân trong đó hai cái này thị vệ Trộm thánh tử điện hạ điện người vậy t n ế liền à họ đa tạ l i hạ quận thủ đại nhân trần vũ đối với cái này ngược lại là không quan trọng ta đi trước minh vô nhai nói chuyện này ta muốn bẩm báo thánh đường nói xong minh vô nhai liền trực tiếp dẫn theo hai bộ thi thể đi ra sơ trang long hãn thanh nguyên bản còn muốn lưu lại nhưng nhìn thấy minh vô nhai rời đi hắn cũng không tốt nói thêm cái gì liền đi theo rời đi tại bọn hắn đi không lâu sau trang minh cùng hai người khác cũng chạy tới cùng minh vô nhai cùng long hãn thanh so sánh tốc độ của bọn hắn phải chậm hơn rất nhiều long gia gia chủ còn có quận thủ đại nhân đâu trang minh ba người sau khi trở về liền nhìn thấy toàn bộ sơn trang đều yên lặng xuống tới bọn hắn vốn cho rằng minh vô nhai cùng long hãn thanh sẽ ở trước tiên đem địch nhân chém giết bọn hắn đã đi long trưởng canh nói ra lần này còn phải cảm tạ quận thủ cùng long gia chủ nếu không sơn chàng coi như t h ẳ n rồi mầm thanh tâm có sợ hãi nguyên bản bọn hắn đã làm tốt trần vũ cùng long trường canh lại nhận trọng thương thậm chí tử vong chuẩn bị tâm lý nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hai người hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm trong lòng cũng là âm thầm may mắn may mắn viện quân của bọn hắn tới cũng nhanh long trường canh nghe chút lập tức ý thức được ba người này nghĩ sai bọn hắn đều thua ở tông trù trong tay long trường canh mỉm cười nói vừa mới quận thủ đại nhân có thúc phụ ta chỉ là đem bọn hắn mang đi mà thôi nghe nói long trường canh nói như vậy trang minh ba người tựa hồ có chút không tin bất quá bọn hắn cũng biết long trường canh tuyệt đối sẽ không tại trên dạng sự tỉnh này nói láo hai người bọn cũng coi là may mắn giải quyết trần vũ phong khinh vân n h ậ t đạo ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nếu như nói trước đó bọn hắn đối với trần vũ tương lai ôm lấy rất lớn mong đợi nói như vậy hiện tại trần vũ dùng hành động thực tế hướng bọn hắn đã chứng minh thực lực chân chính của hắn đã phi thường đáng sợ trong bất chi bất giác trong lòng ba người đối với trần vũ địa vị lại cao thêm rất nhiều l i ê n ngay cả nguyên bản đối với trần vũ có ý kiến l ỗ định giờ phút này cũng triệt để đối với trần vũ tin phục đã không còn chất vấn tốt chuyện này dừng ở đây trần vũ mở miệng nói hôm nay tông môn dung chuyển tông môn đệ tử hộ vệ tôi tớ sợ l à lòng người bàng hoàng các ngươi đi c h ấ n an một chút tất cả trong chiến đấu thương vong liên lụy đều muốn bồi thường tuân mệnh đám người vui lòng phục tùng phong hòa vực thiên hoa thánh đường thánh tử cái kia hai cái trộm bí bảo thị vệ đã bị đánh giết hai kiện bí bảo cũng đều tìm được một tên tướng mạo phổ thông trung n h â n nhân cung kính nói ra ở trước mặt hắn đứng đấy một tên thanh niên mặc cầm ý đi ỉ ề trên đầu mang theo màu vàng vương miệng bên hông buộc lấy một đầu đai l ư n g ngọc hắn ánh mắt thâm trầm tự có một cỗ không giận tự uy khí thế nhất cử nhất động đều cho người ta một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác chương bốn trăm hai mươi ba phượng tri chương bốn trăm hai mươi ba phượng triều minh người này chính là thiên hoa nhất mạch thánh tử phượng triều minh a phượng triều minh n g a y vậy lông mày hơi động một chút nhưng thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào hiện tại đồ vật tại trong tay a i phượng triều minh thuận miệng hỏi tựa hồ hai kiện bí bảo bị tìm về với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đáng đến kích động sự tỉnh tại xích sơn quận minh vô nhai trong tay nam tử trung niên đáp lại nói minh vô nhai phượng triều minh khẽ v ú t cả m i n h vô nhai truyền đến tin tức cái k i a hai loại bảo vật đã chuẩn bị thỏa đáng ít ngày nữa đem trả lại trong phủ nam nhân trung niên đạo ân phượng triều minh vung tay lên không cần chúng ta đi lấy ta đang muốn đi một chuyến cựu nguyên núi mấy năm này ta một mực bế quan còn không có chính mình trên đất phong đi dạo một vòng là thánh tử nam tử trung niên cung kính nói ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi phượng t r i ề u minh lại gọi ở hắn đúng rồi phong nhã nữ nhân kia bên kia có cái gì động tĩnh sao nói đến đây phượng t r i ề u minh sắc mặt có chút khó coi trong khoảng thời gian này phong nhã quận chúa không có bất cứ động tĩnh gì nàng khẳng định cũng tại vì trùng kích đan cảnh thất trọng làm chuẩn bị trung n i ê n nhân vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phượng triệu minh hắn biết nhà mình thánh tử Đối với cùng là quận cấp chúa, quận phong nhã là ấ r thân có c ý kiến. Bởi quận vì, vị ú a kia kỳ không việc làm làm nàng mạnh mẽ, chuyện cách cực cứ cũng c bá bất đạo tính tùy hướng, nàng làm bất cứ gì, cũng sẽ gì, nhắc người khác cảm thụ. Thân khác thụ. cảm là thái bình vực t h á n h nữ nàng thường xuyên vi phạm đem thú cắm đến phượng cùng v ự c cứ việc vực chủ thân là chuồng bối đối với phong nhã quận chúa hành động mở một con mắt nhắm một con nhưng thân là người đồng lửa phượng t r i ề u minh lại là nhìn không được biết đi xuống đi phượng t r i ề u minh lông mày dán ra phất phất tay là nam tử trung niên ứng thanh lập tức rời đi sau m ư ơ i năm ngày thần lưu tông trong khoảng thời gian này thần lưu tông bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bưu quân hầu còn có tiểu thanh cơ hồ là đồng thời tại trong vòng nửa tháng thăng đ a n cảnh sơ kỳ kể từ đó thần lưu tông thực lực đạt được trình độ nhất định tăng lên mà trong đoạn thời gian này trần vũ lại hấp thu hai loại thủy hệ bản nguyên hai loại lực lượng bản nguyên đều đến từ lâm tiêu lâm tiêu gia tộc tại toàn bộ xích sơ quận đều nâng có đủ nặng nhẹ lực ảnh hưởng kể từ đó trần vũ chỉ cần lại hấp thu chất nước hệ bản nguyên liền có thể đột phá đến đan cảnh tam trọng đến lúc kia trần vũ thực lực sẽ đạt tới đan cảnh trung g i a đại tông sư tình trạng thực lực như vậy ở trên thiên nguyên châu bất kỳ một tông môn nào bên trong đều có thể được xưng tụng là một tông chi chủ phối trí hậu viện ngươi cựu trọng lãng đã có bước tiến dài trần vũ nhẹ gật đầu đối với long đẳng nói ra hôm nay là trần vũ truyền thụ long đẳng võ đạo thời gian hảo hảo tu luyện trong vòng nửa tháng ngươi nhất định có thể nắm giữ cựu trọng lãng đệ nhất trọng trần vũ lại nói đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi tiên lưu công pháp ngươi có thể nếm thử trùng kích tiên lưu tạ sứ tôn long đẳng nghe được trần vũ lời nói lập tức tinh thần tỉnh táo sợ vội nói tạ ơn long đẳng trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ trực tiếp thành thập đại đệ tử bên trong long đẳng không gì sánh được chân quý lần này cơ hội khó được hắn không biết ngày đêm tu luyện tại rộng lượng tài nguyên cùng trần vũ trợ giúp bên dưới tốc độ tu luyện cực nhanh tốt trở về suy nghĩ thật kỹ hôm nay ta đề điểm người muốn bao nhiêu suy nghĩ trần vũ khoát tay háo đệ tử tuân mệnh long đẳng đầy cõi lòng hy vọng rời đi chương 4 2 n t h thánh tử hắn không phải đ a n cảnh trung giai đại tông sư chương 4 2 n t h thánh tử hắn không phải đ a n cảnh trung giai đại tông sư tông chủ chỉ chốc lát c ô n u long trưởng canh đến tông nghe nói hôm nay thiên hoa thánh tử tới minh đại nhân cùng các đại gia tộc gia chủ đều đang đổi cùng long t r ư ờ n g canh mang đến tin tức thiên hoa thánh tử trần vũ đối với thánh đường người hay là cảm thấy rất hứng thú dù sao thánh đường phượng thị chính là thiên nguyên châu chân chính trưởng khống giả nếu không chúng ta cũng đi qua lan lộn cái quần mặt long t r ư ờ n g canh một mặt kích động dù sao cũng là ngươi đánh bại hai người kia đem bí bảo một lần nữa đợt lại không cần thiết trần vũ lại lơ đ ễ n chỉ là hai kiện bí bảo cho dù thánh tử biết được là chúng ta cước về chỉ sợ cũng sẽ không thái quá để ý long t r ư ờ n g canh nhìn trần vũ tựa hồ cũng không thèm để ý cũng không nói gì nữa tôn chủ ngươi đã nhanh muốn đột phá đến đan cảnh tam trọng chúng ta là không phải h ẳ n là thu nhiều một chút đệ tử Long lời Long xoay trong trường canh lời nói xoay chuyển, chung quanh thôn, kiện người nhiều. Trần không cần nóng nội. trường canh cũng không có bởi vì Trần vũ cự tuyệt mà thất vọng. trẻ tuổi rất một chút tuyệt, Biết. tuyệt Chờ cự có cự phù hợp thất điều đi. bởi đây mà Vũ vì Vũ sau đó hắn cùng trần vũ thảo luận một chút chính mình ý khác long trường canh trong khoảng thời gian này là thần lưu tông phát triển cũng là thao nát tâm phủ cầu thủ cùng mọi người hàn huyên vài câu minh vô nhai liền một thân một mình cùng đi phượng triều minh rời đi đại điện công tử đây là ngài bi bảo mắt thấy bốn bề vắng lặng minh vô nhai liền xuất ra hai cái k i ê màu xanh cùng màu xanh lá đá thủy tinh hai tay dâng lên đây chính là hách đại sư luyện chế cái kia hai kiện bí bảo a mặc dù là chính mình bí bảo nhưng phượng triều minh cũng là lần đầu nhìn thấy hai thứ này bí bảo vừa luyện chế tốt còn chưa kịp giao cho phượng triều minh liền bị hai cái thị vệ cho đánh cắp vất vả ngươi phượng triều minh có lập tức dỉ máu đến luyện hóa mà là đem hai kiện đồ vật thu vào bọn hắn là như thế nào rơi vào tay của ngươi phượng triều minh một bên dạo bước một bên thuận miệng hỏi minh vô nhai theo sát phía sau đắp cái kia hai cái đánh cắp bí bảo người khi đi ngang qua phụ cận thời điểm xâm nhập vùng ngoại thành một tòa trang viên muốn cấp đoạt tài nguyên bọn hắn bị sơn trang kia chủ nhân cho bắt được. có ý tứ dưới cơ duyên xào hợp gặp đan cảnh trung giai đại tông sư bọn hắn cũng là may mắn phượng triệu minh rắc câu lên một vòng ý cười minh vô nhai ngay vậy giải thích nói thánh tử đánh bại bọn hắn không phải đan cảnh trung giai đại tông sư mà là một vị đan cảnh nhị trọng tông sư đan cảnh nhị trọng tông sư phượng triệu minh thần sắc k h ẽ động trên mặt lộ ra mấy phần hứng thú tại đan cảnh bên trong vượt cấp m à chiến vốn là một loại hy vọng xa vời liền xem như có bí bảo nơi tay hắn tính cũng chỉ có ngũ thành m ạ thôi có rất ít người có thể tại trong một trận chiến đấu đem đối thủ triệt để đánh bại lấy phượng triệu minh kiến thức đời này đều này không g có ặ phượng qua mấy lần người này cơ, sợ làm mười này lần người can cơ, sợ p ầ n tiên thâm tại hậu, l u bên trong, chỉ ít ngưng tụ ba viên trở lên trong, ngưng tính hẳn hẳn ít tụ trở giống. chỉ đặc ư p triều minh bên cạnh người trung niên kia mở miệng nói hẳn là phượng triều minh khẽ vất c ằ m nói thiên tài như vậy nếu như có thể biến thành của mình h ả o h ả o vung trồng nhất định có thể có đại thu hoạch minh vô nhai ngay vậy m ặ t không biểu tình nhưng trong lòng đang tính toán lấy nếu như trần vũ đầu phục phượng triều minh vậy mình muốn hay không cùng trần vũ tạo mối quan hệ sơn trang kia ở nơi nào ta đi xem một chút phượng triều minh thanh em vang lên hắn rời đi phủ đệ sau cũng chỉ là tùy tiện đi một chút cũng k hàm ô n g gì có cái gì đặc i b ệ chương, chương tiêu. chính là phượng triều minh bên cạnh trung nhân nhân từ khi phượng triều minh sinh ra ngày lên liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn có hắn tại phượng triệu minh căn bản không cần là tự thân an nguy lo lắng nếu dạng này đêm nay đến hội minh vô nhai cẩn thận từng ly từng tí hỏi đấy phượng triệu minh đạo là minh vô nhai chắp tay nói phượng triệu minh không có mang bất luận cái gì cận vệ liền cùng hàm t r ư ơ n g hai người cùng một chỗ tiến về trần vũ chỗ sơn trang lúc này xích hào huyện bên ngoài trong một toàn núi lớn nơi này khoảng cách thần lưu tông vị trí không tính quá xa trong dãy núi cũng không ít yêu thú ẩn hiện nhưng nơi đây yêu thú lại đều không phải rất cường đại chỉ có vài đầu tiên lưu cấp yêu thú chiếm cứ ở chỗ này bọn hắn đều là có linh trí biết nhân tộc cao thủ liền tại phụ cận không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên cũng không ít hậu tiên cảnh giới võ giả mạo hiểm ở đây săn giết một chút hậu tiên yêu thú sau đó đến trong thành buôn bán đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện hôm nay là chúng ta thứ nhất nhiều lần luyện còn xin chư vị không cần cô phụ tông chủ và trưởng lão kỳ vọng một đám nam nữ trẻ tuổi kết bạn đi vào trong núi bên cạnh bọn họ thị vệ đều là tiên lưu võ sư người cầm đầu rõ ràng là trần vũ đệ tử long đằng nửa tháng này đến bọn hắn một mực tại trong sơn trang tu tập võ đạo hôm nay chính là bọn hắn ra ngoài lịch luyện thời gian thân lưu tông trường lão đều chủ trương con đường võ đạo. n h ấ trong lúc bất chi bất giác những người khác lấy hắn cầm đầu tốt mọi người phân tán hành động đi long đẳng phân phó xong đám người nhao nhao tán đi mà những thủ vệ kia thì là phân tán ra đến diễn phần mình lựa chọn một vị trí đứng vững một khi có chuyện gì phát sinh bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay cứu viện cùng mọi người sau khi tách ra long đẳng trong lòng tràn đầy lòng tin hắn cựu trọng lãng đã tu luyện đến đệ nhất trọng ngoại công cũng tại trần vũ chỉ điểm đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắt đầu tu luyện tiên đạo công pháp mà bây giờ long đằng muốn chém giết một đầu nửa bước tiên lưu yêu thú đến củng cố mình tại đệ tử bên trong người thứ nhất địa vị long đằng tìm kiếm quá trình coi như thuận lợi bất quá thời gian một n é n nhang hắn liền phát hiện một đầu nửa bước tiên lưu h u n g thú trải qua một phen kịch chiến hắn lấy thụ thương làm đại giá chém giết cái này nửa bước tiên lưu yêu thú long đằng toàn thân đấm máu trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như liên chém xuống con yêu thú này đầu lâu, long đằng tự thần lưu tông tương lai không chỉ có riêng ký thác vào sư tôn t r ê n thân ta kẻ làm đồ đ ệ này cũng không thể để nó thất vọng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên vì tông môn trùng kiến làm công hiến long đằng dẫn theo cái đầu kia quay người rời đi nguyên điện hắn không có phát hiện hai bóng người xuất hiện ở cách hắn không xa trên ngọn núi lại là phượng triệu minh cùng tùy tùng của hắn c h í n h tiến về thần lưu tông lâm thời ở lại sơn trang đi ngang qua nơi này thần lưu tông phượng triệu minh đem long đằng lời nói nghe lọt vào trong thai lẩm bẩm nói hàm chương ta thế nào cảm giác cái này thần lưu tông nghe có chút con h a i chương bốn trăm hai mươi bảy thần lưu tông chuyện xưa t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy thần lưu tông chuyện xưa h à n g chương đi theo phượng triều minh sau lưng nửa bước công tử người quên cái này thần lưu tông vốn là phượng cùng b ự c một cái tông môn nhưng ở một lần hải ngoại thám hiểm bên trong lại là đắc tội hai tông môn khác sơn hà tông hàn n g u y ệ t tông kết quả bị bức phải không thể không giải tán ngay cả bọn h ắ n tông chủ đều v ỡ lạc nhớ ra rồi phượng triều minh h i ế p h i ế p mắt sắc mặt có chút không vui chuyện này phong nhã cũng tham dự trong đó thần lưu tông sơn thủy tông hàn nguyên tông ba tông môn này vốn là thuộc về chúng ta phượng cùng vực nhưng sơn thủy tông hàn nguyện tông cũng không biết dùng biện pháp gì thế mà cùng phong nhã dựng vào quan hệ có phong nhã chỗ dựa đem thần lưu tông lưu lại đĩa cho phân h à n g t r ư ơ n g ở bên cạnh cũng không nói chuyện hắn biết phượng triều minh sở dĩ sẽ nhớ k ỹ chuyện này là phong nhã quận c h ú a hành vi chọc giận hắn không phải những môn phái k i a trọng yếu bao nhiêu mà là phong nhã đưa tay rời khỏi phượng cùng ngực phượng triều minh lúc đó vốn định đòi một lời giải thích lại bị sư phụ hắn ngăn lại lúc này mới coi như thôi mặc dù hai người cũng không có huyên nào quá cương nhưng phượng triều minh hay là đem chuyện này ghi t ạ c trong lòng cái tia sơn thủy tông hàm n g u y ệ tông bây giờ như thế nào phượng triều minh dò hỏi bọn hắn tông môn đều đem đến phượng cùng vực cùng thải bình vực giao giới trí địa triệt để đầu nhập vào tại phong nhã quận chúa dưới trướng h à g t r ư ơ n g do dự một chút hay là đem chân tướng nói ra phượng triều minh cười lạnh sư phụ trở ngại mặt mũi không có đem nó bày ra trên mặt bàn có thể phong nhã lại là ỉ vào cùng thánh mẫu đi được gần liền không coi ai ra gì ta như khắp nơi triệu theo nàng nàng thật đúng là cho là mình tài trí hơn người h à g t r ư ơ n g l ặ n g lắng ặ n g l nghe đứng ở một bên không nói một lời hắn biết rõ nơi này mặc dù chỉ có hắn cùng phượng triều minh hai người nhưng chuyện này liên lụy đến phượng thị nội bộ phân tranh hắn cũng không tốt nói thêm cái gì phượng triều minh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư dừng một chút phượng triều minh nói vừa rồi tiểu tử kia tựa như là trần lưu tông người xem ra cái này thần đ ệ cửa tựa hồ đã âm thầm xây lại đại khái đi hàm t r ư ơ n g ứng tiếng đợi lát nữa đi theo đám bọn hắn cùng đi thần lưu tông nhìn xem phượng triều minh nói lúc cần thiết chúng ta giúp bọn hắn một chút cũng không sao là hàm t r ư ơ n g nhãn châu xoay động túi đầu hàm t r ư ơ n g biết phượng triều minh căn bản không có đem thần lưu tông những tiểu nhân vật này để vào mắt hắn sẽ như thế làm thuần túy là bởi vì chán ghét phong nhã của chúa thần lưu t tại không đến hai canh giờ thời gian bên trong mỗi người trong tay liền đều nắm giữ chiến lợi phẩm trong đó long đằng đánh chết yêu thú cường đại nhất cái này khiến long đằng danh vọng vô hình ở giữa lại tăng thêm một phần thu thập một chút đồ vật một đoàn người về tới s ơ n trang phượng triệu minh cùng hàm trương hai người cũng trong bóng tối đi theo a xem ra bọn hắn chỗ đi chỗ đúng là chúng ta địa phương muốn đi phượng triệu minh chú ý tới điểm này không biết minh quận thủ nói tới người kia là thần lưu tông người nào hàm trương nói đến mọi người cưỡi ngựa trở về sân trang đem thu hoạch của mình rời đi vào cùng lúc đó sơn trang bên ngoài p h ư ợ n g t r i u m i n h cùng h à mươi t r n tám h phong nhã xuất h của chúa tới Lấy h bốn t r i u m i n hai m ư ơ n g tám phong nhã của chúa n Bọn h thị thấy vào. tựa hồ nhìn thấy phượng triều minh tất cả mọi người từ đáy lòng sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác ta tới bãi phòng thần lưu thông phượng triều minh nói thẳng bọn thị vệ nghe vậy đều là s ư n sở thần lưu tông sự tình sơn trang trên giới đều có quy định nghiêm trình tuyệt đối không thể ngoại truyền mà người này lại biết sơn trang là thần lưu tông chi địa thị vệ trưởng trong lòng run lên các hạng à i chờ một lát ta cái này đi b ằ n báo nói xong thị vệ trưởng liền vội vã đi tới sơn trang mà lúc này trần vũ long trường canh trang minh ba người đều đang nên tiếp khảo hạch trở về đệ tử mười người này mỗi người đều có sư phụ của mình đang cảnh tông sư dụng tâm như vậy bồi dưỡng hậu thiên cảnh giới đệ tử chỉ có hiện tại thần lưu tông có thể nhìn thấy tại tông môn khác cho dù là một chút tiên lưu đệ tử Bình h t ư ờ lúc ũ này g thủ n vệ thủ lĩnh đi tới đối với trần vũ thắp giọng nói vài câu ngay vậy trần vũ tròng mắt hơi hít hướng phía sơn trang ngoài cửa lớn nhìn lại có người tới bãi phòng Thế mà còn biết thần Lưu tông tồn tại. trần h ế mà vũ kêu lên long trường canh hai người cùng đi ra nghiêm đón khi trần vũ đi vào cửa sơn trăng lúc vừa hay nhìn thấy đến đây bái phòng hai người hai người kia một cái khí vũ hiên ngang toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không nói ra được khí độ mặc áo gấm trên đầu mang theo kinh quan hiển nhiên không phải phổ thông đàn cảnh tông sư mà tại phía sau hắn thì là một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén phượng triệu minh cùng hàm trương nhìn xem trần vũ mang theo long trường canh đi tới cũng là ánh mắt xem kỹ bọn hắn không biết trần vũ cũng không biết long trường canh là ai bất quá bọn hắn đều có thể cảm giác được trần vũ cái này đàn cảnh n h ị trọng mới là đám người này thủ lĩnh tại hạ thần lưu tông tông chủ trần vũ trần vũ báo danh thân phận của mình nếu đối phương biết nơi này là thần lưu tông chủ trần trần vũ báo danh thân phận của mình nếu đối phương biết nơi này l thần lưu t ô n trụ sở vậy hắng cũng không có tảng cần h i ế t h a y cơ hồ cảm giác hộ không thấy bất ọ n hắn tồn、tại. Trần、Vũ、lần trước cảm nhận được to lớn như chênh lệnh, hay là tại tiên lưu cảnh giới, lần n thế hay tại. trước to tại thứ giới, Vũ là lưu được cảm gặp Long trường người, người không thường. được đàn cảnh thúy liêu lúc. Long canh nhìn liền này thúy thấy hai người, liền biết hai biết tầm、thường. Bất liêu quá lúc trước hắn cũng không có cùng phượng triệu minh đã từng quen biết tự nhiên cũng không biết hắn đến cùng là ai ta gọi phượng triệu minh chính là thánh đường thiên hoa nhất mạch thánh tử phượng triệu minh cũng không k h á c h khí nói thẳng ra lai lịch của mình thiên hoa thánh tử bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt này thế mà chính là thiên hoa thánh tử gặp qua thánh tử điện hạ trần vũ cùng long trường canh cùng nhau chào đạo chương bốn trăm hai đến từ thiên hoa thánh tử duy trì chương bốn trăm hai đến từ thiên hoa thánh tử duy trì phượng triệu minh cũng không có đưa ra thẻ căn cước của mình m ì n h bất quá hai người cũng không có hoài nghi thân phận của hắn phượng triệu minh tại phủ quận thủ sự tỉnh trần vũ cùng long trường canh đều là biết đến lại thêm trên người hắn loại kia đặc biệt khí thức là bất luận kẻ nào đều không thể bắt trước thân lưu tông đã bị diệt hơn một trăm n ă m bây giờ muốn trùng kiến thông môn cũng là khó được phượng triệu minh nói không biết phải chăng là có thể cho chúng ta đi vào nhìn qua đương nhiên Thánh tử xin mời. trần h h á n xin tử t mời. vũ đi theo phượng triều minh phía sau trong lòng suy tư phượng triều minh giống như là đến ngắm cảnh du khách bình thường vây quanh sơn trang dạo qua một vòng một vòng chuyển biến phượng triều minh trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu toa này trùng kiến tông môn nhìn không gì sánh được đơn sơ thân là thiên hoa thánh tử hắn không biết đi qua bao nhiêu đại môn phái hiện tại thần lưu tông cùng bọn hắn so ra đơn giản chính là con tôm bình thường nhỏ bé bất quá phượng t r i ề u minh mặc dù đối với thần lưu tông hiện trạng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng hắn đối với thần lưu tông sự phát triển của tương lai còn có chút chờ mong phượng t r i ề u minh liếc mắt liền nhìn ra vị này thần lưu tông tông chủ không phải bình thường hắn nhìn ra được trần vũ có được sáu loại đặc tính hạt giống hiện tại đã hấp thu bốn loại thủy hệ bản nguyên mà lại khi đi ngang qua hậu viện thời điểm hắn còn chứng kiến hai cái huyết mạch đẳng cấp cực cao yêu thú cái này hai con yêu thú một cái là hư không thú. còn có một cái là thương lang cái này đều rất ít gặp tại trong sơn trang dạo qua một vòng trần vũ liền dẫn phượng triều minh đi tới phòng khách trước đó vài ngày thế nhưng là người giúp ta tìm về hai kiện bí bảo phượng triều minh trực tiếp tại chủ vị t ò a hạng bên cạnh đứng thẳng n g ậ m chân là trần vũ mặc dù không biết phượng triều minh đến cùng muốn làm cái gì nhưng hắn có thể khẳng định người này không có ác ý ngươi trừng giới cái kia hai cái tạ tử còn tìm trở về hai kiện bảo vật cũng coi là vì ta lập được công người muốn ban thưởng gì cứ mở miệng phượng triều minh có nhiều hứng thú nhìn xem trần vũ trần vũ lông mày câu lại long trường canh tâm đông nhiên nhảy một cái hắn nghĩ là nếu như thánh tử phượng hướng minh có thể duy trì thần lưu tông phục hưng thật là tốt biết bao kể từ đó thần lưu tông cũng sẽ không cần lại che che lấp lấp có thể quang minh chính đại thành lập tông môn căn bản không cần lo lắng sơn thủy tông cùng hàn nguyện tông vấn đề bất quá long trường canh cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi có thể thay thánh tử phân lưu chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử sao là ban thưởng nói chuyện trần vũ không biết phượng triều minh là hạ người gì chỉ có thể ổn thỏa nói phượng triều minh n g a y vậy cười ha ha một tiếng con người của ta không thích nợ người nhân tình phượng triều minh lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện hai đoàn khí lưu một đoàn mậu một đoàn tái nhật tại trong bàn tay hắn xoay chầm chậm hai loại thủy nguyên tố đặc tính bản nguyên trần vũ lập tức đã nhận ra cái k i a hai cố khí lưu thuộc tính nói xong phượng t r i ề u minh căn bản không dung trần vũ cự tuyển trực tiếp vung tay lên trần vũ không có lực phản kháng chút nào hai đoàn bản nguyên vọt thẳng tiến vào trần vũ thân thể s i ê u siêu trong chốc lát trần vũ hấp thu cái này hai cố năng lượng cùng nội đan hình thức ban đầu dung hợp ở cùng nhau tốc độ thật nhanh trần vũ rất rõ ràng hắn sở dĩ có thể như thế nhanh chóng hấp thu hai loại bản nguyên chương bốn trăm ba mươi trở thành thánh tử khắc khanh chương bốn trăm ba mươi trở thành thánh tử khắc khanh một là hai loại bản nguyên đặc thù hình thái hai là phượng triều minh trợ giúp luyện hóa trần vũ hiện tại đã tập hợp đủ tất cả thuộc tính bản nguyên chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể hấp thu năng lượng đem tu vi tăng lên tới đan cảnh tam trọng đa tạ thánh tử trần vũ chắp tay nói thần lưu tông là bị hàn g nguyện tông cùng sơn thủy tông liên thủ tính toán mới bị diệt môn lúc đó ta nghe còn vì chi tiếp hận bây giờ thấy thần lưu tông một lần nữa thành lập ta cũng rất là vui mừng trần vũ cùng long trường canh đều không có nghĩ đến phượng triều minh sẽ nói ra lời như vậy long trường canh bỗng nhiên nghĩ đến phượng cùng vực thiên hoa thánh tử cùng thải bình vực phong nhã quận chúa ở gi năm đó thần lưu tông bị diệt sơn thủy tông cùng hàn nguyệt tông sau lưng hắt thủ phía sau màn chính là phong nhã của chúa long trường canh tâm lập tức nhấc lên hắn chợt phát hiện phượng triều minh lời nói này tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút phượng triều minh tựa hồ đang biểu đạt một loại duy trì trần vũ đồng d ạ n g ý thức được đ i ể m này hắn cùng long trường canh ở chung cũng có một đoạn thời gian đối với phượng cùng vực tình huống hắn cũng có hiểu biết đa tạ thánh tử nhớ mong trần vũ gặp phượng triều minh như vậy cũng không có nói thêm cái gì cái này ngươi cầm phượng triều minh cũng không nói nhảm đem một viên lệnh bài ném tới trần vũ trước mặt trần vũ tiếp、nhận. Nhìn chút kỹ một đối â y này, này là làm lúc làm là làm vào thánh tử Triều trương tiếp thánh tử khách khanh làm cho. Nhưng Phượng Minh cạnh khách khanh làm cho, chính Khách khanh cho. bên ngậm miệng nói, ngươi người. mở đ với phượng t r i ề u minh đột nhiên xuất hiện mời chào trần vũ là một chút chuẩn bị tâm lý đều không có trần vũ biết cái này mời chào chính mình là tuyệt đối không thể c ự tuyệt rất hiển nhiên phượng t r i ề u minh căn bản là không có dự định cùng hắn thương lượng thái độ của hắn rất cường thế nếu như hắn không đáp ứng đó chính là đang đánh thánh tử mặt nhận lấy khách khanh làm cho ngươi chính là nửa cái thiên hoa nhất mạch người phượng triệu minh nói ra nhưng ta cũng không nhất định để ngươi gia nhập chúng ta thiên hoa nhất mạch mà là để cho ngươi ở bên ngoài h ả o h ả o kinh doanh tông môn của ngươi bất quá nếu như ngươi đụng phải nguy cơ gì có thể quan g minh thân phận của mình bảo toàn chính mình cùng tông môn cũng có thể thông chi thánh đường hướng ta cầu viện phượng t r i ề u minh trong lời nói ý tứ rất rõ ràng hắn sẽ đứng tại trần vũ bên này trợ giúp trần vũ trùng kiến thần lưu tông trần vũ biết lúc này hắn không biểu lộ thái độ là không được đạt tạ thánh tử trần vũ lời nói này đã nhận định thánh tử khách khanh thân phận trần vũ biết lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định không đạt được thánh tử khách khanh trình độ phượng triều minh sở dĩ sẽ thu hắn làm khách khanh là bởi vì hắn giúp phượng triều minh đoạt lại bảo vật cho thấy thiên phú của mình càng quan trọng hơn là hắn muốn trùng kiến thần lưu tông đây chỉ là hắn vì đối phó phong nhã quận chúa một viên nhàn h kỳ đủ loại nhân tố chung vào một chỗ mới khiến cho hắn lấy được viên này khách khanh làm cho long t r ư ờ n g canh ở bên cạnh trong lòng đã sóng cả máy liệt có thiên hoa thánh tử duy trì thần lưu tông trùng kiến liền đơn giản nhiều sơn thủy tông cùng hàn n g u y ệ t tông tuyệt đối không dám trắng trận công kích thần lưu tông thần lưu tông cũng sẽ không cần cẩn thận như vậy có thể quang minh chính đại triều thu đệ tử t h ầ n lưu tông đối với phượng triệu minh tới nói có lẽ chỉ là một con cờ nhưng đối bọn hắn tới nói lại thật sự mang đến chỗ tốt người thần lưu tông quy mô còn chưa đủ lớn phượng triệu minh cố ý nhắc nhở tông môn của ngươi còn muốn quyết trường mà không phải cực hạn tại vùng này các ngươi lúc đầu tông môn trốn cũ chính là một cái nơi rất tốt về sau có cơ hội nhớ kỹ chuyển về đi chương 431, đoạt lại tông môn trốn cũ chương 431, đoạt lại tông môn trốn cũ chuyển về đi t h ầ n lưu tông nguyên bản vị trí ngay tại phượng cùng vực phía tây đại sơn m ê n mông bên trong nơi đó có cực kỳ tài nguyên phong phú chỉ bất quá tại tông môn bị sau khi giải tán khu vực này liền bị sơn thủy tông chếm i cứ làm một cái trọng yếu tông môn cứ điểm phượng triều minh lời nói này rõ ràng chính là tại giật dây hắn để hắn từ thủy n g u y ệ t tông trong tay đoạt lại thuộc về bọn hắn địa bàn đa tạ thánh tử chỉ điểm trần vũ tâm lĩnh t h ầ n hội một khi chính mình đột phá đến đan cảnh tam trọng lực chiến đấu của hắn đem có thể so với đan cảnh tứ trọng cờ giả lại mượn nhờ thánh tử thân phận hoàn toàn có thể đoạt lại nhà mình địa bàn phượng triều minh gặp trần vũ minh bạch chính mình ý tứ trên mặt nở một nụ cười đợi ngươi quay về sân môn ta sẽ đích thân tiến đến chúc mừng phượng triều minh đứng lên đến lúc đó, ta sẽ còn đưa lên một phần hậu lễ đi phượng triều minh phất phất tay xoay người rời đi n g ọ c trương theo sát phía sau thánh tử đi thong thả trần vũ cùng long trường canh hai người tự mình đem phượng triều minh cho đưa ra cửa lớn tông chủ các loại phượng triều minh sau khi đi long trường canh rốt c ụ c kìm nén không được hưng ơ phấn trong lòng chúng ta tông môn muốn cuộc thời như vậy gặp gỡ là long trường canh tuyệt đối không ngờ rằng mặc dù ở trong đó có bị người khi quân cờ nguyên nhân nhưng là long trường canh biết trần vũ là trong đó khâu trọng yếu nhất người đi đem tin tức thông chi ba vị trưởng lão trần vũ ngược lại là rất bình tĩnh biến cố tới quá nhanh hiện tại cũng không có cái gì tốt dầu diếm ngươi không phải muốn khai tông lập phái tuyển nhận đệ tử mới sao một mực buông tay đi làm đi là tông chủ đạt được trần vũ khẳng định trần vũ vội vàng đi tìm trang minh ba người không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tốt này nói cho bọn hắn trần vũ đứng tại chỗ suy tư phượng triều minh lúc gần đi nói câu nói k i a phượng triều minh nói chờ chúng ta đoạt lại tông môn c h ô n cũ hắn sẽ đích thân đến nhà lễ vợt trần vũ nghĩ, nghĩ rất hiển nhiên đây là đang khảo nghiệm ta có thể từ thủy hà tông trong tay đoạt lại tông môn chốn cũ đủ để đã chứng minh giá trị của ta h ắ ngay đến lại đến nhà lễ vật, xem như đối nhà như n lại lễ h vật, ta xem k ẳ định. Nếu như t t h tại toàn bộ tông môn đều xôi chào thời điểm trần vũ về tới gian phòng của mình bắt đầu chủng kích đan cảnh tam trọng trần vũ trước vào một chuyến tiểu nguyên châu hấp thu hai triệu điểm năng lượng là đột phá đan cảnh tam trọng làm chuẩn bị trải qua trước đó tiêu hao cùng phân phối sau tiểu nguyên châu bên trong tài nguyên giá trị còn có năm triệu điểm năng lượng lần này hấp thu h ắ n chỉ còn lại có ba triệu điểm không tới mặc dù bây giờ tài nguyên càng ngày càng ít nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng về sau muốn tích lũy tài nguyên không phải việc khó gì nghĩ tới đây trần vũ mở ra kỹ năng bảng nhấn một cái dấu cộng phải t r ă n g tiêu hao hai trăm hai mươi vạn điểm năng lượng đột phá đan cảnh tam trọng là không trần vũ xác định đằng sau thể nội nội đ a n vận chuyển tốc độ tăng tốc không lộ lực lượng bản nguyên kích phát mà ra để trần vũ nhục thân cùng đàn cảnh chi lực lần nữa tăng vọt cùng lúc trước so sánh trần vũ đan cảnh chi lực trở nên càng thêm cường đại chương 432. t h i ê n hoa thánh tử gia trì thần lưu tông nguyên địa cất cánh chương 432. t h i ê n hoa thánh tử gia trì thần lưu tông nguyên địa cất cánh lần này tấn cấp so với trước kia cũng không có biến hóa về chất trần vũ thầm nghĩ đan cảnh tam trọng kỳ thật chính là vì ngưng đan đánh xuống kiên cố căn cơ chỉ có tại đan cảnh tam trọng nội tinh t â m hậu căn cơ vững chắc mới có thể giảm xuống trùng kích ngưng đan nguy hiểm tấn thăng đan cảnh tứ trọng đằng sau nội đan phẩm chất mới có thể cao hơn nhưng dù vậy thực lực của ta cũng đã nhận được tăng lên cực lớn huống chi bước vào đan cảnh tam trọng liền có thể tế luyện thuộc về mình b ả o khí trần vũ cảm ứng một chút thân thể của mình biến hóa đơn đặc tính t ô n g sư có thể chế tạo một kiện đơn nhất đặc tính b ả o khí nếu như là hai loại đặc tính hoặc là nắm giữ đặc thù phương pháp luyện chế liền có thể chế tạo ra một kiện thích hợp toàn đặc tính bào khí bất quá luyện khí cần thời gian cùng tích lực ta đã có sói xanh đao căn bản không cần một lần nữa rèn đúc bào khí trần vũ sói xanh đao cùng tiểu thanh sói xanh kiếm đều là thúy liêu từ một cái bí cảnh lấy được. Bên trong phong ấn cái khi i sợi a t ư ơ n lang g ý chí, so v ớ bình thường bảo bí thường mạnh mẽ hơn nhiều. Mà tiểu thanh chính là thúy liêu từ trong cành mang khí phải thúy chỗ Khi tiểu từ kia liêu mẽ Mà là ra. đó tiểu thanh hay là một quả trứng bị phỉ thúy liêu mang đi sau mới phá xác mà ra ta đã đột phá đến đan cảnh tam trọng sau đó ta m u ố n làm chính là t r ù n g kích đan cảnh tự trọng lần này trần vũ không cần lại đi làm cái gì dư thừa tích lũy vấn đề duy nhất chính là năng lượng lỗ hổng kỳ thật dựa theo trần vũ mong muốn nếu như mình không có cho long trường canh ba thành tài nguyên như vậy chính mình liền có đầy đủ năng lượng để cho mình đột phá đến đan cảnh tứ trọng nhưng phân phối ra một chút tài nguyên sau trần vũ trong tay năng lượng liền trở nên giật gấu va vai nghĩ nghĩ, trần vũ cũng không có phải trở về ý tứ nếu đưa ra ngoài vậy liền không tốt thu hồi lại tới còn kém 1,7 t r i ệ u điểm năng lượng mới có thể đột phá đến đan cảnh tứ trọng nhìn có thể hay không thông qua lâm tiêu bên kia quan hệ liên hệ một chút có đan dược đặc thù cần người hẳn là rất nhanh liền có thể lấy được những tài nguyên này trần vũ vốn là nghĩ đến chờ hắn đột phá đến đan cảnh tam trọng liền đem thần lưu tông địa bán c ư p về bất quá trần vũ hay là quyết định chờ mình đột phá đến đan cảnh tứ trọng lại nói lại nói mây mù trong hồ lô xương mù độc trướng cũng cần một đoạn thời gian đến bổ sung thần lưu tông đầu nhập vào thánh tử sự tỉnh không bao lâu liền sẽ chuyển đến ra nếu như ta không có đoạn sai trong khoảng thời gian này xích sơn quận bên trong tìm tới dựa vào thần lưu tông người sẽ càng ngày càng nhiều trần vũ trong lòng suy nghĩ xem ra thần lưu tông muốn nên đón đợt thứ nhất nhanh c h ó n g trưởng thành theo lý mà nói thánh tử đi xích sơn quận gia tộc cũng nên an ổn xuống nhưng là hiện tại các đại thế gia động tác đều mượi phần sinh động hai ngày này tất cả mọi người nhận được vô cùng s á c thực tin tức tại s í c h sơn quận bên trong có một cái gọi là thần lưu tông môn phái nhỏ bọn hắn vậy mà dựa vào thánh tử mặc dù đại đa số người đều không biết thần lưu tông nhưng bọn hắn lại rõ ràng có thánh tử làm chỗ dựa thần lưu tông lần này tuyệt đối phải phát đạt các đại thế gia đều ngay đầu tiên chọn lựa ra có thiên phú nhất thế hệ trẻ tuổi đưa đến thần lưu tông làm đệ tử s í c h sơn quận các đại thế gia đều lòng dạ biết rõ chớ nhìn bọn họ tại xích sơn quận lẫn vào phong sinh thùy khởi nhưng cùng trời hoa thánh tử so sánh đó chính là tiểu vu gặp đại vu có thể nói đây là bọn hắn cùng trời hoa nhất mạch tiếp xúc đến duy nhất cơ hội chương 433. long hán thanh biến hóa chương 433. long hán thanh biến hóa nếu là thế hệ trẻ tuổi tại thần lưu tông biểu hiện xuất sắc liền có rất lớn tỷ lệ bị thánh tử chú ý tới đến lúc đó toàn cả gia tộc đều có thể đi theo được nhờ cũng chính vì vậy nguyên bản tại xích sơn còn không có tiếng tăm gì thần lưu tông lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng đứng lên lần này b i ế n cố vô luận đối với thần lưu tông hay là đối với long gia tới nói đều là lợi ích cực kỳ lớn long hán thanh lúc này hết sức vui mừng nguyên bản hắn còn dự định âm thầm trợ giúp thần lưu tông tại trần vũ trên thân đánh cược một lần chỉ cầu lợi ích lâu dài nhưng người nào cũng không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt lâu dài ích lợi đột nhiên liền bạo phát trừ vùng ngoại ô sơn t r a n g kia cùng đầu nhập vào mấy cái d â u ria biên giới tử đệ gánh chịu chút phong hiểm bên ngoài còn lại nhưng mà cái gì đều không có làm bất quá long hán thanh tại cao hứng rất nhiều cũng không có mất lý trí một chút người biết một mực thúc giục long hán thanh để hắn nhiều chọn lựa một chút có thiên phú đệ tử gia nhập thần lưu môn bất quá long hán thanh nghĩ nghĩ hay là bác bỏ đề nghị này long hán thanh biết, hiện tại thần lưu tông đệ tử hạ c h tâm đều là người long gia nếu là lúc trước không có gì nhưng nếu như bây giờ tiếp tục đầu nhập người long gia cái tia thần lưu tông sẽ bị long gia cho k h ô n g chế kể từ đó tất nhiên gây nên trần vũ nở vực vô căn cứ bây giờ trần vũ sớm đã không phải mới tới lúc trần vũ long hãn thanh không thể coi thường đứng lên đương nhiên long hãn thanh biết trước đó đưa vào thần lưu tông người long gia mặc dù không ít nhưng không có chân chính siêu quần mặt tụy cho nên hắn cần chọn lựa một cái thiên phú đỉnh cấp long gia đệ tử mới có thể tại đằng sau thần lưu trong gia tộc thu hoạch được cao hơn địa vị nhân tuyển long hãn thanh đã chọn lựa hiện tại liền đợi đến long trường canh đem thần lưu tông lâm minh đã lâu không gặp một ngày này trần vũ tự mình tiếp đãi đến đây bãi phòng lâm tiêu mấy ngày nay thần lưu tông bên trong người đến người đi nối liền không d i ữ có chút là vì kết giao có chút là vì bãi sư trần vũ đem những việc vật này đều giao cho long trường canh bọn hắn hắn chỉ phụ trách tiếp đãi các đại gia tộc gia chủ cùng đánh nhịu tuyển nhận đệ tử c h â n truyền lâm tiêu hôm nay tới bãi phòng nếu như đổi lại nhà khác long trường canh sẽ tiếp đãi căn bản không cần trần vũ tự mình ra mặt bất quá trần vũ cùng lâm tiêu là người quen biết cũ tự nhiên muốn cho đủ mặt mũi trần tông chủ ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a lâm tiêu vội vàng bước nhanh về phía trước trên mặt chất đầy dáng tươi cười lâm tiêu nhìn thấy trần vũ tự mình nên đón cũng là mặt mũi tràn đầy vinh quang trần vũ bây giờ tại toàn bộ xích sơn quận thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật gia tộc khác đến đây b á i phỏng đều là các đại gia tộc gia chủ mới có thể hưởng thụ được dạng này lễ ngộ bây giờ chính mình cũng có thể hưởng thụ được lâm h u n h c h ớ trách trước k i a tông môn ta thế yếu vẫn luôn là âm thầm trùng kiến không dám tùy tiện gặp người chỉ là mông thánh tử thưởng thức tình huống mới có chỗ đổi mới trần vũ đối với lâm tiêu thái độ còn giống bằng hữu bình thường bình đẳng đối đãi để lâm tiêu trong lòng ấm áp Chính mình trước đó đối với Trần Vũ đầu tư, không có chúng lực. tộc cho chuyển cho có có cự có người đến chơi đến đây, cho mình không phí tình, Thần thành nhiên phần Vinh, hy thể Như Vinh, không Những không Thần Vinh, thể hay không làm phiền Trần uổng bằng Tông muốn Trần trong nắm ngươi, vọng ngươi Trần tuyển. ngày này, ngừng người đến đến Tông mang đến lượng nguyên Trần ngươi kiện. một Lâm một Lâm làm một tư, ta ta tự Tiêu ta ta tới vật, ta tay. tạ tài ra Lưu đưa Lưu với đó đối đầu đạo, đây để đa đây, đại có giao giao giúp Vũ vào vậy Vũ lợp, là lễ sự hai người khách sáo một trận lâm tiêu mở miệng nói